Trước sau một t r mươi ẩn thân toàn tức b mấy phút đường vũ đem kế hoạch hành động cặn kẽ nói cho ba người bảo đảm ba người tất cả đều lý giải rõ ràng sau lại cho ba người trung tâm tình báo chế tác được điện tử vật phẩm sau mới để bọn họ rời đi sau đó tại sự giúp đỡ của hà tử ung dung rời đi gỗ tùng khách sạn thuận lợi tìm tới rút đi điểm truyền thống sau trở lại nơi ẩn thân bên trong hắn mới vừa xuất hiện liên bị vẫn chờ đợi chờ đồ sơn hề phát hiện đường vũ cũng nhìn thấy bên cạnh nàng tiểu b á t vẫn như cũ nằm n h ò i trên bàn làm việc ngủ s a y như chết có ngánh ngủ nước đã đem hắn trên cánh tay bộ lông nước nhẹp các ngươi sau đó không cần chờ ta nghỉ sớm một chút ngày mai mới có thể có đầy đủ tinh lực công tác đồ sơn hề nhưng là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ngủ s a y như chết tiểu bác nữ ngôi nói rằng ta cũng muốn ngủ à tên tiểu tử này hay cùng hài tử như thế vẫn lo lắng ngươi ta cũng không thể đem một mình hắn vứt tại nơi này chờ ngươi đi đường vũ nghe vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái đồ sơn hề ôm lấy tiểu bát hướng về dưới lầu đi đến tiểu bát hiển nhiên ngày hôm nay đã sớm m ệ t muốn chết rồi cũng có khả năng là ở đường vũ nơi ẩn thân biết không cần lại lo lắng sợ hãi mãi đến tận đồ sơn hề đem hắn đặt lên giường đều không tỉnh lại được rồi ngươi cũng ngon ngủ đi ngày mai còn có rất nhiều chuyện đây đồ sơn hề khẽ gật đầu đường vũ nhưng là lại lần nữa đi đến lòng đất một tầng ngồi ở bàn làm việc trước hắn trong tay đã xuất hiện một tấm tấm thẻ màu trắng chính là phòng thí nghiệm phỏng vấn chìa khóa thẻ mở ra mô phỏng vật phẩm chế tác kỹ năng rất nhanh tìm tới chế tác chìa khóa thẻ tương quan vật liệu quy trình đường vũ bắt đầu tiến vào chăm chú mà nghiêm túc chế tác bên trong đồ sơn hề xuất hiện ở tầng tiếp theo cầu thang vị trí một tay đỡ thang máy ánh mắt nhưng nhìn về phía chính nằm ngoài bàn làm việc hết sức chăm chú công tác đường vũ con n g ư ờ i k h ẽ nhúc ních mãi đến tận hừng đông ba giờ giữa khoảng t r ư ờ n g trái phải đường vũ nhìn trong tay xuất hiện tấm thẻ màu trắng thật dài mà phun ra khẩu khí quả nhiên chế tác món đồ quý trọng ở ngoài đồ vật tỷ lệ thất bại là mức độ lớn điệu tăng cường mặc dù có bàn làm việc trợ giúp cũng vẫn như cũ thất bại nhiều lần như vậy có điều nhìn trong tay cái này cùng phòng thí nghiệm phỏng vấn chìa khóa thẻ giống như lúc m được rồi thời gian không còn sớm đến đi nhanh vệ nhanh hiện tại đã qua nửa đêm m ộ ư ơ i hai h mỗi ngày một lần nhà ga truyền thống đã quất mới chờ hắn lại lần nữa trở lại nơi ẩn thân lúc đã sáng sớm năm điểm mười phân từ ngày hôm qua vẫn bận lục đến hiện tại sắp tới hơn hai mươi giờ đường vũ liền rửa mặt đều không lo nổi trực tiếp liền nằm vật xuống ở chính mình giường sửa bên trên ngủ say như chết quá khứ đường vũ cuối cùng là bị một trận hương vị tỉnh lại mở mắt ra liền nhìn thấy tiểu bắt trong tay chính cầm một chậu không ngừng tỏa ra hương vị sử cựu cười hì hì nhìn mình nhìn thấy đường vũ thất tỉnh tiểu bắt g ò n tan âm thanh văng lên lão bản tiên sinh hề hề tỷ để cho ta tới gọi ngươi ăn cơm đường vũ rú heo cảm giác mình tinh thần đã hoàn toàn khôi phục lúc này mới nhìn về phía tiểu bát hiện tại lúc nào hiện tại một giờ chiều nguyên lai、like、đã một điểm chẳng trách đường vũ nhanh chóng rời giường cùng tiểu bát đồng thời đi đến hai tầng đồ sơn hề đã đem sở hữu đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng vừa ăn cơm đồ sơn hề cùng tiểu bát một bên đem trưa hôm nay chuyện đã xảy ra báo cho đường vũ nơi ẩn thân công tác tiểu bát hoàn thành rất khá hiện nay trồng trọt lều lớn bên trong đã bị hắn toàn bộ trồng trọt lên rau dưa đây là đường vũ yêu cầu mục đích chính là mau chóng đổi một hồi khẩu vị cùng bổ sung thân thể cần thiết các loại vitamin cùng đồ ăn sợi dù sao hắn tiến vào tận thế trò chơi đã sắp có thời gian nửa tháng trong đó tuyệt đại đa số đồ ăn đều là bổ dưỡng s u c thịt t cừu hoặc là các loại ăn thịt không nữa bổ sung vitamin hắn thân thể sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề dựa theo ba ngày thành thục một lần tính toán ngày mốt liền có thể ăn được mới mẹ rau dưa đường vũ vô cùng chờ mong tiểu b á t nói xong đồ sơn hề nói tới ngày hôm nay chợ bán đồ cũ tình huống lại như đường vũ trước dự liệu trải qua ngày hôm qua thử nghiệm cùng thử nghiệm ngày hôm nay chợ bán đồ cũ bên trong nắm dữ lượng lớn sinh tồn vật tư thương nhân đã lên đến 10 m ấ y cái hắn ngày hôm qua chiếm đoạt lĩnh thị trường số lượng trực tiếp c ó lại một phần ba có điều những tình huống này đường vũ sớm có d ự liệu chỉ cần bảo đảm hắn thị trường số lượng sẽ không bị toàn bộ xâm chiếm là được hiện nay xem ra súng của hắn cải trang vẫn là tương đối được năm n nên. vì lẽ đó hiện nay hắn nhưng giữ lấy 13% t mươi ba khoảng t r ư ờ n g trái phải số lượng đường vũ đối với có càng nhiều thương gia cạnh tranh trái lại thập phần vui vẻ bởi vì thị trường càng xuống rực thị trường nước chạy mới gặp càng nhiều hắn thông qua thủ tục phí thu hoạch của cải điểm số mới gặp càng nhiều ngày hôm nay là chợ bán đồ cũ online ngày thứ hai thị trường cũng chưa hề hoàn toàn đưa nó tiềm lực triển khai ngoại trừ những người trời sinh nắm giữ đầu góc kinh tế người ở ngoài còn có càng nhiều người đang quan sát cùng do dự chỉ có chờ sở hữu người may mắn còn sống s ó t cùng với cá nhân quần thể đem bọn họ giao dịch đặt ở cái này trên bình đại thời điểm đó mới là chợ bán đồ cũ chân chính bày ra nuốt vàng năng lực thời khắc cơm nước xong đường vũ đi đến trung tâm tình báo mở ra tin tức liên tiếp công năng trải qua ngắn ngủi tín hiệu tìm kiếm cùng liên tiếp trên màn ảnh máy vi tính lúc này xuất hiện mười mấy cái quản chế video còn một người khác mặt giấy nhưng là nghe trộm ghi âm mặt giấy trong video xuất hiện chính là gỗ tùng chung quanh quán rượu đường phố tình huống mà nghe trộm ghi âm nhưng là nhục cầu văn phòng đây chính là ngày hôm qua hạt tử cùng h ắ t cầu hai người ký tác gỗ tùng chung quanh quán rượu máy thu hình tất cả đều là ngày đem lưỡng dụng hình mặc dù buổi tối cũng có thể đem đường phố tình huống nhìn ra rõ rõ ràng ràng đeo vào thai nghe nghe một lúc nhục cầu tình huống phát hiện đều là hắn đối với chợ đem thương nhân chửi bới lời nói sau lúc này mới đóng kín mặt giấy đem máy vi tính giao cho đồ sân hệ đường vũ đi đến đã kiến tạo hoàn thành nơi ẩn thân toàn t toàn tức bình phong chủ thể là một cái giả lập con số bình đại trên bình đại không nhưng là biểu hiện toàn bộ nơi ẩn thân giả lập hình ảnh đường vũ trực tiếp mở ra nơi ẩn thân toàn tức bình phong bảng điều khiển kiểm tra tin tức cả kẽ nơi ẩn thân toàn tức bình phong loại hình nơi ẩn thân phương tiện hiệu quả một toàn tức bình phong đem bao phủ cả tòa nơi ẩn thân vì đó cung cấp độ cao nghị thái nguy trang ngăn cách hình ảnh nhiệt sóng âm dò xét quang học dò xét hiệu quả hai toàn tức bình phong bao phủ nơi ẩn thân nắm giữ tránh nước hiệu quả cũng có thể chịu đựng dưới nước một m chiều sâu áp lực hiệu quả một h trăm ba mươi tám tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm carf chiến thuật cầm súng hệ thống chương một trăm ba mươi tám tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm carf chiến thuật cầm súng hệ thống giờ khác này chữa bệnh trạm đã hoàn toàn khôi phục lại công việc bình thường trạng thái đường vũ mở ra chế tác danh sách lấy ra đã chế tác hoàn thành đại dương c h i t ử gen tiến h o a dược thể ống trích bên trong có ánh long lanh chất lỏng màu xanh lam nhạt ở ánh đèn chiếu dọi xuống tỏa ra làm người mê say ánh sáng lộng lẫy đại dương c h i t ử gen tiến h o a dược thể loại hình cấp độ sử thi vật phẩm giới thiệu đây là bị cờ bờ ép phòng thí nghiệm tập trung tiêu hao lượng lớn tài nguyên trải qua mấy chục năm mới nghiên cứu chế tạo thành công dược thể sử dụng sau khi sẽ đánh vỡ người cùng thần trong lúc đó bình phong nắm giữ sức mạnh thần kỳ sử dụng yêu cầu k h ô n g sử dụng b ấ t kỳ l n d ư ớ i nước p h ư ơ n g t i ệ n giao t h ô n g cùng v ớ i dưới nước hô hấp năng lực hiệu quả hai người sử dụng sẽ nắm giữ dưới nước hô hấp năng lực hiệu quả ba người sử dụng sẽ nắm giữ không chế dòng nước năng lực hiệu quả bốn người sử dụng nắm giữ đại dương tri tử thể chất có thể chống lại năm trăm l i n nước sâu áp lực n é n hiệu quả năm người sử dụng nắm giữ triệu h o n đại dương cự thú năng lực sử dụng số lần một lần thiên hiệu quả sáu người sử dụng ở đại dương trong phạm vi có thể nhận biết được ba giờ bên trong khí trời biến hóa hai mươi hai đường vũ nhìn trước mắt bảng điều khiển trên giới thiệu tin tức trong lòng rời sông lấp biển sóng lớn nhấp nô không cách nào bình tĩnh hắn cũng không phải khiếp sợ này chi dược tề cái kia dài đến sáu hạng cường hóa hiệu quả những n à y cường hóa đã sớm ở đường vũ như đã nói trước như thế nào đi nữa nói đều là một nhánh cấp độ sử thi dược tề nếu như hiệu quả thường thường trái lại mới sẽ kỳ quái hắn khiếp sợ chính là này chi dược tề sử dụng yêu cầu cái này cái gọi là sử dụng yêu cầu cho đường vũ một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác quen thuộc thật giống như hắn cái kia hai cái hy hữu danh hiệu hắc n h i tất cờ rõ lở cùng với lưu dân chinh phục giả đe cho hắn một loại cực kỳ mãnh liệt nghi thức cảm không sai chính là nghi thức cảm loại này nghi thức hoặc là thành tựu trao đổi hay là vì thỏa mãn đặc biệt điều kiện tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho những n à y thần kỳ năng lực bị đường vũ thu được cùng sử dụng mà n à y chi dược tề thành tựu cấp độ sử thi bức cách cũng bị bày ra đến vô cùng n h u n nhuyễn nó hiển nhiên cũng không phải t â n thủ người may mắn còn sống sót có thể sử dụng vật phẩm có lẽ chỉ có những người đã tại đây cái thế giới sinh tồn thời gian rất lâu lâu năm người may mắn còn sống sót bọn họ trải qua lâu dài rèn luyện sinh lý kỹ năng và tinh thần kỹ năng đã có mát cấp tình huống mới tuy rằng h dựa vào nơi ẩn thân toàn tức bình phong có thể an toàn trốn ở nơi ẩn thân vượt qua lần này thai nạn thế nhưng ở tận thế trong đêm một bước chậm từng bước chậm lần này còn có thể vượt qua thai nạn vậy lần sau thai nạn đây nghĩ đến bên trong đường vũ đi thẳng đến hai tầng nói với đồ sơn hề đồ sơn hề giúp ta thu mua có thể tăng cường tay không lặn dưới nước năng lực vật phẩm hoặc là hy hữu thư tịch không muốn lặn dưới nước phương tiện giao thông cùng dưới nước hô hấp vật phẩm đồ sơn hề nghe vậy tự nhiên cũng nhìn thấy đường vũ n h í u chặt lông mày thông minh như nàng cũng không nói thêm gì mà là dựa theo đường vũ yêu cầu ở chợ bán đồ cũ treo lên cầu mua tin tức cầu mua số tiền trực tiếp treo lên năm trăm l i n một triệu tận thế tệ giá trên trời số tiền làm chính đang đi dạo chợ bán đồ cũ người may mắn còn sống sót hoặc là cái khác trận doanh người nhìn thấy cái này cầu mua tin tức lúc tất cả đều bị lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện lập tức liền bắt đầu liên hệ chính mình người quen biết nhìn có hay không phù hợp yêu cầu vật phẩm trải qua hai ngày nay r è n luyện bình thường hàng hiếm có cùng bản vẽ giá trị cũng chính là ở năm trăm l i n tám trăm l i n trong lúc đó vì lẽ đó hiện tại rất nhiều người động lòng đường vũ đem cầu mua sự tình giao cho đồ sân h ề hắn nhưng là lấy ra tối ngày hôm qua từ hắc cầu gian phòng cùng sở tí phần kết sắt bên trong lấy ra vật phẩm hắc cầu bên trong gian phòng những người vũ khí cùng sinh tồn vật tư đường vũ đã giao cho tiểu bắt tiến hành thu dọn hắn hiện tại trong tay cũng chỉ còn sót lại ba tấm bản vẽ một quyển sách cùng một tấm màu đỏ chìa khóa thẻ màu đỏ chìa khóa thẻ cùng đường vũ trước từ trên thân mặt quỷ thu được tấm k i ê n màu đen chìa khóa thẻ hiệu quả như thế tất cả đều là cờ bờ ép phòng thí nghiệm nội bộ công năng khu chìa khóa thẻ mà cái kia bốn tấm bản vẽ nhưng đại đại vượt qua đường vũ tưởng tượng tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm kiến tạo bản vẽ loại hình k h i h ư u bản vẽ hiệu quả nơi ẩn thân kiến tạo một tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm phương tiện kiến tạo nhu cầu trung tâm tình báo hai cấp số liệu hướng dẫn định vị trung tâm hai cấp bộ máy phát điện bốn cấp quân dụng tin tức máy bắn ít năm tướng khống trận đơn nguyên ít ba mươi quân dụng tin ít m ư ơ i quân dụng bảng mạch ít hai mươi quân dụng cắp điện ít hai mươi quân dụng nguồn điện sóng lọc khí ít m ư ơ i quân dụng giờ tờ s đi o máy thu phát ít m ư ơ i quân dụng gps tín hiệu phóng đại khí ít hai mươi cơ mật tình báo ít năm thành thị bản đố ít năm thời gian kiến tạo hai mươi b ố giờ mười hai tấm này kiến tạo bản vẽ thực tại để đường vũ chấn động rất số ba trước tiên không nói cái kia tên là số liệu hướng dẫn định vị trung tâm nơi ẩn thân phương tiện liền chỉ là mặt sau cái kia lít nha lít nhít quân dụng cấp bậc kiến tạo vật tư liền để đường vũ toàn thân tê dại đùa gì thế quân dụng cấp bậc đây là vật gì hắn đến hiện tại thu thập nhiều như vậy vật tư ngoại trừ cá biệt vài món vũ khí trang bị hắn còn chưa từng thấy nhiều như vậy lấy quân dụng đến mệnh danh vật phẩm có điều nếu trên bản vẽ đã viết rõ vậy thì giải thích những món đồ này nhất định tồn tại mà tôi có khả năng xuất hiện những n à y vật tư địa phương không nghi ngờ chút nào chỉ có hai nơi trung tâm nội thành phản quân nơi đóng quân cùng với ở vào dự trữ trạm quân cách mạng nơi đóng quân có thể mặc dù biết nơi đó có những thứ đồ này làm sao thu được lại là một cái khác chuyện p h i ề n p h ứ c có điều cái này phương tiện hiển nhiên cũng không phải ngắn hạn bên trong liền có thể kiến tạo lên đường vũ còn có thời gian chậm rãi tiến hành n ư u tính cho tới cái này tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm công năng đường vũ đúng là đã có suy đoán dù sao nó kiến tạo nhất định yêu cầu bên trong thì có trung tâm tình báo cùng số liệu hướng dẫn định vị trung tâm hai người này phương tiện hiệu quả nên cùng trung tâm tình báo tin tức trợ giúp công năng một cái ý tứ đương nhiên công năng tất nhiên gặp vượt xa khỏi trung tâm tình báo hiệu quả nếu đã như vậy cũng nên nghĩ biện pháp thăm dò một hồi phán quân hoặc là quân cách mạng nội tỉnh vớt nhẹ c ầ m của chính mình đường vũ âm thầm nghĩ đến mặt khác hai tấm bản v ẽ t h ì lại phân biệt là màu đen đại hoàng phong máy bay không người lái chế tác bản vẽ giả bành sinh vật học loài chi máy m bay không người lái chế tác bản vẽ này hai tấm bản vẽ tất cả đều có thể tăng thêm vào trung tâm tình báo chế tác danh sách đường vũ lúc này tăng thêm đi vào bởi vì chế tác vật tư hiện nay nơi ẩn thân vừa vặn đều có cho nên trực tiếp bắt đầu chế tác thời gian nhưng là sáu giờ cuối cùng đường vũ trong tay xuất hiện nhưng là cuối cùng quyển sách tiết ị c h cũng là đường vũ cảm thấy hứng thú nhất vật phẩm diện thế ôn dịch thái nạn chương một trăm ba mươi chín luyện tập c a e r s diện thế ôn dịch thái nạn nay bản thư tịch điều kiện học tập là nắm giữ sân bắn hoặc là xạ kích quán phương tiện đường vũ thỏa mãn điều kiện trực tiếp lựa chọn học tập kỹ năng xuất hiện ở kỹ năng bảng điều k h i ể n bên trên cờ ars -E、chiến thuật cầm súng hệ thống loại hình k h i hữu kỹ năng bị động giới thiệu trung tâm trục trọng tỏa định hệ thống là một bộ thích hợp ở chật hẹp không gian cùng k h o ả n g cách gần tác chiến xạ kích cầm súng hệ thống có thể ở khoảng cách gần giao chiến phức tạp trong hoàn cảnh đánh chết kẻ địch và đối với tự thân bảo vệ ngươi không phải vì giết người mà xạ kích mà chính là sinh tồn mà hiệu quả khoan dung cầm súng lúc súng lục không dễ bị đoạn x ạ kích tốc độ tiểu bước tăng cao đổi đạn tốc độ bên trong bước tăng cao không dễ bị kẻ địch đánh trúng kéo dài tới tư thái cầm súng lúc súng lục không dễ bị đoạn x ạ kích tốc độ tăng cao trên diện rộng x ạ kích độ chính xác bên trong bước tăng cao đổi đạn tốc độ tiểu bước tăng cao trung gian tư thái cầm súng lúc súng lục không dễ bị đoạn nhận biết hai mươi năm tốc độ phản ứng bên trong phạm vi tăng cao không dễ bị kẻ địch đánh trúng xa kích tư thái cầm súng lúc xa kích độ chính xác tăng cao trên diện rộng mắt cấp lúc nhận biết bốn mươi xa kích tốc độ tăng cao trên diện rộng đổi đạn tốc độ tăng cao trên xạ kích độ chính xác tăng cao trên diện rộng tốc độ phản ứng tăng cao trên diện rộng súng lục không thể bị đoạn độ thanh thạo không m ư ờ i nghìn làm sao tăng lên độ thanh thạo sử dụng carrs -E、chiến thuật cầm súng hệ thống tiến hành chiến đấu đánh chết kẻ địch ở sân bắn hoặc xạ kích quán tiến hành luyện tập m ư ờ i tám t a đ i đây là đường vũ lần thứ nhất nắm giữ xạ kích tương quan kỹ năng không nghĩ đến lại như thế như ở kỹ năng bảng điều khiển bên trong có này bốn loại cầm súng tư thái tỉ mỉ g i n g g i i cùng chú ý chi tiết nhỏ đường vũ lúc này đi đến sân bắn tiến hành thử nghiệm sân bắn là có thể căn cứ đường vũ yêu cầu tiến hành nội bộ cách cục cải tạo đường vũ trực tiếp lựa chọn hành lang gian phòng cách cục rất nhanh theo sân bắn biến động một cái đâu đâu cũng có gian phòng sân bãi xuất hiện ở đường vũ trước mặt đi vào sân bắn đường vũ đầu tiên thử nghiệm khoan dung cầm súng nghiêng người đứng thẳng giảm thanh súng lục bị hắn k ề sát ở trước ngực tay trái bao phúc tay phải hai cái ngón cái đối lở Điêu điêu. Tiếng súng lên, ở vào đường Tiếng nghiêng người vị hình người bia súng văng lên, hình vào cùng cái khác động tác, chỉ là kéo đường vũ vị lập tức ở sân bắn không ngừng di động cùng xạ kích bốn loại cầm súng tư thái tất cả đều bị hắn luyện tập một lần đối với mỗi loại tư thái sử dụng đã rõ ràng sau đó chính là bốn loại tư thái trong lúc đó nhanh chóng c ắ t cùng đội đạn luyện tập thân thể cũng là không ngừng qua lại ở mỗi cái trong gian phòng thời khắc giả tưởng kẻ địch xuất hiện toàn bộ sân bắn đều là dạy đặc xạ kích tấm thanh sau đó lại là không giống súng ống dưới cờ ass chiến thuật cầm súng hệ thống luyện tập mãi đến tận sau một tiếng đường vũ rốt cục hải lòng địa đi ra sân bắn cái kỹ năng này đối với hắn thực lực tăng lên thật sự quá to lớn không phải tố chất thân thể tăng chứ hắn chỉ có thể thông qua hại ngầm hoặc là thiết t r í cạm bẫy cùng kẻ địch tiến hành chiến đấu bởi vì hắn chỉ có một người song quyền nan địch tứ thủ nhưng cái kỹ năng này tựa hồ chính là chuyên môn vì là ở không gian thu hẹp bên trong lấy ít đánh nhiều mà xạ kích bốn cái xạ kích tư thái hoàn mỹ ứng đối các loại không đồng tình u ố n phát sinh đồng thời đường vũ cũng học được hai loại đội đạn thuật ngữ chiến thuật đội đạn cùng khẩn cấp đội đạn kỳ thực này hai loại đội đạn phương thức đường vũ tất cả đều dùng qua chỉ là không có như thế bị hệ thống đ i ệ luyện tập mà thôi đem tối ngày hôm qua thu hoạch tiêu hóa xong xuôi đường vũ lại lần nữa đi đến trung tâm tình báo nhìn thấy đường vũ lại đây đồ sơn h ề tựa hồ biết ý của hắn trực tiếp đem laptop hình ảnh cắt đến tình báo mặt giấy lúc này tiểu bắt cũng bưng hai ly hồng trà đi tới đưa cho hai người sau đứng tại sau lưng đồ sơn h ề đường vũ trong tay đã xuất hiện m ộ ư ơ i viên thai nạn tệ ngày hôm qua ở hắc cầu gian phòng lại lần nữa thu được ba viên thai nạn tệ ở sơ tí phần kết sắt bên trong cũng thu được hai viên thêm vào trước hắn c h í viên tổng số lượng đã đi đến m ộ ư ơ i bốn viên là thời điểm biết vòng kế tiếp thai nạn tin tức mở ra trung tâm tình báo bảng điều khiển lựa chọn tiêu hao m ư ơ i viên thai nạn tệ thu được vòng kế tiếp thai nạn tin tức đường vũ trong tay t hai nạn tệ biến mất trung tâm tình báo laptop trên nhưng l à liên tục lấp lóe hai lần sau bắt đầu xuất hiện tân hình ảnh vẫn như c ũ là thành phố tức loa bên trong những kiến trúc này cùng đường phố lưu dân vẫn như cũ ở xua đổi u người may mắn còn sống sót người may mắn còn sống sót cũng vẫn cứ cẩn thận ra ngoài tìm kiếm sinh tồn vật tư hai bên thỉnh thoảng liền sẽ bạo phát một ít chiến đấu xa xa phản quân điều khiển áo giáp xe tuần tra chính đang hướng bên này chậm d ã i lai tới mà đang lúc này đột nhiên thổi tới một trận màu vàng nhà sương n g thổi qua lưu dân thổi qua người may mắn còn sống sót tương tự thổi qua trước kia xe bọc thép từ lỗ thông gió bên trong tiến vào xe bọc thép nội bộ. hình ảnh cát các nơi trên thế giới đều có xuất hiện loại này màu vàng nhà x ư ơ n g mù bao phủ x ư ơ n g mù thông qua đường ống thông gió nơi ẩn thân cổng lớn tiến vào mỗi cái nơi ẩn thân liền hô hấp đến những ngày màu vàng nhà x ư ơ n g mù người rất nhanh sẽ xuất hiện không giống bệnh trạng ho khan hô hấp không khoái ngũ quang sưng thượng thổ hạ tả cả người nữa đến cuối cùng thậm chí có người bởi vì không ngừng g ã i ngứa khắp toàn thân rất mau ra hiện vết thương những vết thương này nhanh chóng nhiễm trùng sinh ngủ cuối cùng ở càng ngày càng yếu thở dốc bên trong thống khổ chất đi mặc dù là có người đeo phòng độc mặt nạ làm thời gian dài nằm ở màu vàng nhà sương mù ở trong cũng sẽ theo thời gian trôi đi xuất hiện các loại làn da t ố i giữa tùy theo c h ậ m chậm tử vong mà chết đi những người này thân thể trải qua thời gian ngắn ngủi rất nhanh mục nát một lần nữa hóa thành màu vàng nhạc sương mù đi đến k h ô n g t r u n g bắt đầu tung bay t h a n h thị cuối con đường xuất hiện từng cái từng cái trên người mặc hạng nặng sinh hóa cách ly phục binh lính trong tay cầm ngọn lửa phóng ra t h ư ờ n g thanh lý thi thể một cây t ử thi thể trồng bên trong sinh trưởng đi ra đ o á hoa màu trắng theo đ o á hoa mở ra trụ vi thi thể phía trên vẫn lâu tụ không tiêu tan màu vàng nhạc sương mù bị tinh chế hết sạch hình ảnh cuối cùng như là một chiếc rơi tan máy bay hải cốt ở trong xuất hiện một cái hình ảnh kết thúc hai nạn tin tức cũng xuất hiện ở màn hình máy vi tính hai nạn t ê n g ọ i d i ệ t thế ô dịch hai nạn phát sinh thời gian tận thế đại hồng thủy thai nạn m ộ ư ơ i năm ngày sau hai nạn kéo dài thời gian bảy ngày hai nạn kỳ ngộ thịnh thanh tâm lan cơ mật vali sách tay một ư ơ i hai thứ đ ổ d ì nhi d i ệ t thế ô dịch đường vũ chỉ là xem vừa nãy trong hình cảnh tượng cũng đã s ờ n cả tóc gáy nếu như nói đối mặt cái khác thai nạn trốn ở nơi ẩn thân còn có một chút hy vọng sống thế nhưng đối mặt ôn dịch vật này vẫn đúng là không nhất định hơn nữa cái này ôn dịch cũng không phải người truyền nhân đơn giản như vậy nếu như chỉ là người truyền nhân lời nói liền hiện tại người may mắn còn sống sót cơ bản một mình sinh hoạt tình huống cái này thai nạn uy hiếp cũng không lớn địa phương đáng sợ chính là ở cái này thai nạn là sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu tiến hành cảm hóa thậm chí trốn ở nơi ẩn thân đều sẽ thông qua đường ống thông gió đối với người may mắn còn sống sót tiến hành cảm hóa vậy thì có chút nịch g h thiên rồi có điều ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ đường vũ nhưng cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm không nghĩ đến gặp hô hấp lục la lại sẽ là ta vượt qua lần sau t a i nạn then chốt mỗi ngày tình báo chương một trăm bốn mươi vì là lần thứ ba thai nạn làm chuẩn bị mỗi ngày tình báo diễn thế ôn dịch thai nạn tuyệt đối là so với tận thế đại hồng thủy nhân vật càng đáng sợ điểm ấy không thể nghi ngờ đại hồng thủy ít nhất có thể nhìn thấy nhưng ôn dịch nhưng vẫn là vô ảnh tồn tại tuy rằng ở vừa nãy trong hình nhìn thấy ôn dịch là lấy màu vàng nhà xương mù tồn tại xuất hiện thế nhưng người là không thể không ăn không uống không ngủ luôn có lúc nghỉ ngơi khó lòng phòng bị đồ sơn hề cùng tiểu bắt cũng nhìn thấy máy vi tính bên trong hình ảnh hai người bọn họ tất cả đều lộ ra sợ hãi cùng hoang mang vẻ mặt vừa nãy ôn dịch hình ảnh sung kích đối với hai người tới nói không thể nghi ngờ là to lớn đ ư ờ n g vũ nhìn thấy hai người tâm tình sau mở miệng nói được rồi chúng ta còn có thời gian từ ngày mai toán lên còn có hai mươi bốn ngày thời gian đầy đủ chúng ta làm tốt ứng đối chuẩn bị đ ư ờ n g vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía tiểu bát tiểu bát khoảng thời gian này nhiệm vụ của ngươi phi thường trọng yếu vậy thì là đem hết toàn lực địa đi bồi dưỡng phân liệt gặp hô hấp lục la đây là chúng ta ứng đối cuộc ôn dịch này then chốt bên trong then chốt vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy ôn dịch là gặp từ nơi ẩn thân đường ống thông gió tiến vào nơi ẩn thân đến thời điểm chúng ta nhất định phải dựa vào gặp hô hấp lục là không khí tinh chế hiệu quả mới có thể đang giấu thân ở tiếp tục sinh tồn tiểu bác nghe được đường vũ lời nói lúc này gật đầu vô cùng nghiêm túc nói rằng yên tâm đi lao bản tiên sinh ta nhất định sẽ đưa nó chăm sóc tốt đường vũ gật đầu lập tức nhìn về phía đồ sơn h ề đồ sơn h ề ngươi nhiệm vụ cũng rất nặng trước mặt chủ yếu nhất nhiệm vụ vẫn là giúp ta siêu tập tay không lặn dưới nước thư tịch hoặc là có trợ giúp vật phẩm nó ưu tiên đẳng cấp cao nhất phi thường t h n chốt thứ hai chính là bắt đầu thu mua liên quan với d i ệ n thế ôn dịch t hai nạ ứng đối vật phẩm ta nói mấy cái phương hướng cho ngươi cung cấp dòng suy nghĩ đầu tiên chính là các loại mặt nạ phòng độc hoặc là không khí hô hấp khí loại này liền mang theo nhẹ nhàng đơn độc hệ hô hấp vật phẩm hoặc là chế tác bản vẽ bọn họ tuy rằng không thể bảo đảm người may mắn còn sống s ó t thời gian dài tồn tại cùng miễn dịch c ả m hóa thế nhưng trong thời gian ngắn khẩn cấp là thích hợp nhất vật phẩm mặt nạ phòng độc cái món đồ này phòng vệ sinh là có thể trực tiếp chế tác thế nhưng chế tác nó loại bỏ bình các vật tư cũng cần tận lực thu thập mặt khác chính là cùng vừa nãy trong hình xuất hiện toàn thân sinh hóa cách ly phục như thế toàn thân sinh hóa phòng hộ trang bị cái này tận lực đi sưu tập tuy rằng thu được khả năng không lớn nhưng cũng có thể thử một chút nơi ẩn thân phương tiện bản vẽ có thể xem tình huống giao dịch nếu như đụng tới virus tiêu diệt phương tiện kiến tạo bản vẽ có thể trực tiếp vào tay còn có chính là giao dịch hy hữu phương pháp phối chế chủ yếu tập trung ở chữa bệnh cùng đồ ăn phương diện bằng vào ta kinh nghiệm tận thế trò chơi tuyệt đối sẽ không xuất hiện không cách nào vượt qua tai nạn vì lẽ đó rất có khả năng gặp xem trước bổ dưỡng s u t thịt cựu như thế thông qua phương pháp phối chế phương thức xuất hiện khả năng chuyển biến tốt đường vũ nhanh chóng đem chính mình ý nghĩ nói ra đồ sơn hề nhưng là nhanh chóng ghi chép đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là tất cả những thứ này đều muốn ở tận lực gần nấp tình huống tiến hành bằng không để một ít người nhận biết lời nói liền không dễ xử lý đồ sơn hề nghe vậy nhưng là đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về đường vũ lão bản từ ngày hôm qua bắt đầu chợ bán đồ cũ trên cũng đã có người ở lượng lớn thu mua liên quan với ứng đối hồng thủy thai nạn vật tư tuy rằng bọn họ tiến hành đến mức rất bí ẩn thế nhưng đối với chúng ta tới nói rất dễ dàng liền phát hiện những này giao dịch quy luật đường vũ khẽ gật đầu đây là hắn sớm đã có dự liệu lúc trước đem tin tức báo cho vương bá h ổ cùng vương hạ vũ thời điểm cũng đã nghĩ đến những thứ này chớ nói chi là vương bá h ổ còn đem tin tức này báo cho du kỵ binh tổ chức liên quan với hồng thủy thai nạn tin tức hai ngày n à y còn không quy mô lớn q h u ế c tán hắn cũng đã hết sức kinh ngạc không sao để bọn họ đi thu mua chúng ta vừa vặn có thể ở nhân cơ hội thu mua ứng đối ôn dịch thai nạn vật tư lúc mấu chốt có thể mang đại hồng thủy thai nạn sự t ì n h sớm để người may mắn còn sống sắp biết như vậy làm tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở ứng đối hồng thủy vật tư thời điểm chúng ta liền có thể nhân cơ hội thu mua ôn dịch vật tư tình huống cụ thể ngươi đến khống chế ta chỉ nhắc tới c u n g phương hướng đồ sơn hề khẽ gật đầu đúng rồi nếu như ngươi muốn sớm công bố hồng thủy thai nạn tin tức lời nói sớm nói cho ta ta đến sắp xếp được rồi l ắ o bản an bài xong cầu mua sắm tư sự t ì n h đường vũ cũng thở phào nhẹ nhõm có đồ sơn hề ở ứng đối ôn dịch vật tư sự t ì n h có thể thả xuống có điều cái kia va ly sách tay bên trong sẽ là món đồ gì đây đường vũ chú ý tới vừa mới trong hình cái kia va ly sách tay xuất hiện thời điểm là lập l o ạ hồng q a n g cái này va ly sách tay bên trong vật phẩm tuyệt đối vô cùng q u giá cho tới cái kia cây thực vật liền tất nhiên là h a i nạn kỳ vật nhìn hắn hiệu quả nên cùng chiếc đôi kia cực địa tuyết liên hiệu quả tương tự cũng là nắm giữ khắc chế ôn dịch hiệu quả nghĩ đến bên trong đường vũ nhưng là bỗng nhiên vẻ mặt mật ra lập tức lập tức đem tiểu bát kêu lại đây hắn trong tay cũng xuất hiện một cái hộp gỗ bên trong chứa chính là mấy ngày trước hắn thu được cực địa tuyết liên lúc thu được cái kia hạt giống cực địa tuyết liên đã ở chế tác đại dương c h i t ử gen tiến hóa dược t ề lúc tiêu nó mất chính là không biết viên mầm mống này có thể hay không ở đây trồng trọt đi ra tiểu bát viên mầm mống này vô cùng quý giá ngươi xem một chút có thể hay không đưa nó trồng trọt đi ra nhớ kỹ không thể để cho nó tiếp xúc bất kỳ không phải thiên nhiên vật chất. tiếp nhận đường vũ đưa tới h ộ gỗ tiểu bắt sắc mặt nghiêm túc được rồi lão bản tiên sinh một lần nữa nhìn về phía máy vi tính thu được hôm nay tùy cơ tình báo chiều nay ba điểm bốn mươi phân mặt quỷ đem ở thành phố tức loa trung tâm nhiên liệu phụ cận tập kích từ dự trữ chạm trở về người may mắn còn sống sót À, lại là mặt quỷ tình báo thú vị có điều cái này người may mắn còn sống sót không bình thường à? lại có thể để mặt quỷ nhìn chằm chằm có ý định đường vũ lời nói đột nhiên dừng lại không n ú c ních đại nào đã rơi vào nhanh chóng suy nghĩ dự trữ chạm người may mắn còn sống sót đầu góc của hắn nhưng là lại vang lên ngày hôm qua cùng vương bá hổ tán gẫu lúc lời nói vương bá hổ gần nhất người của tổ chức đang cùng quân cách mạng người tiến hành liên hệ hai ngày nữa ta khả năng liền cần rời đi một quãng thời gian vương bá hổ quân cách mạng là một nhánh cùng phản quân nằm ở đối địch trạng thái quân đội vừa vặn có một nhánh quân cách mạng quân đội ở ngoài thành dự t r ữ trạm nơi đó đóng i ữ ta là lần này chúng ta du kỵ binh cùng quân cách mạng tiến hành bàn bạc nhân viên một trong mẹ nó đường vũ hai mắt hít lại sẽ không như thế xảo đi đầu ó c của hắn đang nhanh chóng chuyển động ngày mai mặt quỷ tập kích người may mắn còn sống sót có phải là vương bá hổ chờ một lúc v cái này không n ộ i vã đường vũ lưu ý trái lại là giả thiết ngày mai mặt quỷ tập kích chính là vương bá hổ mọi người vậy hắn tại sao muốn tập kích bọn họ thì tại sao có thể chuẩn xác chi thức hành tung của bọn họ đây nếu như chỉ là mấy cái phổ thông người may mắn còn sống sót đường vũ cho rằng mặt quỷ sẽ không tự mình động thủ căn cứ mặt quỷ sổ tay trên tin tức phân tích mặt quỷ hiện tại tám chín phần mười đã bị cái kia không biết tên tồn tại không chế hoặc là ô nhiễm hắn hiện tại muốn có được nhất hoặc nắm giữ chỉ có cờ bờ ép phòng thí nghiệm tương quan vật phẩm mới sẽ là mặt quỷ như vậy đ ạ bụng vậy thì rất có khả năng du kỵ binh ngày mai đi dự chữ trạm cùng quân cách mạng tiếp xúc chính là giao dịch nào đó dạng vật phẩm mặt quỷ rồi hướng cái món đồ này tình thế bắt buộc cho nên mới phải tập kích bọn họ dù sao người may mắn còn sống sót làm sao cũng so với quân cách mạng dễ đối phó có một chút chỉ là hắn lại là làm sao biết người may mắn còn sống sót hành động của bọn họ con đường đây ts xem quan các lao ra cái kia roi tên thay đổi chuyện bất đắc dĩ hiểu được đều hiểu hiệu quả như thế chính là không như vậy chương một trăm bốn mươi một mặt quỷ kế hoạch hành động vương bá hồ suy đoán chương một trăm bốn mươi một mặt quỷ kế hoạch hành động vương bá hồ suy đoán đường vũ suy nghĩ một chút có thể chuẩn xác tìm tới một cái hành động ẩn nấp người may mắn còn sống sót hành động con đường chỉ có hai loại tình huống một loại là thời gian dài theo dõi vì lẽ đó rõ ràng đối phương nhất cử nhất động mặt khác một loại liền rất thú vị vậy thì là cái kia tri đội ngũ bên trong có người ở mỗi giờ mỗi khắp địa cung cấp đội ngũ này di động tọa độ cùng hành động tin tức cái kia mặt quỷ lại là một loại nào phương thức đây cái này không biết được có điều hiện tại nếu biết mặt quỷ ngày mai gặp có hành động nếu như không làm một c á chuyện đường vũ như thế nào gặp xứng đáng ngày hôm nay tin tình báo này đây tiêu hao tận thế tệ m u a ngày mai mặt quỷ đi đến phục kích người may mắn còn sống sót tỉ mỉ thời gian cùng tin tức nay điều tình báo cần tiêu hao một triệu tận thế tệ có hay không thu được、yes. màn hình máy vi tính xuất hiện lần nữa một cái tân tình báo tin tức mặt quỷ sắp ở trưa mai 1 2 t i h 3 0 phút đi đến dự trữ trạm ở ngoài xưởng luyện thép một điểm h a điểm quan sát người may mắn còn sống sót cùng quân cách mạng giao dịch một điểm b ố phân mặt quỷ rời đi xưởng luyện thép đi đến thành phố tức loa trung tâm nhiên liệu mai phục ba điểm b ố phân phục kích trở về người may mắn còn sống sót cái tình báo này đầy đủ tỉ mỉ rõ ràng cùng quân cách mạng giao dịch xem ra tám m chín phần m ư ờ i chính là vương bá hổ bọn họ hắn lập tức đối với đồ sơn hề hỏi ngày hôm qua nghe ngươi nói có giao dịch đến thành phố tức loa cái khác nội thành bản đồ đúng không đồ sơn hề lập tức trả lời nói không sai ngoại trừ trung tâm nội thành bên ngoài cái khác mấy cái nội thành sở hữu thành thị bản đồ cũng đã thu được nhanh đưa cho ta lời nói vừa ra tiểu b ắ t cũng đã từ trung tâm tình báo bên cạnh ngăn tủ nhỏ bên trong lấy ra một sấp bản đồ đi ra đường vũ lúc này mới chú ý tới trung tâm tình báo nơi này không biết lúc nào thêm ra một cái tiểu đấu quỹ đi ra chú ý tới đường vũ ánh mắt đồ sơn hề cười nói ta thấy vật này ở nhà kho bày đặt vừa vặn nơi này thiếu hụt một cái ngăn tủ gửi những tin tình báo này vật phẩm ta liền để tiểu b á t chuyển tới rất tốt đường vũ cầm bản đồ đi đến bàn ăn tìm tới dự trữ trạm vị trí khu vực này các ngươi cũng đồng thời tìm tìm tới thành phố tức loa trung tâm nhiên liệu vị trí liền lập tức cao ta rất nhanh đồ sơn hề trước tiên có phát hiện trung tâm nhiên liệu ngay ở dự trữ trạm khu biên giới vị trí nơi này nên đã tới gần cùng cái khác nội thành nơi giao giới đường vũ nhưng là nhìn trung tâm nhiên liệu phụ cận cái kia mấy con đường phố tên gọi hết sức quen thuộc lập tức lấy ra bạch tháp khu bản đồ đi ra cùng lúc này một cái kế hoạch xuất hiện ở đường vũ đầu góc đơn giản xác định một hồi tính khả thi đường vũ nhìn về phía tiểu bát trung tâm tình báo chế tác danh sách bên trong điện tử vật phẩm đều chế tác vài phần tin tức máy thu phát bốn cái đặt máy nghe lén năm cái máy thu hình tám cái lần theo máy định vị năm cái tiểu bắt lập tức đem số liệu báo cho đường vũ đều cho ta rất nhanh đem những món đồ này thu sạch tiến vào ba lô không gian tiểu bắt nhưng là lại đưa cho đường vũ hai cái vật phẩm đây là cái gì lão bản tiên sinh đây là ngày hôm qua trưng thu trở về vật tư ta cảm thấy đến nên đối với ngươi hữu dụng đường vũ nhìn một chút lại là hai cái hàng h i ệ u có một người tên là tâm tưởng sự thành chị nam một cái khác nhưng làm ạ thì xem g â ê máy ảnh nhiệt tâm tưởng sự thành chị nam loại hình hàng hiếm có hiệu quả mỗi ngày có thể căn cứ người may mắn còn sống sót trong lòng muốn lấy được nhất nào đó dạng vật phẩm cung cấp ba km trong vòng tọa độ chỉ dẫn sử dụng số lần một lần thiên 14. cái này chỉ nam hiệu quả đơn giản t h u bạo hắn ngoại hình kỳ thực chính là một cái la bàn dáng dấp mặt đồng hồ mặt trên chỉ có một cái kim chỉ nam đường vũ điều chỉnh một hồi vị trí trong lòng ngọc thầm đồ sơn hệ vị trí theo đường vũ cái ý niệm này phát sinh trong tay hắn tâm tưởng sự thành chỉ nam mặt trên cái kia kim chỉ nam xem bị một loại nào đó từ trường hấp dẫn bình thường nhanh chóng chuyển động sau đó đình chỉ mà kim chỉ nam chỉ về vị trí chính là đồ sơn hệ vị trí vị trí Mẹ、nó. Thần. Đường vương ũ đem đối phẩm mặc này hắn tới nói tác dụng không lớn, n vào cái tác với tới vật thu h ba lô, dù n dùng cũng nói. g có thể lúc mấu chốt có thể dùng tới cũng khó thể thể tới mấu Mở ra v ư bá hổ tin trưa thời gian không, có cái vật tư điểm cùng đi thăm、dò. Ta riêng, giây mai gian cái điểm đi phải có người trợ giúp. ngắn nghĩ đến Đường không, cùng cần Vương、bá、Hổ sau. Vũ, có có có Bá dò. trợ lúc này chính đang vì là sáng sớm ngày mai hành động làm chuẩn bị dù sao lần thứ nhất cùng cái khác hạt giống thành viên tiếp xúc đồng thời cũng là lần thứ nhất tham gia hành động vương bá hổ chuẩn bị sự tính rất nhiều không chỉ là nhờ vào lần này hành động đồng thời thành tựu lần thứ nhất cùng cái khác người may mắn còn sống sót tiếp xúc hắn cũng có làm xấu nhất dự định ý nghĩ hắn nhưng là xưa nay đều không có quên kẻ phản bội tồn tại tuy rằng hiện nay xem ra du kỵ binh thành tựu làm tinh hạt giống thành viên tổ chức tương quan thẩm tra vô cùng nghiêm ngặt thế nhưng việc quan hệ tự thân tính mạng vương bá hổ cảm thấy đến vẫn là làm thêm điểm chuẩn bị khá là bảo hiểm cũng là vào lúc này đường vũ tin tức gửi đi lại đây đường vũ chưa mai có thời gian không có cái vật tư điểm cùng đi thăm dò ta cần phải có người trợ giút đây là vương bá hổ phản ứng đầu tiên đại thần đây là tìm chính mình tổ đội thăm dò vật tư điểm nhưng là khả năng sao phải biết ở cực địa bao tuyết đêm ấy đại t h ầ n một người đều có thể một mình đấu toàn bộ lưu dân nơi đóng quân đây là cái gì dạng vật tư điểm mới gặp cần hắn tự mình tìm kiếm giúp đỡ đối với đ ư ờ n g vũ vương bá hổ có thể nói đã vô cùng hiểu rõ đối phương tuyệt đối là thuộc về loại kia hết sức cẩn thận cẩn thận tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn người tồn tại vì lẽ đó đại thần mục đích thật sự tuyệt đối không phải tìm hắn đi cái gì vật tư điểm vậy hắn hướng mình hỏi ra lời này mục đích lại là cái gì đây vương bá hổ đầu ó c không khỏi lại lần nữa nhớ tới trước đường vũ để hắn quan sát thẻ ban nơi đóng quân cửa hàng bốn ép sự sự tình tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Cho tới đường vương ũ gặp gây bất lợi cho chính mình, v b á h ổ đúng là cũng không cho là đối phương gặp coi trọng chính mình chút ít đồ này ngược lại chính mình sống sót giá trị trái lại khả năng càng thêm phù hợp đối phương nhu cầu suy nghĩ một chút không nghĩ ra đầu mối gì vì không tự cho là thông minh do đó ảnh hưởng đường vũ kế hoạch vương b á h ổ vẫn là như thật nói rằng vương b á h ổ đại thần ngày mai không được sáng sớm ngày mai liền muốn tùy tùng du kỵ binh đi đến dự t r ữ trạm cùng quân cách mạng gặp mặt qua đi tới nửa phút đường vũ tin tức mới gửi đi lại đây đường vũ tốt ngày mai nhất định chú ý an toàn nhiều quan sát cảnh vật chung quanh nhìn thấy đường vũ lời nói hồi phục vương bá hổ thật lâu không nói gì hắn nhìn chằm chặp câu nói kia nhiều lần cân nhắc hắn hiện tại đã vô cùng xác nhận đại thần tuyệt đối là thu được tin tức gì nên chính là cùng hắn ngày mai hành động có quan hệ nếu như hắn không đoán sai đường vũ vừa nãy sở dĩ thái độ khác thường địa ước hắn chính là vì xác định cái tia tin tức có phải là cùng hắn ngày mai hành động có quan hệ mà ở thu được chính mình sáng tỏ trả lời chắc chắn sau đường vũ lại lần nữa thái độ khác thường địa liên tục căn dặn chính mình chú ý an toàn cùng quan sát cảnh vật c u n g quanh chính là ở mịt mờ cho hắn nhắc nhở tại sao không trực tiếp cùng hắn nói khả năng đại thần còn có một ít chuyện không có xác định đi nghĩ rõ ràng những chuyện này sau vương bá hổ trịnh trọng trả lời vương bá hổ ta rõ ràng đại thần mà đường vũ nhìn thấy vương bá hổ hồi phục sau hơi nhũ m ả y vẫn là trước sau như một thông minh chương một trăm bốn mươi hai mua cờ bờ ép phòng thí nghiệm cường hóa xuống ống viên đạn chương một trăm bốn mươi hai mua cờ bờ ép phòng thí nghiệm cường hóa xuống ống viên đạn lập ra xong ngày mai nhằm vào mặt quỷ kế hoạch sau đường vũ lau sạch mặt rửa tay mặt thơm to sau đó đến quan công tượng thần trước mặt chuẩn bị ngày hôm nay đại phú ông dung xúc sắc phân đoạn ngày hôm nay thu được đ i ề n sản đầu tư một chút m ớ i 703 điểm thêm vào ngày hôm qua 1322 điểm cùng với chợ bán đồ cũ ngày hôm qua 11 điểm tổng điểm số đột phá 2000 điểm đi đến 2036 điểm quan sát một hồi siêu cấp đại phú ông bản đồ phát hiện mini đường vũ chu vi vẫn như c ũ không có cái gì đáng giá sử dụng đạo cụ thể ô vông ánh mắt của hắn dừng lại ở đạo cụ t h ẻ phi hành thẻ theo lựa chọn khác sử dụng phi hành cạ tổng lúc hóa thành lưu quang hòa vào mini đường vũ trong cơ thể đường vũ cũng cảm giác được chính mình có thể khống chế mini đường vũ ở siêu cấp đại phú ông trên bản đồ điểm đến cỡ bờ é phòng thí nghiệm ý nghĩ hạ xuống mini đường vũ đã xuất hiện ở thành phố tức loa trung tâm nội thành khu vực trung tâm khối này vẽ ra màu trắng phòng thí nghiệm đồ án o v ư ơ n g mặt trên có hay không tiêu hao 2.000 điểm số mua cờ bờ ép phòng thí nghiệm z、yes. siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển trên của cải điểm số bắt đầu nhanh chóng giảm thiểu đi thẳng đến 36 điểm thật sự là nhọc nhằn khổ sở hơn nửa năm một khi trở lại trước giải phóng đường vũ nhưng là trong lòng rất lớn thở phào nhẹ nhõm mẹ nó hụ chết ta phòng thí nghiệm này lại mắc như vậy thiếu một chút liền lãng phí lần này mua cơ hội lần này xác thực mạo hiểm có điều cũng may cuối cùng là hưu kinh vô h i ể m địa hoàn thành rồi lần này mua đường vũ cũng ngay lập tức đem sự chú ý quăng vào cờ bờ s phòng thí nghiệm bản đồ giả lập ở trong rồi cùng t r ư ớ c tấm kia phòng thí nghiệm công năng khu bản đồ biểu diễn như thế toàn bộ phòng thí nghiệm bị chia làm thượng trung hạ ba tầng xuyên thấu qua bản đồ giả lập đường vũ nhìn thấy cái này cờ bờ s phòng thí nghiệm tựa hồ chịu qua một hồi bạo loạn toàn bộ phòng thí nghiệm nội bộ đều vô cùng hôn loạn cùng tà tạng các loại dụng cụ thí nghiệm cái bản tất cả đều ngã trên mặt đất phát i ệ n rắp rưởi đồ ăn rơi xuống nơi nào đều là mà ở trung tầng khu vực trung gian vị trí một cái toàn bộ đều là màu đen bao phủ khu vực hấp dẫn đường vũ sự chú ý vị trí này đường vũ hết sức quen thuộc trước ở tấm k i ê u phòng thí nghiệm công năng khu trên bản đồ nơi này có đánh dấu thu nhận khu cách ly không nghĩ đến hiện tại mặc dù là đường vũ mua toàn bộ phòng thí nghiệm khối này màu đen khu vực vẫn như cũ nằm ở không cách nào quan sát tình huống cái này thu nhận khu cách ly xem ra có thứ không tầm thường tồn tại a trải qua nhiều ngày như vậy sử dụng đường vũ đối với siêu cấp đại phú ông lụ dịn đã xem như là vô cùng hiệu rõ cùng tín nhiệm nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy siêu cấp đại phú ông hệ thống đều không thể hoàn toàn khống chế tình huống hơn nữa cái này màu đen khu vực thí nghiệm màu sắc cùng mặt quỷ ở bản đồ giả lập bên trong bày da màu sắc tất cả đều là thâm thúy h c á m đã xem qua mặt quỷ bút ký đường vũ tự nhiên đối với khu vực này cũng nhiều hơn mấy phần suy đoán e sợ cái này chính là vẫn ở đầu độc mặt quỷ tiến vào phòng thí nghiệm nguyên nhân thực sự có cái này nhận thức đường vũ hắn đối với cái này màu đen khu vực tự nhiên cũng là nhấc lên hoàn toàn cảnh giác ngày mốt tiến vào phòng thí nghiệm sau nhất định phải cẩn thận khu vực này dị thường đồng thời đường vũ cũng chú ý tới giờ khác này phòng thí nghiệm bên trong khu vực không có một cái vật còn sống bao quát phản quân cũng không thấy một cái sự phát hiện này cũng lại lần nữa chứng minh đường vũ trước suy đoán phản quân cũng chưa hề hoàn toàn không chế tòa này phòng thí nghiệm bọn họ muốn đi vào này phòng thí nghiệm cũng là có điều kiện cho tới điều kiện là cái gì đường vũ nhưng là hiệu tương đối ánh mắt của hắn hướng về cờ bờ ép phòng thí nghiệm bảy cái đường hầm đạo mạng nay bảy cái đường hầm đạo mạng hiện nhiên chính là đến lúc đó rời đi phòng thí nghiệm then chốt tối hạ tầng bốn cái trung tầng hai cái thượng tầng một cái mỗi cái đường hầm đào mạng muốn khởi động đều phải ở một nơi khác tiến hành cửa kéo mới có thể đem này mấy cái đường hầm đào mạng thành công mở ra do đó rút đi thế nhưng đường hầm đào mạng mở ra cũng là mang ý nghĩa phòng thí nghiệm trong ngoài đường nối mở ra xem ra cái này cửa kéo chính là phản quân tiến vào phòng thí nghiệm điều kiện hay là còn chưa tới phòng thí nghiệm mở ra thời gian đường vũ cũng không có từ bản đồ giả lập bên trong nhìn thấy bất kỳ vật tư có lẽ chỉ có chờ phòng thí nghiệm chân chính mở ra thời điểm mới phải xuất hiện vật tư mua về phòng thí nghiệm đường vũ nỗi lòng lo lắng cũng triệt để, để xuống hiện tại sẽ chờ ngày mốt phòng thí nghiệm mở ra là có thể có điều trước đó hắn cũng cần đem trên người trang bị toàn bộ thăng cấp một hồi mới được tiến vào súng ống cải tạo lấy ra hk 4 1 7 đang muốn bắt đầu ngày hôm nay cải thương công tác lại đột nhiên nhìn thấy dê được chạm tàu điện ngầm lối vào một cái bóng người màu xanh lục cẩn thận mà đi vào hắc cầu đến rồi giờ khác này dê được chạm tàu điện ngầm bên trong chỉ có hai cái tỏa r a địch thí vạn tộc người may mắn còn sống sót không có bất kỳ lưu dân tiến vào đường vũ không gian xung quanh một trận bằng mẹo hắn đã xuất hiện ở dê được chạm tàu điện ngầm hắc cầu phía sau vỗ nhẹ hắc cầu vai liền nhìn thấy hắc cầu bị đường vũ này vỗ một cái sợ đến chính là một giật mình súng lục đã xuất hiện ở h chờ hắn nhìn thấy là đường vũ sau khi lúc này mới vội vã lộ ra sùng bái vẻ mặt chinh phục giả đại nhân đường vũ khẽ gật đầu hắn trong tay đã xuất hiện một chiếc chìa khóa cùng vài món điện t ử vật phẩm chìa khóa giao cho sở tí phần để hạt tử nghĩ biện pháp đem máy theo dõi cùng đặt máy nghe lén đặt tại đồ tể trên người ngươi cũng nghĩ biện pháp ở mặt quỷ đường vũ dừng lại một chút nghĩ đến mặt quỷ cái kia cường h á n thực lực quên đi mặt quỷ liền không cần miễn cho gây nên hắn hoài nghi liền để hạt tử đem máy theo dõi lắp đặt ở đồ tể trên người là tốt rồi tất cả liền theo ngày hôm qua kế hoạch chấp hành là có thể nhìn hắc cầu rời đi đường vũ mới một lần nữa trở lại nơi ẩn thân bên trong tiếp tục cải tạo chính mình vũ khí tám giờ tối đường vũ hài lòng nhìn trong tay viên đạn lộ ra ý cười một buổi chiều hắn không chỉ có đem chính mình này thanh hk 4 1 7 chuyển đổi thành công thông qua không ngừng cải trang quét mới cường hóa hiệu quả phương thức thành công để hk 4 1 7 nắm giữ ba cái nghịch thiên cường hóa hiệu quả xa kích độ chính xác noa n tầm s á t thương 100 m l i súng ống toàn tính năm năm đồng thời còn cải trang ra hai cái súng lục đây là chuyên môn vì là c a r -E、s cầm súng hệ thống chuẩn bị vũ khí chuyên môn ứng đối khoảng cách gần chiến đấu vì thế đường vũ còn đặc biệt vì này mấy cái vũ khí chế tác đặc chế viên đạn bảy trăm m đường kính cường hóa xuyên một giáp đạn 120 phát đủ để xuyên thấu sáu cấp chống đạn hộ giáp 9 1 9 m m đường kính cường hóa đạn xuyên giáp 180 phát khoảng cách gần xạ kích dưới xuyên thấu bốn cấp hộ giáp không thành vấn đề mặc dù đánh ở năm cấp hộ giáp trên người cũng có thể đối với kẻ địch tạo thành ngắn ngủi cương trực trạng thái đầy đủ hắn tiếp tục đón lấy động tác ngoại trừ những này đạn xuyên giáp đường vũ cũng là làm một ít c h í m m đường kính dịp viên đạn dịp viên đạn kỳ thực chính là cái gọi là lựu đạn nó xuyên thấu hiệu quả cực kỳ kém đừng nói chống đạn hộ giáp chính là bình thường sắt lá đều không nhất định có thể đánh xuyên qua thế nhưng đối lập loại đạn này đối với nhục thể lực sắt thương có một không hai mạnh mẽ đình chỉ hiệu quả chắc việt đây là bất kỳ xuyên một giáp đạn đều không thể lẫn nhau so sánh loại đạn này đường vũ chế tác sáu mươi phát chuẩn bị bất cứ tình huống nào Trưng thanh tàu tóc Trưng thanh tàu tóc được được điện điện chạm khuya chạy. chạm khuya chạy. lý lý dê dê đêm đêm cấp cấp ẩm, ẩm, dựa theo yêu cầu của ngươi ta ngày hôm nay hướng về cái kia sẽ gạ sệ nở vịt xả mọi lộ dò hỏi liên quan với dưới nước súng trường sự tỉnh ý của hắn là trong tay quả thật có liên quan với dưới nước súng trường chế tác bản vẽ nhưng này là người khác đã đặt c h ấ c tốt không thể bán cho chúng ta vì lẽ đó ngươi xem vậy ngươi có hay không hỏi tấm bản vẽ này giá cả cái này s ắ c thực hỏi t h ă m được hắn nói nếu như cái kia khách mời không muốn lời nói có thể một viên thai nạn tệ giá cả bán cho chúng ta một viên thai nạn tệ đường vũ hơi nhữu mày hắn đúng là trước thông qua đối phương viết cho thẻ bàn trong thư cũng đã có hiểu biết tuy rằng giá cả tương đối cao có điều cái vũ khí này vẫn có cần phải bắt hắn một lần nữa nhìn về phía đồ sơn hề ngày hôm nay thị trường tình huống nói thế nào đồ sơn hề suy nghĩ một hồi sau nhanh chóng nói rằng thị trường phòng khách tân quại đơn giao dịch người chính đang nhanh chóng tăng nhanh bất quá chúng ta giao dịch số lượng vẫn duy trì ở cả thị trường 10% t r ở lên trong đó phần lớn giao dịch ngạch tất cả đều là đến từ chữa bệnh đồ dùng cùng vũ khí hộ giáp này mấy loại vật phẩm nhu cầu là to lớn nhất mặt khác chính là cái này sẽ gạ c n v i sa mọi lỗ hắn ngày hôm nay cũng bắt đầu lượng lớn lên giá cải trang vũ khí đối với chúng ta xung kích vẫn là rất lớn Mặt khác c rồi. đúng à i đ rồi ló bản g từ khi ngày hôm qua chúng ta thu mua một viên thai nạn tệ sau ngày hôm nay thu mua thai nạn tệ người cũng biến hơn nhiều giá cả tại đây những người này thúc đẩy dưới đã từ một triệu tận thế tệ cao lên tới một trăm hai mươi vạn tiếp tục như vậy không sao đây là tình huống bình thường chợ bán đồ cũ lúc này mới ngày thứ hai tất cả mọi người đều ở thích trứng ta phòng chừng giá cả còn có thể tăng lên trên qua một thời gian ngắn là tốt rồi bọn họ số tiền giao dịch càng lớn cần thanh toán thủ tục phí liền càng cao ba người vừa ăn cơm một bên câu thông ngày hôm nay nơi ẩn thân tình huống chờ bọn hắn ăn xong đã buổi tối chín giờ đồ sơn hề ngồi ở trung tâm tình báo máy vi tính nơi đường vũ nhưng là đứng ở lòng đất một tầng lão bản lão bản có thể thu được sao lão bản lão bản đồ sơn hề âm thanh từ đường vũ chiến thuật hai nghe bên trong chuyển đến đường vũ điểm nhẹ ngược nghe lời nút bấm sau trả lời có thể nghe được phi thường rõ ràng vậy ta trước hết đi rồi nếu như có tình huống đúng lúc thông báo ta lập tức hắn trực tiếp biến mất xuất hiện ở dê được chạm tàu điện ngầm một tên trong đó vạn tộc người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân bên trong đây là một cái chỉ có s ố n không nơi ẩn thân đường vũ xuất hiện lập tức bị đối phương chú ý chỉ là còn không phản ứng lại người này tứ chi đã bị đường vũ đánh cho tàn thế đang xác định đối phương không có bất kỳ phản kháng khả năng sau đường vũ lúc này mới bắt đầu ở cướp đoạt cái này nơi ẩn thân vật tư có thể thấy được cái này người may mắn còn sống sót chỉ là mới vừa vượt qua vòng thứ nhất tai nạn có giá trị vật tư căn bản không có rất nhanh toàn bộ nơi ẩn thân liền bị đường vũ cấp đoạt hết sạch hắn cũng không nói nhảm trực tiếp đưa tên này người may mắn còn sống sót ra đi ba lô không gian xuất hiện lần nữa một tấm tổn hại nơi ẩn thân khế đất theo cái này nơi ẩn thân sụp đổ đường vũ thân hình lóe lên lần nữa biến mất người đã trở lại nơi ẩn thân bên trong một giây sau hắn lần nữa biến mất xuất hiện ở dê được chạm tàu điện ngầm tên cuối cùng vạn tộc người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân bên trong tên này người may mắn còn sống sót lại là thâm niên người may mắn còn sống sót có điều ở đường vũ đột nhiên tập kích dưới nơi ẩn thân cũng rất nhanh sụp đổ xuống như vậy cả tòa dê được chạm tàu điện ngầm đã không có bất luận cái nào người may mắn còn sống sót tồn tại những n à y bất ngờ nhân tố giải quyết s o n g tất đón lấy nên làm chính sự hắn lúc này tan vào trong bóng tối hướng về ả lụ t ẹ i viện bảo tàng phương hướng chạy đi ả lụ t ẹ i viện bảo tàng đường vũ suy đoán khả năng là mặt quỷ xào huyệt dù sao trên người hắn cái viên này ả lụ tại viện bảo tàng nhà kho chìa khóa chính là từ trên thân mặt quỷ làm đến có điều hắn cũng không phải tối hôm nay liền muốn đi đêm th mà là đi đến viện bảo tàng mấy cái cửa ra vào lắp đặt nổi lên ca mê ra giám sát lắp đặt hoàn thành hắn đi thẳng đến viện bảo tàng cách xa nhau một lối đi cuối cùng đứng ở một cái góc đường phòng khám bệnh trước mặt cái này góc đường phòng khám bệnh hiển nhiên bị rất nhiều người may mắn còn sống sót quang lâm quá đẩy cửa mà vào khắp nơi đều có n ổ n ngang vết chân cùng hỗn độn bỏ đi vật cất bước trong đó thậm chí có thể nghe thấy được một vài thứ mục nát m ù i tiện tay đem rơi xuống ở ngăn tủ góc xóm một cái không khuẩn băng vải thu vào ba lô thông qua một cái hướng phía dưới hành lang đường vũ cuối cùng đứng ở một tòa kim loại trước cửa lớn cái này kim loại mặt trên đâu đâu cũng có hố cái hố hoa dấu vết nhưng rất rõ ràng kim loại cổng lớn chất lượng vượt qua rất nhiều người d ự liệu đường vũ lấy ra cái viên này góc đường phòng khám bệnh phóng xạ trần đoán bệnh thất chìa khóa cắm vào kim loại cổng lớn lỗ chìa khóa bên trong cái này chìa khóa là hắn ở giao dịch nhà lớn giả trang thành thằng hề lưu dân độc đổ lưu dân sau từ trong đó trên người một người tìm tới thật giống cái kia lưu dân trước là nhà này phòng khám bệnh phóng xạ trần đoán bệnh thất bác sĩ vì lẽ đó vẫn bảo lưu chiếc chìa khóa đó cho rằng kỷ niệm theo hắn văn mẹo này cánh cửa lớn bị mở ra thâm phí ánh sáng đèn tin mở ra lọt có điều cùng bên ngoài không giống chính là phóng xạ trần đoán bệnh trong phòng muốn sạch sẽ rất nhiều đường vũ bắt đầu tại đây cái trong gian phòng lần lượt từng cái tìm kiếm hữu dụng vật tư rất nhanh ánh mắt của hắn liền bị trên mặt bàn một cái màu đen vật phẩm hấp dẫn đến gần cầm lấy vừa nhìn l ẹ t làn da thấu chiếu nghi loại hình chữa bệnh vật phẩm chiếm dụng số ô một ít một giới thiệu một loại thiết kế dùng để tinh chuẩn xác nhận ra dưới tính mạch vị trí trang bị m ư ơ i bốn bên này vừa đem cái này thu vào ba lô có nhìn thấy một cái hình sợi dài vật thể kiểm kính mắt loại hình chữa bệnh đồ dùng chiếm dụng số ô một ít một giới thiệu dù n g cho phần mắt kiểm tra chẩn đoán bệnh chữa bệnh thiết bị 14. đường vũ nhanh chóng đem gian phòng này cướp đoạt một lần xác định không có cái gì để lại vật phẩm sau ngay lập tức rời đi thu hoạch coi như không tệ thừa dịp bóng đêm đường vũ thẻ nhanh chóng hướng về dự trữ chạm phương hướng chạy đi này không được ca lúc nào đến làm cái công cụ thay đi bộ mãi đến tận tiếp cận m ộ ư ơ i điểm thời điểm đường vũ rốt cục đi đến thành phố tức loa trung tâm nhiên liệu đây là một tòa hơn ba mươi tầng kiến trúc phía dưới ba tầng là trung tâm thương mại từ tầng thứ tư bắt đầu chính là văn phòng lão bản lão bản có thể thu được sao đồ sơn hề âm thanh từ chiến thuật hai ngay bên trong chuyển đến đường vũ lập tức tìm một cái ẩn nấp vị trí ấn xuống trò chuyện n ú t b ấm thu được làm sao lão bản đồ tể người đã hiện thân chương một trăm bốn mươi bốn sớm bố trí thăm dò số m ộ ư ơ i năm căn hộ chương một trăm bốn mươi bốn sớm bố trí thăm dò số m ộ ư ơ i năm căn hộ lão bản đồ tể người đã hiện thân hiện tại chính mai phục tại gỗ tùng chung quanh quán rượu được ta biết rồi tiếp tục quản chế nếu như xảy ra chiến đấu liền lập tức thông báo ta nếu như không có xảy ra chiến đấu vậy thì chờ đồ tể người lúc rời đi thông báo ta rõ ràng lão bản, hết thệ đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành đường vũ lúc này vị trí đã ở trung tâm nhiên liệu mái nhà hắn ở ban ngày thời điểm đã nhìn trên bản đồ quá dưới lầu một cái do dự trữ chạm đi về bạch tháp khu con đường thẳng tắp mà rộng rãi đường vũ quan sát một hồi tình huống bởi vì chu vi tầng trệ t phổ biến hơi cao duyên cớ mặt quỷ nếu như muốn từ nơi này đánh lén du kỵ binh đội ngũ mái nhà chính là lựa chọn tốt nhất dựa theo chính mình đánh lén dòng suy nghĩ đường vũ ở một cái ẩn nấp vị trí lắp đặt một cái máy thu hình vừa vặn quay về cái kia tốt nhất đánh lén vị trí, cẩn thận làm tốt ở mái nhà vách tường diện ngoài lắp đặt hai viên điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ cùng với một cái tín hiệu tiếp thu chuyển hóa khí cái tín hiệu này tiếp thu chuyển hóa khí là đường vũ ngẫu nhiên tìm tới một cái đồ chơi nhỏ hắn có thể mang vô cùng yếu ớt tín hiệu chuyển hóa thành bình thường đặc biệt tín hiệu như vậy đường vũ liền có thể ở vượt qua một trăm mét vị trí gửi đi chỉ lệnh làm nổ kết tủa thuốc nổ có điều cái tín hiệu này tiếp thu chuyển hóa khí số lượng cũng không nhiều chỉ có hai cái lần này lấy ra cũng là hy vọng có thể cho mặt quỷ một niềm vui bất ngờ làm xong tất cả những thứ này đường vũ lúc này lập tức rời đi tòa này nhà lớn đồng thời cẩn thận thanh lý chính mình đã tới dấu vết tỉ như vết chân vân vân. lại đang con đường này mấy chỗ then chốt tiết điểm lục tục lắp đặt bảy tám viên điều khiển từ xa kết thùa thuốc nổ mỗi cái vị trí đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ sau đó liền hướng dê được chạm tàu điện ngầm trở về đang đến gần dê được chạm tàu điện ngầm đồ sơn hề âm thanh lại lần nữa chuyển đến lão bản đồ thể người mang theo một người đã rời đi gỗ tùng khách sạn được rõ ràng thông qua dê được chạm tàu điện ngầm chạy tới mũi h à o vọng chạm tàu điện ngầm sau mười mấy phút hắn đã xuất hiện ở gỗ tùng khách sạn phụ cận đồ sơn hề khóa chặt hấp cầu vị trí năm giây sau đồ sơn hề âm thanh chuyển đến lão bản hắc cầu vị trí ở bên cạnh số 15 t ò a nhà trung cư ba tầng ba trăm linh một thất được rồi rõ ràng đường vũ lúc này chạy tới số 15 căn hộ số 15 căn hộ cùng gỗ tùng khách sạn là liền nhau hai đống kiến trúc trung gian chỉ cách một nhà ngân hàng đường vũ cũng có số 15 t ò a nhà trung cư chìa khóa cho nên trực tiếp mở ra cổng lớn đi vào một lần nữa đem cổng lớn đóng kín đi đến ba trăm linh một cửa phòng ở ngoài tùng tùng tùng nặng nề tiếng gõ cửa ở trong hành lang vang lên đường vũ thông qua chiến thuật hai nghe rõ ràng nghe được bên trong gian phòng xuất hiện súng đạn lên đạn âm thanh hắc cầu là ta mở、cửa. sau một khắc cửa phòng mở ra hắc cầu xuất hiện ở bên trong phòng chinh phục giả đại nhân không nghĩ đến ngài tự mình đến rồi khẽ gật đầu đi vào gian phòng hắc cầu đem cửa phòng một lần nữa đóng kỹ tình huống thế nào cẩn thận nói một chút chinh phục giả đại nhân ta vào buổi chiều thời điểm đem chìa khóa đã giao cho ta tiểu thúc mà hạ tử t cũng dựa theo hắn vốn có kế hoạch thông qua hạ độc phương thức đem những người lưu dân hạ độc được m ộ ư ơ i điểm năm mươi năm điểm thời điểm hạ tử t đưa ra tín hiệu sau đó đổ tể người liền tiến vào khách sạn cuối cùng ở m ư ơ i một điểm năm cũng chính là hai mươi phút trước bọn họ mang theo tiểu thúc rời đi nơi này như vậy sao đường vũ nghe được kế hoạch hoàn mỹ chấp hành khoe miệng lộ ra ý cười từ ba lô không gian lấy ra một cái hút tới một nửa xì gà giao cho hắc cầu chinh phục giả đại nhân đây là ngài nghĩ biện pháp để nhục cầu cùng mặt quỷ phát hiện cây này xì gà cái này xì gà là thẻ bàn y ê u nhất còn lại ngươi hiểu chưa hắc cầu nghe vậy hai mắt t r n tròn ngài là nói đem nhục cầu sự chú ý dẫn tới thẻ bàn trên người không màu đen mũ trùm dưới đường vũ trắng non khuôn mặt phối hợp thâm thúy con ngươi nghiêm túc nhìn hắc cầu nói từng chữ từng câu ta mặc kệ ngươi lấy cái gì biện pháp yêu cầu của ta chỉ cần một cái vậy thì là để thẻ bàn màu trong mạ mà. nghe được đường vũ từng chữ từng chữ lời nói hắc cầu nội tâm cũng không khỏi một trận lập tức trong mắt lộ ra cuồng nhiệt sùng bái vẻ mặt đầu hơi rủ xuống mệnh lệnh của ngài chính là ta đi tới phương hướng chinh phục giả đại nhân lại cùng hắc cầu bàn giao vài câu liền để hắc cầu tự mình rời đi đứng ở bên cửa sổ trên nhìn dưới lầu hắc cầu rời đi bóng người đường vũ xoay người hướng về đi lên lầu hiếm thấy đến một chuyến số mười lăm căn hộ vừa vặn đến xem dưới bảy trăm linh bốn gian phòng cùng tám trăm linh ba gian phòng bằng không lần sau còn không biết lúc nào mới có thời gian một đường hướng lên trên đường vũ lúc trước hướng về lầu tám kết quả ở đi tới lầu sau thời điểm cầu t vòng vòng quanh quanh nhiều ngày như vậy không nghĩ đến hiện tại mới rốt cục đi tới nơi này cái gian phòng thật là không dễ dàng theo đóng cửa chuyển động cửa phòng bị mở ra đường vũ đi vào gian phòng l i ê n dường như đường vũ trước suy đoán gian phòng này bố trí phong cách có nồng n ạ c quân nhân sát thái có thể lúc trước cái k i a tàu điện ngầm giám sát viên vào trước lúc thân phận bối cảnh điển chính là xuất ngũ quân nhân gian phòng vẫn duy trì lúc trước lúc rời đi gián dấp tuy rằng mặt bàn cùng mặt đất đã có một t ầ n g mỏng manh cho bụi nhưng cũng có thể nhìn ra gian phòng này chủ nhân vô cùng thích sạch sẽ đây là một phòng một sành cách cục nắm giữ một cái nho nhỏ phòng vệ sinh cùng nhà bếp thậm chí còn có một cái hẹp dài sân thượng mặt trên có rất nhiều chết héo cây xanh đi đến phòng ngủ ngoại trừ một cái giường đơn ở ngoài còn có một tấm bàn học đường vũ ánh mắt nhìn về phía trên bàn sách đặt một sấp giấy trắng mặt trên không có bất kỳ chữ viết có điều hắn nhưng chú ý tới trên cao nhất tấm kia trên tờ giấy trắng tựa hồ có một ít nhẹ nhàng dấu vết điều này là bởi vì viết quá dụng lực lớn n g o i bút ép ra dấu vết từ ba lô không gian cái kia hai mươi ô hai vai trong túi đeo lưng lấy ra một nhánh bút chỉ đặt ở phía trên nhất tờ giấy kia trên liền nhẹ nhàng trên dưới bôi lên lên mấy giây sau ba hàng rõ ràng văn tự xuất hiện ở đường vũ trước mặt số bảy bị chuyển hóa thành tà thần tín đồ ở thần trí tình cờ khi tỉnh táo hướng về ta chuyển về tin tức tà thần tín đồ thầy tu nghi ngờ đã bị tà thần ý chí đồng thời nắm giữ thân thể bất tử cùng tinh thần ô nhiễm năng lực này ba hàng tin tức đường vũ hai mắt đọc lại số bảy nên chính là cái kia viết ra nhuốm máu thư t í n g người có điều mặt quỷ bị tà thần tinh thần ô nhiễm này đã không phải đường vũ lần đầu tiên nghe nói tối ngày hôm qua sở tí phần cũng nói như vậy ra bản thân suy đoán cho tới mặt quỷ cái gọi là thân thể bất tử cùng tinh thần ô nhiễm năng lực ngay lập tức nghĩ đến nhưng là mặt quỷ não bộ cái kia không c h ọ n vẹn tiến hóa thần kinh não kiểu cũng chỉ có vật này mới có thể cùng những người q u ỷ dị năng lực có liên quan cho tới tinh thần ô nhiễm đường vũ đã chứng thực hạt tử chính là mặt quỷ thông qua tinh thần ô nhiễm phương thức đối với hắn tiến hành tư duy không chế sau đó đường vũ tại đây cái trong phòng tìm kiếm lên vật tư đáng tiếc một vòng hạ xuống cũng không có cái gì có giá trị vật phẩm ngoại trừ tìm tới một cái gỡ lọc m ộ ư ơ i bảy súng lục cùng mấy chục phát chín í m mươi chín mm súng lục đạn cũng chỉ còn lại một ít ăn uống vật phẩm rơi phòng đường vũ nhanh chóng hướng về dưới lầu đi đến mãi đến tận đứng ở bảy trăm linh bốn cửa gian phòng mới phát hiện bởi vì kết cấu vấn đề bảy trăm linh bốn gian phòng lại ngay ở tám trăm linh ba gian phòng chính phía dưới nếu như nói là t r ù n g hợp đường vũ đánh chết đều không tin tưởng gian phòng này tám chín phần m ộ ư ơ i nên chính là cái kia số bảy gian phòng hắn cùng tám trăm linh ba gian phòng người là cố ý lựa chọn loại này trên dưới hộ hình đường vũ ở hành lang cẩn thận lắng nghe một lúc xác định trong gian phòng không có bất kỳ tiếng vang lúc này mới lây ra này thanh bảy trăm linh bốn gian phòng chìa khóa cắm vào ổ khóa theo một tiếng lanh lảnh rắt thanh cửa phòng bị mở ra mà ngay ở hắn đem cửa phòng mở ra ngay lập tức t h ậ p âm thai ngay bên trong lại n g h e được một tia cực kỳ yếu ớt quần áo mà sát âm thanh sau một khắc giảm thanh súng lục xuất hiện ở hắn trong tay nguyên bản đẩy cửa biến thành gặp cửa cả người nhưng là trong nháy mắt nằm vật cửa phòng mở ra đường vũ mới vừa ngã trên mặt đất cũng cảm giác được vài đạo cực nhanh khí lưu sát hắn đầu mà qua sau đó là viên đạn đánh ở vách tường nặng người thanh hắn cũng nhìn thấy tình huống bên trong phòng một tên tà thần tín đồ chính nửa quỷ ở cửa phòng đối diện cầm súng lục tiến hành xa kích giờ khác này đối phương cũng nhìn thấy ngã xuống đất bản trên đường vũ rõ ràng trước mấy viên viên đạn cũng không có đánh trúng kẻ địch lúc này liền muốn di động nòng súng chỉ là đường vũ hiện tại đã sớm nay không phải trước kia so với hắn động tác nhanh đường vũ động tác còn nhanh hơn hắn để hắn động tác phát sinh biến hình cũng đình chỉ động tác viên thứ ba viên đạn thuận thế bắn vào tà thần tín đồ viên mắt một đòn mất mạng nhìn đ ạ ngã n trên mặt đất tà thần tín đồ đường vũ nhanh chóng đứng lên tiến vào phòng đóng kín cửa phòng vừa nãy hai người sử dụng vũ khí đều là giảm thanh vũ khí vì lẽ đó bọn họ chiến đấu động tĩnh cũng không lớn bao nhiêu giảm thanh súng lục c h i ế n n h ấ t thân thương bốn mươi lăm độ nghiêng mắt t r á i nhắm vào mắt phải quan sát đường vũ lấy tiêu chuẩn nhất c a r s chiến thuật cầm súng hệ thống kéo dài tới tư thái nhanh chóng đối với cả phòng tiến hành tìm kiếm mãi đến tận xác định không có bất cứ kẻ nào lúc này mới một lần nữa đi đến tà thần tín đồ trước thi thể quay về đầu của hắn lại lần nữa kéo cỏ ba viên viên đạn toàn bộ vào não chết đến mức không thể chết thêm sau đem súng lục thu vào b à lô không gian bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm nếu như không đoán sai lời nói cái này tà thần tín đồ nên chính là cái kia cái gọi là số bảy mở ra đối phương mí mắt nhìn thấy đen kịt như mực bình thường con người đường vũ liền rõ ràng cái tên này đã bị tinh thần ô nhiễm t h ừ a h i gian quá dài sau đó một lần nữa đánh giá gian phòng này nhìn thấy chính là gian phòng phòng khách vị trí sở hữu đồ nội thất đã bị triệt để thành không trên mặt đất lấy máu tươi vẽ một cái to lớn nhãn cầu phù văn đồng thời chu vi còn có rất nhiều phụ trợ phù văn tiến hành tổ hợp lấy đường vũ hiện nay phù văn thần bí học trình độ tự nhiên một ánh mắt nhìn ra những đùa chú này hàm nghĩa phụ tùng linh hồn trao đổi những đùa chú này trung gian nhưng là một cái do nhân loại khung x ư ơ n g xây dựng mà thành nghi thức tháp nghi thức tháp mặt trên còn treo lơ lửng rất nhiều vật phẩm nhìn thấy những món đồ này đường vũ hai mắt nhưng là trong nháy mắt tỏa ánh sáng kỷ niệm đồng vàng thu rồi hoàng kim gà trống lớn thu rồi hả mẹ nó quân dụng bản m ạ đường vũ khó mà tin nổi mà nhìn trước mặt cái này to bằng bàn tay màu xanh lục bảng mạch nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là quân dụng bảng mạch n à y vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lẽ nào cùng đối phương quân nhân thân phận có quan hệ nghĩ đến bên trong đường vũ cấp đoạt đến càng thêm cẩn thận quả nhiên không ra dự liệu của hắn quân dụng c ấ p điện quân dụng hình ảnh nhiệt khối lại là hai cái quân dụng cấp vật phẩm đem những này thu s ạ c h tốt ánh mắt của hắn nhìn về phía ở vào cái này do nhân loại khung xương xây dựng nghi thức tháp trên cùng một cái vật phẩm đạo cụ đây là một cái do rất nhiều loài chó hàm răng cùng một cái mộc bài sâu chuỗi mà thành dây chuyển thần thánh đùa hộ mệnh khi hữu đặc thù vật phẩm giới thiệu đây là một cái hiến đồ cúng thức kết quả hiệu quả một đeo cái món đồ này tà thần tín đồ sẽ không coi sự tồn tại của ngươi sẽ không khởi s ư ớ n g chủ động công kích hiệu quả hai hữu hiệu chống lại tinh thần loại công kích hiệu quả hữu hiệu số lần bảy lần mười bốn đường vũ hơi nhũ mày còn có thứ này có thể không nhìn tà thần tín đồ bảy lần công kích còn có chống lại tinh thần loại x u n g kích coi như không tệ liên tưởng đến mặt quỷ hiện tại liền nghi ngờ nắm giữ khống chế tinh thần loại năng lực đường vũ trực tiếp đem cái bửa hộ mệnh này mang ở trên người mà tại đây cái trong gian phòng đường vũ cũng thuận lợi tìm tới một cái nho nhỏ sổ tay hẳn là cái này số bảy bị khống chế trước viết xuống nội dung trước tiên thu vào ba lộ không gian xác định sở hữu vật phẩm đều tìm kiếm sau khi hoàn thành đường vũ cũng không còn dừng lại lúc này rời đi đối với số m ộ ư ơ i năm căn hộ cái khác gian phòng đường vũ cũng không có tâm tư lại siêu tập hắn hiện tại tinh lực chủ yếu tất cả đều đặt ở đối với toàn bộ bạch tháp khu bố cục mặt trên những n à y căn hộ bên trong phổ thông vật tư chờ có thời gian để h ắ c cầu dẫn người tìm là được lần này nếu như không phải hiếu kỳ bảy trăm linh bốn gian phòng cùng tám trăm linh ba gian phòng sự tỉnh hắn cũng sẽ không tự mình đến tìm rời đi số m ộ ư ơ i năm căn hộ đem trước lắp đặt ở gỗ tùng t r u n g quanh quán rượu máy thu hình toàn bộ hủy đi hạ xuống sau đó nơi này tất nhiên sẽ bị thảm thức đ ị a lục xoát nếu để cho bọn họ nhìn thấy cái này máy thu hình liền phiền phức lần này rút đi địa điểm ở gỗ tùng khách sạn bên cạnh tức loa ngân hàng lớn bên trong có điều hắn tiến vào ngân hàng cũng không có trực tiếp đi đến điểm rút đi mà là đi đến ngân hàng văn phòng khu vực hai đạo d á n chắc cửa c u ố n ngăn trở đường đi đường vũ trong tay nhưng là xuất hiện một chiếc chìa khóa chính là này ngân hàng văn phòng chìa khóa cái này cũng là cái tia gió tuyết đan sen buổi tối thu hoạch lấy kéo cửa quấn đi vào ngân hàng khu làm việc trên đất các loại trang giấy văn kiện tán loạn một chỗ ghế tựa ly nước rơi xuống một chỗ không sai có hơn hai mươi máy khoe miệng lộ ra ý cười có thể gặp phải có nhiều như vậy máy vi tính trưởng máy địa phương nhưng là ghê gớm dễ dàng đường vũ bắt đầu rồi vui vẻ địa c h ủ thùng máy phân đoạn vận khí tương đối khá thành công thu hoạch một tấm đồ họa tuy rằng không thể cùng mấy ngày trước ở giao dịch nhà lớn đêm đó thu hoạch lẫn nhau so sánh nhưng đã vô cùng hiếm thấy mà văn phòng cái cuối cùng vị trí chính là quản lý ngân hàng văn phòng cửa phòng bị khóa đường vũ trực tiếp móc ra giảm thanh súng lục quay về đóng cửa hai thương xuống cửa phòng mở ra hắn đi vào một cách đại khái cao bằng nửa người kết s á t tiến vào đường vũ tầm nhìn Trước 146, Tài Tài chính chính quản lý đường ầ u t hợp đồng, thanh ôn giải đầu cầm thuốc sát phương pháp phối chế. chính chính hợp thanh thuốc phương pháp phối chế. đồng, đầu đầu đồng, đầu đ ôn quản ôn giải giải sát Trước Tài Tài tư cầm cầm sát ư lý vũ vừa quan sát văn phòng tình huống một bên đem cái này cao bằng nửa người kết s á t thu vào ba lô không gian nay quản lý văn phòng do khu làm việc cùng s o f a khu tạo thành bên cạnh bàn làm việc một bên giá áo trên mang theo một bộ y phục đường vũ đi tới kiểm tra một chút quần áo túi áo tìm ra ba mươi tận thế tệ lập tức đưa mắt nhìn về phía mặt bàn nhưng động tác hơi dừng lại một chút giờ khác này trên mặt bàn đặt vài tờ bảng trên cao nhất tấm k i u bảng viết nhưng là v i p khách hàng kết sắt thuê danh sách v i p khách hàng kết sắt thuê đường vũ đầu góc nhớ tới tựa hồ kiếp trước s á t thực ở rất nhiều phim bên trong nhìn thấy cái này tiểu đoàn chính là có những người này thường thường sẽ đem tương đối trọng yếu vật phẩm gửi ở an toàn đẳng cấp rất cao ngân hàng ở trong tiến hành bảo quản nội danh nhất không gì bằng cái tia trên đầu một đạo tia chớp t h ẳ n g nhóc vì lẽ đó nơi này cũng có tương tự chứa được địa phương đường vũ hứng thú bình thường vật tư hứng thú của hắn đã không lớn thế nhưng xem những khả năng này liên quan đến cao cấp vật tư vật tư điểm hắn vẫn là rất tình nguyện khổ cực một hồi có điều hắn cũng không có trực tiếp đi tìm cách sát vị trí chỗ ở mà là đưa mắt nhìn về phía cái này bàn làm việc hai bên ngăn kéo ở trong những này ngăn kéo tất cả đều trên tỏa vài đạo tiếng súng vang lên ngăn kéo toàn bộ mở ra đường vũ ánh mắt bị một phần hợp đồng hấp dẫn tới lại là hàng hiếm có tài chính quản lý tài chính đầu tư hợp đồng loại hình hàng hiếm có giới thiệu vật ấy phẩm có thể vì là nơi ẩn thân tài chính loại phương tiện cung cấp tiền lời cường hóa hiệu quả tài chính tiền lời loại phương tiện thu được tiền lời thời gian ba mươi phần trăm tiền lời giá trị ba mươi mười bốn lợi hại a đường vũ ánh mắt ngạc nhiên nhìn trong tay cái món đồ này nói như vậy lên thai nạn tệ mỏ không phải là tài chính loại phương tiện sao cái kia chẳng phải là thu được một viên thai nạn tệ thời gian trực tiếp từ nguyên bản bốn mươi tám giờ rút ngắn đến ba mươi ba sáu giờ nếu như hơn nữa tiền lời tăng cường ba mươi l ợ i nói đường vũ đơn giản ước lượng một chốc thu được một viên thai nạn tệ thời gian rất có thể sẽ rút ngắn đến ba mươi giờ trong vòng này đã là một cái to lớn tăng lên lại nhìn những thu hoạch khác ngoại trừ cái này hàng hiếm có ở ngoài đường vũ còn thu hoạch được một phần cơ mật tình báo còn lại cũng chỉ là một ít món đồ bình thường c、so、ở đèn i c tin cầm tay ánh sáng dưới từng cái từng cái màu bạc kết sắt chỉnh tệ địa sắp xếp ở hai bên số lượng không phải rất nhiều chỉ có gần như hơn hai mươi cái dáng vẻ thông qua tấm kia vip khách hàng kết sắt thuê danh sách Đường vũ đã biết trong này chỉ có ba cái kết sắt nằm ở sử dụng trạng thái phân biệt là số một số bảy số m ộ ư ơ i chín những này kết sắt tất cả đều bị chặt chẽ cùng toàn bộ kho hàng cố định cùng nhau đường vũ lấy đi ý nghĩ thất bại thâm hậu hợp vật liệu thép cùng si lanh hóa cũng hoàn toàn ngăn chặn đường vũ lợi dụng súng lục mở ra kết sắt ý nghĩ cuối cùng hắn chỉ có thể lợi dụng tổ truyền tay nghề v a n n nổ tung bao phủ toàn bộ phòng bảo hiểm phi phi khạc khạc thuốc nổ thả có thêm đường vũ dùng sức xua đuổi trong không khí khói thuốc súng một lần nữa đi vào kho hàng khoe miệng đã lộ ra ý cười tuy rằng này mấy cái kết sắt vẫn như cũ chưa hề mở ra mặc dù ở thuốc nổ hành kích dưới cũng chỉ là hơi biến hình nhưng nguyên bản bị liền thành một vùng cố định kết sắt nhưng ở điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ y là dưới bị nổ thành từ trên vách tường thoát ly hạ xuống trực tiếp đem những này kết sắt thu sạch tiến vào ba lô không gian nhà này ngân hàng sự tỉnh rốt c ụ c quyết định đường vũ cũng không còn làm t h i ề n nhanh chóng tìm tới bên trong ngân hàng rút đi điểm truyền thống trở lại nơi ẩn thân đi đến lòng đất hai tầng đồ sơn hề cùng tiểu bắt vẫn như cũ ở trung tâm tình báo bận rộn ngay được phía sau tiếng vang tất cả đều nhìn lại lão bản tiên sinh ngươi trở về tiểu bát vội vã đi nhà bếp bưng một ly nước nóng đường vũ đi đến đồ sơn hề bên người tình huống thế nào đồ sơn hề trực tiếp mở máy vi tính ra toàn bộ bạch tháp khu bản đồ xuất hiện ở đường vũ trước mặt mặt trên mấy cái điểm đỏ chính đang long lanh ánh sáng lão bản hạt tử cùng sở tí phần đến hai người đã xuất hiện ở ca kịch viện nhà lớn hắc cầu lại được trở lại phòng triển lãm nơi đó đang cùng nhục cầu trò chuyện nói cầm trong tay hai nghe đưa cho đường vũ đường vũ sau khi nhận lấy đặt ở bên hai nhục cầu cùng hắc cầu trò chuyện âm thanh hắc cầu ngươi nói cái gì ngươi xác định không có nhìn lầm ngươi nói nhảm gì đó thật hay giả ngươi đến xem giới không phải xong xuôi mau mau cho ta điều người đi tìm ta cho ngươi biết nếu như ta tiểu thúc có chuyện bất chắc ngươi sẽ chờ nhìn đi vừa dứt lời liền nghe đến nụ cầu lớn tiếng kêu gọi âm thanh lưỡi lê lưỡi lê đường vũ thả tay xuống trung nhĩ cơ khẽ gật đầu tất cả kế hoạch đều ở thuận lợi đẩy mạnh đúng rồi đồ tể nơi đó đặt máy nghe lén lắp đặt đã khỏi chưa đồ sơn hề khẽ l ắ t đầu hiện nay cũng không có tìm thấy được tương quan tín hiệu khả năng là ngày hôm nay hạt tử không có cơ hội lắp đặt ta sẽ kéo dài quan tâm có tin tức liền lập tức thông báo ngươi được cái kia trung tâm nhiên liệu nhà lớn bên kia quản chế tín hiệu nói thế nào theo đường vũ âm thanh đồ sơn hề đã đem máy vi tính hình ảnh cắt đến quản chế hình ảnh mặt giấy quả nhiên ngoại trừ gỗ tùng khách sạn mấy cái quản chế ở ngoài mấy cái tân quản chế hình ảnh đã xuất hiện phân biệt là tức loa trung tâm nhiên liệu nhà lớn mái nhà vị trí cùng với mặt quỷ xào huyệt tạ lụ k ẹ t viện bảo tàng mấy cái cửa ra vào nhìn thấy này mấy cái hình ảnh vô cùng rõ ràng trôi chạy đường vũ lộ ra nụ cười thỏa mãn khá lắm hai người các ngươi nghỉ sớm một chút đi ngày mai chúng ta sẽ có một hồi trận đánh ác liệt nói xong đường vũ liền muốn rời đi lại bị phía sau đường vũ quay đầu đầu đi ánh mắt nghi hoặc lão bản thối hôm nay thu được một tấm hy hi hữu phương pháp phối chế như vậy cái kia đến ta xem một chút tiểu b á t nghe vậy lập tức lấy ra một tấm phương pháp phối chế thanh ôn giải độc cầm thuốc sắc phương pháp phối chế loại hình hy hi hữu phương pháp phối chế hiệu quả một miễn dịch 20, khỏe mạnh 20, lượng nước trị 50, kéo dài thời gian 120 phút hiệu quả hai miễn dịch ôn dịch hiệu quả kéo dài 30 phút vi sinh vật chống lại 40 kéo dài c h phút hiệu quả ba cảm hóa ôn dịch hiệu quả sau di trừ ôn dịch hiệu quả kéo dài một điểm hai mươi lăm phần trăm tỷ lệ hoàn toàn di trừ chế tác yêu cầu chén thuốc thuốc sắc lô một cấp chế tác vật phẩm liên vệ ít một cây kim ngân ít hai trích sợi dây ít một sao khổ quả hạnh ít hai chế tác thời gian sáu mươi phút rs ngày cuối cùng thêm chương một chương cầu các vị xem quan lão gia truy đọc chống đ r a chương một trăm bốn mươi bảy mặt quỷ ra trận thẻ ban xì gà chương một trăm bốn mươi bảy mặt quỷ ra trận thẻ ban xì gà đường vũ nhìn trong tay cái này phương pháp phối chế khó mà tin nội địa liếc mắt nhìn đồ sơn hệ cùng tiểu bát ta đi chuyện này hai người tự hồ đã sớm đoán được đường vũ vẻ mặt nhìn nhau n ở nụ cười bọn họ ở mới vừa nhìn thấy tấm này phương pháp phối chế thời điểm làm sao không phải là như thế kinh ngạc đây nói rút một chút uống đường vũ cũng đã phục hồi tinh thần lại nhìn tấm này phương pháp phối chế đầy mặt ý cười hắn bây giờ nhìn đến tấm này phương pháp phối chế đã không giống như là lần thứ nhất nhìn thấy bổ dưỡng suốt thịt cựu lúc kích động như vậy thế nhưng nội tâm hài lòng vẫn có lão bản cái này kỳ thực là cái t r u n g hợp ta lúc đó vừa lúc ở tìm kiếm tay không lặn dưới nước vật phẩm vì lẽ đó vẫn đang nhìn chằm chằm thị trường phòng khách tấm này phương pháp phối chế thật giống lúc đó cũng là mới vừa treo lên thế nhưng trào giá quá cao sáu mươi vạn tận thế tệ vì lẽ đó có mấy người sau khi thấy ngay ở do dự vì lẽ đó ngươi thấy liền trực tiếp mua đường vũ nhìn về phía đồ s â n hệ nhìn thấy đôi phương khẽ gật đầu nhưng là lớn tiếng khẽ cười thành tiếng được mua đến được sáu mươi vạn không mắc liền theo như vậy đến chỉ cần thấy được loại này nắm giữ đặc thù công năng phương pháp phối chế cùng vật phẩm tất cả đều mua lại giá cả chỉ cần không phải quá bất hợp lý là được còn có tấm này phương pháp phối chế mặt trên các loại dược liệu cũng có thể lộ ra mua thu thập sự tình kết thúc trong ư ờ i lòng tất vui lên thỏa nguyên i bản bổ dưỡng xúc thịt cựu ở nhiệt độ cao khí trời dưới ăn được gặp có nhất định tỷ lệ thu được nổi nóng trạng thái hiện tại thay cái thanh tâm hàng hỏa trà quả thực chính là xúc thịt cựu để phối lúc này đem tấm bản vẽ này tăng thêm vào nhà bếp chế tắc danh sách ở trong đi đến lòng đất ba tầng đ ê m ngày hôm nay ở dê được chạm tàu điện ngầm đánh chết cái kia hai cái vạn tộc người may mắn còn sống sót rơi xuống cầu bài bỏ vào vinh quang tù trưng bày chiến đấu kỹ năng bổ trợ đi đến 6%. ngày hôm nay cái kia hai cái vạn tộc người may mắn còn sống sót cắt trải qua một vòng cùng ba vòng thai nạn có điều đường vũ phòng chừng cái kia trải qua ba vòng thai nạn vạn tộc người may mắn còn sống sót nên thuộc về tối lót đẫy tồn tại không gì khác thực sự là thực lực của người này cùng nơi ẩn thân hắn quá cả d ạ khố nếu như hắn không đoán sai đối phương ba lần t a i nạn tất cả đều là cậu đang giấu thân ở vượt qua cho tới hai quả kia tổn hại nơi ẩn thân ngày mai lại dung hợp đi đơn giản rửa mặt một hồi đường vũ nằm ở giường sưởi bên trên rất nhanh sẽ ngủ t h i ế p đi ngày hôm nay cái này bạch tháp khu nhưng có rất nhiều người đều ngủ không được g i á c rưởi còn không tìm được manh mối sao n h ụ cầu c tức giận không thôi mà nhìn chu vi thủ h ạ g i ờ khác này gỗ tùng khách sạn đã bị lưu dân toàn bộ vây quanh mười mấy hai mươi tràn công suất lớn đèn pha đem nhà này chung quanh quán rượu khu vực chiếu rọi đến giống như ban ngày mà ngay ở nhục cầu tức giận thời điểm một bóng người đã vô thanh vô tức đ i ệ từ phía sau hắn bóng tối ở trong đi ra hả đang đứng ở nhục cầu đối diện cách đó không xa hắc cầu ngay lập tức nhìn thấy bóng người kia nguyên bản chính giữa cái này vách tường thân thể nhất thời đứng thẳng lên trong lòng đã nhớ tới tối ngày hôm qua tiểu thúc nhắc nhở nhìn về phía mặt quỷ ánh mắt không tự chủ mang theo xem ký vẻ ánh mắt của hắn lập tức bị mặt quỷ nhận biết nhìn về phía hắc cầu chú ý tới mặt quỷ quăng tới ánh mắt hắc cầu trong lòng hơi kinh lập tức cũng ý thức được chính mình sốt sáng thái quá đón ánh mắt của đối phương khẽ gật đầu mà nhục cầu cũng thông qua đối diện thủ hạ vẻ mặt ý thức được cái gì nghiêng đầu qua chỗ khác vừa vận địa xem mặt quỷ thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn m mặt quỷ nhưng không hề trả lời n ụ c cầu do hỏi mà la thẳng tắp địa nhìn chằm chằm n ụ c cầu con mắt đầy đủ năm giây sau lúc này mới hừ lạnh một tiếng cất bước hướng về gỗ tùng khách sạn ở trong đi đến n ụ c cầu c ù n g hắc cầu liếc mắt nhìn nhau tất cả đều theo sau lưng nhìn thấy mặt quỷ lưu dân tất cả đều lui về phía sau không dám tới gần mặt quỷ ba mét bên trong phạm vi mà mặt quỷ đi qua thật giống như tự mang khí tràn g bình thường tất cả mọi người đều không tự chủ được mà cả người run run một cái không kìm lòng được địa tóc gáy đứng chồng n g rất nhanh đi đến tầng bảy đập vào mắt nhìn thấy chính là hơn mười người bị đánh chết lưu dân thủ vệ những người này không hề ngoại lệ tất cả đều thân chúng mấy thương hiện trường chiến đấu dấu vết cũng tựa hồ tình hình trận chiến kịch liệt đặc biệt là sở tí phần vị trí gian phòng bị người bạo lực từ ở ngoài p h á tan hiện trường khắp nơi bờ b ộ n nhìn thấy hiện trường khốc liệt cảnh tượng ở nhục cầu cùng hắc cầu không nhìn thấy địa phương mặt quỷ khỏe miệng hơi vung lên hạ tử cái tên này làm rất tốt chờ chuyện này kết thúc liền đem hắn triệt để biến thành thần tín đổi đi chỉ là rất nhanh hắn vẻ mặt liền lại lần nữa trở về băng lệnh chậm rãi xoay người nhìn về phía nhục cầu nhục cầu a ngươi liền như thế bảo vệ sở tí phần đại nhân sao thực sự là rất、rưỡi. thật không biết chu tiên sinh là làm sao coi trọng ngươi nói trực tiếp phá tan nhục cầu thân thể trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến nhục cầu nhưng là đi theo đối phương phía sau chỉ là bàn tay của hắn đã bị hắn nắm thành quả đấm âm thầm dùng s ư ớ c đi theo phía sau hai người hắc cầu tự nhiên đem nhục cầu động tác tất cả đều nhìn ở trong mắt lộ ra đâm chiêu ánh mắt từng người mang ý xấu riêng ba người một lần nữa đi đến gỗ tùng khách sạn dưới lầu mặt quỷ không có q u ả n hai người chính mình dọc theo gỗ tùng khách sạn đi vòng một vòng đột nhiên hắn n ừ n g lại ánh mắt nhìn về phía một chỗ ngóc ngách bóng tối vị trí hắn cử động gây nên nhục cầu cùng hắc cầu chú ý không chờ đi theo sau hắn lưu dân động thủ cái kia mảnh trong bóng tối cũng đã đi ra một tên tà thần tín đồ đi đến mặt quỷ trước người trong tay chính cầm một cái đồ vật đó là một đoạn đánh vào một nửa xì gà chuyện này nhục cầu nhìn tà thần tín đồ trong tay nửa đoạn xì gà hơi kinh hãi vừa khiếp sợ tà thần tín đồ q u ỷ dị cũng kinh ngạc với mình tiểu đệ tìm kiếm lâu như vậy lại vẫn luôn không nhìn thấy vật này hắc cầu nhìn thấy tà thần tín đồ trong tay cái kia nửa đoạn xì gà mặt ngoài không chút biến sắc nhưng trong lòng là hơi thở phào nhẹ nhõm thực sự là nhục cầu người thực sự là vụng về tới cực điểm thời gian lâu như vậy đều không có tìm được vật này. trải qua cẩn thận kiểm tra hắn vẻ mặt đã xuất hiện biến hóa tế nhị có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng không sai đây là thẻ ban thích nhất tư phu kéo xì gà cũng chỉ có hắn cái này vùng đất phía bắc tới được giá hỏa mới sẽ thích khẩu vị nặng như vậy vị xì gà nói như vậy là thẻ ban ra tay chết tiệt k h ố n nạ n hắc cầu lúc này nổi giận hắn hai mắt đỏ chót địa nhìn về phía mặt quỷ mặt quỷ ý của ngươi thế nào mặt quỷ tiếp nhận n ụ c ầ u trong tay s ì gà đặt ở trong mũi nhẹ nhàng nghe thấy một hồi là trước đây không lâu mới vừa đánh quá rất mới mẻ hắn tuy rằng không biết tại sao nơi này sẽ xuất hiện thẻ ban s ì gà hắn phản ứng đầu tiên khả năng này là hạt tử kế tác ngược lại đối với hắn mà nói có thể gây nên n ụ c ầ u cùng thẻ ban xung đột cũng là không thể tốt hơn sự tỉnh cho nên khi tức nhìn về phía hắc cầu âm lanh ý cười xuất hiện ý của ta được ta sẽ chở ngươi câu nói này hắc cầu trầm giọng nói rằng lập tức đưa mắt nhìn về phía nhu cầu, cầu khóe miệng đã xuất hiện ý lạnh nhìn thấy tình huống như thế tuy rằng trong lòng cảm thấy đến thông qua cây này xì gà liền kết luận là thẻ bàn ra tay có chút vo đoán nhưng nhìn hắc cầu cùng mặt quỷ ánh mắt cũng rõ ràng hắn không có lựa chọn bất quá đối với thẻ ban động thủ đồng dạng phù hợp lợi ích của hắn nhu cầu c khỏe miệng c o giật lúc này nói rằng ta cũng đồng ý ta vậy thì điều động nhân thủ c hắc ậ h cầu cùng nhu cầu c hai người nhìn về phía mặt quỷ lộ ra không rõ vẻ mặt các ngươi có nghĩ tới hay không các ngươi động can qua lớn như vậy địa đi tìm thẻ ban gặp cho sở tí phần tiên sinh mang đến nguy hiểm chuyện này trước hết để cho ta tìm tới sở tí phần tiên sinh vị trí đem hắn tìm ra lại động thủ cũng không m u ộ n hắc cầu nghe vậy nhưng là hơi n h ữ vậy vạn nhất không tìm được ta tiểu t h ú đây thẻ ban hẳn là sẽ không nốc đến đem người trực tiếp giấu ở chính mình xào hệt đi nếu như không tìm được sở tí phần tiên sinh cái kia không phải vừa v ẫ n có thể trực tiếp đối với thẻ bàn triển khai tấn công không cần bất kỳ kiêng rẻ nào sao hắc cậu thật sâu liếc mắt nhìn mặt quỷ sau hắn đã sớm thông qua hạt tử biết mặt quỷ kế hoạch vì lẽ đó hiện tại tuy rằng không hiểu mặt quỷ tại sao biết rõ tiểu thúc không ở thẻ bàn nơi đó còn muốn tới đây vừa ra có điều hắn cảm thấy đến không phải chuyện xấu một lúc đem tình huống của nơi này báo cho chinh phục giả đại nhân là tốt rồi l i ê n cũng không còn nhiều lời n h ụ cầu c tự nhiên càng không thể nói cái gì nhìn thấy hai người tất cả đều ngầm thừa nhận mặt quỷ lui về phía sau hai bước sau cả người đã hoàn toàn cùng hắc á m rung hợp chỉ để lại một câu lành lạnh lời nói tối hôm nay cùng ngày mai chuẩn bị sẵn sàng nếu như buổi tối ngày mai ta vẫn không có tìm tới sở tí phần tung tích vậy cũng không cần đợi thêm nói xong mặt quỷ liền biến mất vô ảnh vô tung nhu cầu nhìn thấy mặt quỷ biến mất trong ánh mắt lại xuất hiện sắc bén ánh sáng thẻ ban coi như ngươi xui xẻo ta ngược lại thật ra thật hy vọng là ngươi làm việc a trong lòng nhưng là hồi hộp nghĩ đến biết rõ qua đi liền có thể tiếp thu thẻ ban địa bàn đến thời điểm thế lực của hắn liền có thể trở thành là bạch tháp khu to lớn nhất lựu dân thế lực ngâm lại liền hài lòng có điều hắn rất nhanh sẽ chú ý tới h ắ t cầu đầu q u ă n g tới ánh mắt ho nhẹ một tiếng kêu đến lưới lê v ề đại bản doanh ngay ở nhu cầu mấy người chuẩn bị đối với thẻ ban mài đao soàn soạt thời điểm sơ tí phần nhưng là đã sớm thông qua mật đạo xuất hiện ở đồ tể cái k i a trong mật thất đồ tể vớt đầu của chính mình nhìn lao tù ở trong sơ tí phần sơ tí phần tiên sinh thực sự là thật không tiện a dùng phương thức này đưa ngươi mời đến có điều ngươi yên tâm chỉ cần ngươi cho ta muốn đồ vật ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi nói hắn trong tay đã xuất hiện một chiếc chìa khóa chính là này thanh nội thành bệnh viện phòng viện trưởng kết sắt chìa khóa sơ tí phần tiên sinh ngươi có thể mang ngươi kết sắt mật mã nói cho ta biết không sợ tí phần nhưng là nhìn đồ tể dương dương tự đắc vẻ mặt khoe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng đồ tể không nghĩ đến ngươi mới là g i ấ u đi s â u nhất người kia ngươi muốn kết sắt bên trong đồ vật nằm mơ đi cũng không sợ nói cho ngươi không có chính xác mật mã cùng chìa khóa mở ra kết sắt muốn cưỡng chế mở ra ngươi sẽ chờ bắt được một đống r á c rời đi mà ngay ở đồ tể cùng sợ tí phần ở mật thất bên trong lúc nói chuyện hạt tử nhưng là trước tiên cẩn thận mà quan sát một hồi tình huống chung quanh sau đó làm bộ vô tình đi đến đồ tể trước bàn làm việc đem đặt máy nghe lén lắp đặt ở ẩn nấp vị、trí. Làm vòng thứ ư ớ n g về sở tí hai tai nạn ngày thứ tư khoảng cách tận thế đại hồng thủy đến còn có ba ngày đường vũ ở sáng sớm bảy giờ thời điểm bị tiểu bắt đánh thức đi đến lòng đất hai tầng đồ sơn hề đã làm tốt bữa sáng đường vũ vừa ăn cơm một bên từ ba lô không gian lấy ra tin tức máy thu phát kỳ thực liền tương tự với chỉ có thể gửi đi tin ngắn điện thoại di động ngoại hình cũng vô cùng tiếp cận n ụ c cơ điện thoại di động tạo hình mặt trên đã có hai cái tin tức hắc cẩu chinh phục giả đại nhân tối hôm qua mặt quỷ đã đến tìm tới xì gà dự tính đêm nay sẽ đối với thẻ b à n đậu thủ hắc tử sứ giả đại nhân đã ở đồ tể gian phòng lắp đặt đặt máy nghe lén đồng thời sợ tí phần cũng dựa theo kế hoạch tiến hành một lần nữa đem tin tức máy thu phát thu cẩn thận hết thể đều ở dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành chỉ là hắn vốn cho là mặt quỷ cùng lục cầu sẽ ở tối ngày hôm qua liền đối với thẻ ban đậu dù sao lần trước ở cực địa báo tuyết loại kia cực đoan thai nạn trước mặt đều không có một chút nào kéo dài lần này nhưng kéo dài tới ngày mai tám chín phần mười là mặt quỷ ý tứ cũng chỉ có quyết định của hắn mới có thể ảnh hưởng đến hắc cầu cùng đục cầu hai người khoe miệng lộ ra bất đắc dĩ ý cười xem ra mặt quỷ đối với ngày hôm nay du kỵ binh cùng quân cách mạng giao dịch cái này vật phẩm là khá là c o i trọa n g vì bảo đảm hành động thành công lại có thể nhịn được tốt như vậy quăng nổi cơ hội khá là đáng tiếc còn tưởng rằng có thể để hắn tối hôm qua đậu thù đây đường vũ ngày hôm qua sở dĩ để hắc cầu đặt cái kia xì gà một mặt nguyên nhân tự nhiên là muốn mượn dùng mặt quỷ cùng đục cầu đao giết chết thẻ bàn như vậy hắn mới có thể thuận lợi từ kỹ thuật viên nơi đó mua được dưới nước xuống trường mặt khác tự nhiên là nghĩ tận lực tiêu hao mặt quỷ thể lực cùng tinh lực vì là ngày hôm nay hành động làm chuẩn bị chỉ là không nghĩ đến mặt quỷ lại cẩn thận như vậy người này thật khó đối phó a hắn hiện tại đều có chút hoài nghi vòng thứ nhất trong thai nạn cái gọi là mặt quỷ đến cùng có cái này chân chính mặt quỷ mấy phần mười thực lực đồ sơn hề nhìn về phía đường vũ nhẹ giọng nói rằng l ã bản sáng sớm hôm nay hai nạn tệ hối bái giá cả đã lên tới một trăm tám mươi vạn ngươi xem như thế cao đường vũ cũng có chút kinh ngạc đúng chủ yếu là có mấy cái người may mắn còn sống sót đang không ngừng tăng cao giá cả ta cảm thấy đến có chút không đúng lắm xác thực không đúng lắm có bao nhiêu người may mắn còn sống sót ăn no rừng mỡ gặp thỉnh thoảng mà bán ra thai nạn tệ trừ phi mấy người này là đang làm c ụ trọng điểm quan tâm cái kia mấy cái người may mắn còn sống sót tình huống tham dọn rõ ràng chủng tộc của bọn họ cùng vượt qua thai nạn số lần còn lại sau khi lại nói đúng rồi tay không lặn d ư ớ i nước vật phẩm gia tăng thu thập nếu như hiệu quả mạnh mẽ vật phẩm ngươi có thể sử dụng một viên thai nạn tệ giao dịch có thể sử dụng tận thế tệ liền sử dụng tận thế tệ đồ sơn hề nghe vậy gật đầu thọ tiểu bắt nhưng vào lúc này đột nhiên nhảy xuống bàn ăn đi đến trung tâm tình báo cái k i a tiểu đ ấ u trong quầy ở đường vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong đưa tới một viên thai n ạ n tệ tiểu bát chuyện này lão bản tiên sinh đây là ngày hôm nay thai nạn tệ mỏ sản xuất một viên thai n ạ n tệ ta liền thu hồi đến rồi đường vũ nhất thời bừng tỉnh đúng rồi tính toán thời gian ngày hôm nay s á c thực đã đến thu được quả thứ nhất thai n ạ n tệ thời gian đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện vội vã ba thanh hai cái ăn xong đồ ăn sau đi đến thai n ặ n tệ mỏ hắn trong tay nhưng là đã xuất hiện một cái vật phẩm theo r ư c t ẻ ban l đường vũ lựa chọn sử dụng cái món đồ này phần này hợp đồng nguyên bản chống không người đầu tư một cột trực tiếp xuất hiện đường vũ tên đồng thời phía dưới còn có thai nạn tệ mỏ phương tiện tên gọi đường vũ rất nhanh sẽ chú ý tới thai nạn tệ mỏ nguyên bản còn cần 48 t i ế n g mới có thể thu được lấy một viên thai nạn tệ giờ khác này sinh sản thời gian nhưng biến thành 33. m sáu giờ thu được thai nạn tệ số lượng nhưng biến thành một ba cái nhanh chóng đổi một hồi cứ tính toán như thế đến chỉ cần 23. i năm giờ liền có thể thu được một viên thai nạn tệ thời gian trực tiếp rút ngắn gấp đôi mẹ nó cái này vật phẩm như thế ra sức đường vũ lộ ra thần sắc mừng rỡ đây chính là thai nạn tệ a khi hữu cấp tiền trực tiếp để sinh sản thời gian rút ngắn gấp đôi hiệu quả này quả thực không muốn quá bất hợp lý hắn hiện tại không khỏi vui mừng may m à tối ngày hôm qua thuận lợi cướp đoạt một hồi cái kia văn phòng bằng không sự tổn thất của hắn liền lớn đồng thời đường vũ cũng rõ ràng cái này thế giới tận thế hàng hiếm có chủng loại vô cùng phức tạp hiệu quả cũng tiên kỳ bách quái không có rác rưởi hiệu quả chỉ có vô dụng đối với địa phương hàng hiếm có liên nắm phần này quản lý tài chính hợp đồng tới nói nó đối với đường vũ thực lực tăng lên không có nửa điểm trợ rút thế nhưng là có thể đem thai nạn tệ thu được thời gian rút ngắn gấp đôi thương đương n g i tiên đem phần này hợp đồng cẩn thận thu cẩn thận đi đến trung tâm tình báo thu được hôm nay tùy cơ tình báo tám giờ đêm nay trình Một t vị hạ ư ơ n ẩn hiện g gia bí b sẽ xuất hiện ở c công viên, có thể từ hắn nơi đó giao dịch h tháp thể hắn thứ hắn phút. Hả? từ một ít sắp viên, nơi đến dụng, ngừng giao đó lũ lưu bạch tháp công viên thương gia bí ẩn đường vũ lúc này mở ra kiến trúc bảng điều khiển trên bạch tháp công viên kiến trúc đặc tính quả nhiên bạch tháp công viên đặc tính có một cái là có tỷ lệ hấp dẫn đến tận thế thương nhân đến tận thế thương nhân không biết có thể giao dịch đến một vài thứ đường vũ hiện tại cần gấp vật phẩm có rất nhiều chỉ hy vọng đêm nay có thể có một ít không sai thu h o ạ đi sau đó đường vũ ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trung tâm tình báo bảng điều khiển mua tình báo Đá bên cạnh đường nước ẩm. kết quả này hoàn toàn ra khỏi đường vũ dự liệu một là không nghĩ đến lại gặp có hai cái lối ra hai chính là hai người này lối ra mở miệng bên trong lại còn có một cái chính là mình nắm giữ điển sàn kiến trúc không nói gì cười khẽ lắc đầu một cái lấy ra bạch tháp khu bản đồ tìm kiếm lên âm nhạc suối phun quảng trường vị trí rất nhanh hắn liền tìm đến cái này âm nhạc quảng trường kỳ thực cái này âm nhạc quảng trường ngay ở thành phố tức loa thư viện đối diện hai người vẹn vẹn cách xa nhau một cái đường cái mà hai người này kiến trúc lại khoảng cách dê được chạm tàu điện ngầm không xa chúng nó vừa vặn cùng mặt quỷ xào huyệt tạ lụ tẹt viện bảo tàng nằm ở dê được chạm tàu điện ngầm hai bên xem ra cái lối đi này toàn thể hướng đi là bất biến chỉ là đến lối ra mở miệng vị trí có thể căn cứ tình huống lâm thời lựa chọn đường vũ trên địa đồ từ cửa hàng bốn s cùng thư viện vẽ ra một đường thẳng đương n g tiếc k vũ, vũ thành kính đem ư ờ n g ba chú đảng cắm hương dân hương lô sau đó mới mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển nguyên bản còn sót lại ba mươi sáu điểm của cải điểm số giờ khác này đã biến thành chín trăm tám mươi sáu điểm mạnh đó phòng thí nghiệm liền trực tiếp cho tăng hai trăm bốn mươi bảy điểm số mạnh như vậy đường vũ trực tiếp rung động xuất sắc tiếp cho m i người i đ ư ờ n vũ ở địa đồ đ sau nhảy lên hai lần sau ngừng lại. n nhưng là đang nhìn đến g vũ mí mắt là c á kêu sau, vông trên án đồ may í nhích mắt mà một chút, một cái không hào cảm cảm tự chút, thấy xuất hiện ở trong trên không không kêu chủ hơi hào hiện núp lòng. được cái Chỉ cái là bởi vì cái vương trên xuất hiện ở vì u muốn một thanh khắc, không cực đường nghe vũ âm lên. Người may mắn còn sống sót phát động đặc thù sự kiện nhiệm vụ trí mạng truy sát xin mời người may mắn còn sống sót tồn tại đến nửa đêm hai mươi b ố điểm sau hai giờ truy sát nhiệm vụ chính thức bắt đầu cũng đem thông báo một lần vị trí tọa độ nhiệm vụ khen thưởng có thể căn cứ người may mắn còn sống sót nhiệm vụ biểu hiện vì đó cung cấp một cái thỏa mãn người may mắn còn sống sót yêu cầu vật phẩm bản vẽ thư tịch phương pháp phối chế Thảo. rốt thanh tụ, thấy trên xuất hiện một cái không nhịn chửi hắn chính mình khiển hiện không hồng Hắn bảng bạo Đường được địa đã điều đến lược. ngừng quang vũ cuộc cái li lập lòe lần trước ít nhất còn có cái lựa chọn nhiệm vụ lần này trực tiếp tới chính là truy sát hắn đây à còn khiến người ta hoãn sao hoán giận quy hoán giận đường vũ cũng nhanh chóng đem tâm tình tiêu cực dọn dẹp sạch sẽ hiện tại không phải cầu n h a u thời điểm không nghi ngờ chút nào nhiệm vụ lần này tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng lừa gạt chính là không biết cái gọi là truy nã cùng người đổi g i ế t bọn họ thành phần là cái gì người may mắn còn sống sót lựu i dân phản quân vẫn là cái gì khác thân phận đường vũ đã chuẩn bị kỹ càng dự tính xấu nhất cũng may nhiệm vụ lần này không có như vậy không l à người cho hắn hai giờ thời gian chuẩn bị chỉ là này thông báo một lần tọa độ là cái gì ý tứ đường vũ đại não nhanh chóng chuyển động suy nghĩ bất kỳ khả năng để sót địa phương hoặc là chính mình có thể lợi dụng đến đạo cụ vào lúc này hắn đột nhiên có chút hối hận vừa nãy lần kia trả tiền mua tình báo cơ hội dùng sớm chủ yếu hắn cũng không nghĩ đến gặp có như thế vừa ra a rất nhanh đường vũ bung ra chăm chú nhăn lại l ô ngày m hắn nhìn về phía chính đang phân kiếm nhà kho thu dọn vật phẩm thỏ tiểu bác tiểu bác ngươi đến một hồi tiểu bác nghe được đường vũ hô hoán lập tức hào hứng chạy đến đường vũ trước người lão bản tiên sinh ta đến rồi tiểu bác ca ca ngươi còn đang ngủ say sao ta nghĩ cùng hắn tán gẫu một hồi nghe được đường vũ lời nói tiểu b á t rõ ràng sưng sờ lập tức hắn rất nhanh phát hiện đường vũ cùng bình thường không giống vẻ mặt tựa hồ vô cùng nghiêm nghị trong lòng hắn đã có hiểu ra lúc này quả đoán nói rằng không có chuyện gì ta vậy thì đem hắn đánh thức nói liền nhắm hai mắt lại Ê, kỳ thực cũng không cần đường vũ nhìn tiểu b á t vẻ mặt nghiêm túc lộ ra r ở khóc r ở cười vẻ mặt đồng thời hắn cũng làm tốt nhìn thấy một cái táo bạo thọ chuẩn bị đúng như dự đoán chẳng được bao lâu thọ tiểu bắt con mắt bị một lần n ư ớ mở chương một trăm năm mươi thọ tiểu thất gỡ lọc ba mươi b ố tờ tờ y chiến thuật đại sư xuống lục chương một trăm năm mươi thọ tiểu thất gỡ lọc ba mươi b ố tờ tờ y chiến thuật đại sư xuống lục làm tiểu bắt con mắt một lần nữa mở nơi nào còn có thể nhìn thấy cặp kia trong suốt mà trong suốt con mắt chỉ còn dư lại một đôi màu đỏ tươi mang theo rời giường tức giận con mắt thọ tiểu thất cố nén bị người q u ấ y dày chính mình ngủ say tức giận chủ yếu vẫn là trong đầu tiểu bác không ngừng căn dặn hắn cùng lao bản g tiên sinh nói chuyện cẩn thận để hắn trở nên đau đầu đường vũ tự nhiên nhìn thấy trong mắt đối phương khó chịu cùng bất đắc dĩ cũng không nói lời nào làm lặng, lặng chờ đ suy bụng ta ra bụng người nếu như có người tùy tiện b g i à y chính mình đi ngủ chính hắn phòng chừng cũng sẽ rất khó chịu đồ sơn hề đã sớm ở đường vũ la lên tiểu bát thời điểm liền thời khắc quan tâm hai người đ ộ n tĩnh nàng tự nhiên là biết thọ tiểu bát trong cơ thể một người khác cách tiểu thất sự t ì n h vì lẽ đó vào lúc này liền c h i kỷ mà vì là hai người từng người bưng tới một ly hồng trà mà tiểu thất cũng tựa hồ rốt cục bị tiểu bát âm thanh làm cho không còn t i n h khí rốt cục lạnh lùng hư một tiếng bưng lên hồng trà uống một hớp lập tức lạnh, lạnh nhìn về phía đường vũ nói đi gọi ta chuyện gì vẫn như cũng là đạo kia vô cùng thanh em khác hẳn ngựa khí cũng vô cùng băng lạnh người lạ chớ gần thế nhưng đường vũ nhưng là ở tiểu thất lúc đi ra liền vẫn quan tâm công nhân quản lý bảng điều khiển trên tiểu thất độ tín nhiệm một cột tuy rằng không sánh được tiểu bát ý lại trình độ nhưng tiểu thất nhưng cũng ngoài dự đoán mọi người địa duy trì ở tín nhiệm giai đoạn điều này làm cho đường vũ trong lòng có để bây giờ nghe tiểu thất thanh âm lạnh lùng đường vũ nhìn đối phương nhẹ nhàng cười nói được rồi đ ề u như thế quen không cần thiết vẫn lạnh như băng đường vũ lời nói để thọ tiểu thất t r o mày không vui mà nhìn đường vũ ngay ở hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm lại bị hắn câu nói tiếp theo sợ hết hồn ta có phi phi cần sự giúp đỡ của ngươi đường vũ lời ấy hạ xuống không chỉ có là tiểu thất liền ngay cả đồ sơn hề cùng với cùng tiểu thất cộng hưởng nhận biết tiểu b á t cũng đều cả người run lên khó mà tin nổi địa nhìn về phía đường vũ tiểu thất càng là thấp giọng q u á t lên người yên t ĩ n h gặp hiển nhiên đây là nói với tiểu bát một lần nữa nhìn về phía đường vũ có ý gì ở đây đều là đường vũ tín nhiệm người cho nên trực tiếp đem đặc thù sự kiện nhiệm vụ trí mạng truy sát lấy ra bộ phận then chốt báo cho mấy người đồ sơn hề nghe xong dùng tay che lại miệng lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt tiểu thất giấu ở bàn dưới tay phải càng là nắm thật chặt quyền đừng xem vừa nay đối với đường vũ một mặt thiếu kiên nhẫn kỳ thực hắn vô cùng cảm kích đường vũ nếu như không phải đường vũ hắn cùng tiểu thất hiện tại còn không biết ở đâu cái góc xó kéo dài hơi tàn mà to lớn nhất khả năng chính là đã sớm ở lần kia lưu dân tập kích bên trong bị giết chết vì lẽ đó mấy giây sau tiểu thất ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía đường vũ ngươi nói ta giúp ngươi ra sao nghe được thỏ tiểu thất lời nói đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười đường vũ cùng tiểu thất rất nhanh câu thông hoàn thành sau đó liền đem tối ngày hôm qua thu được hai cái nơi ẩn thân khế đất lựa chọn sử dụng nơi ẩn thân diện tích lại lần nữa mở rộng không ít bất quá lần này tùy cơ chỉ thu được hai cái chủng tộc hàng hiếm có hiệu quả bình thường một giờ hai mươi phút chung sau đường vũ cùng tiểu thất xuất hiện ở dê được chạm tàu điện ngầm bên trong có tình huống ngươi rồi cùng đồ sơn hề nói hắn sẽ thông báo cho ta đường vũ cười nói được ta biết rồi giờ khác này tiểu thất khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã xuống ống đầy đủ trên đầu thiết bị nhìn đêm đặt ở trước mắt nguyên bản đen kịt tàu điện ngầm nhà ga trở nên vô cùng rõ ràng lại lần nơi trở lại dê được chạm tàu điện ngầ tiểu thất trong lòng trăm mối cảm xúc ngột ngang mấy ngày trước chính là đường vũ ở đây đem hắn cùng tiểu b á t cứu không nghĩ đến mấy ngày sau hắn còn có thể lại lần nữa về tới đây hơn nữa là lấy đường vũ đồng bọn thân phận đường vũ cũng thông qua thiết bị nhìn đêm nhìn thấy tiểu thất biểu hiện được vậy ngươi chuẩn bị đi thời gian không kịp ta đi trước nói xong đường vũ liền hướng tàu điện ngầm chỗ lối ra chạy đi chỉ là ngay ở hắn sắp chuyển qua góc tường thời điểm phía sau lại chuyển tới tiểu thất cái kia vẫn như cũ thanh em khác hẳn này an toàn trở về đường vũ nghe vậy không q a y đầu lại chỉ là vung vung tay người đã biến mất ở góc tường rất nhanh rời đi dê được c h ạ m tàu điện ẩm so sánh một hồi kiến trúc vật toa độ hắn liền hướng một phương hướng nhanh chóng chạy đi cùng lúc đó nơi ẩn thân bên trong đồ sơn hề đã ngồi ở trung tâm tình báo trước chợ bán đồ cũ mặt giấy đã bị hắn tạm thời đóng kín toàn bộ sự chú ý tất cả đều đặt ở quản chế video hình ảnh nghe lén thanh tần cùng với cái k i a mấy viên máy theo dõi vị trí khóa chặt mặt trên t i ê n tính chờ đợi đường vũ mệnh lệnh mà đường vũ đã sắp tốc hướng về mục tiêu điểm di động hắn không ngừng kiểm tra thời gian bây giờ cách trí mạng truy sát chính thức có hiệu lực cùng với tọa độ thông báo còn có mười lăm phút thời gian nên tới kịp rất nhanh một tòa ý r ố t pho tượng xuất hiện ở đường vũ trước mặt pho tượng này vị trí chính là một cái âm nhạc suối phun trung ương chỉ là bởi vì toàn bộ thành thị thời gian dài nằm ở tận thế hoàn cảnh nước suối đã sớm khô cạn nói là lối ra mở miệng ngay ở pho tượng phía dưới vậy thì giải thích lòng đất khẳng định là trống rỗng đường vũ đứng ở pho tượng phía dưới quay về pho tượng phía dưới đại lý thạch bản chú ý đánh rất nhanh hắn ngay ở pho tượng mặt trái tìm tới một khối âm thanh nặng nề đà phiến điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ lắp đặt tại đây khối trên p i ế n đá theo nổ tung văng lên một cái đường kính khoảng một mét sâu thảm hầm ngầm xuất hiện ở đường vũ trước mặt. Mẹ nó, giấu đi như thế kín lại lần nữa nhìn xuống thời gian chỉ còn dư lại hai phút trí mạng truy sát liền sẽ chính thức bắt đầu đường vũ lại từ ba lô lấy ra ba cái điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ trực tiếp ném hầm n ầ m sau đó hắn ngay lập tức hướng về đường cái đối diện thành phố tức loa thư viện chạy đi một bên chạy một bên ấn xuống điện thoại di động n ú t b ấm phía sau tòa kia y tột pho tượng lúc này ở ba tiếng tiếng nổ mạnh to lớn bên trong từ từ sụp xuống phá nát pho tượng phía dưới cái kia hầm n ầ m tự nhiên cũng sụp xuống nhấn chìm mà ngay ở đường vũ mới vừa xuyên qua đường cái đặt chân tức loa thư viện địa giới một đạo máy móc cấ c h í mạng truy sát đặc thù sự kiện chính thức bắt đầu mục tiêu trước mặt tọa độ thông báo thành phố tức loa thư viện cộng lớn đường vũ nghe được đạo này máy m ó c ầ m hai mắt nhưng là hơi n h a o lại đến rồi sao hắn trong tay đã xuất hiện một cái g l o c ba m ư ơ tờ tờ y chiến thuật đại sư đường vũ tổng cộng c ả i tạo hai cái loại này súng lục tất cả đều ở nguyên bản g l o c ba m ư ơ súng lục cơ sở tiến tới được rồi độ công kích cải tạo cải tạo mục đích chỉ có một cái vậy thì là đầy đủ địa thỏa mãn c a r -E、s chiến thuật cầm súng hệ thống chiến đấu nhu cầu đem nguyên bản bộ đồng thay đổi thành nhẹ lượng hóa bộ đồng gia tăng rồi giảm nặng tào đồng thời bộ đồng bên ngoài ách quang lớp phủ còn có thể tăng cường súng ống chịu được mái sắt chống ăn mòn tính năng mặt khác bộ trong ống bộ cũng chọn dùng song phục tiến vào hoàng thức xạ kích tiến một bước hạ thấp nổ súng lúc lực đàn ngồi đồng thời cải trang súng ống cò súng tổ có súng cường độ chỉ có ba năm mươi bốn năm cân tăng lên trên diện rộng nên thương xạ kích tốc độ nơi mấu chốt nhất chính là ở đường vũ không chỉ có tiếp tục sử dụng chín x một mươi chín mm đường kính súng lục đạn còn thông qua đối với băng đạn cải tạo trực tiếp đem băng đạn nguyên bản chỉ có m ư ơ i bảy phát dung lượng đạn lượng tăng lên tới hai mươi một phát giờ phút này đem chiến thuật đại sư súng lục bị đường vũ cầm trong tay hắn chiến đấu tư thế cũng lập tức biến thành carrs -E、chiến thuật cầm súng động tác kéo dài tới tư thái quay về thư viện ngoài cửa lớn riêng một cái trụ đá quả đoán nổ súng ẩm máu bắn tung tóe chứ một trăm năm mươi mốt người đội g i ế t đến trong thư viện đắc chiến chứ một trăm năm mươi mốt người đội g i ế t đến trong thư viện đắc chiến theo đường vũ x a kích hắn bảy m ở ngoài thư viện một cái trụ đá mặt sau một tên vạn tộc người may mắn còn sống sót dò ra mù bàn chân bị đạn đánh trúng tên này vạn tộc người may mắn còn sống sót không tự chủ được mà không lưng về phía trước cũng là ở đầu của hắn mới vừa dò ra trụ đá biên giới đã sớm khóa chặt vị trí kia đường vũ đã lại lần nữa kéo cỏ ầm ầm vạn tộc người may mắn còn sống sót theo tiếng ngã xuống đất đường vũ không có nhìn nhiều đối phương một ánh mắt bước nhanh hướng về bãi đậu xe dưới đất vị trí chạy đi tên này vạn tộc người may mắn còn sống sót cũng không phải đến đây truy sát đường vũ người mà là hắn nơi ẩn thân ngay ở thư viện bị âm nhạc quảng trường tiếng nổ mạnh hấp dẫn muốn đánh lén đường vũ chỉ là hắn cũng không biết đường vũ đã sớm đem hắn mọi cử động nhìn ở trong mắt rất nhanh đi đến thư viện bãi đậu xe dưới đất cái thứ nhất cái thứ hai cái thứ ba, tìm tới. rất ra, trí. Trái tìm tới thẻ một nhanh ban đường hầm mạng lối ra, mở miệng vị trí. Trái phải nhìn hầm phải sẽ mở lối đào vị cải h thứ phụ khiển thuốc ú t trực tiếp trụ bắt đầu lắp đặt điều khiển từ xa kết túa cái cận, c điều lắp ngay này nổ. ba xa ở đá đầu đây là đường vũ lại xuất phát trước lâm thời cải trang cũng chỉ có ba viên thuốc nổ lắp đặt xong xuôi cuối cùng lại xác nhận một hồi thuốc nổ bán kính nổ tung liền hướng bên ngoài bước nhanh tới hắn mới vừa đi tới đen kịt bãi đậu xe dưới đất cầu thang đồ sơn hề âm thanh chuyển đến l ã bản a lụ tại viện bảo tàng xuất hiện tình huống một người mặc đấu bẩm màu đen người từ thông đạo dưới lòng đất đi ra ngoài đường vũ động tác hơi dừng lại một chút nhìn xuống thời gian đã sắp đến m ộ ư ơ i một giờ tính ra cũng gần như chính là thời gian này rõ ràng mặt khác nếu như bên kia xuất hiện khả nghi nhân viên lập tức thông báo ta được rồi l ã o bản mới vừa kết thúc đối thoại đường vũ đang muốn hướng lên trên bước chân lại lần nữa một trận thân thể lập tức hiện ra trung gian tư thái cầm súng tư thế hướng về trên lầu t ỉ n h bộ sửa soạn ẩn nấp hành động kỹ năng vì là đường vũ bắt đầu cung cấp b ộ trợ đồng thời h ắ t giả hành giả phát huy tác dụng tiêu trừ đường vũ một mét bên trong sở hữu thanh âm lúc này một cái súng trường đột nhiên từ góc tường đưa ra ngoài đối phương cũng đồng thời nhìn thấy đường vũ cả khuôn mặt giật mình tuy rằng bóc cỏ thế nhưng đường vũ nhưng sớm dùng tay trái đem nòng súng nâng lên đường vũ cũng không trần c h ờ chút nào chiến thuật đại sư đối người tới ngực chính là hai thương ở thân thể đối phương hình thành cương trực trạng thái lúc chiến thuật đại sư nòng súng đã đến ở người đến cầm vị trí ẩm người đến n g ã xuống đất mà chết trên người hắn trang bị vũ khí vật phẩm cũng biến mất theo mà động tinh của nơi này cũng rất nhanh để những người khác người nghe được bản đồ giả lập bên trong năm người tất cả đều hướng về đường vũ phương hướng bước nhanh đi tới đường vũ lúc này đã đi đến thư viện một tầng tuy rằng không có ánh đèn thế nhưng toàn thể ánh sáng trình độ vẫn như c ũ không sai ánh mặt trời xuyên tấu qua pha lê t á n ở lầu một phòng khách mười mấy giá sách b à y ra ở thư viện trung ương tình cờ mấy cái nằm vật xuống trong đất giá sách chu vi nhưng là một ít đã nhiễm phải đầy vết bẩn sách tranh bản đồ giả lập bên trong năm tên người đổi r ế t đã đối với đường vũ hình thành vây quanh đường vũ nhưng là dựa l ư n g giá sách che chắn bóng người của chính mình một tên người đổi r ế t cũng tại đây cái giá sách sau lưng chính đang tĩnh bộ tìm kiếm đường vũ tung tích hai người chỉ cách nhau một bức tưởng mà ngay ở người đổi rét này mới vừa một cước hạ xuống dọ ra giá sách lúc. đường vũ đã một súng đánh vào hắn trên bắp chân người đổi r ế t lúc này ngã xuống đất chiến thuật đại sư viên đạn cũng tại lúc này hốc mắt của hắn bắn vào đại não âm thanh im bật đi giải quyết xong một cái kẻ địch đường vũ nòng súng nhưng là lập tức nhắm ngay trước người năm mét cái kia giá sách quả nhiên một tên người đổi r ế t lao ra giá sách b a y về đường vũ nâng lên nòng súng ầm ầm ầm hai thương ngực một đầu thương đánh chết người thứ hai người đổi r ế t đường vũ không kịp nghĩ nhiều người đã xoay người về phía sau thân thể hướng phía dưới đổ tới cũng là ở hắn ngã xuống đồng thời phía sau hắn vị trí người thứ ba người thứ tư người đổi rét đồng thời xuất hiện ầm ầm đầu tiên là hai thương đánh vào trước mặt một người thân người vị trí chín í m mươi chín mm đường kính viên đạn đánh ở đối phương hộ giáp trên mạnh mẽ đ ỉ n h chỉ tác dụng lực làm cho đối phương thân thể phát sinh cương trực ẩm ẩm lại lần nữa hai thương đánh vào người thứ tư người đổi u r ế t trên người mà đường vũ ngực cũng bị bắn trúng một súng một luồng tức ngực tâm ý chuyển đến bởi vì đường vũ mặc chính là năm cấp chống đạn hộ giáp hơn nữa chỉ bị bắn trúng một viên đạn cương trực rất nhanh trôi qua hắn lập tức quay về hai người đầu tiến hành bù thương xa kích hai người theo tiếng ngã xuống đất tên cuối cùng người đổi rét cũng đã xuất hiện sau lưng đường vũ đúng dịp thấy cách đó không xa chậm rãi ngã xuống đất hai tên đồng bạn đường vũ vẫn như cũ nằm trên mặt đất đầu ngửa ra sau hai tay đồng thời về phía sau rối thẳng ở đối phương nổ súng trước liên tục không ngừng viên đạn đã bắn ra máu bắn tung tóe hiện nhiên trên người hắn hộ giáp hẳn là ở tiến vào thư viện thời điểm bị trương thu rơi xuống viên đạn cuối cùng xuyên t h ấ u kẻ địch mi tâm đến đây sở hữu người đổi g i ế t toàn bộ mất mạng đường vũ đứng dậy bản đồ giả lập bên trong đã không có bất cứ kẻ địch nào lúc này từ đạn phải bên trong một lần nữa lấy ra một cái băng đạn tiến hành đội đạn không băng đạn thu về đây chính là cái gọi là chiến thuật đội đạn Quay tức loa trong thư viện một cái sợ hai rụt rè đầu từ chính mình nơi ẩn thân bên trong giỏ xét đi ra nhìn trong thư viện kịch liệt chém rết sau cảnh tượng cái chắn đã mồ hôi lạnh chạy r ò n g ta nương nhé đây là cái nào đường sát thần a cũng quá mạnh tám đô sân hề Hạ lúc ù này, này thời gian g đã một mươi một h ba mươi đường vũ trốn ở cái này góc đường bên trong phòng khám bệnh ngăn năng lượng bổng khôi phục thể lực vừa nãy những người đổi rét này rõ ràng là bởi vì ta tọa độ thông báo mới có thể như vậy nhanh điệu tìm tới ta hiện tại liền không dễ như vậy có điều vào lúc này mặt quỷ nên cũng nhanh đến xưởng luyện thép đi không đội chờ một chút như vậy mới an toàn đang đợi thời điểm đường vũ nhưng làm ở ra cùng vương bá hổ tin nhắn riêng một mặt khác vương bá hổ ngồi ở một chiếc xe tăng bên trong chính đang nghe bên người thâm niên người may mắn còn sống sót nói cho hắn thuật trước bọn họ trải qua các loại tai nạn trong lòng cảm khái du kỵ binh thành t i ể u thâm niên hạt giống thành viên tổ chức quả nhiên thực lực không tầm t h ư ờ n g cư nhiên đã có xe bọc thép loại này võ trang phương tiện giao thông lần này đi đến dự trữ trạm cùng quân cách mạng giao dịch nhân viên tổng cộng mười người một tên xe bọc thép tài xế một tên hỏa lực thủ một tên quan sát tay một tên sửa chữa sư một tên nhân viên truyền tin mặt khác chính là đội hành động đội trưởng cùng hắn ba tên đ người cuối cùng chính là vương bá hổ đội hành động đội trưởng đưa cho vương bá hổ một bình nước trái cây cười nói bá hổ thật không hổ là số 99 c ă n cứ khu vương bài h ạ t giống lúc này mới vượt qua vòng thứ nhất hai nạn cũng đã là phó đội trưởng cấp bậc đội trắng nói dỡn ta còn cần cùng ngươi nhiều học tập vương bá hổ khiêm tốn mà nói rằng ngươi nha bạch tráng đường lắc đầu một cái không tiếp tục nói nữa vương bá hổ cũng lại lần nữa tập trung tinh thần địa nghe đội viên tình cảm g i ạ t rào ràng g ả i mà đang lúc này đường vũ tin tức phát ra lại đây đường vũ theo ta nói làm đừng làm cho người phát hiện ngươi chính đang tán câu vẻ mặt nhất định phải tự nhiên một ít t r ư ờ n g một trăm năm mươi hai d i ệ t thế cấp tai nạn đường vũ bằng đàn dao chương một trăm năm mươi hai d i ệ t thế cấp tai nạn đường vũ bằng đàn dao đường vũ ý theo ta nói làm đừng làm cho người phát hiện ngươi chính đang tán g â u vẻ mặt nhất định phải tự nhiên một ít vương bá hổ nhìn thấy đường vũ gửi đi đến tin tức hai mắt hơi hếp lại lập tức ngay lập tức khôi phục bình thường bá hổ có phải là mệt mỏi chúng ta còn có một quãng thời gian mới có thể tới mục đích dù sao động tính không thể quá lớn tốc độ cũng chỉ có thể giảm bất hạ xuống nghe được bên người đội trắng trưởng quan tâm lời nói vương bá hổ khẽ lắc đầu đội trắng ta chỉ là đang suy nghĩ vừa nay lý ca giảng giải thai nạn cảnh tượng mà thôi thật đáng sợ ha ha đội trắng nhẹ nhàng đánh vương bá h ổ vai rộng lượng chúng ta ứng đối thai nạn đã có một bộ hoàn chỉnh quy trình chỉ cần không phải gặp phải diệt thế cấp bậc thai nạn trên căn bản đều tốt nói sẽ không có cái gì tổn thất lớn vương bá h ổ hơi kinh ngạc diệt thế đội trắng đây là cái gì lời này vừa nói ra toàn bộ xe bọc thép nội bộ âm thanh nhất thời yên t ĩ n h lại tất cả mọi người tất cả đều ý nghĩa không rõ địa nhìn về phía vương bá hồ diệt thế a đội trắng mặt dài trên hiền hòa nụ cười cũng vào đúng lúc này nghiêm túc hạ xuống Tâm tình trầm trọng địa nhìn về phía vương bá hổ. Ai? Cũng đúng, ngươi còn phía hổ. địa Ai? về bá không t r ả i qua, cái gọi là d i ệ thiên t thai chính là thai nạn đăng c ấ phổ n thông cứ hiểu i thai, thai, thai, thai, thai, thai nạn những ngày thai nạn tuy rằng như thế độ khó rất cao nhưng này là nhằm vào phổ thông người may mắn còn sống sót mà nói giống chúng ta du kỵ binh kỳ thực đã không quá e ngại loại này tai h nạn cũng đều có đối ứng với nhau ứng đối phương thức cùng vật phẩm lại như người mới vừa trải qua vòng thứ nhất tai h nạn nó chân chính độ khó kỳ thực cũng chỉ có thiên thai tai h nạn ba phần mười mà thôi t vương bá hậu nghe vậy không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh ba phần mười đội trắng cười dài gật đầu nhưng là nếu như là gặp phải lấy diệt thế vì là t i ề n tố cái kia chính là một hồi chân chính tai nạn đội trắng trường một bên kể rõ ánh mắt của hắn cũng từ từ rơi vào hồi ức chiến hưu tuyệt vọng đ i ệ la lên toàn bộ thế giới kênh trực tiếp thanh không một nửa người may mắn còn sống sót đâu đâu cũng có đối với tận thế trò chơi chửi bới cùng p h ấ n hận cũng chính là lần kia tai nạn để du kỵ binh nguyên bản hơn một trăm người đội ngũ trực tiếp tổn hại một nửa phải biết những này có thể đều là tinh anh cấp hạt giống tuyển thủ bọn họ đối mặt thiền thai cấp tai nạn đều rất khó sẽ có người viên tổn hại lần kia tai nạn nhưng gặp có như thế tổn thất thật lớn hắn cũng chỉ là may mắn trốn ở một cái đặc thù phương tiện bên trong thông qua đặc thù vật phẩm mới kéo dài hơi tản địa sống quá tai nạn vương bá hổ có thể từ đội tráng trường trong lời nói nghe ra đối phương mặc dù đến hiện tại vẫn như cũ đối với vụ mà vương bá hổ lại biết đội trắng trường là một cái vượt qua năm lần thai nạn siêu thâm niên người may mắn còn sống sót cái kia hủy diệt cấp bậc thai nạn lại là hình dáng gì nghe được vương bá hổ lời này tất cả mọi người nhưng là đột nhiên nợ nụ cười hoàn toàn không giống vừa mới như vậy bầu không khí trầm trọng ha ha bá hổ chúng ta đây liền không biết cái gọi là hủy diệt cũng chỉ là chúng ta thông qua với cái thế giới này đào móc tìm được đôi câu vài lời suy đoán một cái thai nạn cấp bậc cũng không có bất kỳ người nào từng thấy hay là trải qua loại này cấp bậc t a i nạn người may mắn còn sống sót đã không còn tồn tại nữa đi cái kia lại ai biết được chỉ là vương bá hổ có thể cảm g i á được tất cả mọi người nụ cười phía dưới tất cả đều là cay đắng đến đây tất cả mọi người tất cả đều theo bản năng mà không còn tán câu tất cả đều nhắm mắt dưỡng thần lên vương bá hổ nhưng là nhìn về phía một bên đờ ra tựa hồ đang muốn đội trắng trường mới vừa nói lên diệt thế tai nạn kỳ thực vương bá hổ được rồi đại thần hiện tại có thể nói không ai hoài nghi đ ư ờ n g vũ đã ăn xong đồ ăn nhìn thấy vương bá hổ phát tới tin tức cũng rõ ràng đối phương p h ỏ n g trừng vừa n ã y chính đang ứng phó người chung quanh Đường Vũ. ngươi nghe ta nói buổi chiều ba h bốn mươi phần mặt quỷ gặp tập kích các ngươi vị trí là ở trung tâm nhiên liệu thế nhưng tin tức này ngươi không cần nói cho đồng hành những người khác bởi vì ta hoài nghi trong các ngươi có mặt quỷ nội ứng đường vũ ngươi hiện tại liền duy trì bình thường đến thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào đường vũ tin tức thực tại để vương bá h ổ trong lòng động đất mặt quỷ sẽ tập kích bọn họ đ o à n xe mặt quỷ là ai vương bá h ổ đương nhiên biết từ lúc vòng thứ nhất trong tai nạn là đường vũ liền nói cho hắn ta thần tín đồ thầy tu a lại sẽ đến tập kích bọn họ vương bá hồ đại thần không có lầm chúng ta người may mắn còn sống sót ta làm sao sẽ trở thành hắn nội ứng hơn nữa tà thần tín đồ trên người đều sẽ có thần bí phủ văn hình xăm cái này ta bảo đảm ta chu vi chiến hưu tất cả đều là bình thường người may mắn còn sống sót đ ư ờ n g v ũ ta biết ngươi khó có thể tiếp thu cho nên mới nhường ngươi gắn giữ g tỉnh táo theo ta hiểu rõ mặt quỷ hiện tại đã có tương tự tinh thần ô nhiễm năng lực có thể thông qua khống chế tinh thần phương thức để bị khống chế người cam tâm tình nguyện địa vì hắn làm việc cái này cùng trận doanh không quan hệ mặc dù không biến thành tà thần tín đồ vẫn như cũ hữu hiệu vương bá hổ nội tâm run lên tinh thần ô nhiễm khống chế tinh thần vương bá hổ cũng không cho là đường vũ sẽ ở chuyện quan trọng như vậy trên đ ù a dỡn vì lẽ đó chuyện này tám chín phần m ộ ư ơ i là thật sự chỉ là ánh mắt của hắn không chút biến sắc địa đạo qua bên người những chiến hữu này chỉ là thật sự rất khó tin tưởng những n à y mới vừa rồi còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ chiến hữu lại gặp có mặt quỷ nội ứng mặc dù hiện tại biết đối phương khả năng chỉ là bởi vì mặt quỷ tinh thần ô nhiễm mới bị khống chế cũng không phải cam tâm tình nguyện nhưng có điều vương bá hổ rất nhanh sẽ nhận rõ hiện thực hắn cũng không phải một cái do dự thiếu quyết đoán cùng đa sâu đa cả người ngược lại ở ngắn ngủi mê man sau vương bá hổ rất nhanh rõ ràng chính mình tình cảnh nếu như thật sự có chiến hữu bị mặt quỷ k h ô n g chế cái kia không nghi ngờ chút nào đối phương giờ khắc này thân phận chính là kẻ địch hiện tại nếu không thể xác định nội ứng thân phận vậy hắn lựa chọn tốt nhất chính là đem tất cả mọi người tất cả đều xem là ẩn tại kẻ địch đến đối xử chỉ có như vậy mới sẽ không để cho bọn họ ảnh hưởng phán đoán của chính mình còn đối với đường vũ vương bá hổ là vô cùng tín nhiệm mà thông qua đường vũ đồng ý hắn đem tận thế đại hồng thủy thai nạn t ì n h báo báo cho tổ chức cũng có thể nhìn ra đối phương đối với tổ chức cũng không đ c ý vì lẽ đó vương bá hổ ta rõ ràng đại thần ta nên làm như thế nào Nếu đường vũ như máy chắc chắc, đồng theo ờ i gọn gàng dứt k là dõi người tìm cơ hội ở đường về thời điểm mang ở trên người cùng quân cách mạng gặp mặt thời điểm cũng được neo vạn nhất bọn họ có giám sát thiết bị liền phiền n h ứ c cái này máy theo dõi mục đích chính là ngươi nhường ta lần theo đến vị trí của ngươi như vậy ở mặt quỷ tập kích thời điểm mới năng lực ngươi cung cấp b ư ớ c kế tiếp hành động phương hướng đường vũ cho tới chiến thuật hai nghe nhưng là chờ ngươi bị tập kích lúc mang theo sẽ có người chỉ huy hành động của ngươi vương bá hổ nhìn đường vũ giao dịch đến vật phẩm cũng không có trực tiếp lấy ra, mà là tiếp tục đặt ở hỏng thư ở trong như vậy mới có thể ứng đối quân cách mạng kiểm tra có điều hắn cũng từ đường vũ những lời nói này bên trong nhận ra được lần hành động này không giống bình thường mẹ nó đại thần đây là đã nắm g i viễn trình chỉ huy nhân viên sao như thế như bức chương một trăm năm mươi ba phòng trưng bày kiến tạo bản vẽ thần bí pho tượng t r ư n g một trăm năm mươi ba phòng trưng bày kiến tạo bản vẽ thần bí pho tượng bàn giao s o n g vương bá hổ đóng lại tin nhắn riêng giờ khác này thời gian đã tiếp cận buổi trưa m ộ ư ơ i hai hát nên hành động rồi rời đi g ó c đường phòng khám bệnh hướng về ả l ụ t ẹ i viện bảo tàng chạy đi mai đến tận tiến vào viện bảo tàng đường vũ cũng không gặp phải kẻ địch đồ sơn hề hiện tại bắt đầu toàn diện quản chế ả l ụ t ẹ i viện bảo tàng chu vi rõ ràng lão bản đồ sơn hề âm thanh từ hai nghe chuyển đến thông qua viện bảo tàng cộng lớn tiến vào triển lãm phòng khách đường vũ mục đích vô cùng rõ ràng trực tiếp dựa theo cột m ú c đường chỉ dẫn đi đến viện bảo tàng quán trưởng văn phòng nơi này nên trước đã xảy ra chiến đấu kịch liệt ở lầu hai hành lang thậm chí có một nơi mặt đất phát sinh sổ xuống có thể nhìn thấy một tầng tình huống hai tầng khu hành chính vực đường v ũ thuận lợi tìm tới quán trưởng thất mấy thương xuống đi vào quán trưởng thất quả nhiên thấy cửa phòng chính đối diện trên tường mang theo một bức viện bảo tàng công năng phân chia bố đồ nhà kho nhà kho tìm tới hắn rất nhanh trên địa đồ tìm tới viện bảo tàng nhà kho vị trí chỗ ở lại ngay ở một tầng triển lãm phòng khách mặt sau có điều muốn đi vào nhà kho nhưng cần đi qua một tấm bắt công phân dày hợp kim cộng lớn mới có thể đi vào tìm tới chỗ cần đến đường vũ nhìn một chút quán trưởng trong phòng trưng bày vật phẩm bắt đầu tìm kiếm dựa theo kinh nghiệm của hắn tại đây loại gian phòng thường thường có thể tìm tới giá cao trị vật phẩm quả nhiên hắn ở một quyển sách trang sách bên trong tìm tới một tấm hy lưu cấp b ả n vẽ phòng trưng bày kiến tạo b ả n vẽ phòng trưng bày kiến tạo b ả n vẽ loại hình hy lưu b ả n vẽ hiệu quả đang giấu thân ở kiến tạo một cái nắm giữ ngoài n g c h không gian phòng trưng bày kiến tạo nhu cầu bàn làm việc một cấp nơi ẩn thân bảo an ba cấp thí nghiệm loại phương tiện ít một đông cách hơn 2 a i m ư giờ m ư hả nhìn trong tay tấm bản vẽ này đường vũ lộ ra vẻ ngưng trọng thứ này lại có thể là một tấm thời gian kiến tạo đạt đến 2 a i n giờ nơi ẩn thân phương tiện h ã n đương nhiên rõ ràng bình thường cần dài như vậy thời gian kiến tạo phương tiện năng lực thường thường đều vô cùng mạnh mẽ gần giống như lúc trước trung tâm tình báo cũng là cần 2 a i m giờ mới có thể dựng thành vì lẽ đó tấm bản vẽ này giá trị tương đương to lớn hơn nữa thí nghiệm loại phương tiện sao q u á n trưởng tất h siêu tập xong xuôi thời gian đã đi đến mười h n đường vũ trực tiếp hướng về nhà kho vị trí chạy đi vị trí vô cùng dễ tìm xuyên qua triển lãm phòng khách cùng du khách cửa cách ly cuối cùng đứng ở một tấm to lớn kim loại trước cửa lớn á lù tại viện bảo tàng nhà kho chìa khóa xuất hiện ở đường vũ trong tay cái này lúc trước từ trên thân mặt quỷ bắt được chìa khóa rốt cục nên đón sứ mạng của chính mình l i ê n để ta ngắm nghĩa cẩn thận mặt quỷ cái tên này xào huyệt có những thứ đó đi chìa khóa c ắ m vào h khóa dùng sức vặn vẹo đ ế n cùng theo một tiếng lanh lành rắt thanh đường vũ dùng sức đem trước mặt kim loại cổng lớn hướng về hai bên đầy đi kim loại trên cửa chính dưới hai bên vòng quỹ chuyển động cổng lớn từ từ mở ra ngoài dự đoán mọi người chính là làm cổng lớn hoàn toàn bị mở ra sau. cũng không như trong tưởng tượng đen kịt mà là vô cùng sáng sủa trên đầu một chiếc công suất lớn đèn chiếu sáng đem cả căn phòng nhà kho chiếu lên s á n g trưng cha cha mặt quỷ cái tên này từ đâu làm ra máy phát điện đường vũ nhìn khắp b ố n phía này nhà kho diện tích đại khái có tám chín trăm n m ngoại trừ chất đống chỉnh tề to lớn dương gỗ ở ngoài không còn cái khác vật phẩm nhà kho phần cuối xuất hiện một gian nhà đường vũ đi tới gian phòng cũng không có khóa lại đẩy cửa tiến vào đường vũ mới vừa cất bước tiến vào nhưng ở ngầm đầu trong nháy mắt nhìn thấy đối diện cửa phòng vị trí bày ra một tòa bệ đá phía trên b ệ đá nhưng là đặt một vị cao hơn một mét pho tượng đang nhìn đến pho tượng này trong nháy mắt đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy đầu góc như bị b ú a nặng đánh trúng nhất thời đầu góc say x e vô số tự điên cuồng tự gầm rú tự n h ỉ non bình thường âm thanh xuất hiện ở đường vũ đầu góc đại não lại như bị đau nhọn sen vào tàn nhẫn mà chuyển động bình thường xe rách giống như đau nhức bao phủ đến đau nhức nói mớ ảo giác xe rách để đường vũ cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn đảo ngược thống khổ ô m đầu lảo đà lảo đảo mà ngay ở hắn coi chính mình sắp chết đi thời điểm chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể bị một dòng nước cấm ba o phủ thân thể sở hữu không khỏe nhất thời như lui b ư ớ c như thủy triều biến mất vô ảnh vô tung đường vũ như chết chìm người bình thường miệng lớn mà thở gấp khí thô nhưng hắn mơ hồ hai mắt rốt cục thấy rõ tình huống trước mắt đường vũ mới chú ý tới mình không biết lúc nào đã chống hai đầu gối nhìn về phía mặt đất mà trên mặt đất nhưng đang không ngừng có máu tươi hướng phía dưới nhỏ xuống hắn theo bản năng mà trà sát một hồi mũi của chính mình chỉ cảm thấy cảm thấy ướt nhẹp dính n g ấ ngấm một luồng ấm áp c à n chuyển đến lại nhìn về phía bàn tay đã tràn đầy máu tươi đường vũ sở hữu tư duy toàn bộ tr mẹ nó đây là vật gì vừa n ã y lại phát sinh cái gì lúc này hắn mới chú ý tới nguyên bản bị hắn đeo ở trên người này trôi thần thánh bùa hộ mệnh sử dụng số lần đã từ nguyên bản bảy lần biến thành năm lần chuyện này nghĩ đến vừa n ã y đạo kia cứu vớt hắn thoát ly hiểm cảnh dòng nước cấm trong lòng đã có hiểu ra là này trôi hắn cũng không hề lưu ý bùa hộ mệnh vừa n ã y giúp hắn chống lại hai lần tấn công bằng tinh thần thật sự nguy hiểm thật nếu như không phải tối ngày hôm qua tâm huyết dâng trào đi vào tìm kiếm một hồi bảy trăm linh bốn gia phòng bất ngờ được này chuỗi bùa hộ mệnh hắn vừa nấy phòng chừng đã chết rồi vì lẽ đó vừa nãy vậy thì là tấn công bằng tinh thần sao quá khủng bố đ ư ờ n g vũ hiện tại hoàn toàn không dám lại đi xem bộ kia pho tượng lập tức xoay người có điều hắn cũng không muốn liền như thế ngồi chờ chết hoặc là bỏ dở nửa t r ừ n g địa trực tiếp rời đi có điều bỏ qua cơ hội lần này chờ mặt quỷ phát hiện hắn xào h u y ệ t bị người phát hiện dựa theo mặt quỷ tính cách lần sau lại nghĩ tìm tới chính là mò kim đáy biển cuối cùng lại nhìn một ánh mắt đùa hộ mệnh trên còn lại năm lần hộ thân cơ hội âm thầm cắn chặt g i n g hàm cái này pho tượng tuyệt đối rất trọng yếu, yếu tuy rằng nghĩ như vậy đương vũ làm thế nào cũng không cách nào hồi tưởng lại vừa nay bộ kia pho tượng g á n dấp thậm chí vừa n ã y đó là vật gì tới ngay ở cái ý niệm này sản sinh đồng thời đường vũ lại lần nữa chú ý tới thần thánh đùa hộ mệnh mặt trên số lần từ năm lần biến thành bốn lần đáng chết pho tượng hắn ở bóp méo trí nhớ của ta nghĩ đến bên trong đường vũ trong ánh mắt nhất thời c h ả y ra một tia t à n nhẫn quyết tuyệt vẻ mẹ kiếp cậu vật ta liền không tin hk 417 chính xác xạ thủ súng trường xuất hiện ở hắn trong tay cũng không quay đầu lại trực tiếp t r ở tay đem nòng súng nhắm ngay phía sau liền bóc cỏ đùng đùng đùng đùng dày đặc viên đạn hướng về pho tượng vào tới đường vũ nhưng q u ỷ dị mà không nghe thấy bất kỳ viên đạn đánh ở vật thể trên âm thanh mà nếu như hắn có thể quay đầu lại liền sẽ phát hiện sở hữu bắn ra viên đạn đều ở khoảng cách pho tượng còn có mười cm vị trí ngừng lại lại như là bắn vào không khí tường bình thường viên đạn động năng cùng không khí tường không ngừng tiến hành đấu võ bắn ra chắp đạn toàn bộ thành không đường vũ cũng chú ý tới không đúng lúc này hắn nghe được phía sau chuyển đến bùm bùm viên đạn rơi xuống ở trên mặt đất âm thanh căn cứ rơi xuống âm thanh đến xem khoảng cách hắn cũng chỉ có không tới năm mét khoảng cách tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra có điều đường vũ trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu đã sớm kinh nghiệm vô cùng phong phú phát giáp lực, pho pho rấp lập kính hóa huy hao không nhỏ Chính mình thể hiện nhớ hồ Nhưng khỏe Hóa như khắc, HK4 giác cái tượng trở Tiêu tuyệt tượng Tuy rất tìm tới luật tức tận vật một x xuyên 51mm Mặc làm cảm mơ miệng đường đạn đối đường đã được đã địa đầy đủ để đường vũ tìm tới cái này quy luật. Đường cường cười ngăn cũng ràng này cần răng rằng còn cũng này giữ kệ kia lực lúc có lúc lúc Cầu sao ra ra Sau lại quy vậy Bởi lộ là vào rõ vũ vũ vũ bộ vì ý lập tức nhắm hai mắt lại bưng lên cờ cờ mở xoay người hướng về bộ kia pho tượng tàn nhẫn mà bắc cỏ đi ngơi t r ư ơ n g một trăm năm mươi b ố diệt đi mặt quỷ xào huyệt người đổi giết đến t r ư ơ n g một trăm năm mươi b ố diệt đi mặt quỷ xào huyệt người đổi giết đến mạnh liệt viên đạn cùng chiều hướng về bộ kia pho tượng vào tới thế nhưng tất cả đều ở khoảng cách pho tượng mười c mở khoảng cách như rơi vào đầm lầy bình thường nhưng rất rõ ràng theo phóng ra đến viên đạn càng ngày càng nhiều nguyên bản không chút nào được voi đòi tiên viên đạn chính đang từng bước tiếp cận pho tượng bản thể đường vũ cũng mặc kệ những người chỉ là nhắm mắt lại không ngừng chút xuống viên đạn rốt cục ngay ở hắn cho rằng còn phải trở lại một vòng thời điểm. chỉ nghe được một tiếng lanh lạnh ca nguyên bản ngăn cản ở viên đạn phía trước bức tường kia không khí tường dĩ nhiên biến mất không còn thăm hơi m á y liệt viên đạn xuyên qua pho tượng trực tiếp bắn ở đường vũ đối diện trên tường phát sinh phốc phốc cấm thanh đường vũ hậu chi hậu giác đ ị a u bông ra co súng đầu góc của hắn cũng ở không khí tường biến mất trong n y mắt trở nên trước nay chưa từng có thanh minh chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy trước người bốn năm mét nơi cái k i u bên trên bệ đá bộ k i u cao hơn một mét pho tượng đã vỡ vụn thành bốn năm khối rải rác ở bên trên bệ đá đường vũ cũng không có gấp tiến lên mà là từng cái đem t ở cờ mở súng máy cùng hk bốn trăm m ộ chính xác xạ thủ súng trường băng đạn thay đổi xong xuôi sử dụng tới băng đạn một lần nữa ép khắp viên đạn sau đó dọn dẹp sạch sẽ bên trong gian phòng rơi xuống vết máu sử dụng nhân tạo huyết bao khôi phục sự sống chị sau lúc này mới đi tới bẫy đá trước nhìn về phía cái kia đã phá nát pho tượng phá nát ít t h t í t pho tượng loại hình cấm kỵ vật phẩm giới thiệu đây là căn cứ ít t h t gián vẻ chạm khắc một cái vật phẩm ít thịt đến từ ít thịt vì là thế giới cấm kỵ không thể nói không thể xem không thể nghe gặp phải cùng ít í t hít tương quan vật phẩm xin mời đúng lúc thu nhận cách ly bằng không sẽ đối với thế giới tạo thành ô nhiễm cùng quyết toán á n Đường vũ hai mắt nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm nghị.、Thu、nhận 16. vũ vẻ mắt mặt Thu kỵ vật đ g góc nghĩ đến nhưng là bờ ép trung ương phòng vũ đầu đến đen đời cờ nghiệm mảnh thí khu là là, ly. ép tên cái kia màu miệng mặt vì sao? khẽ, từ tới đường vũ ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy khối vỡ vụn pho tượng vì lẽ đó đây chính là cái kia đồ vật chân thực g i á n g dấp tuy nhiên đã phán á t thế nhưng đường vũ vẫn như cũ có thể nhìn ra vật này dáng vẻ hẳn là một cái khoác áo t r ọ n loại người hình sinh vật chỉ là sau lưng của hắn nhưng có một đôi như rơi bình thường cánh vô cùng bái dị cùng khó chịu suy nghĩ một chút đường vũ vẫn là đem những này mảnh vỡ thu vào ba lô không gian hắn tuy rằng hết sức k i ê n kỵ vật này nhưng hắn trực nói cho hắn tuyệt đối không thể đem đồ chơi này để cho mặt quỷ xử lý xong pho tượng này đường vũ lúc này mới có thời gian đánh giá mặt quỷ cái này xào huyện ra ngoài đường vũ dữ liệu m ặ t quỷ cái này sao h u y ệ t cũng không có hắn tưởng tượng bên trong số lượng đa dạng vật tư cả phòng cũng chỉ có hơn năm mươi mở to nhỏ ngoại trừ một ít hàng ngày ăn uống ở ngoài đường vũ đem sở hữu vật phẩm cướp đoạt sạch sẽ cũng chỉ có mười mấy kiện vật phẩm mở cờ mười tám chính xác xạ thủ súng trường ít một ba trăm ba mươi tám ap viên đạn ít sáu mươi phát hai nạn tệ ít m ư ơ i ba phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ lũ ít một chiến thuật kiếm ít một tiết lộ usb ít một nhà sưu tập t ấn ký ít một hy hữu bản vẽ chữa bệnh trạm thăng cấp bản vẽ chữa bệnh phòng thí nghiệm hy hữu dược tệ thân thể gen tiến hóa dược tệ sản phẩm thất bại ít ba khi hữu thư tịch điêu khắc nghệ thuật ít một mười sáu nhìn trong túi đeo lưng những món đồ này đường vũ miệng đều hồi hộp quả nhiên cô đọng chính là tinh hoa nay mặt quỷ tuy rằng đồ vẫn ít nhưng mỗi người đều là tinh phẩm a mà ngay ở đường vũ vì là lần này bắt đ á y hành động đạt được thành công lớn mà cao hứng thời điểm đồ sơn hề âm thanh nhưng là chuyển tới lão bản có tám cái võ trang nhân viên đang đến gần viện bảo tàng mặt khác nghi ngờ xung quanh có sở nghỉ vợ tồn tại nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ nhất thời lộ ra nguy hiểm vẻ mặt thu được tiếp tục quản chế hk bốn trăm mười bảy đã xuất hiện ở hắn trong tay nhanh chóng hồi tưởng một hồi t r ư ớ c xem qua viện bảo tàng kết cấu đồ đường vũ hướng về lầu hai chạy đi rất nhanh hắn đã xuất hiện ở lầu hai cầu thang vị trí trốn ở góc tường mặt sau nòng súng đã nhắm vào lầu một vị trí lão bản bọn họ đi vào đồ sơn hề âm thanh lại vang lên mà đường vũ cũng ngay đầu tiên nhìn thấy hai tên thân ảnh của kẻ địch khá lắm này cũng thật là trang bị đến tận răng toàn thân hộ giáp đen kịp á c h quang m ũ giáp đem đầu lâu toàn bộ gói lại những trang bị này vừa nhìn liền vô cùng cao cấp tinh xảo chỉ là hắn trong tay đã xuất hiện một viên g g lựu đạn tính toán khoảng cách lựu đạn hướng về hai người trước người ném đi、vâng. lựu đạn ở trước người hai người ba mét vị trí phát sinh nổ tung đường vũ cũng đông nhiên phát hiện cái kê hai tên kẻ địch lại cũng không có bị trực tiếp nổ chết chỉ là bị nổ tung hất tung ở mặt đất giờ khác này chính rung đùi đắc ý mà chuẩn bị đứng dậy mẹ nó tình huống thế nào lựu đạn khoảng cách gần lại nổ không tử địch người nay vẫn là hắn lần thứ nhất đụng tới tình huống như thế cố không được nhiều như vậy vừa nay động tính tất nhiên đã hấp dẫn những vị trí khác kẻ địch nhất định phải để bọn họ mau chóng giảm quân số mới được hk 4 1 7 quay về hai người trực tiếp xạ kích lần này đường vũ để lại tâm nhãn sở hữu công kích toàn bộ hướng về hai người đầu vào tới hắn trải qua nhiều ngày như vậy chiến đấu thương pháp cũng sớm đã nay không phải trước kia so với kết quả cũng làm cho đường vũ thở phào n h ẹ n h õ m 7-62 đường kính cường hóa đạn xuyên giáp v u n g dung xuyên thấu hai người mũ giáp hộ giáp bắn ra hai đoá huyết hoa xem ra những người này trên người hộ giáp có vấn đề rất lớn tuy rằng đánh chết kẻ địch thế nhưng đường vũ nhưng cũng có thể cảm giác được viên đạn ở bắn vào đối phương mũ giáp thời điểm cũng không có trước loại kia hắn hết sức quen thuộc xuyên thấu cảm hắn lòng cảnh giác đã đi đến đỉnh điểm ta dựa vào không phải chứ đừng nói cho ta những người này trên người trang bị là vượt qua sáu cấp hộ giáp đẳng cấp ác h o a học kỹ thuật trang bị giờ khác này đường vũ đã rời đi vị trí hắn thông qua chiến thuật thập âm thai nghe đã nghe được dưới lầu lượng lớn bước chân xuất hiện một hai ba bốn năm sáu thêm vào trước hai người cũng thật là tám người xác định kẻ địch số lượng đường vũ đã đi đến hai tầng lầu thê phía tây thang đu vị trí cái này viện bảo tàng có trước sau hai cái thang đu đi về lầu hai trước đường vũ chiến đấu vị trí là ở phía đông thang đu vậy cũng là nhất là tới gần viện bảo tàng cửa chính thang đu liền nghe đến dưới lầu truyền đến vài tiếng mơ hồ tiếng trò chuyện sau vài đạo bước chân từ phía đông thang đu vị trí chuyển đến thế nhưng đường vũ nhưng như nhữ mày nhân số không đúng mới vừa rồi còn có sáu đạo tiếng bước chân giờ khác này nhưng chỉ còn dư lại ba nói không được những người này là muốn bọc đánh đường vũ lúc này lấy ra một viên lựu i đạn hướng về bên người phía tây thang đu phía dưới nem tới quả nhiên theo lựu i đạn l ă n âm thanh t r u y ề n r a ba đạo rõ ràng tiếng bước chân xuất hiện ở thập âm thai n g h e ở trong đối phương cư nhiên đã đi đến đường vũ thang đu chính phía dưới vị trí nếu như không phải hắn phản ứng cấp tốc phòng chừng dùng không được vài giây kẻ địch liền có thể nhìn thấy bóng người của hắn cũng là ở dưới lầu kẻ địch tránh né lựu đạn đồng thời đường vũ trong ống n ắ m phía đông thang đu tại một một bóng người đã từ góc tường dò ra nhìn về phía vị trí của hắn ts chương thứ tư cầu các vị xem q u a n lão gia truy đọc miễn phí dùng yêu phát điện chống đỡ chương một trăm năm mươi năm tiêu diệt ba người màu đen đại hoàng phong máy bay không người lái chương một trăm năm mươi năm tiêu diệt ba người màu đen đại hoàng phong máy bay không người lái ầm ầm ầm hk bốn trăm m ư ơ i bảy phun ra ngọn lửa người đổi u r ế t kia lúc này bị đánh ngã xuống đất có điều đường vũ cũng h i ể u được đối phương cũng chưa chết bởi vì này ba súng chỉ là đánh trúng đối phương thân người căn cứ vừa nãy bọ hộ giáp chống đạn đẳng cấp đến xem mặc dù là đường vũ cường hóa đạn xuyên giáp cũng không nhất định sẽ trực tiếp giết chết đối phương mà phía tây thang đu dưới cái k i a ba tên kẻ săn đuổi ở tránh thoát lựu i đạn nổ tung sau liền dồn dập hướng về trên lầu triển khai công kích dây đặc viên đạn đánh ở cầu thang bên góc tờ viên tung tóe khai quật thạch mạnh vụn đường vũ trực tiếp trốn ở vách tường mặt sau phía đông thang đu kẻ địch cũng hướng về hắn bên này quăng tới một viên lựu i đạn vê anh đường vũ tránh thoát lần này nổ tung nơi đây không thích hợp ở lâu lại lần nữa hướng về cầu thang phía dưới ném ra một viên lựu đạn sau đường vũ lập tức hướng về sau lùi lại cách queo qua một cái góc tường đi đến cái kia nơi hành lang sụp xuống vị trí lắng nghe hành lang bước chân nòng súng đã nhắm vào phía tây thang đu góc tường kẻ địch rõ ràng đã trốn ở cầu thang góc tường sau tựa hồ cũng biết đường vũ chính đang giá thương cũng không có tùy tiện lao ra mà là chờ cơ hội đường vũ nhưng ở kính ngắm bên trong nhìn thấy một cái mũi chân từ bên tường lộ ra ẩm một viên đạn bắn thủng mu bàn chân theo một tiếng hét thảm một cái người ngã nhào ảnh từ góc tường lộ ra nửa người trên ẩm ẩm liên tục hai viên, viên đạn xuyên thấu đối phương n ũ giáp khuôn mặt vòng bảo vệ người đã nằm vật xuống trong đất không h Thấy tình huống như vậy, còn lựu ạ i hai tên kẻ địch tên t kẻ r c t i ế đạn nổ tung đồng thời đường vũ thuận thế từ lầu hai sụp xuống nơi nhảy đến lầu một tiếng nổ mạnh hoàn mỹ tre lấp hắn nhảy đến lầu một độc tính hai chân đạp ở gạch lát sàn trên bắt đầu tĩnh bộ đi tới ẩn nấp hành động kỹ năng đồng thời vì là đường vũ mở ra gia trì ạ lù tẹt trong viện bảo tàng ở ngoài ánh mặt trời, xuyên xuyên trời, sáng mặt thấu qua đường vũ giờ khắc này đã t i n h bộ đi đến phía tây thang đu phía dưới hiển nhiên vừa nãy lựu i đạn cùng công kích đối với người đổi r ế t tạo thành nhất định trong lòng áp lực giờ khắc này phía tây thang đu hai người vẫn như cũ trốn ở góc tường mặt sau chờ cơ hội mà phía đông thang đu kẻ địch nhưng ở vừa nãy đồng bạn bắn phá thời điểm xuyên qua thang đu đi đến hành lang vị trí một gian phòng ở trong cùng phía tây thang đu đồng bạn lẫn nhau làm cầu thông đường vũ cũng không biết trên lầu tình huống có điều hắn cũng thông qua thập â m thai nghe nghe được trên lầu trong phòng dạy ma sát mặt đất sản sinh âm thanh thoáng suy nghĩ một hồi cũng đã rõ ràng tình huống bây giờ tên kia quả nhiên không chết hắn có thể đếm sở địa nghe được trên lầu cái kia hai cái trong gian phòng tiếng bước chân là ba người âm thanh đối với này đường vũ cũng sớm có dự liệu ở tận thế trò chơi thế giới chỉ cần không phải tại chỗ đánh chết ở nắm giữ chữa bệnh vật phẩm tình huống d ư ớ i khôi phục trạng thái cũng chỉ là vấn đề thời gian như thế tính được liền còn có năm người trên lầu hiển nhiên cũng phát hiện cuối hành lang nơi khúc quanh đường vũ biến mất bắt đầu về phía trước đột phá Phía tây cầu đường vũ quả đoán nổ súng khi hắn nhìn thấy hai người đầu lâu vị trí xuất hiện màu đỏ huyết hoa sau lại lần nữa hướng về trên lầu ném ra một viên lựu đạn chính mình nhưng là về phía sau thoát ly chiến đấu nguyên bản nghe đ ư ợ c phía sau đột nhiên xuất hiện tiếng súng cùng với nhìn thấy chính mình hai tên đồng bạn từ trạm chuẩn bị truy kích ba người quả nhiên bị đường vũ ném ra lựu đạn bước lui khi bọn họ né tránh lựu đạn cũng đã lại lần nữa mất đi đường vũ tung tích đáng chết cái này treo giải thưởng quả nhiên không phải tốt như vậy nắm cái tên này quả thực lại như một cái chân trượt cá chạch đừng nói nhảm mau mau đ ổ i theo đây chính là đại lục hội nghị hiếm thấy tinh anh treo giải thưởng ba người lập tức hành động lên đường vũ lại lần nữa đi đến nhà kho kho hàng thay đổi viên đạn băng đạn còn có ba cái đồ sân hề bên ngoài ngươi xác định còn có một cái sơn y ụn tở thật sao có thể hay không tìm tới đối phương vị trí lão bản ta vừa nãy chỉ nhìn thấy một cái nghi ngờ có lấy súng trường n g ắ m bắn bóng người thoáng một cái đã qua vị trí cụ thể cũng không thể bảo đảm máy thu hình quay chụp góc độ có nhất định hạn chế nghe thai ngay bên trong đồ sơn hề lời nói đường vũ đầu góc nhanh chóng chuyển động ánh mắt của hắn nhìn về phía ba lô không gian ở trong một cái vật phẩm trong lòng có chú ý hắn trong tay đã xuất hiện một cái chỉ có nửa cái to bằng bàn tay khoảng mười cm loại nhỏ máy bay không người lái màu đen đại hoàng phong máy bay không người lái màu đen đại hoàng phong tạo hình lại như là loại nhỏ máy bay trực thăng bình thường có cánh quạt cùng vi mai trèo cung cấp động lực cùng khống chế phương hướng thân máy nhưng là một cái hd máy thu hình tốc độ lớn nhất ba mươi lăm km h to lớn nhất nối tiếp thời gian có thể đạt đến ba mươi phút đồ sơn h ề bằng vào ta làm trung tâm liên tiếp màu đen đại hoàng phong máy bay không người lái đi tìm đến cái kia sợ nghỉ v à vị trí đường vũ tiếng nói vừa ra cũng đã nhìn thấy trong tay máy bay không người lái đã bắt đầu chuyển động cánh quạt nhanh trong cất cánh đồ sơn hệ âm thanh cũng từ đường vũ hai ngay bên trong chuyển đến thu được l ã bản đã thành công liên tiếp màu đen đại hoàng phong máy bay không người lái là máy bay không người lái biến mất ở tầm nhìn đường vũ cũng nghe được kẻ địch chuyển đến bước chân nơi ẩn thân bên trong đồ sơn hề đang nhanh chóng thao tác trước mặt nàng mấy khối màn hình một khối chính đang giám thị ạ lụ kẹt viện bảo tàng chu vi toàn thể tình huống khác một khối nhưng là một bức to lớn thành phố tức loa thành thị bản đồ mấy cái không ngừng điểm đỏ không ngừng lập l o ạ ánh sáng đây là cái kia mấy cái máy theo dõi tức thì tặng lại màn hình một cái khác màn ảnh lớn nhưng là ở đồ sơn hề điều khiển dưới không ngừng biến hóa hình ảnh chính là màu đen đại hoàng phong máy bay không người lái máy thu hình bay chụp hình、ảnh. chỉ thấy máy bay không người lái ở đồ sơn hề điều khiển dưới nhanh chóng bay ra viện bảo tàng nhà kho như một trận gió nhẹ qua lại ở viện bảo tàng một t ầ n g phòng khách ở trong hướng về viện bảo tàng bên ngoài bay đi có điều nhưng ở hành lang vị trí đồ sơn hề nhìn thấy còn lại ba tên người đội dép chính đang từ từ tới gần đường vũ vị trí hắn một bên điều khiển máy bay không người lái tiếp tục hướng về bên ngoài bay đi một bên đem tình huống báo cho đường vũ ở thu được đường vũ hồi phục sau lúc này mới quá chú tâm tập trung vào ở máy bay không người lái tầm nhìn ở trong lão bản cố lên a là máy bay không người lái ở đồ sơn hề điều khiển dưới bay ra viện bảo tàng cộng lớn đường ồ Hề n a y tức cao kéo lên cao độ, đối vũ thu được đồ sơn hề nhắc nhở hai ngay bên trong tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần hắn trong tay lấy ra một viên ggo lựu đạn tuy rằng những người đổi u r ế t này trên người hộ giáp hết sức lợi hại thậm chí có thể phòng hộ đến toàn thân phạm vi thế nhưng giờ gó lựu đạn vẫn như cũ có thể cho bọn họ tạo thành nhất định hành động trở ngại đường vũ ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào nhà kho ngoài cửa lớn hành lang vị trí ngay ở nhìn thấy kẻ địch bóng người xuất hiện trước mắt giờ gó lựu đạn cũng bị đường vũ nhanh chóng ném ra lựu đạn đang tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt phát sinh nổ tung đường vũ đã nhằm phía hành lang viên thứ hai giờ gó lựu đạn lại lần nữa ném ra chính mình nhưng là trốn ở nhà kho cái kia phiến kim loại sau cửa lớn lần thứ hai tiếng nổ mạnh vang lên đường vũ đã có thể nghe được người đổi rét thống khổ kêu Hiển nhiên tuy rằng bọn họ hộ giáp hết sức lợi hại thế nhưng ở liên tục hai viên lựu i đạn trùng kích vào cũng vô cùng không dễ chịu đường vũ lao ra cầu lớn quay về ngã trên mặt đất chính đang giấy rủa đứng dậy kẻ địch kéo cỏ đến đây tiến vào viện bảo tàng tám tên kẻ địch toàn bộ tử vong kết thúc chiến đấu không có ngay lập tức thu thập chiến lợi phẩm đường vũ một lần nữa trở lại trong kho hàng trốn ở một cái vô cùng ẩn nấp góc xó vẫn như c ũ là súng ống n ổ i đạn băng đạn một lần nữa ép khắp viên đạn những này chuẩn bị toàn bộ làm xong đường vũ mới chậm rãi đi ra một bên đề phòng một bên hướng về ngoài cửa bà tên kẻ địch s ử soạn không trách đường vũ, cẩn thận một chút. cái này viện bảo tàng cũng không phải hắn điền s ả n kiến trúc không có bản đồ giả lập ra chỉ tuy rằng đồ sơn hề nói rồi chỉ có tám cái kẻ địch tiến vào thế nhưng vạn nhất có những kẻ địch khác từ máy thu hình góc chết vị trí mỏ vào đây nhanh chóng đem trên người ba người trang bị n ổ xuống thu vào ba lô không gian sau đó chính là trong viện bảo tàng đánh chết mấy bộ thi thể khác đồ sơn hề tìm tới tên kia sơn nhịm tờ vị trí sao đường vũ đi đến viện bảo tàng nơi cửa sau lão bản tạm thời vẫn không có ta đã tìm kiếm ba chỗ ngồi bây giờ còn có hai nơi chờ đã ta thật giống tìm tới đồ sơn hề âm thanh đột nhiên cao vút nói rằng lão bản, quá chặt kẻ địch vị trí ngay ở viện bảo tàng hậu môn đối diện đường phố tám tầng kiến trúc lầu năm số bên trái cái thứ ba gian phòng kẻ địch hết sức rào hoạt t r ố n ở rèm cửa sổ mặt sau vô cùng ẩn nấp đường vũ nghe đồ sơn hề báo điểm người đã hướng về trên lầu chạy đi xem ra cái này sơn ịu đỡ đối với lòng người lý không chế rất có một bộ a may m à mới vừa rồi không có tùy tiện từ hậu môn đi ra ngoài dọc theo tham lu đường vũ đi thẳng đến viện bảo tàng lầu ba cũng là cao nhất tầng trệt ở đồ sơn hề dưới sự chỉ dẫn đường vũ rất nhanh tìm tới một cái có thể quan sát được cái kia đống tám tầng kiến trúc gian phòng xuyên đấu qua cửa sổ hắn đã thấy đồ sơn hề trong miệng cái k i a lôi kéo rèm cửa sổ gian phòng kéo qua một cái ghế đem hk 4 1 7 chính xác x ạ thủ súng trường đánh vào lưng ghế dựa bên trên xuyên thấu qua miêu cụ đường vũ cũng nhìn thấy cái kia ẩn giấu ở rèm cửa sổ sau lưng n ò n g súng đồ sơn hề đối phương tư thế khoảng cách viện bảo tàng đối diện cái kia đ ố n g tám tầng tòa nhà nhỏ cái thứ ba bên ngoài phòng màu đen đại hoàng phong máy bay không người lái chính đang lặng yên trôi nổi không trung lặng lặng nhìn kỹ bên trong gian phòng sợn ịm đỡ tình huống bởi vì mở ra im lặng hình thức nó phát ra ra âm thanh gần giống như một con mũa bình th đồ sơn hề lập tức điều chỉnh máy bay không người lái máy thu hình màn ảnh căn cứ hình ảnh tỷ lệ chắc toán lên khoảng cách toán học thiên tài thiên phú phát huy tác dụng lão bản kẻ địch khoảng cách cửa sổ năm mươi bốn cm vị trí là ở cửa sổ khối thứ ba pha lê tả lệch hạ vị trí đường vũ căn cứ đồ sơn hề tin tức điều chỉnh đỏ ngắm tâm điểm vị trí ẩm ẩm ẩm liên tục ba súng đối diện cửa sổ k i ế n g theo tiếng màn át đồng thời này thanh súng trường ngắm bắn trong cùng một lúc rơi xuống trong đất lão bản kẻ địch đã bị đánh chết hai ngay bên trong truyền đến đồ sơn hề âm thanh đường vũ xác thực ở mở song thương sau liền ngay lập tức r tiếp tục tìm kiếm có hay không cái khác sợ nghi m t ợ tồn tại rõ ràng đường vũ nhìn về phía thời gian hiện tại đã một hai h bốn mươi không nghĩ đến ở đây làm lỡ thời gian lâu như vậy sau mười phút lão bản tất cả an toàn không có kẻ được rồi thu được đồ sơn hề tin tức đường vũ lúc này mới bước nhanh đi ra viện bảo tàng hướng về trung tâm nhiên liệu vị trí chạy đi mà viện bảo tàng liên tục nổ tung cùng chiến đấu âm thanh rất rõ ràng hấp dẫn rất nhiều thâm niên người may mắn còn sống sót ánh mắt đồ sơn hề toàn bộ hành trình điều khiển bộ kia máy bay không người lái phi hành ở trên không vì là đường vũ hộ giá hộ tống đường vũ đem mới vừa chết ở trong tay hắn một tên người may mắn còn sống sót trên người trang bị thu vào ba lô không gian lão bản chú ý nghiêng về phía sau mái nhà một cái mọc ra cánh vạn tộc người may mắn còn sống sót rơi vào mặt trên mục tiêu của hắn nên chính là ngươi nghe được đ ổ sơn hề nhắc nhở đường vũ trực tiếp lộn một vòng người đã tiến vào một cái ngõ nhỏ ở trong mà ngay ở tên này vạn tộc người may mắn còn sống sót chuẩn bị lại lần nữa bay lên truy kích đường vũ thời điểm nhưng chỉ nghe được một tiếng súng vang tên này vạn tộc người may mắn còn sống sót đầu đã bị đánh ra một cái đại khổng mà đường vũ tiến vào ngõ hẻm kia khẩu nơi một cái thùng rác cùng vách tường khe hở mặt sau đường vũ tỉnh táo thu hồi xuống ống tiếp tục hướng về trung tâm nhiên liệu chạy đi lúc này đồ sơn hề điều khiển máy bay không người lái đã từ màu đen đại hoàng phong biến thành giả oanh sinh vật học loài chim máy bay không người lái kéo dài thời gian bay dài đến ba giờ cùng với t r ư ớ c màu đen đại hoàng phong máy bay không người lái có chỗ bất đồng chính là giả oanh sinh vật học loài chim máy bay không người lái nó là thông qua mô phỏng theo loài chim vũ cánh phương thức duy trì chính mình trệ không năng lực vì lẽ đó hành động của nó càng thêm an toàn cùng không dễ bị phát hiện ở đồ sơn hề máy bay không người lái dưới sự giúp đỡ đường vũ rất nhanh sẽ đi đến trung tâm nhiên liệu phụ cận một cái cao l ầ u ở trong cái này nhà lớn là một km bên trong ngoại trừ trung tâm nhiên liệu ở ngoài cao nhất một căn kiến trúc đường vũ cũng không có chạy bao xa chỉ là ở 18 t ầ n g tìm kiếm một cái phòng ẩn dấu lên gian phòng này vị trí vừa vặn có thể đếm sở địa nhìn thấy trung tâm nhiên liệu dưới cái kia con đường mà hắn cái góc độ này cũng có thể hướng lên trên nhìn thấy trung tâm nhiên liệu mái nhà cái kia nơi tốt nhất đánh lén điểm t ừ n g o à i tất cả chuẩn bị sắp xếp đường vũ lại đang chu vi mỗi cái then chốt cửa ra vào thiết chí cảnh báo lục lạc lúc này mới tìm một nơi vị trí lẳng mà nhắm mắt dưỡng tần lên mà giờ khắp này thời gian đã đi đến một điểm mười lăm phân dự trữ trạm xưởng luyện tép xung quanh một nơi rừng rậm ở trong dù kỵ binh trước kia xe tăng c h í nhận dấu ở nhiều màu sắc lưới ngụy t r a n g dưới vương bá hổ nhìn đồng hồ ánh mắt không chút biến sắc nhìn quét trụ vi tất cả mọi người bạch c h á m đường nhìn về phía vương bá hổ cười nói có phải là hơi sốt sáng không liên quan chúng ta cùng quân cách mạng cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc vương lỏng một chút vương bá hổ khẽ gật đầu đội trắng trường nhập lòng lần thứ nhất tiếp xúc tận thế trò chơi thế giới dân bản địa xác thực có chút căng thẳng điều này cũng bình thường dù sao quân đội chính quy cùng lưu dân vẫn có khác biệt một trời một vực tranh lệch không nói những cái khác trên thị trường khu bên trong những người lưu dân thế lực chúng ta du kỵ binh liền có thể đem bọn họ tiêu diệt nhưng nếu như là quân cách mạng hoặc là phản quân vậy chúng ta liền căn bản không có một chút nào phần thắng vương bá h ổ nghe vậy cả kinh lại có tranh lệch lớn như vậy sao chương một trăm năm mươi bảy thế giới tận thế hiện trạng quân cách mạng người đến chương một trăm năm mươi bảy thế giới tận thế hiện trạng quân cách mạng người đến b ạ c h tráng đường nghe được vương bá hồ lời nói nhẹ nhàng cười nói đây là tất nhiên kết quả lưu dân tuy rằng bọn họ cũng có rất nhiều vũ khí trang bị thế nhưng xét đến cùng vẫn là một người tác chiến hình thức mặc dù có nhiều hơn nữa chiến thuật trang bị bọn họ trước thân phận cũng chỉ là một ít côn đồ tội phạm đầu đường lưu manh bọn họ tối đa cũng là có thể uy hiếp một hồi giải rác người may mắn còn sống sót thế nhưng phản quân cùng quân cách mạng nhưng khác khái niệm đầu tiên bọn họ là quân đội là chuyên môn vì là chiến tranh mà sinh ra bạo lực cơ khí trước tiên không đề cập tới những người vũ khí hạng nặng các thức áo giáp xe tăng chính là một người tác chiến tố chất cùng lưu dân cũng là khác biệt một trời một vực Bạch chám đường chỉ Trám Đường vương à o d ớ i nói thân thép không rằng, bằng n xe bọc g ư i cho r ằ xe xe này bá ọ chọn c chúng ta là làm sao thu được, cũng là bởi vì chúng c thép ta thu ta trợ giúp quân sao lựa là làm là bởi vì c hổ mạng nghiệm phẩm, mới trung ương nội thành cái kia phòng thí nghiệm bên trong vật phẩm, bọn họ mới cho chúng ta cung、cấp. Vương thu thí vật ta họ cho h được cái cấp. kia Bá、hổ、giờ mới hiểu được nguyên lai trong này lại còn có như thế nhiều cố sự đội trắng trường nhưng là dựa theo ngươi nói cái k i a quân cách mạng trực tiếp tấn công phản quân không liền có thể lấy tại sao còn cần r ù a rụt cổ ở dự trữ đứng ở nơi này thông qua chúng ta đến mưu tính phòng thí nghiệm đồ vật nghe được vương bá hổ lời nói chu vi du kỵ binh tất cả đều nợ nụ cười bá hổ trong h cảnh không nghĩ như thế thế không chỉ thành phố tức loa chúng ế đến đến biết đến cũng đã có 6, 7 cái thế giới người giản giới cũng bối cái này đơn này là vậy, có lực tức có lực. đã ta t loa suệ, đó còn có một chút thế lực nhỏ bọn họ nắm giữ đặc biệt vật tư vẫn như cũ có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa sinh tồn đến hiện tại t á c h ra loại c ơ lớn thế lực lần lượt vây quét không có một cái là kẻ tầm thường liên giống với cái này mới xuất hiện chợ bán đồ cũ bên trong mấy cái thương nhân tất cả đều nắm giữ lượng lớn vũ khí trang bị cùng với vật tư đồng thời cũng có không tầm thường vũ lực đội ngũ mà quân cách mạng sở dĩ không có cùng phản quân triển khai chính diện chiến đấu tự nhiên là bởi vì phản quân nắm giữ thực tại phòng thí nghiệm nguyên nhân sợ ném chuột vỡ đồ vương bá hổ nhìn về phía nói chuyện nữ nhân này hắn cũng là đội t r ắ n g trường trợ thủ gọi liêu thanh l n g mày lông mày tỷ cái kia phòng thí nghiệm liền trọng yếu như vậy hai cái quân đội thế lực đều đối với nó tình thế bắt buộc bên trong buồng xe tất cả đều cười khẽ một mảnh liêu thanh lông mày nhìn vương bá hổ cười nói tuy rằng chúng ta đối với cái này tận thế trò chơi thế giới vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ rõ ràng nhưng bá hổ ngươi muốn rõ ràng một chuyện vậy thì là liền hiện nay chúng ta với cái thế giới này sở hữu bối cảnh hiểu rõ chính là quay chung quanh những n à y cái gọi là phòng thí nghiệm triển khai cái gì vương bá h ổ hai mắt trợn tròn phòng thí nghiệm những này chẳng lẽ nói liêu thanh long mày cùng bạch c h á m đường nhìn nhau nở nụ cười nguyên bản những thứ đồ này thành tựu chỉ trải qua vòng thứ nhất hai nạn thành viên là không tư cách biết đến có điều nếu ngươi đã trở thành phó đội trưởng cấp bậc sớm biết cũng không đáng kể bạch c h á m đường tiếp nhận liêu thanh long mày lời nói nhìn về phía vương bá hồ bá hồ thế giới này hiện tại đến cùng lớn bao nhiêu chúng ta tạm thời không rõ ràng thế nhưng liền hiện tại chúng ta tìm tới tư liệu cùng tin tức cái này tận thế trò chơi tổng cộng có mười tòa phòng thí nghiệm những thí nghiệm này thất tất cả đều đang nghiên cứu này một loại khó mà tin nổi đồ vật tình huống cụ thể chúng ta còn đang tìm kiếm manh mối thế nhưng liền chúng ta cái này thành phố tức loa vị trí phòng thí nghiệm tên gọi gọi là cờ bờ ép phòng thí nghiệm nó nghiên cứu phương hướng chính là thân thể gen công trình cùng chữa bệnh công trình mà những người tà thần tín đồ sở dĩ nắm giữ cái gọi là năng lực đặc thù cũng là bởi vì bọn họ tiêm vào phòng thí nghiệm này bên trong thân thể thuốc biến đổi gen ngay bạch trám đường lời nói vương bá hồ rất là chấn động phòng thí nghiệm tà thân tín đ thân thể gen công trình những này từ n g ữ không ngừng trùng kích vương bá hổ nhận thức hóa ra là như vậy liên tưởng đến cái k i a gió tuyết đan sen buổi tối ta thần tín đồ thầy tu quỷ thần khó lường bóng người cùng với một đòn g i ế t chết thương pháp vương bá hổ cuối cùng đã rõ ràng rồi đối phương vì sao lại cường đại như vậy ánh mắt của hắn sáng q u ó c địa nhìn về phía bạch trắng đường đội trắng đây chẳng phải là nói chúng ta chỉ cần được phòng thí nghiệm d ự tệ bạch trắng đường tự nhiên rõ ràng vương bá hổ ý tứ có điều hắn nhưng khẽ lắc đầu không có đơn giản như vậy trước tiên không nói mỗi lần phòng thí nghiệm mở ra đều là tùy cơ tính chất Chính là mà người kia chính là chúng ta du kỵ binh hiện tại lãnh tụ triệu quân hồng cũng chính là thông qua lần kia từ phòng thí nghiệm bên trong mang ra đồ vật chúng ta mới thành công địa cùng quân cách mạng xây dựng lên liên hệ vì chúng ta du kỵ binh nhanh chóng phát triển đặt cơ sở vững chắc vương bá hổ lúc này đã xem nghe thiên thư bình thường lộ ra vẻ mặt khó mà tin được mà hắn còn ở tiêu hóa những tin tức này thời điểm quan sát tay đánh gậy hắn suy nghĩ phát hiện tình huống hướng đông bắc hướng về năm km ở ngoài xuất hiện đoàn xe tất cả mọi người tất cả đều đông cảm thấy phân chấn nơi này xuất hiện đoàn xe tám chín phần mười nên chính là quân cách mạng đội ngũ quả nhiên làm đoàn xe từ từ tới gần sau bạch chám đường thông qua cửa sổ quan sát cũng nhìn thấy đoàn xe trên quân cách mạng tiêu chí một con dương cánh bay cao hồng một lúc ta cùng vương bá hổ liếu thanh long mày cùng quân cách mạng tiếp xúc những người khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu theo bạch t r á m đường mệnh lệnh tất cả mọi người tất cả đều kiểm tra vũ khí đạn dược vì là khả năng gặp phải tình huống ngoài ý muốn làm chuẩn bị đây là du kỵ binh lãnh tụ triệu quân hồng yêu cầu tuy rằng bọn họ bây giờ cùng quân cách mạng nằm ở tiếp xúc trạng thái thế nhưng cũng không ai biết đối phương tâm tư nhưng nên có tâm phòng bị người đạo lý ai cũng biết vương bá hổ nhìn xuống thời gian lúc này đã đi đến một điểm hai mươi năm điểm mà ngay ở du kỵ binh mọi người cùng quân cách mạng tiến hành mật lệnh liên hệ thời điểm bên cạnh xưởng luyện thép cao nhất một điếu thuốc xong trên mặt quỷ nằm ngoài ngụy trang lớp trên xuyên đ ấ u qua thêm xếp vào phòng thủ phản kích quang trang bị kính viết vọng tỉ mỉ nhìn kỹ chậm rãi lái tới quân cách mạng đoàn xe khoe miệng lộ ra một vẹn cười gằn ở t â m mắt của hắn bên trong sưởng luyện thép bên ngoài cái kia mảnh trong rừng cây chậm rãi đi ra ba tên người may mắn còn sống sót dơ lên cao hai tay hướng về đã dừng lại quân cách mạng đoàn xe chậm rãi đi đến quân cách mạng đoàn xe nhưng là mấy chục tên nghiêm trình huấn luyện quân nhân nhanh chóng phân tán ở xung quanh tiến hành cảnh giới đồng thời một cái sợn ị vợ đã lấy ra một cái tạo hình dị thường khuyết đại súng trường đem thân thể toàn bộ co lại ống khói mặt sau để n g ừ a bị sờ ni vợ nhìn thấy mà quân cách mạng chiếc thứ hai xe bọc thép bên trong mấy cái quân nhân cũng nhanh chóng đối với trước mặt phạm vi tiến hành tín hiệu quản chế cùng che đậy khi này tất cả tất cả đều chuẩn bị xong xuôi chu vi an toàn mầm họa toàn bộ kiểm tra sạch sẽ sau chiếc thứ ba xe bọc thép bên trong mới chậm rãi dội ra một con đ ù ờ n g chiến nặng nề đạp ở mặt đất ở vương bá hổ ba người nhìn kỹ con kia ủng chiến chủ nhân đi ra xe bọc thép nhìn về phía ba người ra dặn sạch sẽ quân phục lông cựu áo gió màu đen kính dâm cựu nhỏ ra sĩ quan găng tay hoàn toàn triển lộ thân phận của người đến bạch t r á m đường hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lúc này lộ ra chân thành ý cười lọ cổ phu thiếu tá không nghĩ đến lần này lại là ngươi tự mình lại đây nói liền muốn tiến lên cùng đối phương hàn huyên lại bị bên người quân cách mạng chiến sĩ trực tiếp cầm súng ngăn lại ai đội t r ắ n g trường là chúng ta bạn cũ tên là lọ cổ phu quân cách mạng sĩ quan cười nói ba người lúc này mới bị đối phương cho đi vương bá hổ nhưng chú ý tới đội i theo ở tên phu phía ở này lò cổ phu phía sau m t tên c h ế n sĩ trắng trường cảm tạ tình báo của các ngươi chúng ta đã xác nhận lần này hai nạn đúng là đại hồng thủy hai nạn đồng thời chúng ta tin tức phân tích đạt được kết luận phòng thí nghiệm đem vào ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ chính thức mở ra đồng thời lần này mở ra sẽ có sát xuất cao xuất hiện thu nhận vật vì lẽ đó đây là chúng ta cho các ngươi chuẩn bị đồ vật nói lò cổ phu phía sau tên kia n h ấ c theo vali sách tay chiến sĩ tiến lên đưa tay vali giao cho lò cổ phu theo cái dương mở ra vương bá hổ cũng nhìn thấy món đồ bên trong một tấm tấm thẻ màu trắng cùng với một bình thuốc viên tấm thẻ màu trắng tựa hồ là chìa khóa thẻ mặt trên viết cờ bờ ép b chữ dạng mà cái kia bình thuốc mạnh thông qua nửa trong suốt bình thuốc có thể nhìn thấy bên trong chứa chính là một cái màu đen viên thuốc đội trắng trường đây là cờ bờ ép h ò n g thí nghiệm phỏng vấn chìa khóa thẻ cùng với một viên tinh thần cường hóa viên thuốc hy vọng chúng ta tiếp tục hợp tác vui vẻ nhìn va li s á c h tay bên trong vật phẩm bạch c h á m đường tim đập hơi nhanh lên lập tức tỉnh táo lại nhìn về phía đối diện lò cổ phu nhìn thấy nhưng là đúng m ớ i mục quang tự tiếu h phi tiếu h lập tức khẽ gật đầu vậy thì cảm tạ lò cổ phu liều trại cũng cảm tạ tư lệnh các hạng ta sẽ đem đồ vật giao cho chúng ta thủ lĩnh ha ha vậy ta sẽ chờ chờ đội trắng trường tin tức tốt hy vọng lần sau ta có thể nghe được các n g ư ờ i hướng dẫn thu nhận khu cách ly tin tức sau mười phút nhìn đã rời đi quân cách mạng đoàn xe du kỵ binh mọi người cũng tất cả đều trở lại xe bọc thép bên trong vương bá h ầ nhìn về phía cái kia va li x á c tay đội trắng cái kia cái gì là cách ly thu nhận khu cái kia lỏ cổ phu là cái gì ý tứ tại sao ta cảm thấy cho hắn không có ý tốt liêu thanh long mày vào lúc này nhưng vô vô bờ vai của hắn khẽ lắc đầu cái này bên trong đồn xe cũng là hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí vô cùng trầm trọng lão bản lão bản đã nghe chưa đồ sơn hề âm thanh đem đường vũ từ thiện tầng trạng thái ngủ say t h ứ c tỉnh hắn nhìn về phía thời gian đã buổi chiều ba hát thu được ngươi nói lão bản vương bá hổ máy theo dõi tín hiệu đã xuất hiện hiện tại chính đang từ dự chữ trạm hướng về phương hướng của ngươi đi tới dự tính 3040 phút liền có thể đến trung tâm nhiên liệu được rồi rõ ràng đóng lại thai nghe đường vũ dùng sức xoa xoa gó má để cho mình càng thêm tỉnh lại sau đó từ ba lô không gian lấy ra một phần bổ dưỡng suốt thịt cứu bắt đầu ăn một lúc sẽ có một hồi trận đánh ác liệt hắn nhất định phải bảo đảm chính mình thể lực cùng thân thể trạng thái thời gian từng giây từng phút trôi qua đường vũ thậm chí đã thấy mặt quỷ bóng người quả nhiên như hắn dự liệu giống như xuất hiện ở trung tâm nhiên liệu nhà lớn mái nhà vị trí còn có ở con đường chu vi mơ hồ có tà thần tín đồ bóng người đồ sơn hệ cũng đem mặt quỷ động tác tình huống đối với đường vũ tiến hành tức thì theo dõi báo cáo 3 h 3 0 đường vũ thông qua kính vi n vọng đã thấy chân trời cuối đường xuất hiện một chiếc xe bọc thép hướng bên này lại tới mặt quỷ cũng lấy ra một cái tạo hình khuyết đại súng trường ngắm bắn đi ra chỉ là xem cái kia to dài n n g súng cũng làm cho người không rét mà run đường vũ âm thầm h o ả n g sợ cái này súng trường ngắm bắn căn bản là không phải vì rét người chuẩn bị mục tiêu của nó hẳn là những người xe bọc thép mới đúng mở ra nói chuyện riêng hộp thư đường vũ ta ngay ở người phụ cận một lúc gặp phải bất ngờ hướng về bạch tháp khu vị trí d được chạm tàu điện ngầm chạy nhớ tới mang theo thai nghe sẽ có người giút ngươi vương bá hổ giờ khắc này chính đang bên trong buồng xe ngồi nghiêm trình đột nhiên thu được đường vũ tin tức trái tim bỗng nhiên nắm chặt muốn bắt đầu rồi hả hắn nhìn một vòng chu vi chiến hữu mặc dù biết khả năng không làm nên chuyện gì có điều hắn vẫn là muốn tranh lấy một hồi vương bá hổ nhìn về phía bạch t r á n g đường đội trắng ta vào lúc này mắc kẻ nếu không chúng ta đi đường vòng tìm cái hẻo lánh địa phương thuận tiện một hồi bạch t r á n g đường nghe vậy nhìn một chút thời gian cùng hiện nay vị trí có thể bạch t r á n g đường đang muốn đáp ứng liệu thanh long mày nhưng khẽ nhữ mày mà nói rằng bá hổ kiên chỉ một chút nữa đi lập tức liền có thể trở lại chúng ta không thể ở trên đường làm lỡ quá nhiều thời gian nói xong nàng cũng nhìn về phía bạch trắng đường đội trưởng nơi này chúng ta cũng chưa quen thuộc tùy tiện thay đổi con đường khả năng gây nên không cần thiết nguy hiểm bạch trắng đường thoáng một do dự cũng đồng ý liêu thanh long mày lời giải thích bá hổ thanh long mày nói rất có đạo lý kiên trì một chút nữa được rồi được rồi đội trắng thanh long mày tỉ ta còn có thể kiên trì vương bá hổ nói xong cũng hạ thấp đầu bạch trắng đường liếc mắt nhìn sau không tiếp tục nói nữa không nhìn thấy vương bá hổ lúc này trong mắt lại lộ ra vẻ kinh hãi lại là nàng Tuy r ằ nghĩ đến bên trong vương bá hổ ngẩng đầu chuẩn bị nhắc nhở một hồi bạch trắng đường nhưng nhìn thấy liêu thanh lông mày quăng tới ánh mắt bá hổ ngươi như thế nào kiên trì một chút nữa chúng ta lập tức liền trở về nhìn liêu thanh lông mày nói cười dịu dàng khuôn mặt vương bá hổ cuối cùng không hề nói gì đường vũ giờ khắp này mặc dù không thông qua kính viễn vọng cũng đã nhìn thấy chiếc kia đang hướng về bạch tháp khu lái tới xe bọc thép thời gian đi đến ba ba m ư ơ tám phân hắn hít sâu một hơi con mắt của chính mình cũng k ề sát ở ống nhắm trên mặt quỷ xuất hiện ở hắn trong ống nhắm Hắn sử dụng chính dụng sử là tuy r ư ớ c cái kia 6 lần nhắm. Tuy rằng đường vũ vị trí chỗ ở thấp hơn trung tâm nhiên liệu mái nhà vị trí thế nhưng cũng đầy đủ hoàn thành đường vũ kế hoạch theo thời gian từng dọn nhỏ địa trôi qua ngay ở thời gian vừa vặn hướng đi ba điểm bốn mươi phân thời điểm chỉ nghe một tiếng kịch liệt nổ tung một luồng khói đen cùng ánh lửa từ chiếc kia xe bọc thép dưới bay lên làm mìn mặt quỷ khiến người ta trực tiếp ở trên đường lắp đặt phản xe t ă n g mìn xe bọc thép trải qua lần này nổ tung trực tiếp đứng ở con đường trung ương không động đậy nữa hiển nhiên mìn phá hoại xe bọc thép truyền lực trang bị mà xe bọc thép bên trong vương bá h ổ cũng nhìn thấy để hắn muốn rách cả mí mắt một màn ầm ầm ầm xe bọc thép bên trong liên tục không ngừng tiếng súng văng lên liều thanh long mày quay về toàn bộ bên trong buồng xe những người khác kéo cỏ chương một r ư c h n â n chính kẻ địch đường vũ khiết sợ chương một c h â n chính kẻ địch đường vũ khiết sợ xe bọc thép bên trong hai cái tay cánh tay bị l i ê u thanh lông mày trực tiếp đánh cho tàn phế tạm thời đánh mất động tác năng lực bạch chám đường khó mà tin nổi mà nhìn liêu thanh lông mày liêu thanh lông mày ngươi đang làm gì chỉ là vấn đề của hắn cũng không có được trả lời liêu thanh lông mày nòng súng đã nhắm ngay vương bá hổ khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn giống như ý cười chỉ là vương bá hổ đã sớm chuẩn bị đá một cái bay ra ngoài đối phương nòng súng hắn trong tay đã xuất hiện một cái súng tiểu liên quay về liêu thanh lông mày liền bóc cỏ cốc cốc cốc cốc. liên tục không ngừng viên đạn đánh ở liễu thanh lông mày trên người nàng ở khó có thể tin tưởng trong ánh mắt chậm rãi nga xuống vương bá hổ đang xác định xác liễu trực h h khi chết, nhìn phía a sau n lông này vàng lúc mày mới vội vàng nhìn về phía đội t về ắ n trường bọn、họ. Nguyên bản người này còn người sống. Vương bá hổ, bạch chám đường cùng với 2 cái bụng chúng liền thương vô cùng nguy cấp chiến sĩ. Đại gia kiên băng Vương g giữ gia giúp gia tiểu trì một hồi, ta vậy thì t r bá bạch bó. bá họ. chỉ hổ, chám hồi, hổ mấy vậy đội, lại lại cái với cái Đại đại lúc cấp sĩ. vô tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra cao cấp túi cấp cứu trước tiên giúp cái kia hai tên chính đang chảy nhiều máu chiến hữu tiến hành cấp cứu thành công cầm máu ổn định tình huống sau liên bắt đầu xử lý bạch t r á n đường hai cái tay cánh tay hắn hiện tại nhất định phải mau chóng làm cho đối phương khôi phục sức chiến đấu như vậy mới có thể làm cho tính mạng của bọn họ càng có bảo đảm có thể thấy được liễu thanh lông m ạ y nên cũng không có dự định giết chết bạch t r á m đường vì lẽ đó chỉ là để hắn đánh mất sức chiến đấu vương bá hổ biết tình huống bây giờ khẩn cấp lập tức lấy ra giải phẫu bao đối với bạch t r á m đường tiến hành giải phẫu trị liệu theo viên đạn lấy ra bạch t r á m đường cũng khôi phục hai tay năng lực hoạt động từ vương bá hổ trong tay tiếp nhận băng vải bá hổ ta tự mình tới ngươi mau mau giúp bọn họ làm giải phẫu được vương bá hổ rõ ràng tình huống khẩn cấp lúc này quay về cái kia hai tên đã cầm máu chiến hữ làm lên giải bá hổ nhờ có ngươi làm xong giải phẫu một tên chiến sĩ đối với vương bá hổ lộ ra nụ cười không có chuyện gì mau mau khôi phục lại trạng thái vương bá hổ vừa định c h ấ n an đối phương nhưng nhìn thấy trên mặt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ sau một khắc tên này chiến hữu đã mạnh mẽ phá tan vương bá hổ ầm ầm ầm tiếng súng lại vang lên vương bá hổ khó mà tin nổi mà nhìn trước mặt hai vị chiến hữu ngã vào trong v ũ máu khi hắn chậm rãi quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy bạch trán đường cái tiết như có như không mỉm cười cùng với trong tay hắn cây súng lục kia họng súng đen ngòm không nghĩ đến a không h ẹ n là số 99 c ă n cứ khu vương bài hạt giống thành viên có đ i ề u ta hay là muốn cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi ta còn thực sự có khả năng liếu thanh lông mày cái tia đàn bà đạo đội trang trường không nghĩ đến ngươi vậy nhìn vương bá hổ vẻ mặt khó mà tin được bạch t r á m đường nhưng không dự định nhiều lời được rồi ngươi liền an tâm lên đường thôi nói liền bóc cỏ ẩm một đạo kịch liệt nổ tung ở xe bọc thép bên cạnh văng lên bạch t r á m đường cùng vương bá hổ hai người bị đạo này nổ tung mất đi cân bằng ở trong xe ngã trái ngã phải vương bá hổ biết thời cơ không thể mất liền thừa dị bạch t r á n đường không đứng thẳng được dưới một c ư ớ c đá vào đối phương khớp xương vị trí cho mình tranh thủ càng nhiều thời gian súng tiểu liên xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn ổn định thân hình ngay lập tức b a y về bạch c h á m đường vị trí chặt chẽ bóc cò viên đạn đảo qua bạch c h á m đường thân thể vương bá hổ cũng nghe được xe bọc thép bên ngoài tựa hồ lại lần nữa phát sinh nổ tung lúc này cũng không kịp nhớ cái khác cũng không quan tâm bạch c h á m đường chết sống mở ra cửa xe bọc thép đóng kín câu kẹp một cước đá văng cửa xe bọc thép liền n h ả xuống nắm lên vừa vặn rơi xuống ở cửa cái kia va ly sách tay liền hướng về bên cạnh kiến trúc vật chạy tới Mà ngay ở vương bá hổ nhảy ra cửa xe đồng thời đường vũ tự nhiên cũng ngay lập tức nhìn thấy đối phương lập tức lập tức nhìn về phía mặt quỷ phương hướng quả nhiên mặt quỷ con mắt đã kề sát ở này thanh súng trường ngắm bắn mặt trên tay phải cũng đã đặt ở cỏ súng vị trí ngay ở mặt quỷ chuẩn bị bắn giết vương bá hổ trước một giây đường vũ viên đạn cũng đã trước một bước bắn ra nòng súng xuyên thủng hắn hàm dưới cốt cả người đều ngã vào trung tâm nhiên liệu tường ngoài bên trên đường vũ cho rằng mặt quỷ chắc chắn phải chết lúc nhưng từ trong ống ngắm nhìn thấy nguyên bản đã bị hắn bạo đầu mặt quỷ lại nhìn về phía phương hướng của hắn hàm dưới vị trí nguyên bản đã bị đạn xuyên thủng lỗ đạn đang nhanh chóng khép lại hủy dị dị thường đường vũ trong đầu đã hồi tưởng lại trước từng thấy cái kia đoàn nội dung mặt quỷ nghi ngờ nắm giữ thân thể bất tử cùng tinh thần ô nhiễm năng lực ta dựa vào ngươi thật là có thân thể bất tử a thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đường vũ quả đoán làm ra phản ứng trong tay đã xuất hiện điều khiển từ xa điện thoại di động theo ngón tay của h ắ n lân xuống quản ngươi có chết hay không trước tiên cho ngươi đến cái toàn vị trí a n h tạc lại nói ngươi nếu như này đều có thể sống sót ta hắn sao phải mau mau chạy mặt quỷ dưới thân bức tường kia ở đường vũ ân xuống ấ n phím đồng thời phát sinh kịch liệt nổ tung trung thiên ánh lửa mặc dù là mấy cây số ở ngoài đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng tận mắt mặt quỷ mới vừa khôi phục thân thể đang kịch liệt nổ tung bên trong đánh xoay tròn bay đến trên trời lại hạ xuống nhà lớn đỉnh chót đường vũ rõ ràng không thể ở đây lợi nhất định phải mau chóng rời khỏi nghĩ như vậy ánh mắt nhìn về phía vương bá h ổ vị trí trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ ta đ ẹ con mẹ nhà ngươi câu nói này nói xong bên người sở hữu vật phẩm đã toàn bộ bị điên hướng về cầu thang vị trí chạy đi、vâng. Kịch liệt nổ tung bao phủ đường vũ vừa mới vị trí gian phòng hòa xa bay lượn khắc khắc đường vũ không lo được cái khác phủi xuống trên người bùn đất nát cặp bã không có thời gian trị liệu thương thế liên tục lăn lộn đứng lên chạy xuống lầu dưới Em em tiêm mạnh mới mất, một máu bầm tím tín thở thuốc thân thể. trên thân thể trạng thái trước từng tốt. chút thân thể trạng thái, trúng hình Đường người chuyển đến giống như đớn này biến nay Nhanh chóng nhìn cùng đạn rách chưa chạy đau lúc có với đầy vũ một bên chạy một bên lấy ra túi cấp cứu đối với thân thể tiến hành b ă n g bó gần đây tìm một cái an toàn gian phòng đường vũ làm lên giải phẫu khôi phục trạng thái đầu góc nghĩ đến như là vừa nãy nhìn thấy cảnh tượng mẹ nó điên rồi sao lại là máy bay trực thăng không sai đây chính là đường vũ vừa mới nhìn thấy cảnh tượng vương bá hổ biến mất cái kia đóng kiến t r ú c mặt sau lại xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng tuy rằng bộ này máy bay trực thăng rất rõ ràng là dân dụng hình thể tích rất nhỏ là gánh chịu hai người nhưng dù vậy đối với người may mắn còn sống sót tới nói cũng là một loại hàng duy đà kích húng chi bọn họ lại còn có lửa bao đựng tên loại này đại sắc khí giải phẫu rất nhanh làm xong móc ra nhân tạo túi máu cho mình khôi phục sự sống trị đường vũ nhớ lại vừa nãy nhìn thấy tình huống hai người kia tuyệt đối không phải quân cách mạng hoặc là phản q u â n người mà là thâm niên người may mắn còn sống sót đây là đường vũ phán đoán chỉ là đường vũ cũng không thể khẳng định hai người kia ý đồ đến là đến truy sát chính mình người vẫn bị nơi này chiến đấu hấp dẫn tới được nếu như đây là truy sát chính mình người chuyện này quả là quá khủng bố mà đang lúc này đồ sơn hề âm thanh truyền đến lão bản vương bá hổ đã gia nhập tên ta chính đang dựa theo đặt trước kế hoạch dẫn dắt hắn hướng về dê được trạm tàu điện ngầm phương hướng đi đến đ ư ờ n g vũ nghe vậy trong lòng lập tức có chú ý đ ô sơn hề báo cáo vương bá hổ tọa độ t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tiểu gấu mẹo cùng người cây đến từ thâm niên người may mắn còn sống sót áp lực t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tiểu gấu mẹo cùng người cây đến từ thâm niên người may mắn còn sống sót áp lực đ ô sơn hề báo cáo vương bá hổ tọa độ rất nhanh vương bá hổ mới nhất vị trí tọa độ bị đ ô sơn hề nói ra cái tên này tốc độ rất nhanh lại như thế một lúc thời gian đã đi đến hắn phụ cận đ ư ờ n g vũ giờ khắp này cũng đi đến dưới lầu hắn vẫn như cũ có thể nghe được máy bay trực thăng xoay quanh cánh quạt thanh mở ra tin nhắn riêng Đường vũ. có thể nhìn thấy bộ kêu máy bay trực thăng sao có nắm chắc hay không giết chết hắn bằng không chúng ta đều đi không xa vương bá hổ lúc này trốn ở một cái phòng ở trong băng bó vết thương dưới chân của hắn nhưng là một bộ tà thần tín đồ thi thể vừa n ã y nếu như không phải hắn sớm nhận ra được không đúng thật là có khả năng bị cái này tà thần tín đồ đánh lén thành công nhìn thấy đường vũ tin tức hắn tự nhiên biết phát sinh cái gì thậm chí vừa n ã y trung tâm nhiên liệu mái nhà nổ tung cùng máy bay trực thăng phóng ra đạn dọc kẹt cảnh tượng bị hắn tận mắt nhìn thấy vì lẽ đó vừa nay chính là đại thần giút ta giải đến vi nghĩ đến bên trong vương bá hổ trực tiếp hồi phục quá khứ vương bá、hổ. không thành vấn đề giao cho ta thu được vương bá hổ t i n tức đường vũ lúc này lao ra nhà lớn quay về bộ kia xoay quanh trên không chung máy bay trực thăng kéo cỏ công kích mấy lần sau liền xoay người về phía sau chạy đi viên đạn bùm bùm địa đánh vào máy bay s á t ngoài bên trên rất nhanh sẽ hấp dẫn người điều khiển chú ý đây là một tên tướng mạo tương tự thân cây d á n g dấp vạn tộc người may mắn còn sống sót nơi này có con chuột đừng để ý tới hắn trước tiên bắt được phòng thí nghiệm đồ vật trọng yếu đây chính là tiêu hao hai viên thai nạn tệ mới mua được tý tức tiểu gấu mèo g á n g dấp hỏa lực thủ thả xuống trong tay g ờ bờ gờ tao mày nói rằng từ sau h ông lấy ra một cái tương tự máy tính bảng như thế vật phẩm nhìn mấy lần so đối với người điều khiển nói rằng k ẹ o trái hắn ngay ở chúng ta bên cạnh nhà này bên trong đại lâu là gan không nhỏ tựa h ồ là muốn cùng chúng ta chơi đèn màu đen đáng tiếc chúng ta trực tiếp khóa chặt chính là cái kia va li xách tay cứng nhắc trong màn ảnh một cái điểm sáng màu đỏ chính đang một cái kiến trúc vật mô hình ở trong không ngừng di động tiểu gấu m è o cũng đã lấy ra chính mình vũ khí chính đó là một cái trải qua đặc thù cải trang khinh hình c ơ t h ư ơ n g hoàn mỹ cùng hắn tiểu tiểu thân hình hành trình phối hợp sau một khắc dường như mãnh liệt như thủy triều viên đạn dòng lũ từ nhỏ gấu mẹo trong tay này thành cải trang trên súng máy phóng đi ra ngoài vô số viên đạn đánh ở pha lê tấm thép xi măng gạch lắc sàn nơi đi qua nơi đều là một mảnh phán nát đường vũ nghe được phía sau động tĩnh khó mà tin n ổ i địa nhìn về phía máy bay trực thăng giờ mới hiểu được lại đây hai cái tên này mục đích lại là vương bá h ổ không chút do dự nào lúc này giá thương q u a y về tiểu gấu mẹo tiến hành gật đầu chỉ là hắn cử động lập tức bị người cây người điều khiển phát hiện kích thích máy bay trực thăng cần điều khiển máy bay tại chỗ xoay tròn đường vũ viên đạn trực tiếp đánh vào cửa máy bay trên mà đường vũ cũng đồng thời hướng về vương bá h ổ phát đi tin tức đường vũ ngươi như thế nào phát xong tin tức hắn cũng nhìn thấy máy bay trực thăng đã thay đổi thân máy hướng về phương hướng của hắn bay tới tiểu gấu mẹo nòng súng đã nhắm ngay đường vũ bóng người nếu ngươi như g ư ơ i n thế muốn chết vậy thì tiễn n g ư ơ i một đoạn đường viên đạn dòng lũ xuất hiện lần nữa viên đạn đảo qua mặt đất lại như bị cày quá bình thường nhưng hoàn toàn không có đường vũ chút nào tung tích nguyên lai、like、đang nhìn đến máy bay trực thăng mục tiêu biến thành chính mình sau khi cũng đã ngay lập tức hướng về bên người kiến trúc góc tường nào đi ra ngoài đường vũ đoạt m ệ n h lao nhanh đùa gì thế đây là nơi nào đến hai tên này có máy bay trực thăng thì thôi lại còn có mạnh như vậy hỏa lực đường vũ bây giờ hoài nghi đối phương vũ khí hỏa lực mặc dù là trước trưng thu này thanh em mở hai súng máy hạng nặng đều kém xa t í tắc mà ngay ở đường vũ mới vừa tiến vào tòa này nhà lớn thời điểm vương bá hổ tin tức cũng phát ra lại đây vương bá hổ ta dựa vào suýt chút nữa sẽ chết quá khứ hai người này là cái gì tình huống tại sao thật giống biết vị trí của ta như thế đường v ũ đừng nói nhảm mau mau hỗ trợ nơi này động tĩnh quá lớn không thể ở đây l ợ i lâu vương bá hổ đại thần ta đã giá vị trí thật tốt ngươi có thể đem bọn họ dẫn lại đây đường v ũ sẽ chờ ngươi câu nói này đường v ũ giờ khắp này đã trốn ở tầng năm một cái trụ đá mặt sau máy bay trực thăng từ nhà lớn ngoài cửa sổ trôi nổi tìm kiếm tung tích của hắn ngay ở hắn chuẩn bị chờ máy bay trực thăng bay qua hắn từ phía sau lưng đánh lén thời điểm nhưng từ chính mình đối diện một khối pha lê kiếng chiếu hậu diện bên trong nhìn thấy con kia tiểu gấu mèo đối với hắn vô tình cười nhạo mà tiểu gấu mèo vũ khí trong tay càng là đường vũ hai mắt trở t r ò n ta có thể đi đại gia ngươi bỏ lại câu nói này đường vũ nơi nào còn nhớ được cái khác trực tiếp hướng về phía trước nào tới thân thể không ngừng làm lăn lộn động tác hắn đập ra đi đồng thời lâu ở ngoài trong phi cơ trực thăng tiểu gấu mèo đã chụp xuống trên v a i giờ tờ gờ bạ rủ cả cỏ súng đạn dọc k ẹ t phun ngọn lửa liền hướng đường vũ vừa nãy ẩn thân cái kia trụ đá bay đi đem trụ đá chu vi sở hữu vật phẩm tất cả đều là t u n g một đạo sóng sung kích hướng về chu vi k h u ế c h tán lại lần nữa trốn ở một cái trụ đá mặt sau đường vũ mạnh mẽ phun ra một búng máu mẹ kiếp này cờ mờ nờ đánh như thế nào tình huống bây giờ đừng nói rụ rỗ bọn họ liền ngay cả tự vệ cũng khó khăn đường vũ cái này cũng là lần thứ nhất thấy được chân chính thâm niên cấp người may mắn còn sống sót thực lực có điều hắn hiện tại cũng bị đánh ra hỏa khí từ khi tiến vào tận thế trò chơi đến hiện tại hắn lúc nào bị khiến người ta đuổi đến như con chuột như thế chạy qua mặc dù là đối mặt mặc quỷ đều không như thế chật vật quá đường vũ ánh mắt hít lại trong lòng sở hữu lá bài tẩy bỏ qua hắn đã có chú ý mà ở bên ngoài nhà tiểu gấu mèo nhìn bên trong đại lâu ánh lửa n g ú t trời hưng phấn cùng người cây vỗ tay chúc mừng ha ha đẹp đẽ to h con con chuột vị trí hiện tại ở nơi nào nghe được tiểu gấu mèo rõ hỏi người cây trên người mấy cây cành cây đã kéo dài tới r ô i ra thao túng trên máy bay một cái tương tự xuyên tường dạ đạ cơ khí chỉ thấy này đài cơ khí trên màn hình một cái hình người màu da cam bóng người xuất hiện tuy rằng bên cạnh còn có thiêu đốt ngọn lửa ảnh hưởng thế nhưng ở người cây mấy lần thao tắc sau những này quái g ầ y nhân tố nhanh chóng biến mất con chuột hiện nay vị trí ngay ở bên trái đằng trước cây thứ tám trụ đá mặt sau thu được tiểu gấu mẹo cười vui vẻ mà một lần nữa cho giờ tờ g lắp đặt đạn dọc kẹt đầu trên đầu hắn khối này đơn mảnh kính quang lọc bên trong nhanh chóng tính toán bên trong đại lâu trụ đá trong lúc đó góc độ cùng khoảng cách cái cuối cùng tốt nhất phóng ra con đường xuất hiện ở trong mắt hắn tiểu gấu mẹo lại lần nữa n é t miệng cười to mà đem giờ tờ g rang trên vai trên bắt đầu nhắm vào đường vũ cũng nhìn thấy tiểu gấu mẹo động tác một giây sau người đã hướng về cách đó không xa cầu thang đường lối sông ra ngoài tiểu gấu mèo tự nhiên cũng nhìn thấy đường vũ động tác điều chỉnh phương hướng đánh ra cái số lượng định sẵn đạn d ọ c két lại lần nữa phun ngọn lửa bay về phía đường vũ nương theo nổ tung lại lần nữa phát sinh ngọn lửa lại lần nữa bao phủ cả tầng lầu làm đường vũ rốt c ụ c đình chỉ lan lộn từ thang lầu đường nối lúc bỏ dậy khoe miệng đã lộ ra nụ cười trào phúng c h ư một trăm sáu mươi mốt quật khởi truyền thuyết hiệu quả to lớn người cây c h ư một trăm sáu mươi mốt quật khởi truyền thuyết hiệu quả to lớn người cây con chuột đã đến tầng bốn ngay ở cầu thang trong đường nối người cây người điều khiển đúng lúc hướng về đồng bạn báo cáo đường vũ vị trí tọa độ rõ ràng n vậy hãy để cho hắn nếm thử cao cháy bùng tiêu đạn uy lực đi tiểu gấu mèo nói hắn đã từ trong túi đ e o lưng lấy ra một cái toàn thân màu đỏ đạn d ọ c k ẹ t lắp đặt đến giờ tờ g ờ phóng ra đồng trên lại cho hắn sử dụng cao cháy bùng tiêu đạn cái này nhưng là rất đắt người cây lộ ra vẻ mặt khó mà tin được yên tâm đi từ vừa nay cái tên này động tác đến xem tám chín phần mười cũng là thâm niên người may mắn còn sống sót tuy rằng không thể xác định hắn trải qua mấy vòng tai nạn thế nhưng có thể sống đến hiện tại trên người làm sao cũng đều có một ít ép đáy hò vật phẩm không thiệt t i như thế động viên đồng bạn đạn dậu két cũng đã lắm đặt xong xuôi chỉ là không có nghĩ đến chính là... ngay ở bọn họ chuẩn bị công kích thời điểm đường vũ nhưng là trước một bước đối với bọn họ khởi xướng công kích hk 4 1 7 chính xác xạ thủ súng trường ở đường vũ trong tay lại như sống như thế quay về hai người bắt đầu tinh chuẩn bắn tỉa tuy rằng người cây ngay đầu tiên liền điều chỉnh máy bay phương hướng thay đổi vị trí thế nhưng vẫn như cũ có hai viên viên đạn đánh trúng tiểu gấu m ẹ o hộ giáp nhìn đột phá hộ giáp có một nửa viên đạn bắn vào thân thể tiểu gấu m ẹ o lộ ra vẻ mặt khó mà tin được chính mình đây chính là sáu cấp hộ giáp ở trong tinh phẩm bình thường cương tâm đạn xuyên giáp căn bản là không phá ra được ổ điện phòng ngự không nghị đến hiện tại nhưng trực tiếp bị hai viên viên đạn đá là thép vụn phờ ảm đạn xuyên giáp đường vũ nhìn thấy đối phương chúng rồi chính mình hai thương lại không mất một sợi tóc cũng rõ ràng đối phương hộ giáp đẳng cấp tất nhiên rất cao đón tiểu gấu mèo căng tới ánh mắt tay trái r ú i ra một cái ngón giữa bị đường vũ so với khiêu khích ánh mắt nhìn về phía tiểu gấu mèo người lại đây nha Á á á. chết tiệt k h ố n nạ n tiểu gấu mèo tại chỗ hồng ôn mà ngay ở hắn nếu không cố tất cả giết chết đường vũ thời điểm cốc, cốc, cốc, cốc. liên tục không ngừng viên đạn không ngừng đánh ở máy bay trực thăng đỉnh chót dày đặc viên đạn lúc này đem bộ này dân dụng bản loại nhỏ máy bay trực thăng cánh quạt đánh bạo khói đen toàn bộ thân máy xuất hiện không thể phòng ngừa lay động nghe súng máy hạng nhẹ cái kia quen thuộc mà lại mang cảm âm thanh tiểu gấu mèo nơi nào không biết chính mình bị l ừ a rồi hắn lại còn có đồng bạn mà người cây người điều khiển cũng đang nhanh chóng đất vững định máy bay tư thái bạn giòn máy bay động lực bị hao tổn nghiêm trọng chúng ta nhất định phải tìm địa phương đổ bộ trong việc nói người cây nhưng là đã nỗ lực điều khiển máy bay trực thăng hướng về nhà lớn diện máy bay đi chỉ là bởi vì chủ cánh quạt bị hao tổn nghiêm trọng. tuy rằng người cây đã nỗ lực khống chế thế nhưng máy bay vẫn là không thể phòng n g ừ a địa không ngừng hạ t h ấ p độ cao hướng về mặt đất rơi đi mà đường vũ tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng này hắn cũng nhanh chóng chạy vội mà xuống một bóng người đi theo sau đường vũ tờ cờ mở súng máy hạng nhẹ ôm ở đối phương trong lồng ngực hãy cùng ôm một cái súng tiểu liên bình thường ung dung chính là thẻ ban hoặc là nói là đường vũ thông qua thành tựu quất khởi truyền thuyết hiệu quả mỗi ba ngày có thể triệu hoán một tên bị chính mình giết chết kẻ địch vì chính mình chiến đấu giới hạn thời gian một giờ triệu hoán đến thẻ ban hắn cũng hướng về vương bá hổ gửi đi quá khứ tin tức đường vũ bọn họ máy bay trực thăng bị hao tổn đang hướng vương hướng của ngươi đổ bộ vương bá hổ ta thấy sau một khắc đường vũ cũng đã nghe được một tiếng r ư ờ n g như pháo kích giống như tiếng súng mẹ nó này lại là thứ đồ gì nhi đánh lên tháo đường vũ tự nhiên biết vương bá hổ là sợ nỉ vợ định vị một thương này không nghi ngờ chút nào chính là vương bá hổ ký tác có điều cái này động tinh có phải là hơi cường điệu quá cơ chứ giờ k h ắ c này hắn cùng thẻ bàn đã đi đến lộ một hướng về máy bay trực thăng rơi dụng vị trí chạy đi chuẩn bị thừa dịp máy bay rơi dụng cơ hội đem hai người này kẻ địch giải quyết vương bá hổ đại thần chạy mau đột nhiên nhìn thấy vương bá hổ tin tức không chút do dự nào đường vũ lập tức thay đổi phương hướng hướng về dê được chạm tàu điện ngầm phương hướng chạy đi đồng thời từ ba lô không gian lại lần nữa lấy ra con kia dạ h oanh sinh vật học loài chim máy bay không người lái đồ sơn hề liên tiếp dạ h oanh giúp ta nhìn hiện tại tình huống thế nào hắn tiếng nói vừa ra trong tay dạ h oanh máy bay không người lái đã vô cánh hướng về bay lên trời đi đồ sơn hề âm thanh cũng từ hai nghe t r u y ề n đến đã liên tiếp dạ h oanh theo dạ oanh lên không nhanh chóng bay đi đồ sơn hề mang đến vương bá hổ nơi đó tình hình trận chiến lão bản không tốt vương bá hổ bị một con lên đến ba mét người cây công kích hiện tuy ạ i rất n g hiểm. đ rằng hiện nay xem ra vương bá hổ không có chịu đến tổn thương quá lớn nhưng nhìn đối phương trạng thái hắn cũng kiên trì không được bao lâu đường vũ cũng chú ý tới người cây nơi bà vai con tia tiểu gấu mèo dáng dấp người may mắn còn sống sót giờ k h ắ c này tựa hồ là hôn mê đi bị người cây thật chặt quấn vào trên người trong n g á y mắt rõ ràng chuyện đã xảy ra hiển nhiên tiểu gấu m è o bị thương tất nhiên là vương bá hổ ký tác cho nên mới phải bị người cây như vậy truy kích có điều hắn sẽ không công kích sao vương bá hổ cũng nhìn thấy xa xa đường vũ lập tức hô đại thần c h ạ y mau đối với cái tên này miễn dịch viên đạn công kích đường vũ lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì có điều hắn vẫn là cầm lấy vũ khí bây giờ có thể giúp vương bá hổ tranh thủ một ít thời gian là một ít quy một chân trên đất ánh mắt của h ắ n đã khoa chặt ở người cây con mắt vị trí. thẻ â n thể ban g tổng đạn, k công kích cũng giống như thế có điều sự công kích của hắn tựa hồ bởi vì viên đạn càng nhiều duyên cơ đối với to lớn người cây thương tổn càng thêm rõ ràng dù vậy bắn ra chắc bắn ra xong bắn đứt không ít người cây trên người cảnh cùng một gỗ thế nhưng đối với người cây bản thân nhưng không có bất kỳ nguy hiểm cho đến bản thể thương tổn mà cho dù là vừa nãy tạo thành thương tổn cũng ở trong khoảnh khắc mắt trần có thể thấy địa khôi phục người cây cũng không phải miễn dịch viên đạn công kích vẫn là viên đạn uy lực quá nhỏ có điều đường vũ cử động cũng đạt đến hắn mong muốn mục đích thông qua hắn quay dày vương bá hổ đã chạy đến bên cạnh hắn hắn cũng lấy ra vũ khí quay về to lớn người cây đầu bắt đầu xa kích đại thần cái tên này là cái gì chủng tộc quả thực tà môn không chỉ có công kích vô hiệu hơn nữa còn có chứa tự động năng lực hồi phục đường vũ lắc đầu một cái đùa gì thế hắn nào có biết đây là cái gì chủng tộc Cũng vương thể giọt là gờ đ bá hổ thấy thế tự nhiên cũng rõ ràng đường vũ ý nghĩ hắn trong tay cũng đồng dạng xuất hiện bong tráng hai người đồng thời hướng về người cây đầu ném đi ầm ầm ầm liên tục bốn năm viên bom c h o n g ném ra quả nhiên đưa đến hiệu quả nhất định to lớn người cây đã bắt đầu rung đùi đắc ý lên đường vũ cùng vương bá hổ thay thế nhìn nhau đi sau một khắc bọn họ trực tiếp xoay người hướng về dê được chạm tàu điện ngầm phương hướng chạy đi thẻ bàn theo sát phía sau l i ê n như vậy ba kẻ tiểu nhân ở mặt trước chạy một cái to lớn người cây đấu đã lung tung giống như xe tăng bình thường từ dự trữ chạm vẫn đánh tới bạch thác khu ra quanh máy bay không người lái p h ả n phất chân chính loài chim bình thường phi hành ở ba người bầu trời vì bọn họ hộ giá hộ tống lão bản phía trước màu đỏ năm tầng tòa nhà nhỏ mái nhà có người chính đang chuẩn bị lạnh lén nghe được đồ sơn hề nhắc nhở đường vũ ánh mắt đã nhìn về phía tòa k i ê n màu đỏ tòa nhà nhỏ vẫn được vị trí vừa lúc ở một trăm mét bên trong cầu vương v ậ t tennis xuất hiện ở hắn trong tay ở vương bá h ổ trong ánh mắt khiếp sợ một viên lựu đạn bị n ổ cắm vào hoàn đệ qua không trung đường vũ ánh mắt nhìn không trung lựu đạn thân thể đã về phía sau t ụ lực ẩm theo vật bóng bàn lực lượng khổng lồ vung ra mạnh mẽ quật ở lựu đạn bên trên lựu đạn nhất thời hóa thành một đường vòng cung hăng hái hướng về màu đỏ tòa nhà nhỏ mái nhà bay đi mẹ nó còn có thể như vậy vương bá hồ nhận thức trực tiếp nổ tung hắn nhìn thấy chơi đến hoa thế nhưng xưa nay chưa từng thấy chơi đến như thế hoa này viên lựu i đạn ngay ở hắn nhìn kỹ rơi vào mái nhà bên trên theo một tiếng nổ tung vang lên một đôi giày rơi xuống từ trên không rơi xuống ở trước người hai người mấy chục mét nơi đại thần còn có thể như vậy vương bá hổ thở hổn hển nhìn về phía đường vũ đừng nói nhảm cháy mau đường vũ vào lúc này thực sự là chửi mán ó tâm tư đều có cái này to con là điên rồi sao liên bắt lấy bọn họ truy cũng mặc kệ có thể hay không đưa tới những người khác chết tiệt không nạn bà g i n đã nói nhất định phải bắt được cái kia va ly xách tay nhất định phải bắt được cái kia va ly xách tay giờ khác này người cây đã nằm ở ý thức hỗn độn trạng thái trong ý thức của hắn cũng chỉ còn sót lại ở biến thân trước cuối cùng chấp h nhiệm vậy thì là tiểu gấu mèo bạ giòn nói với hắn lần này nhất định phải bắt được cái k i a trang bị phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ vali sách tay bọn họ mới có thể có cơ hội tiến vào phòng thí nghiệm nghĩ như vậy trên người hắn c ả n h lại lần nữa kéo dài tới hướng về hai người rút đi mẹ nó thiểm đường vũ cùng vương bá hổ hai người tất cả đều hướng về bên cạnh tránh đi một chiếc xe hơi trực tiếp bị người cây lần này từ trung gian cắt giảm hai nửa liền như thế trì hoãn người cây cùng giữa hai người t r a n lệnh lại lần nữa rút ngắn đường vũ lăn lộn liếc mắt nhìn phía sau bị cắt giảm hai nửa ô tô trong lòng chán nản thế thì còn đánh như thế nào đồ sơn hề dê được chạm tàu điện ngầm có còn xa lắm không nơi ẩn thân bên trong đồ sơn hề hai tay thật nhanh ở máy vi tính trên bàn gõ nhảy lên lão bản còn có năm trăm l i n vương bá hổ cũng nghe được đồ sơn hề lời nói hai người bỗng cảm thấy phân chấn chỉ còn dư lại cuối cùng năm trăm l i n đồ sơn hề lập tức thông báo tiểu bác để tiểu thất chuẩn bị tiếp khách thu được lão bản thành thị lao nhanh hai người giờ khắp này đã kiệt sức dọc theo đường đi dựa cả vào các loại bom chóng cùng tao thao tác kéo dài thời gian nhưng là cái này to con quả thực chính là khó giải lại lần nữa hướng về bọn họ đánh kích lại đây lần này thẻ ban không thể may mắn thoát khỏi trực tiếp ở người cây đánh đánh xuống hóa thành thị nát mẹ k i ế p chờ ta trở lại cao thấp làm mấy cái mổ tổ lộ cốc hoặc là phốt pho trắng bom nạp ăn nhìn thấy thẻ ban t h n g trạng đường vũ giờ khắc này thật sự có khí phách thổ hết cảm giác mà hắn cùng vương bá h ổ còn không biết hai người bọn họ thành thị truy đuổi chiến đã thành kênh khu vực ở trong trực tiếp tin tức m ặ c l à độc hình ảnh y tám mọi người thấy đây là thâm niên những người may mắn sống sót trò chơi thành thị truy đ u i chiến vậy nhân tộc người may mắn còn sống sót vô cùng mạnh mẽ ta mới vừa nhìn thấy đối phương trực tiếp lợi dụng một cái vợt tennis giết chết một tên muốn đánh lén bọn họ người mà mặt sau cái k i a người cây thì càng thêm khủng bố có thể có chút bằng hữu khá là xa lạ thế nhưng các ngươi nhìn thấy trên bả vai hẳn cái k i a tiểu gấu mẹo ạ bọn họ chính là thành phố tức loa đại danh đỉnh đỉnh c ư ớ p đoạt tổ hai người phong pit lan ta tận mắt chuẩn bị đánh lén ra hỏa bị nhân loại k i a người may mắn còn sống sót l i ề u đạn nổ chết sắp tới khoảng cách một trăm mét t quả thực khủng bố gợ giọt hệ tiểu cụ hóa ra là cấp đoạt tổ hai người Ta lần i nói cái người thai nạn thâm niên người ề n này, nhìn như nhìn quân bọn nhưng nạn mắn còn sống sót, nghe sót, có cây sáu là vậy may vượt họ thâm ra qua qua mắt, một l còn mỏ trước i nơi nơi đi ế quyết n phản quân nơi đóng quân. Hàn mạnh như vậy, phản quân nơi đóng quân cũng dám đi vào. Lần vào vậy, vào. gì, t dám ta chỉ là đến gần rồi một hồi xe tuần tra trực tiếp một phát đạn dọc kẹt liền bay tới nếu như không phải ta chạy trốn nhanh đã sống chết Tên người khu nghị truy luận vực bởi vì người sát nhiều may sống dưa hai nhân loại kia người may mắn còn sống sót trong tay nhất định có cực kỳ hy hữu vật tư không thể bỏ qua một cái cả người làn da thối giữa dựa vào mang một cái hô hấp mặt nạ duy trì sinh mệnh cơ năng người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười hắn nhìn về phía nơi ẩn thân bên trong lít nha lít nhít thân thể đào tạo kho theo hắn ở trước người màn hình trên bàn gõ một trận thao tác năm cái đào tạo kho sáng lên một bình bình màu đỏ như huyết dịch bình thường chất lỏng thông qua đặc thù máy móc tiêm vào tiến vào đào tạo kho bên trong năm tên màu máu trắng b ệ sinh vật trong cơ thể này năm cái sinh vật chủng tộc không giống nhau trong đó có đường vũ trước từng đánh chết t ử tộc cùng dự tộc Theo chất l người, người đàn bộ h ông trung niên sinh hình n vật dường như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống như ánh mắt nhìn về phía trước mặt năm người tràn đầy ngâm nước hai tay nhẹ nhàng xoa xoa quá gò má của bọn họ lập tức hắn chỉ vào trong màn ảnh chính đang chạy trốn đường vũ ba người đối với năm người hạ lệnh đi thôi ta chiến tranh cậu bé đem ba người này tất cả đều xé nát đem trên người bọn họ tất cả mọi thứ đều cho ta mang về để những người khác mọi người nhìn thấy ta c ọ p tơ đần tử vong khủng bố theo c ọ p tơ đần điên c ũ n g giống như lời nói năm người lập tức không mình hành lễ xin mời đại nhân lắng nghe chúng ta thắng lợi âm thanh nói xong năm người này cũng đã tự mình tiến vào phòng vũ khí chọn chính mình thích hợp trang bị cùng vũ khí một mặt khác nhìn thấy khu vực kênh tán g ấ u bên trong tin tức một cái đầu trên mang công trình mũ nữ nhân lộ ra vẻ suy tư sau đó cầm trong tay cờ lê ném dựa sạch xe tay sau đó đến một nơi giả lập chiếc đài điều khiển theo nữ nhân đến giả lập điều khiển đài trong nháy mắt kích hoạt một cái giả lập hình ảnh cùng tin tức xuất hiện ở trước mặt nữ nhân mà màn hình hướng trên trái vị trí nhưng là t h ỉ n h lình có một cái đếm ngược nếu như đường vũ ở đây nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bởi vì cái này đếm ngược đối ứng thời gian chính là trận thứ hai tai nạn bắt đầu thời gian mà màn hình giả lập đếm ngược mặt trên cũng t h ỉ n h lình viết một nhóm tin tức tận thế đại hồng thủy chương một trăm sáu mươi ba đánh chết người cây tàu điện ngầm bên trong ánh sáng xanh lục chương một trăm sáu mươi ba đánh chết người cây tàu điện ngầm bên trong ánh sáng xanh lục đường vũ cũng không biết hắn cùng vương bá hổ bị người cây truy sát sự tỉnh, đã ở hoặc là nói biết cũng không đáng kể bọn họ bên này động tĩnh lớn như vậy nếu như không có động tĩnh gì đó mới kỳ quái chỉ là hắn chưa từng như vậy cảm thấy đến khoảng cách năm trăm mét là như vậy xa xôi theo hai người không ngừng tranh né cũng rốt cục đi đến dê được chạm tàu điện ngầm theo sát ta đừng đi đội cho vương bá hổ ném ra câu nói này sau đường vũ liền thân thể nhảy một cái ngồi ở tàu điện ngầm cầu thang kim loại trên tay viện diện nhanh chóng tuột xuống đi vương bá hổ thấy thế tự nhiên theo sát phía sau vừa nãy đường vũ thông báo đồ sơn hề lời nói vương bá hổ nghe được rõ rõ rằng ràng rất rõ ràng cái này dê được chạm tàu điện ngầm đã bị đại thần không chế bên trong có tiếp ứng bọn họ người mà ngay ở hai người từ thang lầu tay vị n mới vừa rơi xuống đất người cây cái kia thân thể cao lớn đã xuất hiện ở thiết c h ạ m chỗ lối vào nhìn rõ ràng không vào được tàu điện ngầm vào miệng lối vào không có tiểu gấu mèo động viên cùng dẫn dắt suy nghĩ hai giây người cây nổi giận g ầ m lên một tiếng thân thể trực tiếp thu nhỏ lại đến hai mét to nhỏ đem còn ở hôn mê tiểu gấu mèo dùng cành quấn vào phía sau tiếp tục đuổi theo ngay ở người cây tiến vào lối đi tàu điện ngầm đồng thời hắn sau lưng tiểu gấu mèo ngón tay cũng chậm rãi co rụt lại một hồi ý thức bắt đầu thức tỉnh dê được chạm tàu điện ngầm bên trong đen kịt một、mảnh. có điều chuyện này đối với đường vũ cùng vương bá h ổ tới nói hiển nhiên không là vấn đề thiết bị nhìn đêm đã từng người đeo ở trên đầu hai người rất nhanh đi đến tàu điện ngầm ngồi xe phòng khách hướng về tàu điện ngầm quỹ đạo chạy đi người cây ở dây leo cành phụ trợ trợ rút theo sát phía sau mà ngay ở người cây cũng nhảy xuống cầu thang đi đến ngồi xe phòng khách đồng thời đường vũ cũng đã lôi kéo vương bá h ổ ngã chồng vỏ ở hàng ngũ xe quỹ đạo ở trong đồng thời phát sinh một tiếng gà o ghét tiểu thất nổ súng sau một khắc h á cám bóng tối ở trong cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thỏ tiểu thất hai tay mạnh mẽ nắm chặt kéo m hai miệm lớn súng máy hạng nặng có、súng. đồng thời người cây cũng bị bất thình lình công kích hất tung ở mặt đất mà ở người cây ngã xuống đất trước mắt hắn sau lưng tiểu gấu mẹo nhưng ở hắn bảo vệ cho bị để qua một cái trụ đá mặt sau cùng vọ tiểu bắt không giống tiểu thất vô cùng rõ ràng thương nó mười n g ó n không bằng đoạn một trong số đó chỉ đạo lý hắn cũng tương tự ở đồ sơn hề báo cho bên trong biết rồi cái này to con cái kia khó mà tin nổi năng lực hồi phục cùng sức phòng ngự vì lẽ đó đang nhìn đến sự công kích của chính mình đã có hiệu lực mục tiêu của hắn trực tiếp biến thành người cây tứ chi khắp xương vị trí cơ bản mỗi một phát đạn đều sẽ mang đến thương tổn không nhỏ miệng lớn đạn súng máy uy lực triệt để hiện hiện ra rất nhanh người cây cái tay còn lại cánh tay cũng bị đánh thành hai đoạn đón l ấ y chính là chân trái chân phải nửa người dưới nửa người trên làm em m ở hai miệng lớn súng máy hạng nặng toàn bộ dây đạn hai trăm phát đạn súng máy toàn bộ đánh xong ngồi xe bên trong đại sành đã chỉ còn dư lại đầy đất vụn gỗ cùng một viên không trọn vẹn người cây đầu lâu đường vũ cùng vương bá hổ liếc mắt nhìn nhau nhún n h ú n b a i hai người một lần nữa từ quỹ đạo bò lên trên bình đài hướng về cái đầu kia đi đến tiểu thất nhưng là một lần nữa thay đổi dây đạn cùng với cho súng máy nòng súng h ạ n h i ệ t độ bận điệu không nghỉ đường vũ đi đến người cây đầu lâu trước chỉ còn dư lại nửa bên mặt bảng đầu lâu môi vẫn như cũ mở ra đóng lại muốn nói cái gì ta dựa vào này cũng chưa chết trong lòng cảm t h ắ n cái này người cây chủng tộc sức sức hk 4 1 7 đã xuất hiện ở đường vũ trong tay nòng súng nhắm ngay đầu lâu nếu như vậy vậy thì đưa phật đưa đến tây mà ngay ở hắn kéo cỏ trước một khắc không dừng tay một thanh âm từ một bên trụ đá đi sau ra đường vũ nhìn sang tên tia tiểu gấu m ẹ o suy n h ư ợ c mà đỡ trụ đá đi ra cầu xin địa nhìn về phía đường vũ vương bá hổ cũng lập tức lấy ra vũ khí nhắm ngay tiểu gấu m ẹ o k h ố n nạn đừng tiếp tục thương tổn hắn nghe được đối phương yêu cầu đường vũ nghiêng đầu cười cợt ầm ầm ầm không tiếng súng rền dĩ bên trong chen lẫn một đạo thống khổ kêu t h a n thiết v a n v ọ n tại đây cái ngồi xe phòng khách đường vũ một lần nữa thay đổi một cái băng đạn liếc mắt nhìn đã bị hắn bắn thành cái sàng người cây đầu lúc này mới móc móc lỗ thai nhìn về phía tiểu gấu mèo người mới vừa nói cái gì ta t í n h lực không được nếu không lại nói một lần tiểu gấu mèo nhìn đã không hề sinh cơ người cây đầu l â u trong ánh mắt đã tràn đầy hối hận cùng thần sắc thống khổ hắn hối hận rồi lần này không nên đi ra không nên coi thường hai người kêu loại thế nhưng bọn họ giết chết tò con a sau một khắc một món vũ khí đã xuất hiện ở tiểu gấu mèo trong tay hắn nên vì tò con báo thủ chỉ là tốc độ của hắn nhanh vương bá hổ tốc độ càng nhanh hơn mấy phát bắn tỉa xuống vũ khí rơi xuống địa mà tiểu gấu mèo hai tay đã bị hoàn toàn đánh phế túi khoắt lên thân thể nghiêng ngả trên đất đường vũ đi tới mạnh mẽ đạp ở tiểu gấu mèo đã không có hành động lực trên cánh tay n g h i ệ p hai chân hai mắt híp lại mà nhìn dưới chân tiểu gấu mèo a thống khổ kêu g ê n từ nhỏ gấu mèo trong miệng chuyển ra chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống tay trái nắm lấy đối phương đầu nhìn mình ta chiếc khấu mà ngươi không có hứng thú ngươi nên là thâm niên người may mắn còn sống sót bên trong người tài ba đi không bằng làm cái giao dịch như thế nào đưa ngươi biết đến thâm niên người may mắn còn sống sót tình huống nói cho ta ta cho ngươi một cái thoải mái làm sao đường vũ hiện tại vô cùng cần biết những n à y thâm niên người may mắn còn sống sót thực lực phân chia cùng tương quan tình huống nguyên bản lại gặp đến hai người kia trước hắn cảm giác mình thực lực mặc dù là đặt ở thâm niên người may mắn còn sống sót bên trong cũng không tính quá kém nhưng là ngày hôm nay chân thực địa cho đường vũ đánh đòn cảnh cáo vẹn vẹn chỉ là tùy tiện hai cái thâm niên người may mắn còn sống sót liền đem hắn đuổi đánh chúng chật vật vượt qua hai cái nội thành điều này làm cho hắn rõ ràng đối với mình thực lực dự đoán xuất hiện rất lớn sai lệch mà loại này sai lệch ở tận thế trong game là vô cùng trí mạng tồn tại hắn nhất định phải mau chóng đem loại này khác biệt điều chỉnh so mới được người cây năng lực hồi phục quá nguy hiểm vì lẽ đó nhất định phải trực tiếp giết chết cái này tiểu gấu m è o là tốt rồi khống chế rất nhiều mà nghe được vấn đề này không ngừng kêu trên tiểu gấu m è o nhưng đột nhiên hướng về đường vũ phun ra từng ngụm từng ngụm nước đường vũ nghiêng đầu tránh thoát ngụm nước cùng với đối phương ló đầu tới được căn xé ngay ở tiểu gấu m è o chuẩn bị tiếp tục phát tiết trong lòng mình lựa g i ậ n lúc toàn bộ tàu điện ngầm ngồi xe phòng khách lại đột nhiên sáng lên một đạo trói mắt ánh sáng xanh lục tất cả mọi người đều khó mà tin nổi địa nhìn về phía ánh sáng xanh lục vị trí tiểu thất đã ở phát hiện ánh sáng xanh lục ngay lập tức liền điều chỉnh m hai vương bá hổ cũng giống như thế chỉ có đường vũ cùng trong tay hắn cầm lấy tiểu gấu m è o không n ú c đ í c h ở mấy người nhìn kỹ một màn kinh người phát sinh chương t r ư ơ i bốn đại thụ tộc sinh mệnh chi chủng hai nạn góc nhìn trứng c h ứ ơ n g t r ư ơ i bốn đại thụ tộc sinh mệnh chi chủng hai nạn góc nhìn c h ứ n g nguyên bản bị đường vũ đánh thành cái sàng người cây đầu lâu lúc này tỏa ra màu xanh lục ánh huy ề n quang chậm rãi trôi nổi giữa không trung ngồi xe bên trong đại sảnh nguyên bản ở tiểu thất công kích dưới vỡ vụn một chỗ người cây mảnh vỡ trên cũng chậm rãi thẩm thấu ra điểm, điểm màu xanh lục ánh huy quang đồng thời hướng về cây kia đầu người lô hội tụ mà đi vương bá hổ cùng tiểu thất thấy thế v ẻ mặt đại biến vội vàng nhìn về phía đường vũ đường vũ hai mắt hít lại chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cái đầu kia hắn cũng là lúc này mới chú ý tới nguyên bản đánh chết vạn tộc người may mắn còn sống sót đều sẽ rơi xuống nơi ẩn thân khế đất ở vừa nay đánh chết người cây sau cũng chưa từng xuất hiện ở hắn ba lô không gian chỉ là vừa nay hắn căn bản là chú ý tới điểm này đón ánh mắt của hai người hắn rốt cục mở miệng tiểu thất chuẩn bị sẵn sàng nghe ta mệnh lệnh nổ súng ngay được đường vũ âm thanh hai người cũng rõ ràng ý của hắn vương bá hổ đi đến đường vũ bên người cùng hắn đồng thời lùi tới thọ tiểu thất phía sau. mà ở đường vũ trong tay nhất theo tiểu gấu mèo nhìn thấy trước mắt một màn trong mắt nước mắt cũng đã không ngừng tụ tập cuối cùng lướt xuống liền như vậy ở bốn người quan tâm dưới vô số điểm sáng màu xanh lục tất cả đều gặp hội tụ đến đồng thời hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục bao phủ cái kia viên thùng trăm ngàn lỗ người cây đầu lâu khi này chút màu xanh lục ánh huỳnh quang ra phủ lô hấp thu một cái còn nhỏ trồi nụ từ người cây đầu lâu chỗ mi tâm mọc ra cũng nương theo những này màu xanh lục ánh huỳnh quang năng lượng truyền vào nhanh chóng sinh trưởng mọc ra là cây trồi nụ trở nên trắng t i ệ n sau đó trưởng thành một gốc cây độ cao một mét cây nhỏ cây cối trung ương rất mau ra hiện một đoá hoa bao n ở hoa kéo tàn kết quả cuối cùng sở hữu màu xanh lục ánh hình quang tất cả đều chuyển vào cái kia viên lớn chừng hột đảo màu xanh lục cây giống ở trong đúng theo này viên cây giống rơi xuống mặt đất tàu điện n g ầ m ngồi xe phòng khách lại lần nữa rơi vào hạ cám ở đây bốn người tất cả đều hai mặt nhìn nhau đại đại thần chuyện này làm sao làm đường vũ còn chưa nói vương bá hổ câu nói này nhưng kích thích đến trong tay hắn tiểu gấu mẹo một cái vọt mạnh liền tránh thoát đường vũ kiềm chế hướng về cái kia viên màu xanh lục hạt giống phong đi ầm ầm vương bá hổ thả xuống còn đang phát tán ra khói thuốc súng súng tiểu liên đi tới đem bị hắn đánh ngã xuống đất tiểu gấu mèo một lần nữa nói ra trở về mà tiểu gấu mèo hai chân thình l i n h đã bị vương bá hổ đánh gãy thả ta ra tiểu gấu mèo nỗ lực ngẩng đầu nhìn hướng về đường vũ trên mặt nơi nào còn có vừa nãy giữ t ậ n cùng điên cuồng trên mặt chỉ còn cầu xin vẻ mặt van cầu ngươi ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước ta yêu cầu duy nhất chính là xin đ ừ n g thương tồn hắn đường vũ nhìn về phía tiểu gấu mèo ánh mắt khẽ nhúc nhích không để ý đến hắn cầu xin mà là trực tiếp đi tới đem cái kia hạt giống l Đại sinh thụ tộc một ệ n i trùng. hình, khi hữu cấp mươi g t h bốn đường là t vũ con người co rút lại trong lòng rất là chấn động lại biến thành hy hữu cấp vật phẩm hoàn toàn mới đại thụ bộ tộc Liên không cách nào bình tĩnh. Này, tiểu gấu đến n trước mèo âm thanh đánh vỡ đường vũ suy nghĩ hắn quay đầu lại nhìn về phía bị vương bá hổ đề ở giữa không trúng tiểu gấu mèo cái tên này nhiều nhất chỉ có một m hai thân cao thật không biết trước hắn là làm sao sử dụng những người vũ khí hạng nặng ở đối phương giữa cầu xin giữa đe dọa biểu hiện dưới đường vũ khỏe miệng lộ ra không thể giải thích được ý cười cây giống ở trong tay hắn không ngừng vứt lên hạ xuống vứt lên hạ xuống này người cẩn thận một chút ta tiểu g ấ u mèo ánh mắt đã khóa chặt ở cái kia không ngừng từ trên xuống dưới cây giống bên trên một bộ lo lắng sợ hai vẻ mặt chỉ lo đường vũ một cái không tiếp được cây giống rơi trên mặt đất vương bá hổ cùng thọ tiểu thất cũng đều chú ý tới đường vũ khỏe miệng cái kia mặt ý cười một cái là đối với đường vũ cân nhắc tấu triệt một cái khác lại là cùng đường vũ vô cùng hiểu rõ b ọ nghe họ tự i ê được đường vũ lời nói tiểu gấu mẹo đã từ chung quanh hai người cùng với đường vũ trên mặt cái k i a t như có như không trong nụ cười nhận ra được cái gì có điều lại lần nữa liếc mắt nhìn đường vũ trong tay cây giống răng hàm một cắn mở miệng nói rằng ta có thể cùng ngươi khế ước ngươi muốn biết tin tức chỉ cần ta biết liền tất cả đều nói cho ngươi nói tỉ mỉ một chút cái này khế ước lời ấy vừa rơi xuống tiểu gấu mẹo nhưng bỗng nhiên dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía đường vũ ngươi không biết khế ước đường vũ nhưng là bỗng nhiên đem cây giống trộm vào trong tay dùng sức s ờ một cái ít nói nhảm là ta đang hỏi ngươi đừng ta nói thông qua tiểu gấu mẹo giải thích đường vũ giờ mới hiểu được ngươi lai、like、ở người may mắn còn sống sót vượt qua vòng thứ năm sau t a i nạn người may mắn còn sống sót đều sẽ thu được một cái vật phẩm khen thưởng tiểu gấu mẹo khen thưởng vật phẩm tên là t a i nạn góc nhìn chứng hiệu quả chính là người may mắn còn sống sót có thể sử dụng cái món đồ này cùng với những cái khác sinh mệnh ký kết khế ước khế ước nội dung có thể tự do định ra thế nhưng ở hai bên tất cả đều đồng ý cũng ký tên xác nhận sau hai bên đem nhất định phải dựa theo khế ước trên nội dung tiến hành chấp hành vì ước một phương sẽ chịu đến trước trải qua sở hữu thai nạn lực lượng lôi kéo tiến tới tử vong đồng thời bởi vì khế ước chịu đến sở hữu thai nạn chứng kiến có không thể giải trừ không thể hủy bỏ không thể rời đi hiệu quả đường vũ nhìn từ nhỏ gấu mèo trong túi beo lưng lấy ra tấm kia tên là thai nạn góc nhìn chứng quần trụ vô cùng động、lòng. lúc này ngay ở tấm này quyển trương dâng thư viết nổi lên khế ước nội dung nếu có thể tự do định ra nội dung hắn có thể sẽ không vẹn vẹn chỉ là dò hỏi tin tức nội dung rất nhiều thế nhưng hạt nhân ý tứ chỉ có một cái vậy thì là yêu cầu tiểu gấu mẹo trở thành đường vũ thủ hạn không thể phản bội không thể ám hại không thể ẩn dấu không thể lừa gạt lừa gạt nhiều vô số mấy chục điều hạn chế ngược lại đường vũ đem sở hữu có thể nghĩ đến mầm họa tất cả đều viết đi ra mấy phút sau khi thấy đường vũ viết phần kêu ma quỷ đến rồi phòng trừng cũng phải rơi lệ khế ước nội dung sau tiểu gấu mẹo mặt đều tái rồi không thể người đây là người ép người cái này ma quỷ Ta chết đều lão bản trạm tàu n n h g điện ngầm ở ngoài nam cái sắc mặt thường hồng trạng thái điên của võ trang nhân viên chính đang nhanh chóng tiếp cận tốc độ đặc biệt nhanh ngoài ra còn có ba chiếc máy bay không người lái cùng chó robot dạng hoành bị chó robot đánh rơi đó là võ trang chó robot đồ sơn hề âm thanh đồng thời truyền đạt ở tiểu thất vương bá h ổ cùng đường vũ trong thai đường vũ không do dự trực tiếp lấy súng ra quay về tiểu gấu mèo hai con cánh tay cắt nã một phát súng không để ý đến đối phương khiếp sợ cùng thống khổ ánh mắt bá h ổ trước đ ê m hắn đánh băng vải bỏ vào góc xó chuẩn bị chiến đấu lập tức đường vũ nhìn về phía tiểu thất tiểu thất ngươi đây còn có thể kiên trì một hồi sao từ bắt đầu đến hiện tại tiểu thất xuất hiện thời gian đã qua mười mấy phút vì lẽ đó hắn rất lo lắng tình trạng của hắn ai biết tiểu thất lập tức đĩu môi yên tâm được rồi sẽ không cho ngươi tụt dây xích được tiểu thất bảo đảm đường vũ tâm tình hơi hơi thả lỏng hết cách rồi chỉ là vừa nay đồ sơn hề trong giọng nói tin tức cũng đã giải thích kẻ địch lần này lai lịch không nhỏ trước tiên không đề cập tới cái kia máy bay không người lái cùng võ trang cho r ô b o t chính là cái kia năm tên tốc độ cực nhanh võ trang nhân viên cũng đầy đủ không tầm thường vẫn là tình báo phương tiện không đủ hoàn thiện cái kia chiến lược tin tức trợ giúp trung tâm nhất định phải mau chóng xây dựng lên đến trong đầu nghĩ như vậy hắn nhưng là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị một lúc tiểu thất chủ công bá hổ ngươi cùng ta mặt bên công kích chú ý lần này đến kẻ địch không đơn giản đường vũ nhìn về phía bị vương bá hổ bỏ vào góc xóc xóc xói ti ta hỏi ngươi thâm niên người may mắn còn sống sót bên trong có hay không có thể khống chế máy bay không người lái cùng võ trang chó rô b ú t ra hỏa còn có năm cái sắc mặt thường h ồ n g trạng thái điên cuồng tốc độ rất nhanh ra hỏa là ai ngươi có biết hay không nghe được đường vũ lời nói nguyên bản bởi vì cánh tay lại lần nữa chúng đạn thống khổ vô cùng tiểu gấu mèo nhưng là lộ ra sợ hai vẻ mặt cái gì có một tờ đ ẩ n chiến tranh cậu bé cùng máy móc bạ ra người máy thám báo c h ạ y mau các ngươi chết rồi không quan trọng lắm đừng lời còn chưa nói hết liền bị đường vũ không nhìn thẳng hắn đã chiếm được mình muốn tin tức có một t đần máy móc bạ nghe tiểu gấu mèo ý tứ. hiện tại xuất hiện những thứ đồ này đều chỉ là bị hai người kia chế tác được công cụ đi đây chính là chân chính thâm niên người may mắn còn sống sót thực lực sao nghĩ đến bên trong đường vũ trực tiếp đem ở viện bảo tàng lúc đánh chết cái kia vài tên người đuổi rết trên người màu đen ách quang hộ giáp lấy ra ném cho tiểu thất cùng vương bá hổ một bộ vốn định kiểm kê xong đang trang bị hiện tại chỉ có thể trực tiếp sử dụng mau mau m ặ c vào để ngư ơ i v ọ n nhất tiểu thất cùng vương bá hổ tiếp nhận đường vũ ném đến hộ giáp vừa nhìn lại còn là toàn thân chống đạn hộ giáp bí tinh hào hạng nặng hộ giáp loại hình hy h u hộ giáp hiệu quả hữu hiệu phòng hộ đạn xuyên giáp trở xuống hiệu quả viên đạn lựu đạn mảnh đạn thương tổn có thể suy yếu bốn mươi đ ộ n g năng s ú n g kích cũng đem còn lại s ú n g kích động năng lan truyền toàn thân còn lại phòng hộ vị trí chú ý nên hộ giáp chỉ nhằm vào thân người cùng tứ chi cung cấp phòng hộ、18. Khi kia không hữu hộ giáp, đây là đường vũ lần thứ nhất nhìn thấy vượt qua 6 cấp hộ hắn đánh cách giáp, giáp tiếc cái kia vài tên người đuổi giết giáp điều qua đều cấp cấp cả Có tất đường trang đáng dụng. vương nát, đây vậy, là lần nào vượt tên vũ mũ bị, bị b sử dù thật giống chính là du kỵ binh mấy cái người lãnh đạo cũng không nhất định có đi hiện tại lại tùy tùy tiện tiện liền lấy ra bà kiện không riêng là vương bá hổ giật mình phía sau bọn họ vẫn quan sát bọn họ động tác tiểu gấu mèo lại thấy đến cái này màu đen ách quan hộ giáp tạo hình lúc hắn miệng cũng dương thật to ta nhìn cái gì đừng nói cho ta đó là bí tinh hệ liệt hộ giáp không phải thật sự tuyệt đối không phải thật sự vậy cũng là bị người ra giá hai mươi cái thai nạn tệ đều có tiền cũng không thể mua được hy hữu hộ giáp làm sao có khả năng bị loài người nằm giữ còn vừa ra tay chính là ba cái đùa gì thế nhất định là ta hoa mắt đúng chính là như vậy nhất định là ta đau ra h ảo giác đến đến rồi ta nhắm mắt nghỉ một lát không thể không thể tiểu g ấ u m è o giờ khắc này tình nguyện hoài nghi mình con mắt cũng không dám tin tưởng trước mắt sự thực này tận thế trò chơi thế giới đặc biệt là khu thành thị vực bên trong cái gì vật tư đáng giá tiền nhất hộ giáp cùng vũ khí viên đạn đáng giá tiền nhất súng ống cũng còn tốt hộ giáp cùng viên đạn đối với người may mắn còn sống sót ý nghĩa chính là mâu cùng thuận ý nghĩa tất cả đều quan hệ đến sinh tử cùng phát triển mà hộ giáp bên trong hiện tại hắn biết tính năng tốt nhất hộ giáp chính là cái này bị tinh hệ liệt hiện nay hắn biết đến chỉ có ba loại loại hình thế nhưng không thể a theo hắn biết mặc dù là trải qua năm lần thai nạn trở lên thâm niên người may mắn còn sống sót nắm giữ bí tinh hệ liệt hộ giáp cũng chỉ là một tay số lượng đường vũ tự nhiên cũng chú ý tới tiểu gấu m è o nhìn về phía hộ giáp vẻ mặt cùng với đối phương hiện tại híp mắt ra chết không ngừng tự lẩm bẩm không thể cảnh tượng có điều hắn hiện tại không có thời gian phản ứng hắn bởi vì dê được chạm tàu điện ngầm bản đồ giả lập bên trong hắn đã thấy năm cái cả người tỏa ra q u ỷ dị hào quang màu đỏ bóng người xuất hiện ở thiết c h ạ m và miệng lối vào ở bước vào tàu điện ngầm trong n h y mắt trong đó trên người hai người hộ giáp trực tiếp biến mất một người vũ kh này năm bóng người rõ ràng bởi vì biến cố bất thình lình xuất hiện dừng lại trong giây lát nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại sau liền lại lần nữa hướng về tàu điện ngầm ngồi xe phòng khách vị trí chạy tới cái k i a tốc độ dường như quỷ mị bọn họ dường như không cảm giác được trên người trang bị trọng lượng bình thường hết tốc lực hướng về nỗ lực tiểu thất chuẩn bị đánh đường vũ lời nói tiểu thất đã quay về đi về ngồi xe phòng khách cái k i a nơi chân tường bắc cỏ năm người còn trên không trung cũng đã hoàn thành xoay người n h ấ c thương nhắm vào một loạt động tác mà ngay ở bọn họ kéo cỏ trong n g a y mắt lít nha lít nhít viên đạn cũng đã đánh vào trên người bọn họ đường vũ thình lình cũng sớm đã giá thương chờ ở nơi đó cùng tiểu thất tạo thành một cái bổ sung lưới hỏa lực ở năm người lao ra góc tường trước một giây hắn cũng đã kéo cỏ đánh ra s ố n thương ầm ầm ầm lần này trong tay hắn không còn là hk 4 1 7 chính xác xạ thủ súng trường mà là bưng tờ cờ mở súng máy hạng nhẹ muốn chính là hỏa lực tác chế một lớn một nhỏ hai rớt súng máy ở tàu điện ngầm ngồi xe phòng khách phát sinh d í t h ạ o cũng may mà ba người tất cả đều mang chiến thuật thập âm t hay nghe bằng không tại đây chật hẹp bên trong không gian chỉ là súng máy âm thanh liền đầy đủ đối với m ả n g thai tạo thành thương tổn tiểu gấu mèo liền gặp thai vạn núp ở góc tường bị tiếng súng chấn động đến mức mắt trận trắng lên làm tổ năm người trên không trung bị lăng không coi như không trung đĩa ngắm xạ kích thời điểm vương bá hổ trong tay cũng lấy ra từng viên một lựu đạn hướng về năm người dưới chân ném đi đây là đường vũ vừa nãy giao cho hắn dưới chân của hắn mười mấy viên chỉ là một cái t r ớ c mắt năm viên lựa trên mặt của hắn cũng là không ngừng được c ố thể chiều hồng ha ha ha ta vương l á o hổ rốt cục có dầu có thời điểm chương một trăm sáu mươi sáu máy móc bạ dạ vương bá hổ rời đi chương một trăm sáu mươi sáu máy móc bạ dạ vương bá hổ rời đi toàn bộ tàu điện ngầm ngồi xe bên trong đại sảnh tiếng súng m ộ t mảnh theo vương bá hổ lựu i đạn ném ra khói thuốc súng mùi vị tràn ngập toàn bộ trạm tàu điện ngầm mặc dù là dê được t r ạ m tàu điện ngầm người chung quanh đều có thể nghe được bên trong giao phong kịch liệt chiến tranh cậu bé tiến vào trạm tàu điện ngầm tin tức sớm đã bị vây xem người may mắn còn sống x u t phát đến khu vực kênh tắng gâu t dù sao có thể đưa tới chiến tranh cậu bé cùng máy móc bạ dạ xuất hiện ngàn năm một thở mà tổ năm người ở đường vũ ba người không ngừng công kích dưới lại cũng còn có phản kích năng lực mặc dù thân thể đã bị bắn đến thùng trăm ngàn lỗ nhưng vẫn như cũ có hai người đối với bọn họ triển khai công kích tuy rằng thời gian rất ngắn nhưng chính là như thế ngăn ngắn trong n g á y mắt mười mấy viên đạn rơi vào trên người ba người có điều đường vũ cũng chỉ là cảm giác được một trận xung kích thân thể hơi cương trực rất nhanh khôi phục như cũ cái kia tổ năm người đã ở thỏ tiểu thất công kích dưới biến thành vô số mảnh vỡ mặt đất bị nhuộm đỏ một mảnh có điều đường vũ lại hết sức ngoài ý muốn không có nghe thấy được bao nhiêu mùi máu tanh vị tiểu thất công kích c h ầ m rãi đình chỉ đường vũ nhưng là đã lại lần nữa nhấc thương quay về cầu thang góc tường trần nhà vị trí triển khai xà kích một chiếc đột nhiên xuất hiện màu đen máy bay không người lái ở đường vũ trong công kích rơi xuống mặt đất đường vũ nhưng không có chút nào thả lỏng bởi vì sẽ ở đó mặt tường góc sau khi hai giá máy bay không người lái cùng một con chó robot đã chờ đợi ở nơi đó xem ra cái này qua đường trưng thu là tính không chỉ có đối với tung đi vật phẩm không cách nào trưng thu đối với những ngày máy móc chế tạo vật cũng không cách nào trưng thu trong lòng âm thầm suy nghĩ góp tưởng sau khi nhưng truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm nữ nhân thực lực của ngươi không tệ lại có thể đem cọp ó tờ đ ẩ n chiến tranh cậu bé quân đoàn dễ dàng như vậy đánh bại rất tốt nghe được âm thanh này đường vũ trầm giọng hỏi ngươi là ai ngươi có thể gọi ta là máy móc b ạ dạ. thanh âm trong trẻo lạnh lùng mở miệng lần nữa có điều trợt nàng cũng nói ra chính mình mục đích tới nơi này ta đối với cùng các ngươi là địch không có hứng thú mục đích của ta là cái kia mấy cố bị ngươi đánh xấu chiến tranh cậu bé thi、thể. đường vũ nghe vậy k h ẽ to mày ánh mắt nhìn về phía cái k i a năm thi thể tuy rằng trên người bọn họ sở hữu trang bị vật phẩm bị cưỡng chế trứng thu thế nhưng đường vũ đã sớm đối với này năm cụ rõ ràng cùng bình thường vạn tộc sinh mệnh chỗ bất đồng thi thể sản sinh một tia hứng thú mà bây giờ có thể để máy móc bạ dạ loại này nắm giữ năng lực đặc biệt mạnh mẽ người có thâm niên đều mơ ước vật phẩm không thể không hề giá trị tựa hồ đây là ta chiến lợi phẩm đường vũ ý tứ rất rõ ràng tuy r ằ n g hắn bây giờ đối với những này thâm niên người may mắn còn sống sót hơi có chút kiến kỵ nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với những này thâm niên người may mắn còn sống só hắn hiện tại càng muốn chính là đem đối phương máy bay không người lái cùng chó robot cùng làm một trận đi như vậy hắn mới có thể đối với cái gọi là có b t tợ đần cùng với máy móc bạ giả thực lực có hiểu biết nghe được đường vũ thái độ tiểu thất cùng vương bá h ổ lúc này chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đường vũ cùng vương bá h ổ trực tiếp rời đi vị trí nhảy xuống quỹ đạo vương bá h ổ không người hướng về phía trước chạy đi tìm kiếm có thể công kích được góc tường m ắ t sau góc độ đường vũ nhưng là giá thương từng điểm một di chuyển chính mình vị trí hai người động tính rất nhanh bị máy móc bạ dạ máy bay không người lái phát hiện những này cũng đã sớm ở máy móc bạ dữ liệu ở trong chờ đã ta có thể cùng ngươi giao dịch chỉ là nàng lời nói đối với đường vũ không có bất kỳ hiệu quả nào ở thu được vương bá hổ đã chuẩn bị sắp xếp thủ thế sau hắn trong tay đã xuất hiện một cái điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ trực tiếp hướng về góc tường sau n é m tới chết thiệt sau một khắc máy bay không người lái đã sắp tốc bay về phía ngồi xe phong khách nên tiếp bọn họ nhưng là tiểu thất viên đạn dòng lũ cùng vương bá hổ tinh chuẩn đà kích chó rô bốt trốn ở góc tường mặt sau phần lưng đầu ngắm đã trực tiếp khóa chặt vương bá hổ vị trí liên tục viên đạn bắn ra công kích ở vương bá hổ thân người tuy rằng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau thế nhưng viên đạn nhưng tất cả đều không cách nào công phá tầng kê m mà đường vũ ngón tay đã đặt tại thuốc nổ làm nổ nút bấm bên trên vê anh kịch liệt nổ tung đem chó r ô b o t hất tung ở mặt đất từ góc tường mặt sau nổ đi ra tiểu thất viên đạn theo sát phía sau chó r ô b o t báo hỏng theo chó r ô b o t tử vong một vệ sáng xanh lóe lên một cái rồi biến mất điệu biến mất không còn tăm hơi mặt khác hai chiếc máy bay không người lái nhưng là dựa vào tốc độ ưu thế không ngừng thử nghiệm tới gần cái kia mấy cỗ chiến tranh cậu bé thi thể chúng nó chủ thể phía dưới xuất hiện một cái ống trích như thế đồ vật chỉ là ở vương bá hổ cùng đường vũ không ngừng công kích dưới mỗi lần chỉ cần tới gần thi thể liền sẽ nên đón viên đạn công kích theo vương bá hổ một lần tinh chuẩn xa kích đem một chiếc máy bay không người lái trực tiếp đánh tan thế nhưng mặt khác một chiếc máy bay không người lái nhưng nhân cơ hội một cái diều hâu vươn mình vọt tới bên cạnh thi thể hắn dưới thân ống trích đã hấp thụ r a u má lá r a u múng sắt chất lỏng lập tức nhanh chóng bay về phía cầu thang đường nối bản đồ giả lập bên trong đường vũ có thể đếm sở địa nhìn thấy bộ này máy bay không người lái lao nhanh ra tàu điện ngầm vào miệng lôi vào biến mất không còn t â m hơi việc đã đến nước này đường vũ cũng biết kết quả không cách nào thay đổi hơn nữa ngày hôm nay từ buổi sáng không ngừng chiến đấu đến hiện tại tinh thần của h ắ n đã nằm ở hệ dê được chạm tàu điện ngầm đã không thể ở lâu đường vũ nhìn về phía t h ỏ tiểu thất tiểu thất nhanh nghỉ ngơi có thể sau khi còn có thể cần sự hỗ trợ của ngươi lúc này vương bá hổ cũng đi đến đường vũ trước mặt sắc mặt nhưng vô cùng nghiêm nghị hắn trong tay nhưng là cái này hy hữu hộ giáp đưa cho đường vũ làm sao đường vũ nhìn thấy vương bá hổ vẻ mặt trong lòng nghi hoặc thuận lợi tiếp nhận hộ giáp cái này hộ giáp vô cùng quý giá tuy rằng hắn vô cùng thưởng thức vương bá hổ nhưng cũng không đủ để hắn biếu tặng đối phương đại thần ta hiện tại có chuyện thật cấp ta phải đi rồi nghe được vương bá hổ lời nói đường vũ cũng không ngoài ý mớn đối phương trên người bây giờ phiền phức cũng không ít được phía sau ngươi cái kia đường hầm chính là đi về mũi hảo vọng chạm tàu điện ngầm phương hướng vẫn đi về phía trước liền đến vậy ngươi chú ý an toàn ta chỗ này cũng vừa hay có một ít sự tình cũng cần xử lý hai người khẽ gật đầu vương bá h ổ nhưng là nhìn về phía còn bị bỏ vào góc xó tiểu gấu n h o hỏi cái kia có cần hay không ta đem hắn giải quyết đi đường vũ nhưng là nhẹ nhàng phất tay không cần ta cần tìm hắn hiểu rõ một ít tình huống vương bá h ổ nghe vậy khẽ gật đầu ngay lập tức hướng về mũi hảo vọng chạm tàu điện ngầm phương hướng chạy đi hắn biết đón lấy đường vũ nhất định có bí mật của chính mình hắn đã nợ đường vũ một cái mạng vào lúc này vẫn là đường đem phiền phức mang cho đại thần được rồi mang theo tâm tình nặng nề vương bá hổ biến mất ở trong bóng tối đường vũ nhìn vương bá hổ biến mất thân thể lại đột nhiên thu được đối phương gửi đi đến một cái trường tin tức sau khi xem xong đường vũ sắc mặt tương đương khó coi thiên thai cấp d i ệ t thế cấp hủy d i ệ t cấp tai h nạn d i ệ t thế ôn dịch đường vũ đột nhiên cảm thấy chính mình trước đối với diện thế ôn dịch độ khó có chút đánh giá thấp mặt khác chính là đối với chân chính tận thế trò chơi thế giới hiểu rõ càng nhiều trong lòng liền càng là hoảng sợ thế giới này đến cùng là một cái ra sao tình huống mặt khác chính là vương bá hổ nói cái kia bạch c h á m đường lại là thế lực k i a n g ư ờ i hắn vì sao lại phản bội du kỵ binh vẫn là có ẩn t ì n h khác ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía vị trí góc xó tiểu gấu mèo trải qua chiến đấu mới vừa rồi tiểu gấu mèo cũng sớm đã trận mắt n g o á t m ộ n lên đường vũ cũng đã không có nhiều kiên nhẫn như vậy chiến thuật đại sư súng lục xuất hiện ở trong tay đỉnh ở tiểu gấu mèo trên đầu ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi phí lời cái này khê ước ký vẫn là không ký đây là ngươi cơ hội cuối cùng tiểu gấu mèo bị đường vũ gọn gàng dứt khoát câu hỏi làm trong váng không phải chúng ta đúng là tán gấu một hồi à. mà đường vũ thấy đối phương vẫn như cũ nhìn mình không nói lời nào trong lòng cuối cùng kiên trì hoàn toàn biến mất ngón trọ lúc này đặt ở cỏ súng bên trên t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy ký kết khế ước danh hiệu người may mắn còn sống sót t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy ký kết khế ước danh hiệu người may mắn còn sống sót nghe được đường vũ lời nói tiểu gấu mẹo lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường liền vội và nói ký đừng bán t a ký đường vũ ngừng tay trên động tác cũng không có thời gian suy tư đối phương vì sao lại đột nhiên chuyển biến ý nghĩ trực tiếp đem tấm kia hai nạn góc nhìn chứng đặt ở trước mặt đối phương lựa chọn sử dụng người may mắn còn sống sót đường vũ cùng người may mắn còn sống sót bạ dọn dọc kẹt ký kết hai nạn góc nhìn chứng khế ước người may mắn còn sống sót bạ n g i ò n s dọn sắp trở thành người may mắn còn sống sót đường vũ người theo đuổi cả đời không thể phản bội không thể hai bên có đồng ý hay không yes, yes. cũng là ở hai người đồng thời xác định lựa chọn sau đạo kia khế ước quyển c h u c hóa thành lưu quang chia ra làm hai điệu tiến vào đường vũ cùng tiểu gấu m è o trong cơ thể đường vũ bảng điều khiển cũng xuất hiện một cái tân mặt giấy người theo đuổi cái này cái gọi là người theo đuổi cùng đồ sân hề tiểu bắt bọn họ không gi cũng sẽ k họ ô n g cấp đ o tên vạn giòn may ố do két trung nơi hồn tộc h đến hai tinh vực gấu m è o tộc giới tính nam tính tính cách táo bạo cảm tính chất lượng đặc biệt tốc độ nhanh nhẹn biến phế thành bảo thiên phú toàn vũ khí tinh thông siêu cấp cảm chi cải trang đại sư độ tín nhiệm tín nhiệm không thể hạ thấp trước mặt thân thể trạng thái trọng thương thiếu máu gần chết trước mặt trạng thái tinh thần khiếp sợ mừng rỡ ủ dũ m ư i đường vũ nhìn thấy tiểu gấu m è o tên vui vẻ hắt tên lửa có điều không thẹn là thâm niên người may mắn còn sống sót trên người đối phương này mấy cái chất lượng đặc biệt cùng thiên phú quả thực toàn bộ bổ sung mà bởi vì khế ước quyển c h u c hiệu quả tiểu gấu m è o đối với đường vũ độ tín nhiệm cũng đi thẳng đến tín nhiệm tuy rằng vẫn như cũ gặp bởi vì trở thành đường vũ lệ thuộc mà cảm thấy ủ dũ có điều ở tận mắt nhìn thấy đối phương sát phạt quả quyết cùng với nắm giữ cùng cọp tợ đần cùng máy móc bạ dạ hò hét thực lực sau trong lòng mâu thuẫn cũng tất cả đều biến mất cái này cũng là hắn lần này gặp đáp ứng đường vũ nguyên nhân nói cho cùng vẫn là sùng cường tâm lý mà đường vũ đã đi đến cái kia năm cụ tử vong cậu bé bên cạnh thi thể vung tay lên này năm thi thể đã bị hắn thu vào ba lô không gian tuy rằng không biết bọn họ là cái giá gì trị có điều có thể để máy móc bạ dạ động lòng vật phẩm nghĩ đến nên có giá trị không nhỏ sau đó lấy ra một ít nhiên liệu ngã trên mặt đất chất lỏng màu đỏ bên trên nhìn thiêu đ t lửa cháy bừng bừng đường vũ mang theo tiểu thất cùng tiểu gấu mèo hai người c h u y ể n t ố n g về hoa viên trạm tàu điện ngầm nơi ẩn thân ba người xuất hiện đang giấu thân ở lòng đất một tầng đồ sơn hề đã chờ đợi ở đây tiểu thất ở trở về ngay lập tức liền đổi trở về tiểu bát chính mình đi về nghỉ đồ sơn hề thật sâu liếc mắt nhìn bị đường vũ để ở trong tay tiểu gấu mèo không có quá nhiều dò hỏi mà là lôi kéo tiểu bát đi xuống lầu đường vũ đem tiểu gấu mèo để dưới đất vừa n ã y thời gian khẩn cấp chưa kịp cho tiểu gấu mèo tiến hành bàn bó sau năm phút đã bị trị liệu hoàn thành khôi phục trạng thái tiểu gấu mèo nhìn đâu đâu cũng có hắn hiện tại cũng đã nghĩ thông suốt rồi ngược lại cũng đã ký kết khế ước nếu đã lên đường vũ chiếc thuyền này đơn giản đã đến rồi thì nên ở lại được rồi v ố néo xoa bóp chỉ làm cho chính mình tự tìm p h i ế n p h ứ c mà đường vũ nhưng là nhìn về phía bảng điều khiển cũng là vào lúc này đường vũ mới chú ý tới chính mình bảng điều khiển trên lại thêm ra một cái nơi ẩn thân tin tức vậy thì là tiểu gấu mèo nơi ẩn thân thông qua nơi ẩn thân bản đồ nhìn thấy tiểu gấu mèo nơi ẩn thân ngay ở dự trữ trạm khu vực vị trí cụ thể là ở một cái to lớn sơn động ở trong hang núi kia bị hắn vẫn xây dựng thêm xuống đất bây giờ cùng ta giới thiệu một chút thâm niên người may mắn còn sống sót tình đường vũ ngồi ở trên ghế nhìn về phía trước mặt tiểu gấu mèo ây cái kia đại nhân tiểu gấu mèo nghe vậy nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào đường vũ không cần sốt sáng nếu sau đó đều là người mình ngươi rồi cùng hai người bọn họ như thế gọi ta lào bản là tốt rồi mình rõ ràng ông chủ là như vậy chúng ta bình thường quen thuộc đem người may mắn còn sống sót chia làm bốn t ầ n g thứ tiểu gấu mèo lúc này tâm tình sốt sáng cũng trở nên bằng p h ẳ n g bởi vì hắn phát hiện đường vũ quen biết hắn rất nhiều người may mắn còn sống sót không giống nhau cũng không phải cực hạn lợi ích chủ nghĩa người ngược lại sẽ xem những người độ cứng quá vòng thứ nhất thai nạn nịu bị bình thường nắm giữ nhất định nhân tình vị đường vũ liền như vậy lẳng lặng nghe tiểu gấu mèo giàn giải hắn cũng không lo lắng đối phương gặp có ẩ ở dấu dù sao đây là khế ước ở trong viết rõ ràng hắn cũng rất nhanh rõ ràng trước mặt người may mắn còn sống sót ở tận thế trong game hiện trạng những người may mắn sống sót lấy vượt qua năm lần thai nạn vì là đường d a n h giới chia làm phổ thông người may mắn còn sống sót cùng thâm niên người may mắn còn sống sót nguyên nhân chính là làm người may mắn còn sống sót vượt qua năm vòng thai nạn sau sẽ thu được một lần siêu cấp khen thưởng cơ hội lần này siêu cấp khen thưởng cũng là đem người may mắn còn sống sót tăng lên tới thâm niên cấp chỗ mấu chốt mà bọn họ lại theo thói quen đem độ cứng quá lần thứ nhất hai nạn người may mắn còn sống sót gọi là niệu bị hoặc là h e o con rất nhiều nắm giữ năng lực đặc thù người may mắn còn sống sót đều ưa thích bắt bộ những con gà con này làm chính mình thí nghiệm đối tượng hoặc là cải tạo hơn mà thâm niên người may mắn còn sống sót bên trong cũng có một loại địa vị đặc thù tồn tại bị thâm niên những người may mắn sống sót xưng là danh hiệu người may mắn còn sống sót chỉ có nắm giữ một cái trở lên hy hữu cấp danh hiệu thâm niên người may mắn còn sống sót mới sẽ bị s ư n g là danh hiệu người may mắn còn sống sót bọn họ là sở hữu người may mắn còn sống sót bên trong vương giả cấp bậc tồn tại mỗi người đều nắm giữ nghiền ép cái khác thâm niên người may mắn còn sống sót siêu cường năng lực năng lực này là hy hữu danh hiệu độc nhất mà chính là bởi vì những này hy hữu danh hiệu năng lực đặc biệt tính mỗi một cái danh hiệu người may mắn còn sống sót đều có bọn họ độc nhất mang tính tiêu chí biểu trưng đặc điểm tỷ như có bậ đần chiến tranh cậu bé quân đoàn máy móc bạ đối với thâm niên người may mắn còn sống sót bên trong tình huống cũng có tương đối rõ ràng hiểu rõ chiếu nói như vậy bọn họ nên rất mạnh mới đúng nhưng là tại sao ở tàu điện ngầm c h ạ m ta cảm giác thực lực của bọn họ cũng là bình thường tiểu gấu mèo bạ giòn nghe vậy nhưng là lộ ra muốn nói lại thôi vẻ mặt đang nhìn đến đường vũ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt sau lúc này mới nói rằng lão bản ngươi cảm thấy đến có ai có thể đem cố định miệng lớn hạng nặng súng máy tùy tiện lấy ra sử dụng hơn nữa còn là ở tàu điện ngầm trạm loại này chật hẹp địa phương mặc kệ là có tờ đần chiến tranh cậu bé quân đoàn vẫn là máy móc bạ giả máy móc võ、trang. bọn họ tất cả đều là lấy tốc độ di động cùng sự linh hoạt đ ả kích kẻ địch mà nổi danh cũng đều nắm giữ không tầm thường năng lực kháng đòn nhưng là ở tàu điện ngầm c h ạ m loại này chật hẹp không gian lại phối hợp trên miệng lớn đạn s ú n g máy cho ai đều không dễ sử dụng à. nghe được đối phương giải thích đường vũ giờ mới hiểu được lại đây tự mình nghĩ xóa lập tức nhìn mình bảng điều khiển cái k i a hai cái hy hữu cấp danh hiệu chứ hắn liền biết hy hữu cấp danh hiệu mạnh mẽ không nghĩ đến lại gặp cường đại đến trình độ như thế này có điều cẩn thận ngẫm lại cũng xác thực như vậy mặc kệ là hát giả hành giả vẫn là lưu dân chinh phục giả mấy ngày nay đều mang đến cho hắn chân thực trợ c ở đường vũ cùng tiểu gấu mèo hiệu rõ tình huống thời điểm hắn nhưng lại không biết toàn bộ thành phố tức loa canh khu vực cũng sớm đã sôi sùng sục ở có người phát hiện có bọc tợ đần tử vong cậu bé quân đoàn cùng với máy móc bạ giả máy móc võ trang điều động lúc cũng đã may mắn tồn người ở canh khu vực tiến hành tức thì chưa mới tiến triển kết quả dù sao đồng thời nhìn thấy hai tên danh hiệu người may mắn còn sống sót điều động tình huống cũng không thấy nhiều bọn họ bình thường đều vô cùng biết điều vì lẽ đó lần này lại hiếm thấy nhìn thấy loại tình cảnh này sở hữu thâm niên người may mắn còn sống sót tất cả đều tương đương quan tâm mặc dù là cũng không rõ ràng tình huống người mới người may mắn còn sống sót cùng với phổ thông người may mắn còn sống sót cũng đang ăn dưa trong quá trình dần dần rõ ràng tựa hồ vừa n ã y xuất hiện những người kia cũng không đơn giản cho tới khi thấy cuối cùng chỉ có một chiếc máy bay không người lái lao ra c h ạ m tàu điện ngầm biến mất bầu trời lúc tất cả đều không bình tĩnh điều này giải thích cái gì có tợ đen cùng máy móc bạ dã lại ở đây thất thủ hơn nữa trước tiến vào trạm tàu điện ngầm người cây cùng tiểu gấu mẹo cướp đoạt tổ hai người cũng không biết tung tích tất cả mọi người đối với hai nhân loại kia người may mắn còn sống sót tất cả đều tràn ngập hiếu kỳ cùng kính nghệ hàn t u y ế t d i khó mà tin nổi có ai nhận thức hai nhân loại kia người may mắn còn sống sót sao lẽ nào bọn họ đã nắm giữ cùng cọp tợ đần bọn họ sánh vai tư cách phong tuyết lan cái này vẫn đúng là khó nói bất quá lần này cọp tợ đần cùng máy móc bạ dạ rõ ràng không có lấy ra thực lực chân chính có điều mặc dù như vậy cũng vô cùng hiếm thấy Gơ giọt, người tiệu hai ta quan tâm đoạt tổ hai người tình kẻ quan cụ, chỉ có cấp hôn sao d u kỵ binh người có ở đây không đi ra nói một chút ngay ở người mới người may mắn còn sống sót còn đang cố gắng phân tích khu vực kênh tán gậu những nội dung này tin tức thời điểm vương bá hổ nhưng là ở tàu điện ngầm bên trong đường hầm chạy trốn liên tục mà hắn bảng điều khiển trên nhưng là một tấm truy nã danh sách d u kỵ binh truy nã họ tên vương bá hổ chức vị tình báo tiểu đội phó đội trưởng trải qua thai nạn ấy một truy nã nguyên nhân đang thi hành bí mật hành động trên đường trở về cướp giật nhiệm vụ vật phẩm hậu tiến hành thoát đi đội trưởng bạch t r á n đường bị kích thương còn lại chiến hữu đều bị sát hại tính chất cực kỳ ác liệt do g ó truy nã truy nã khen thưởng hai nạn tệ mười viên k h i h ư u cấp bản vẽ ít một đội trưởng lên cấp tư cách truy nã người phùng thường minh nhân chứng báo cáo người bạch trắng đường mười tám ở hắn bị truy nã đồng thời hắn cũng bị loại bỏ du kỵ binh đội ngũ mặc dù hắn hiện tại muốn giải thích cũng không có từ giới miệng có điều so với bị truy nã vương bá hổ càng thêm đau lòng nhưng là du kỵ binh lại đang không có cùng hắn tiến hành bất cứ liên hệ gì xác nhận tình huống liền trực tiếp phát sinh truy nã điều này làm cho vương bá hổ sau lưng lệnh cả người đáng chết không nghĩ đến đội trắng trường lại không chết còn trả đũa phiền p h ư c hơn nữa hiện tại kẻ phản bội đã ở du kỵ binh thẩm thấu đến nghiêm trọng như thế sao phùng thừa minh chính là cùng hắn vẫn liên hệ tên kia du kỵ binh trung đội trưởng đồng dạng đem vương bá hổ tăng lên thành p h ó đội trưởng đồng thời phái hắn tham gia lần hành động này cũng là hắn hiện tại cẩn thận nghĩ đến chuyện này căn bản là là một cái thập tử vô sinh của ca từ hắn xác định tham gia lần hành động này bắt đầu từ giờ khác đó hắn cũng đã là cái người chết nếu như không phải lần này bởi vì đường vũ đột nhiên xuất hiện cùng hỗ trợ cái kia kết quả cuối cùng chính là vương bá hổ bị giết và ly sách tay bị kẻ phản bội lấy đi sau hoa ức vẫn như c ũ là ném cho hắn đến lưng trong lòng âm thầm ngh vương bá h ổ nhưng cũng là phía sau lưng lệnh cả người nhưng hắn trong ánh mắt lộ hết ra sự sắp bén may mà hắn vẫn cẩn thận không có đem chính mình nơi ẩn thân vị trí báo cho bất luận người nào bằng không hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi có điều hiện tại nếu để hắn chạy thoát hắn cũng không có dự định liền như vậy b u ô n g tha đối phương bạch t r á m đường không nghi ngờ chút nào chính là kẻ phản bội cái k i a phùng thừa minh phòng chừng cũng tám chín phần mười cùng bạch t r á m đường là một nhóm còn có những người khác sao vương bá h ổ dừng bước lại trong tay đã xuất hiện cái tia quân cách mạng giao dịch vali sách tay muốn nhìn kỹ một hồi bên trong cái tia hai cái vật phẩm tin tức chắc hắn chỉ là nhìn lướ kết quả khi hắn mở ra cái này v à li sách tay thời điểm hai mắt mở thật lớn lộ ra quái đàn vẻ mặt mẹ nó đồ đâu cái gì ngươi nói nhà kho thêm ra hai cái hàng hiếm có đường vũ khó mà tin nổi địa tiếp nhận tiểu bắt trong tay đưa tới cờ bờ ép phòng thí nghiệm phòng vấn chìa khóa thẻ cùng với tinh thần cường hóa viên thuốc lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ ta dựa vào đây là tình huống gì từ đ â u tới lẽ nào cái khác đ i ể n s ả n kiến trúc đến đại nhân vật nhanh chóng đem sở hữu kiến trúc bản đồ giả lập quá một lần nhưng không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương đường vũ nghĩ tới điều gì nhìn về phía một bên tiểu gấu mẹo hỏa bã dòn quên đi ta sau đó vẫn là gọi ngươi tên lửa đi ta hỏi ngươi ngươi khi đó vì sao lại truy vương bá h ổ tiểu gấu m è o đối với mình xưng hô biểu thị cũng không để ý nghe được đường vũ g i hỏi nhưng là lộ ra nghi hoặc vẻ mặt nhìn về phía đường vũ lão bản ngươi không biết đường vũ nhìn tiểu gấu m è o bộ dáng giật mình nhất thời đã rõ ràng trong tay hai thứ đồ này lai lịch đem ngươi biết đến đều nói cho ta nói hắn cầm trong tay hai loại đồ vật cơ cơ nhìn thấy đường vũ trong tay phòng thí nghiệm phòng vấn c h ì khóa thẻ tiểu gấu mẹo lại lần nữa lộ ra nghi hoặc vẻ mặt không hiểu tại sao lão bản cũng đã đem đồ vật nắm tới tay còn muốn chính mình hỏi vấn đề thế này có điều hắn cũng không đi suy nghĩ nhiều lão bản là như vậy ngày hôm nay du kỵ binh cùng dự trữ trạm quân cách mạng làm một hồi giao dịch giao dịch vật phẩm chính là trong tay n g ư ờ i này hai cái vật phẩm mà ta biết một cái quân cách mạng nội bộ quân nhu quan vì lẽ đó liền thông qua hai viên thai nạn tệ giá cả mua tin tức này đồng thời làm cho đối phương ở đặt này hai cái vật phẩm v à ly sách tay bên trong xếp vào một cái ẩn dấu thức máy theo dõi nói tiểu gấu mẹo khó chịu điệu đĩu môi ai có thể nghĩ tới lần này đi ra sẽ trở thành hắn đọa tơ lư đây không riêng là to con bị đánh về cúng rôn chính mình cũng bị ký kết giấy bản thân ngẫm lại liền vẫn cảm thấy tức giận ngày hôm nay liền không nên ra ngoài nghe đến đó đường vũ nơi nào không hiểu trong tay này hai cái vật phẩm chính là ở vương bá hổ tiến vào cùng rời đi chạm tàu điện ngầm lúc trưng ơ thu tới được có điều đường vũ nhưng đối với tiểu gấu mẹo mặt khác một câu hứng thú ngươi nói cái gì ngươi biết quân cách mạng quân nhu quan có thể cùng hắn mua quân dụng vật tư sao tuy rằng không biết đường vũ vì sao lại kích động như thế tiểu gấu mẹo cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói rằng cái này cơ bản không có vấn đề gì nhưng cần xem cụ thể muốn cái gì Có đ i vì tiểu cái tham lam ác i tham t quỷ. Nghe được tiểu gấu m è o vẫn như cũ bảo lưu người may mắn còn sống sót thân phận vì lẽ đó hắn trực tiếp đem kiến tạo tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm sở hữu quân dụng vật tư cặn kẽ gửi đi cho đối phương người liên hệ đối phương mau chóng đem những này vật tư tập hợp đủ có vấn đề sao nhìn lít nha lít nhít quân dụng vật tư cặn kẽ tiểu gấu mẹo lộ ra vẻ mặt khó mà tin được đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía đường vũ lão bản ngươi lại có siêu hiếm chiến lược b ả n vẽ c h ư một trăm sáu mươi chín lưu dân bảo dương hiệu quả tình huống ngoài ý mới c h ư n một trăm sáu mươi chín lưu dân bảo dương hiệu quả tình huống ngoài ý m ớ n đường vũ nghe được tiểu gấu mèo lời nói nghi hoặc mà nhìn sang siêu hiếm chiến lược b ả n vẽ món đồ gì đường vũ đương nhiên rõ ràng tiểu gấu mèo nói chính là tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm kiến tạo b ả n vẽ tiểu gấu mèo từ vừa nãy cũng đã rõ ràng ông chủ cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong t â m niên người may mắn còn sống sót thậm chí đều có khả năng không phải phổ thông người may mắn còn sống sót bây giờ nghe đường v tuy rằng trong lòng đã có một cái lớn mật suy đoán có điều vẫn như c ũ không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về đường vũ hỏi lão bản ta có thể hỏi một hồi ngươi vượt qua mấy lần tai nạn sao ta không ý tứ gì khác như vậy ta mới có thể biết ta sau đó làm sao cùng ngươi giao lưu nghe được tiểu gấu mẹo lời nói tuy rằng không có chứng cứ nhưng đường vũ vẫn như c ũ cảm giác được một tia học bá hỏi học r ố t cái gì bằng cấp ý tứ có điều hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương biết tình huống thật sau phản ứng l i ê n dội ra một ngón tay nhìn về phía tiểu gấu mẹo cười híp mắt nói rằng một lần dựa theo lại nói của các ngươi ta nên tính là liệu bị người may mắn còn sống sót đi t đường vũ thậm chí có thể rõ ràng địa nghe được tiểu gấu m è o hút vào khí lạnh âm thanh đón đối phương khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt được rồi mau mau nói siêu hiếm chiến lược bản vẽ là cái gì ý tứ tiểu gấu m è o nghe vậy mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng rời sông lấp biển vội vàng đem chính mình biết đến tin tức nói ra lão lão bản cái gọi là siêu hiếm chiến lược bản vẽ kỳ thực là ở thâm niên người may mắn còn sống sót vòng trung lưu truyền ra một loại thuyết pháp chính là nơi ẩn thân thời gian kiến tạo lớn hơn hai mươi bốn giờ phương tiện kiến tạo bản vẽ đều bị thống nhất xưng là siêu hiế loại này bản vẽ mặc dù là thâm niên người may mắn còn sống sót có thể có một cái cũng tương đương không dễ dàng mà tại đây chút siêu hiếm kiến tạo bản vẽ ở trong lại có một loại mặc dù là siêu hiếm kiến tạo bản vẽ bên trong đều vô cùng ít ỏi cùng mạnh mẽ bản vẽ được gọi là chiến lược bản vẽ những bản vẽ này rõ ràng nhất một cái đặc điểm chính là sở hữu kiến tạo vật tư toàn bộ đều là quân dụng vật tư hơn nữa kiến tạo yêu cầu bên trong phương tiện yêu cầu cũng ít nhất gặp có một nơi siêu hiếm phương tiện nghe đến đó đường vũ cũng đã hoàn toàn rõ ràng nguyên lai、like, những người thời gian kiến tạo vượt qua h a giờ liền đều là siêu hiếm phương tiện a nói như vậy hạ xuống. trung tâm tình báo hai nạn t ệ mỏ nơi ẩn thân toàn tức bình phong lưu dân bảo dương hắn đã nắm giữ bốn cái siêu hiếm phương tiện mà những bản vẽ này ngoại trừ nơi ẩn thân toàn tức bình phong là hắn ở cực địa báo tuyết trong lúc kiếm lậu giao dịch đến cái khác tất cả đều là từ hắc cầu hoặc là sở t í phần trong tay bọn họ thu được quả nhiên chỉ có nhìn kỹ những này trọng yếu bột mới gặp có quá mức bình thường t i h n lời hơn nữa giao dịch với ta toàn tức bình phong người kia xem ra cũng không đơn giản nghĩ đến bên trong đường vũ cũng phản ứng lại ta dựa vào ta liền cảm thấy đã quên chuyện gì lưu dân bảo dương hắn cũng là lúc này mới phản ứng được lưu dân bảo dương cũng sớm đã kiến tạo hoàn thành thế nhưng bởi vì mấy ngày qua sự tỉnh quá nhiều hơn nữa đều là truyền thống rời đi nơi ẩn thân vì lẽ đó vẫn quên những cái này phương tiện tồn tại lúc này đi đến nơi ẩn thân c ổ n g lớn cái kia hành lang vị trí quả nhiên thấy một cái to lớn làm bằng gỗ bảo dương xuất hiện ở trên lưu dân bảo dương loại hình nơi ẩn thân phương tiện hiệu quả có thể thông qua đặt các loại tiền t à i vật phẩm phương thức cùng lưu dân tiến hành giao dịch thu được đối ứng với nhau giá trị vật phẩm liên nhìn thấy bên trong có mấy cái ô vương hiện nhiên là gửi không giống cấp độ giao dịch vật phẩm địa phương cái thứ nhất ô vương yêu cầu là thấp nhất một vạn tận thế tệ có chín mươi phần trăm xác suất thu được phổ thông vật tư một mươi phần trăm xác suất thu được cao cấp vật tư cái thứ hai ô vương nhưng là năm vạn tận thế tệ có bảy mươi phần trăm xác suất thu được phổ thông vật tư ba mươi phần trăm xác suất thu được cao cấp vật tư cái thứ ba ô vương hai mươi lăm vạn tận thế tệ bốn mươi phần trăm xác suất thu được phổ thông vật tư năm mươi phần trăm cao cấp vật tư một mươi phần trăm xác suất vật hy l ữ u tư thứ tư ô vương món đồ quý trọng tổng cộng có tám cái ô vương các loại quy cách ngoại trừ tận thế t còn có thể thông qua món đồ quý trọng tình báo bóng đêm hồ quang r ư ợ u đến tiến hành giao dịch căn cứ vật phẩm giá trị có sự khác biệt vật phẩm thu được s á t x u ấ t đến cái cuối cùng ô âu n g thời điểm thu được vật phẩm s á t x u ấ t đã là ba mươi phần trăm cao cấp vật tư sáu mươi phần trăm vật hy hữu tư chín chín mươi chín phần trăm siêu hiếm vật tư không không một cấp độ sử thi vật tư mà hoàn thành giao dịch thời gian cũng do ba mươi phút đến hai mươi b ố giờ không giống nhau đường vũ nhìn ra trực tiếp t ê cả ra đầu mẹ nó thật đ i ế u hiệu quả này trực tiếp đem đường vũ xem đã tê dần đặc biệt là cuối cùng một hạng lại còn có cấp độ sử thi vật tư đây là nơi nào lưu dân như thế nữ g bức đều có thể làm đến cấp độ sử thi vật phẩm l i ê n hắn ôm thử xem thái độ đi thẳng đến lòng đất ba tầng từ vinh quang tủ trưng bày bên trong lấy ra một cái hoàng kim gà trồng lớn đồng thao đại sư điêu thần m è o pho tượng đương nhiên này ba cái vật phẩm tất cả đều là trước từ đ h ụ c cầu nơi đó làm ra không sai chính là những người mô phỏng món đồ quý trọng ô m thử nghiệm ý nghĩ hắn đem này ba cái món đồ quý trọng bỏ vào lưu dân bảo dương đối ứng với nhau ô vung ở trong sau một khắc đường vũ lộ ra vẹ mặt vui mừng chỉ thấy lưu dân trong h ò n g máu cái kêu ba cái mô phỏng quý trọng vật phẩm lẳng lặng, lặng mà đặt ở trong đó. ba cái tuyển hạng xuất hiện ở đường vũ trước mặt có hay không xác định sử dụng món đồ quý trọng đồng thao đại sư điêu tiến hành trao đổi có hay không xác định có hay không xác định ha ha lại thật sự có thể lúc này lựa chọn xác định ở đường vũ cùng tiểu gấu m è o nhìn kỹ ba cái món đồ quý trọng tất cả đều biến mất không còn t ă m hơi chỉ còn dư lại một hai trăm m ư ơ i tám giờ đến lượt thời gian đã muốn đến sáng sớm ngày mai mà tiểu gấu m è o giờ khắc này đã hơi choáng lại là một cái siêu hiếm phương tiện ánh mắt của hắn khó mà tin nổi địa nhìn về phía đường vũ hắn thật sự chỉ vượt qua một vòng tai nạn đường vũ hưng phấn qua đi nhưng lại lần nữa nhìn về phía tiểu gấu mèo mà đối phương cũng lập tức rõ ràng đường vũ trong ánh mắt hàm nghĩa l ã o bản ngươi yên tâm ta trở lại lập tức cùng quân nhu quan liên hệ đem những n à y vật tư thu sạch tập lên đường vũ lộ ra thỏa mãn vẻ mặt hắn vứt cằm cái kia bóng đêm hồ quang diệu hắn thật giống thì có cái kia phương pháp phối chế nhớ tới là thư viện đặc tính thu được thành cựu lưu dân trong hòm đạo giá trị đẳng cấp cao nhất trao đổi vật phẩm xem ra cần mau trong chế tác được mới được chỉ là cái này rượu ẩm sinh thành tải phương tiện lúc này tiểu bắt nhưng vội vội vàng vàng đi đến lòng đất một tầng quay về đường vũ la lớn, lão bản tiên sinh. n g ư ơ i mau tới nghe được tiểu bát lo lắng tiếng la đường vũ làm sao không biết gặp sự cố lập tức chạy xuống lầu dưới tiểu gấu mẹo theo sát phía sau trung tâm tình báo tất cả mọi người đều sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt màn hình máy vi tính l ã o bản cái video này là 40 phút trước cảnh tượng bởi vì vào lúc ấy ta chính đang toàn lực điều khiển máy bay không người lái vì lẽ đó không có chú ý vừa nãy ta về xem hình ảnh thời điểm mới nhìn thấy liền lập tức để tiểu bát gọi ngươi nghe đồ sơn hề căng thẳng âm thanh đường vũ vũ nhẹ đối phương vai lấy đó an ủi không có chuyện gì ta biết tình huống chúng ta trước tiên nhìn một chút video đi nghe được đường vũ lời nói đồ sơn hề lúc này mới trong lòng hơi xả hơi không có cách nào chuyện này thực sự là quỷ dị cùng khủng bố ngón tay gõ nhẹ về xe trên màn ảnh máy vi tính quản chế hình ảnh bắt đầu rồi chuyển phát tin hoa viên trạm tàu điện mầm nơi ẩn thân bên trong trung tâm tình báo màn hình máy vi tính bắt đầu chuyển phát tin quản chế hình ảnh thành phố tức loa trung tâm nhiên liệu mái nhà bởi vì đường vũ làm nổ điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ duyên cứ video đối diện vách tường một góc bị trực tiếp nổ ra một cái đại lỗ thủng toàn bộ mái nhà đâu đâu cũng co đá vụn xi măng mảnh vỡ cùng với bụi bặm mà tại đây chút kiến trúc hài cốt bên trong một đạo người mặc áo đen ảnh ngã vào trong đó trên người dính đầy cho b ụ i cùng mảnh vỡ thân thể người này đã được không quy tắc hình dạng chỉ có thể lúc gần lúc hiện nhìn ra đây là một cái con người ngay ở đường vũ mấy người l ặ n g lặng nhìn kỹ trong màn ảnh đạo nhân ảnh này đột nhiên núp ních một chút gần giống như cơ khí khai quan bình thường đạo nhân ảnh này từ từ chầm chậm di chuyển bỏ lên nguyên bản bị nổ thành gãy vỡ cánh tay chậm rãi sinh trường mà ra vặn vẹo biến hình cuộc sống theo xương cốt vặn vẹo âm thanh bắt đầu khôi nếu như không phải trên người đối phương đã có chút y phục rách rưới căn bản không nhìn ra đây là vừa mới đạo kia thân thể v ặ n v ẹ o biến hình bóng người người này chính là m ặ t quỷ hắn phục sinh nơi ẩn thân bên trong đồ sơn hề cùng tiểu bắt tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy màn này nhưng bọn họ lại lần nữa nhìn thấy màn này vẫn như cũ có chút cảm thấy sợ nổi da gà hắn thật sự sẽ không chết sao tiểu bắt nói ra trái tim tất cả mọi người bên trong nói mặc dù là tiểu gấu mẹo cái này trải qua sáu lần thai nạn thâm niên người may mắn còn sống sót giờ khác này cũng là trong lòng kinh hoàng mẹ nó Cái、này mặt q u đồ sơn hề đứng dậy đường vũ ngồi xuống tự mình thao tác nàng đem phục sinh sau mặt quỷ thân hình cùng nổ tung phát sinh trước mặt quỷ thân hình ảnh trụ màn hình cẩn thận xoa、so、ra kết quả lần này cũng không cần nàng nói mấy người khác cũng rất nhanh phát hiện rõ ràng khác nhau lão bản tiên sinh hắn xác thực gầy gò rất nhiều a không sai hơn nữa ta cảm thấy cho hắn ánh mắt tựa hồ cũng biến thành cùng chức không giống nhau lắm nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ nhìn về phía mặt quỷ ánh mắt xác thực tuy rằng trước mặt quỷ ánh mắt cũng vô cùng ấm l ã n h nhưng ít nhất còn có một chút người vị hiện tại lại nhìn về phía con mắt của hắn nhưng cảm giác phảng phất đang xem một cái hình người quỷ dị bình thường t sự phát hiện này để đường vũ trong lòng đống nhiên cả kinh bởi vì cái ánh mắt này hắn có chút không thể giải thích được quen thuộc đã nghĩ đã nghĩ là bộ kia pho tượng đường vũ đầu góc đem mặt quỷ xào huyệt bên trong bộ kia pho tượng cùng mặt quỷ tiến hành so sánh t mẹ nó đây là cái gì tình huống thân thể bất tử hóa ra là như vậy hắn tự hồ rõ ràng cái gì cái này cái gọi là thân thể bất tử vốn là một cái âm mưu cái gọi là thân thể bất tử nếu như đường vũ không đoán sai lời nói chính là mặt quỷ bị cái kia không biết tên tồn tại thay thế quá trình mà đã như thế mặt quỷ mỗi một lần khởi tử hoàn sinh cũng sẽ không dễ dàng như vậy điểm này liền từ hắn hiện tại rõ ràng gầy gò thân thể liền có thể nhìn ra đây là không phải chính là mặt quỷ nhược điểm đây đường vũ không dám khẳng định nhưng đem ý nghĩ này giấu ở đáy lòng có cơ hội có thể thử một chút sau khi suy nghĩ cẩn thận đường vũ an ủi đồ sơn hề hai người một hồi không có chuyện gì ta đã biết được làm sao đối phó hắn sau đó đường vũ lấy ra cái viên này đại tụ h tộc sinh mệnh c h i trùng đi ra đưa cho tiểu bát tiểu gấu mẹo đang nhìn đến viên mầm ngống này thời điểm con mắt sẽ không có rời đi quá có điều bị vướng bởi đường vũ cũng không có cái gì quá đáng cử động có điều đường vũ cũng chú ý tới phản ứng của hắn yên tâm cái này hạt giống giao cho tiểu bắt là lựa chọn tốt nhất lập tức nhìn về phía tiểu bát tiểu bát viên mầm nống này liền giao cho ngươi mau chóng đem hắn gieo xuống đào tạo lên tầm quan trọng của hắn cùng cực địa tuyết liên hạt giống như thế được rồi lão bản tiên sinh nói xong tiểu bắt liền cầm cây giống chạy hướng về trồng trọt lều lớn tiểu gấu mẹo chỉ là liếc mắt nhìn tiểu bắt bóng lưng không c ó theo sau mà là nhìn về phía đường vũ lão bản ngươi mới vừa nói cái tia cực địa tuyết liên lẽ nào là thai nạn kỳ vật đường vũ nghe vậy cũng không kỳ quái dù sao đối phương là vượt qua sáu lần thai nạn người may mắn còn sống sót biết thai nạn kỳ vật cũng không kỳ quái lập tức gật đầu nói không sai đó là ta vòng thứ nhất thai nạn cuối ự c đ báo tuyết lúc thai nạn vật, làm sao? tuyết thai vật, tiểu tin thứ nhất thai nạn liền tìm đến thai nạn vật, ta. gấu đến lúc làm là lên. lại liền của chính được xác kích c nghĩ mình nhận, nhưng Khó Ta. nổi, ngươi nạn động vòng nạn nạn kỳ kỳ mà mẹo Ý cùng hắn nhìn về phía đường vũ nghiêm túc nói rằng lão bản ta biết một chỗ có thích hợp trồng trọt thai nạn k ỳ vật hy hữu cấp thổ nhưỡng ngươi tuyệt đối cần lời này vừa nói ra ngươi nói cái gì tiểu gấu mẹo nhưng là trực tiếp thông qua nói chuyện riêng hộp thư cho đường vũ gửi đi lại đây một tấm hình ảnh biển sâu cao đất màu mỡ ngưỡng loại hình hàng hiếm có hiệu quả cung cấp thực vật sinh trưởng cần thiết bất kỳ dinh dưỡng thành phần thực vật tốc độ sinh trưởng sáu mươi nạn sâu bệnh tỷ lệ bốn mươi phần trăm kỳ vật loại thực vật tỷ lệ sống sót hai mươi đại dương thực vật hiệu quả ba mươi chú ý có thể tăng thêm vào trồng trọt loại phương tiện bên trong hiệu quả sẽ trồng chống ấ t à y t r ồ n chất ể Tiểu à? nào Nơi này? Đường vũ vui mừng vui hỏi. có vật vũ g u mèo m nhưng là lộ ra vẻ vẻ đắc ý ặ Lão bản, những khác không dám nói, liền nói là loa trong bản, bên những không nói, nói thành khác phố dám tước đối với tiểu gấu mèo lúc này thành thật mà nói nói đây là ta trước hai nạn chu kỳ cùng to con đồng thời thăm dò bờ biển tây thời điểm ở biển sâu dưới nước phát hiện một nơi vốn là dự định chiếm cứ hạ xuống kết quả một con mười mấy dài hai mươi mét đại bạch t u ộ c chiếm cứ chỗ đó chúng ta cũng chỉ nhân cơ hội đảo một cái môi liền chạy trốn ngươi là nói các ngươi là ở dưới nước các ngươi làm sao xuống đường vũ khó mà tin nổi địa nhìn về phía tiểu gấu mèo t chúng ta cải tạo một cái loại nhỏ tàu ngầm xuống có điều bị con kia bạch t u ộ c đánh hỏng rồi hiện tại còn không sửa tốt tiểu gấu mèo nói xong vội vàng nói bổ sung có điều lao bản yên tâm nếu như ngươi nếu cần ta thời gian hai ngày liền có thể s ử a tốt đây là ta lão bùn hành đường vũ nhưng là lộ ra tiếp nối vẻ mặt hóa ra là phương tiện giao thông xuống đáng tiếc có điều cũng không tính không có thu hoạch chờ hắn tiêm vào xong đại dương c h i t ử gen tiến hóa dược tề sau cũng có thể đi thu thập nơi này thổ nhưỡng không sao các loại đường vũ đột nhiên ngừng lại trên người khí tức trong nháy mắt trở nên nguy hiểm lên đồ sơn hề cùng tiểu gấu mẹo nhận ra được không đúng nhìn về phía đường vũ rõ ràng tất nhiên là có chuyện phát sinh đường vũ ánh mắt cũng đã đặt ở tiểu gấu mẹo trên người n Hoa ì n thấy đ ư ờ viên mặt, t u gấu mèo t r chứ. Chứ chạm tàu điện ngầm bên trong ba tên cái toàn thân chiến giáp đen người đổi g i ế t xuất hiện ở thiết đường hầm mỗi người bọn họ đều hết sức cẩn thận trên đầu bốn mắt thiết bị nhìn đêm đem đen kịp chạm tàu điện ngầm chiếu ánh đến giống như ban ngày rõ rõ ràng ràng một tên đột kích thủ một tên hỏa lực thủ một tên chính xác xạ thủ loại này hoàn mỹ hỏa lực phối hợp đủ khiến bọn họ ứng đối tuyệt đại đa số tình huống nhưng giờ khắp này ba người nhưng tất cả đều có chút c h o n g váng khó mà tin nổi mà nhìn chiến hưu bên cạnh đây là cái gì tình huống tại sao giày của ta không gặp ta đạn vào đây t có ma ta trong túi đ e o l ư n g thai nạn tệ làm sao ít đi một viên bọn họ tất cả đều hai mặt nhìn nhau tuy rằng vạn p h ầ n khiếp sợ nhưng việc đã đến nước này bọn họ cũng không thể d ẹ đường hồi phủ lao a người xác định mục tiêu vị trí là ở đây một tên người đuổi giết thông qua kề s á t ở cổ học ngữ âm phân biệt máy chuyên âm đem chính mình âm thanh lan truyền cho cái khác hai người không sai đây là mục tiêu mới nhất vị trí đều cẩn thận một chút lần này tinh anh treo giải thưởng mục tiêu vô cùng không đơn giản nghe nói một cái bí tinh tiểu đội đều bị mục tiêu giải quyết cái gì cái thành phố này lại có thể có người giải quyết một toàn bộ bí tinh tiểu đội quái đản tàu điện ngầm nơi ẩn thân bên trong đường vũ thông qua bản đồ giả lập tỉ mỉ nhìn kỹ này ba tên kẻ xâm lấn t i tức không nghi ngờ chút nào ba người này tất nhiên cũng là người đuổi giết thông qua tiểu gấu mèo đường vũ đã biết rồi bí tinh hộ giáp quý giá cùng hi hiếu. vì lẽ đó hắn bây giờ đối với hôm nay tới đây người đổi g i é t trên người trang bị cũng hết sức cảm thấy hứng thú cái này trí mạng truy sát nhiệm vụ lai lịch tựa hồ rất cao đường vũ cân nhắc chuyện này tiểu gấu mèo nhưng là một mặt cười khúc khích mà nhìn trên người cái này bí tinh hộ giáp ta dựa vào dựa vào đúng là bí tinh hộ giáp ta trong trí nhớ cũng chỉ có cái kêu mấy cái danh hiệu người may mắn còn sống s ó t mới có cái này hộ giáp đi tính năng tốt đẹp vũ khí cùng hộ giáp vẫn luôn là tiểu gấu mèo mục tiêu theo đuổi bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể càng tốt mà cùng tò con sống tiếp thế nhưng hiện tại hắn vẫn khát vọng hộ giáp lại liền như thế xuất hiện ở trên người hắn để hắn có loại nằm mờ cảm giác tiểu gấu mèo ánh mắt cũng không khỏi nhìn mình trước người cái k i a mặt bóng người hắn thật sự chỉ vượt qua một vòng thai nạn sao quả thực khó mà tin nổi tựa hồ đổi tới người ông chủ này cũng không sai a đường vũ tự nhiên đã sớm chú ý tới tiểu gấu mèo ánh mắt khoe miệng hơi kéo một cái được rồi chuẩn bị chiến đấu hiện tại ngươi cùng ta là một sợi dây thừng trên châu chấu ta chết ngươi cũng sống không được vì lẽ đó cho ta lấy ra toàn bộ bản l ĩ n h đi ra hiểu chưa tiểu gấu mèo nghe vậy nhưng là hơi thở dài một tiếng không phải là khế ước trên trong đó một cái chính là đường vũ chết, chết h ta, ta ánh mắt nhìn về phía tiểu gấu mẹo trên người bí tinh hộ giáp tiểu gấu m è o nơi nào còn không rõ lao bảng ý tứ kha kha lão bảng yên tâm sau đó ngươi chính là ta ngọn đèn sáng ngươi chiếu nơi nào ta đánh nơi nào ngươi chỉ đông ta tuyệt không đi hướng tây nói trên mặt của hắn nhất thời xuất hiện một vệ trộm cả mười phần nụ cười xoa xoa hai tay nhìn về phía đường vũ nói đến lao bản ta còn thực sự biết mấy cái nắm giữ cao cấp vật hy hữu tư địa phương cùng l ẹ n vào con đường trước năng lực có hạn có điều hiện tại nếu lao bản ngươi nói như vậy ta cũng không tốt g i ấ u làm của riêng vì lẽ đó ngươi xem đường vũ nghe vậy sáng mắt lên có điều vẫn là trước tiên nhìn phía dưới bản trên tiểu gấu m è o độ tín nhiệm xác định vẫn như cũng là tín nhiệm sau lúc này mới lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn khẽ gật đầu cái này sau khi chúng ta lại tán gấu kỹ càng nhìn thấy đường vũ nụ cười tiểu gấu mẹo lại sinh ra một tia tri kỷ cảm giác nhất thời hai mắt trợ to sinh ra là kẻ sĩ vì người c h i kỷ mà chết ý nghĩ không dễ d à n g a không nghĩ đến chính mình lại nhân họa đắc phúc tuy rằng bị ép ký kết giấy bản thân có thêm một lão bản thế nhưng người ông chủ này lại cùng hắn là người trong đồng đạo thực lực cũng đủ mạnh sức lực đầu góc của hắn thậm chí cũng bắt đầu cân nhắc làm sao mò tiến vào phản quân nơi đóng quân đem trước cái kia nhà kho cho diệt đi kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng kẻ địch đến gần rồi tiểu gấu mẹo lúc này hồi quá tâm thần đáng chết lại có thể có người dám đánh ta lão bản chủ ý phá hoại ta cướp đoạt cấu tứ kế hoạch trong lòng thăm hỏi đối phương trong tay nhưng cũng đã lấy ra giờ vợ b ạ dù cạ Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng giết chết kẻ địch, như vậy mới có thể hào hào mưu tinh cái kia phản quân nhà kho sự tình. muốn quân tại giết mới cái kia có mau mưu kẻ vậy sự ba ả giả n bên trong. đồ lập b tên kẻ địch đã xuyên việt đường hầm đi đến nơi ẩn thân bên ngoài có điều bởi vì toàn thức bình phong bảo vệ quan hệ mặc dù là ba người sử dụng nhiều loại trinh chắc thủ đoạn vẫn như c ũ không cách nào xác định đường vũ xác thực vị trí ba tên người đuổi g i ế t liền chuẩn bị về phía trước tiếp tục tìm kiếm mà đường vũ cùng tiểu gấu m è o cũng đã đi đến nơi ẩn thân cổng lớn vị trí hai người bọn họ cùng người đuổi rét chỉ cách xa nhau không tới hai mét khoảng cách nhưng chính là này hai mét khoảng cách ngoài cửa ba người nhưng hoàn toàn không có cách nào nhận biết xem ra mục tiêu không ở chỗ này phụ cận chúng ta đi phía trước cái k i a đường hầm nhìn nên là ở chỗ đó cầm đầu người đuổi g i ế t kia điều tiết trong tay hình ảnh n h ậ ệ t giá đạ đối với bên người hai người nói rằng ba người đi về phía trước đồng thời đối với phía trước mỗi một cái kiến trúc vách tường đều tiến hành kiểm tra nhưng căn bản không có phát hiện phía sau bọn họ cái k i a nơi đường hầm vào miệng lối vào cái khác vách tường đột nhiên xuất hiện một cái miệng lớn từ bên trong đi ra một bóng người trong tay g i ở tờ gờ bạ dù cạ đã lẳng lặng mà nhắm vào sau lưng của bọn họ ba người lúc này đã cách đường vũ nơi ẩn thân cổng lớn vượt qua năm mươi mét xa đương vũ tính toán khoảng cách trong tay có súng trục xuống Sì. đạn d ọ c k ẹ t phóng ra âm thanh vang lên ở mạnh mẽ động lực thúc đẩy dưới nhanh chóng hướng về ba người bay đi mà ba tên người đuổi r ế t cũng ngay đầu tiên nghe được phía sau âm thanh d ờ p đập ờ dồn dập hướng về bên cạnh nào tới đáng tiếc bọn họ đứng thẳng vị trí chính là tàu điện ngầm quỹ đạo ở trong hơn nữa vẹn vẹn mấy chục mét khoảng cách lâm thời phát lực thì lại làm sao có thể so với được với hết tốc lực phát động đạn dầu két ngay ở ba người mới vừa đỡ nẹo thân thể nhảy lấy đà đạn dầu két cũng đã đi đến bên cạnh bọn họ sau đó chính là một trận ánh lửa ngốc trời đường vũ nhưng là ở đạn dọc kẹp phóng đi ra ngoài đồng thời cũng đã bay n à o về nơi ẩn thân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tiểu gấu m è o lập tức đóng lại cổng lớn theo một trận kịch liệt sóng xung kích nhanh chóng quyết tán một luồng sóng khí nhanh chóng hướng về hai bên đường hầm phóng đi nhấc lên một trận cho bụi mãi đến tận năm giây sau đường vũ cùng tiểu gấu m è o lúc này mới đi ra nơi ẩn thân nhanh chóng chạy đến đi đến đạn dọc kẹp nổ tung nơi này ba tên người đ u ổ i rét không có gì bất ngờ xảy ra cũng chưa chết thậm chí trên người bọn họ hộ giáp cũng không tính tổn thương nặng bao nhiêu bởi vì bọc mặc trên người cũng chính là bí tinh hộ giáp. có điều bởi vì đạn dọc kẹt nổ tung x u n g kích quan hệ ba người tất cả đều chịu đến không giống trình độ nội thương chính đang dấy ruổi cho mình tiêm vào dược thể chỉ là vẫn luôn đang chăm chú bọn họ hành động đường v ũ làm sao có khả năng cho cơ hội này đầu tiên là một súng đem thương thế nhẹ nhất người đổi u rết kia đầu lâu đánh nổ tiếp theo liền đoạt lấy hai gã khác người đổi u rết trong tay tiêm vào dược thể tiểu gấu m è o đang nhìn đến trên người đối phương ăn mặc bí tinh hộ giáp lúc con mắt lại lần nữa sáng lên chẳng trách chỉ là đối phó ba cái cá tạp nhỏ lão bản liền muốn sử dụng hỏa giờ tờ g nguyên lai、like、đều là bí tinh a bình thường viên đạn vẫn đúng là bắt bọn họ không có cách nào đường vũ như n g là một cái vỗ vào tiểu gấu mẹo trên đầu đ ư ờ n g xem đem trên người bọn họ trang bị đều cởi đi sau khi theo ta nói đến chương một trăm bảy mươi hai đại lục hội nghị tin tức chiến cùng g i á họa chương một trăm bảy mươi hai đại lục hội nghị tin tức chiến cùng g i á họa nơi ẩn thân sân bắn bên trong đường vũ tiểu gấu mẹo nhìn toàn thân đều bị lột sạch quang hai tên người đổ i giết lộ ra không có ý tốt đủ cười đồ sơn hề đứng ở phía sau hai người nghe được tiếng cười của bọn họ khẽ lắc đầu dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía người đổ giết tiểu bắt nhưng là trốn ở đồ sơn hề phía sau cầm lấy y phục của nàng trong ánh mắt lộ ra ánh mắt tò mò Tiểu gấu mèo nhìn về phía về được vậy thì giao cho ngươi nhớ tới hai người tách ra thẩm vấn chỉ cần hai người bọn họ nói tới có một chỗ không giống vậy thì toàn bộ một lần nữa đã tới ha ha lão bản yên tâm giao cho ta đi Tiểu, xoa xoa tiểu hì hì g càng càng đem è o thẩm vấn ề p h sự tình giao cho tiểu gấu mẹo hắn hiện tại cũng nhận ra được cái tên này chốt tốt có một số việc không cần chính mình tự mình độc thụ sân bắn bên trong truyền đến kêu thảm thiết như tan nát có lòng mà vào lúc này đường vũ nhưng chú ý tới ba lô trong không gian một tin tức máy thu phát thu được một cái tin tức lấy ra vừa nhìn lại là hạ tử t hạ tử t sứ giả đại nhân vừa n ã y mặt quỷ liên hệ ta để ta liên hệ đồ t ệ trợ thủ mã táo mau chóng đem sở tí phần đại nhân trong tay phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ nắm tới tay ta bước kế tiếp làm sao tiến hành đường vũ hơi nhũ mày đây là mặt quỷ có chút ngồi không yên cũng là dù kỵ binh chuyện nơi đây thất bại tất nhiên sẽ làm hắn sinh ra lòng nghi ngờ dù sao ta đối với hắn tập kích bất luận thấy thế nào đều là một hồi mưu đồ đã lâu độ công kích mười phần công kích dựa theo mặt quỷ thông minh c h ỉ sợ đã nghĩ đến có người đem hắn coi như mục tiêu đây là dự định tốc chiến tốc thắng không còn kéo dài nghĩ đến bên trong đường vũ có chủ ý đường vũ ngươi dựa theo mặt quỷ kế hoạch tiến hành đồng thời để sở tí phần đem phòng viện trưởng mật mã nói cho đồ tệ ngươi cùng mã cáo đồng thời hạ tử t rõ ràng đại nhân sắp xếp xong hạt tử sự t ì n h đường vũ suy nghĩ ngày hôm nay chuyện còn lại sắp xếp sau hai mươi phút sân bắn bên trong kêu thảm thiết đình chỉ tiểu gấu mẹo một mặt thoải mái địa từ sân bắn đi ra lão bản ta đã chiếm được muốn biết tin tức bọn họ tất cả đều lệ thuộc vào một người tên là đại lục hội nghị tổ chức Có đại i cái tổ chức này thập phần thân ý, không có ai biết cái giải người cái ề u huống chức có của cùng cụ càng chức chính sát tổ thập thân trí tình thể, một treo thưởng tổ chức sát thủ, phần không họ như hắn này bọn bọn là mà là mấy bí, vị đ lục này hội nghị chấp hành bộ treo h h hội nghị, à n viên. Đại lục t giải thưởng tổ chức sát thủ đường vũ ánh mắt hiếp lại trí mạng truy sát nhiệm vụ nói tới liền vô cùng rõ ràng sẽ đối với hắn tiến hành truy nã treo giải thưởng nhìn như vậy đến nói nên chính là cái đại lục này hội nghị vậy bọn họ nếu cũng không biết cái tổ chức này ở nơi nào lại là làm sao mà biết ta bị treo giải thưởng sự tình tiểu gấu mẹo nghe vậy nhưng là từ bên cạnh cái kia trồng trên người hai người bãi giới vật phẩm bên trong tìm kiếm lên mấy giây sau hai khối đồng hồ đeo tay bị hắn cầm ở trong tay lão bản bọn họ chính là thông qua vật này thu được tin tức nói tiểu gấu mẹo một trận thao tác một cái màn hình giả lập từ đồng hồ đeo tay bên trong nổi lên trên cùng là đại lục hội nghị tên gọi cùng tiêu chí phía dưới chính là các loại treo giải thưởng truy nã danh sách đường vũ ảnh chân dung nhưng là xuất hiện ở người thứ ba mươi truy nã treo giải thưởng tinh anh họ tên đường vũ t r ủ n g tộc lam tinh loài người vị trí khu vực thành phố tất loa trải qua t a i nạn số lần một nhiệm vụ hết hạn đến n ư ợ c năm giờ hai mươi ba điểm ba mươi lăm giây nhiệm vụ khen thưởng tinh anh cấp giấy phép ít một tinh anh cấp khen thưởng ít một tinh anh điểm ba trăm h a i nạn tệ ít hai mươi m ư ơ i nhìn mình truy nã danh sách đường vũ cũng là hơi mê tích mắt tuy rằng không biết cái gọi là tinh anh cấp giấy phép cùng khen thưởng đều là cái gì thế nhưng bọn họ có thể xếp hạng hai mươi viên thai nạn tệ phía trước vậy thì tất nhiên giá trị là vượt qua đối phương làm sao bây giờ ta nhìn đều muốn đập chết chính ta mà vào lúc này đường vũ cũng nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc có tờ đ ầ n máy móc bạ dạ triệu con hồng bọn họ lại cũng đều ở treo giải thưởng trên bảng danh sách diện đương nhiên mấy người này truy nã đều là phổ thông treo giải thưởng danh sách cao nhất triệu quân hồng cũng có điều chỉ là mượn viên thai nạn tệ treo giải thưởng khen thưởng rõ ràng mình bị treo giải thưởng tình huống cụ thể sau nếu làm rõ tình huống vậy thì đem hai người bọn họ xử lý đi đường vũ nhìn đồng hồ hiện tại đã sáu h tối nhiều khoảng cách tám giờ cũng là chỉ còn lại không tới hai giờ suy nghĩ một chút cầm cái kê hai khối đồng hồ đeo tay đi đến trung tâm tình báo nhìn về phía đồ sân hệ đem này hai khối đồng hồ đeo tay tiến hành tin tức tiết lộ xem có thể hay không giải trừ đồng hồ đeo tay bên trong số liệu lần theo tới tay biểu số liệu p h ầ n c u ố i theo đồ sơn hề thao tác này hai khối đồng hồ đeo tay màn hình giả lập bên trong bắt đầu nhanh chóng né qua từng cái từng cái số liệu số hiệu hai phút sau theo màn hình giả lập hình ảnh đình chỉ một cái bản đồ giả lập xuất hiện ở mất người m ặ t trước bản đồ giả lập bên trong một khối tương tự núi cao bình thường đại lục ở vào chính giữa địa đồ mảng đại lục này bị màu đen chứng cứ mà tại đây khối màu đen đại lục xa xôi vị trí bản đồ biên giới nơi có mấy khối chỉ có màu đen đại lục một phần m ư ơ i khoảng trừng trái phải loại nhỏ đại lục Tấm bản đồ n lít à lít là... sơn, sơn hề nói còn chưa dứt lời đường vũ đã đem cái kia hai khối đồng hồ đeo tay ném xuống đất ầ m ẩm hai tiếng súng vang lên mặt đất chỉ còn dư lại hai khối bị đạn đập thành phấn nát đồng hồ đeo tay linh kiện đồ sơn hề thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn về phía đường vũ lão bản đối phương tin tức số liệu năng lực tính toán là bên ta gấp ba có điều ở thời khắc sống còn ta đem chúng ta vị trí tiến hành rồi ẩn giấu cũng cung cấp đối phương một cái giả tạo toa độ đối phương cũng không có phát hiện đường vũ k h ẽ gật đầu cái đại lục này hội nghị còn thật là khó dây dưa trung tâm tình báo vốn là siêu hiếm phương tiện tại trong tay đường vũ cũng đã là thăng cấp quá một lần lại còn không sánh được đối phương số liệu toán lực không nội chúng ta nếu đã biết rồi đối phương thì có chính là thời gian chậm rãi cùng hắn chơi lần này coi như là một lần thăm dò đi cái đại lục này hội nghị thực lực theo đường vũ đã vượt qua thành phố tức loa trung tâm nội thành p h ả n quân dù sao có thể tùy ý kiến h người ta đi đến những khu vực khác năng lực này có chút biến thai à có điều cũng không nội hắn hiện tại cũng mới vượt qua vòng thứ nhất hai nạn hơn nữa đường vũ có linh cảm chờ hắn đem cái kia tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm kiến tạo hoàn thành đối phương lại nghĩ đối với hắn tin tức tiến hành phá giải thì sẽ không thoải mái như vậy nghĩ như vậy đường vũ nhưng là bỗng nhiên nhìn về phía đồ sơn hề người mới vừa nói cho đối phương một cái giả lập vị trí tọa độ cho nơi nào đồ sơn hề nghe vậy n ú n núi lúc này mới nói rằng muốn đã lừa gạt đối phương tự nhiên không thể là giả toa độ ta liền đem trước ngươi đề cập tới cái kia gọi là đoàn xoáy tin tức cho bọn hắn vừa vặn đối phương ngay ở dự t r ữ t r ạ n g cũng là thành phố tức loa khu nhìn đồ sơn hề một mặt vẻ mặt vô tội đường vũ chương một trăm bảy mươi ba tiểu gấu mẹo cầu sinh dục vọng sự bình tĩnh trước cơn bao tác chương một trăm bảy mươi ba tiểu gấu mẹo cầu sinh dục vọng sự bình tĩnh trước cơn bao tác đồ sơn hề lời giải thích này là đường vũ vạn vạn chưa hề nghĩ tới không phải ta nhớ rằng ta ngay ở chợ bán đồ cũ ôn lại thời điểm đề cập tới một lần đi đồ sơn hề gật đầu đúng có điều nếu hắn đã từng đối với lao bản từng có ác ý ta liền vẫn ở có ý định sưu tập bọn họ tin tức cái kia gọi là sạn đi nữ nhân cùng chúng ta không ở một cái khu vực không có cách nào thế nhưng cái kia gọi là đoàn xoáy cùng lưu khánh minh người ta ở chợ bán đồ cũ thời điểm đã sớm căn cứ bọn họ giao dịch ghi chép thông qua trung tâm tình báo tin tức liên tiếp cùng tin tức tiết lộ năng lực đem bọn họ đại khái vị trí chỗ ở điều tra đến gần đủ rồi dù sao dựa theo lão bản ngươi chừng mắt tất báo n ổ cỏ tận gốc để phòng cẩn thận tính cách chừng trị bọn họ là chuyện sớm hay muộn ta chỉ là sớm chuẩn bị sẵn sàng mà thôi mẹ nó lần này đường vũ triệt để tr ta không có chớ nói lung tung đường vũ đối với mình nhận thức vẫn là hết sức hiền lành chỉ cần không ảnh hưởng chính mình sinh tồn tình huống rất đồng ý trợ giúp người khác nhưng càng thêm choáng váng cùng khiếp sợ như n g là đường vũ phía sau tiểu gấu m ẹ o hắn nghe được đồ sơn hề lời nói phía sau lưng trở nên lạnh lẽo ta đi nguyên lai、like、đây mới là lão bản chân thực tính cách không sai rồi đồ sơn hề vừa nhìn liền rất được lão bản thưởng thức cùng tín nhiệm tuyệt đối sẽ không sai trong đầu của hắn không ngừng hồi t ư ở n g trước pháo kích đường vũ t u y hắn dường như đổi chó bình thường cảnh tượng lão bản sẽ không lúc nào nhớ tới việc này cho mình làm khó dễ đi hiện tại chính mình mạng nhỏ nhưng là ở trong tay đối phương nắm bắt liền ngay ở đường vũ chuẩn bị mở miệng biện giải cho mình một hồi thời điểm đột nhiên cảm giác mình hai chân bị người ô m lấy đồ sơn hề cũng dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình bên người túi đầu vừa nhìn chỉ thấy tiểu gấu m è o một mặt hối hận không ngớt vẻ mặt gắt gao ôm bắp đùi của chính mình lão bản ta không phải người ta không phải đồ vật ta trước thật là có mắt không trâu bị ma quỷ ám ảnh mới sẽ làm ra loại kia chó lợn không bằng sự tình thật sự lão bản ta ăn ăn hiện tại xin ngươi tin tưởng ta ta tuyệt đối là trong tay ngươi sắc bén nhất trường thường chỉ cái nào đánh cái nào nhìn một bộ khóc ròng ròng d á n g dấp tiểu gấu mẹo đường vũ cùng đồ sơn hề hai mặt nhìn nhau liền ngay cả tiểu b á t đều chạy tới một mặt kinh ngạc nhìn đường vũ đúng một cái lòng bàn tay trực tiếp vô vào tiểu gấu mẹo trên n ó ngươi có ý gì nói rõ ràng mãi đến tận nghe xong cái tên này não đủ sau đường vũ sạm mặt lại mà đem chân của mình từ đối phương trong tay rút ra tránh ra thật là có bệnh cẩn thận mà phát cái gì điên tiểu gấu mẹo thấy thế cũng triệt để yên tâm lúc này cười hì hì đứng lên trở mặt tốc độ để đồ sơn hề cũng vì đó lướt mắt cái này nhạc đệm sau khi đường vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía tiểu gấu mèo tên lửa ngươi vậy thì về ngươi nơi ẩn thân buổi tối ta cần ngươi cùng ta cùng nhau khởi hành động đồng thời sau khi trở về mau chóng đem ta phân phát cho ngươi những người quân dụng vật tư thu thập hoàn chỉnh nhìn thấy đường vũ vẻ mặt nghiêm túc tiểu gấu mèo đương nhiên cũng biết sự tình trọng yếu không nói những cái khác đường vũ hiện tại ở trong mắt hắn đã biến thành một cái tuyệt đối thô to chân vẹn vẹn chỉ là vượt qua một vòng tai h nạn kết quả nơi ẩn thân phát triển cũng đã tốt hơn rất nhiều thâm niên người may mắn còn sống sót mà cái này cũng là đường vũ giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất hắn nhất định phải hoàn thành đến đẹp đẽ mới được nói tới nơi ẩn thân đường vũ cũng nhớ tới người cây sự tình lại lần nữa hướng về tiểu gấu mèo hỏi đúng rồi người cây nơi ẩn thân ở vị trí nào ngươi biết không nghe được đường vũ lời nói tiểu gấu mèo lúc này nói rằng cái này ta biết hai chúng ta nơi ẩn thân vị trí rất gần cái này cũng là hai chúng ta quan hệ muốn tốt nguyên nhân nghe được tin tức này đường vũ mới cuối cùng cũng coi như t h ở phào nhẹ nhõm tuy rằng cái kia viên cây giống đã gieo xuống theo lý thuyết chính mình lúc trước đánh chết người cây thời điểm không có thu được tổn hại nơi ẩn thân khế đất cũng là chứng minh người cây cũng không tính chân chính tử vong vậy hắn nơi ẩn sát xuất cao vẫn như cũ tồn、tại. thế nhưng đường vũ lại lo lắng tân sinh người cây không có trí nhớ lúc trước l ờ i nói như vậy đối phương nơi ẩn thân vị trí chính là một vấn đề hiện tại nếu tiểu gấu mèo biết vị trí vậy thì sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng bởi vì tiểu gấu mèo vẫn như c ũ là người may mắn còn sống sót thân phận hiện tại cũng thuộc về đường vũ trận doanh vì lẽ đó ở mở cho hắn khải nhà ga truyền tống công n ă n g sau theo không gian một trận vận mèo tiểu gấu mèo liền biến mất ở nơi ẩn thân bên trong dự trữ trạm đất đỏ rừng rậm trạm tàu điểm ẩm tiểu gấu mèo nhìn chu vi có chút hoàn cảnh quen thuộc trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ khó mà tin nổi hắn vô cùng xác định nơi này chính là mình nơi ẩn thân phụ cận cái k i a đất đỏ rừng rậm chạm tàu điện ngầm bên trong điểm ấy là sẽ không sai chính hắn một cái lao bản thực sự là hiểu rõ đến càng nhiều hắn liền cảm thấy kinh ngạc cùng chấn động hắn hiện tại đã cảm thụ hai lần không gian truyền t ố n g hiệu quả thế nhưng vẫn như cũng không rõ ràng đây là cái gì nguyên lý hoặc là cái gì phương tiện mới có thể đạt đến như vậy hiệu quả có điều hắn cũng chỉ là đơn giản cảm khái một hồi hiện tại cái này chút đều không trọng yếu quan trọng nhất chính là mau mau trở lại nơi ẩn thân liên hệ quân cách mạng mà giờ uff đem lao bản cần vật tư tập hợp lúc này phân biệt một hồi phương hướng ngay lập tức rời đi. ngay ở đường vũ vì là buổi tối hành động làm ra chuẩn bị thời điểm máy móc bạ dạ nhìn chính đang không ngừng quét hình phân tích chất lỏng màu đỏ màn hình máy vi tính sắc mặt hết sức khó coi tên đang chết vẹn vẹn chỉ là hợp thành huyết dịch căn bản là không thể được đến cái gì hữu dụng kết quả đầu óc của nàng lại lần nữa hiện lên tàu điện ngầm bên trong cảnh tượng ta nhớ kỹ ngươi âm thanh đừng làm cho ta gặp lại ngươi lập tức nàng liền lại lần nữa tiến vào nàng cái kia to lớn máy móc phân xưởng ở trong nhìn đã tiếp cận hoàn thành tàu ngầm lộ ra hưng phân ý cười ha ha lần này hồng thủy lại sẽ kéo dài năm ngày thời gian chính là không biết lần này có thể hay không tìm tới thai nạn kỳ vật. chỉ cần để ta tìm tới một cây h a i nạn kỳ vật ta thực lực đem vượt qua tất cả mọi người còn có ba ngày thời gian nhất định phải tăng nhanh tốc độ điều chỉnh thử đồng dạng có t ờ đần cũng ở hắn nơi ẩn thân lộ ra phẫn nộ vẻ mặt mà theo hắn cảm xúc phẫn nộ càng thêm cao vút bộ mặt hắn mang hô hấp mặt nạ bắt đầu lấp lóe hào quang màu đỏ sau một khắc một luồng màu trắng r ư ợ c tề đánh thành vụ chạm theo không khí hô hấp khí bên trong hút vào có t ờ đần trong cơ thể theo sương mù màu trắng hút vào có bờ đần dần dần khôi phục lại yên lặng nhân loại rất tốt rốt cục lại xuất hiện một cái thú vị ra hỏa hy vọng vào lần này đại hồng thủy trong không muốn như vậy dễ dàng chết đi a bà bối của ta gặp thương tâm mà sau lưng hắn một cái to lớn vô cùng đào tạo kho bên trong theo cọp tợ đần câu nói này nói ra một đôi có thể so với bánh xe to nhỏ con mắt chậm rãi mở lộ ra một cái khe bạo ngược lạnh lùng khí tức khát máu trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nơi ở thân cảm nhận được phía sau động tĩnh cọp tợ đần đắc ý xoay người nhìn về phía phía sau bà bối đừng có gấp c h ờ một chút c h ờ một chút hê hê hê nghe được chủ nhân của mình dàn ò cặp kia con mắt thật to lúc này mới một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say ở trong đ thành trở xuống có liên quan với đại gia quan tâm trước mặt xuống quan quan liên gia có với đại dòng ờ i gian đại gia kiểm tra một hồi. Trước 174, du binh binh tam bá chủ, trồng trồng tra tam mùa. tam mùa. vấn lớn lớn đề, được được lều lều có Trước chủ, Trước chủ, thể một trọt trọt t h kỵ kỵ du du bá bá phố tức loa một cái to lớn lòng đất bên trong không gian ba người đang xem trước mặt hình chiếu màn hình mặt trên xuất hiện hình ảnh chính là t r ư ớ c kênh khu vực bên trong đường vũ cùng vương bá hổ bị to lớn người cây truy sát hình ảnh lao tô ngươi nói cái này vương bá hổ hắn đến cùng vì sao lại phản bội hắn rõ ràng chỉ là độ cứng quá vòng thứ nhất hai nạn người mới Thậm chí h ắ người liền thế giới này tình huống chính t là du kỵ binh đương nhiệm tư lệnh triệu quân hồng du kỵ binh tham h ư ệ u trưởng tô minh dương cũng chết nhìn tròng trọc hình ảnh có điều hắn quan tâm nhưng là vương bá hổ bên người một đạo khác bóng người tư lệnh c ừ nơi n à t liền c n g ư ờ i tuy nói kéo dài t h ự c lực t á c chiến b ì n h t h ư ờ n g thế nhưng bọn h ọ tập k í c h c ù n g l đ n v à o n ă n g l ự c đ ặ t ở thâm niên người may mắn còn sống sót bên trong cũng là hàng đầu thế nhưng ngươi xem vương bá hổ cùng bên cạnh hắn người kia lại có thể đang cướp đoạt tổ hai người thủ hạ chạy trốn không nói và i ò n bị thương dưới cái nhìn của ta cùng hai người bọn họ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ cũng chỉ có như vậy mới sẽ làm người cây đánh mất lý trí địa đội bắt bọn họ từ nơi này liền có thể nhìn ra tuy rằng vương bá hổ chỉ trải qua một vòng tai nạn thế nhưng thực lực của hắn cũng đã vô cùng tiếp cận bình thường thâm niên người may mắn còn sống sót nghe được tô minh dương lời nói triệu quân hồng cùng một người khác động tác cùng nhau hơi ngưng lại lao tô nói rất có đạo lý nhìn như vậy tới đây cái vương bá hổ thật không hổ là số 99 c ă n cứ khu vương bài hạt giống thành viên chỉ là vậy thì thế nào cấu kết tà thần tín đồ phản bội tổ chức sát hại chiến hữu cướp giật tổ chức món đồ trọng yếu nếu ta nói trực tiếp tại chủng tộc k ê n bên trong tiến hành toàn thể truy nã người nói chuyện ánh mắt che lấp nhìn về phía vương bá hổ ánh mắt vô cùng tàn nhẫn lao mã hắn là thủ hạ ngươi binh lẽ nào sau những gì đã xảy ra các ngươi người không có liên hệ hắn sao phản bội trung quy phải có cái nguyên nhân nghe được tô minh dương lời nói dù kỵ binh đại đội trưởng mã ba dung nhất thời hừ lạnh một tiếng phùng thừa minh ở thu được bạch c h á m đường tin tức ngay lập tức liền liên hệ vương bá hổ kết quả phùng thừa minh nói vương bá hổ sớm đã đem hắn kéo hát đồ đ á n g chết mã ba dung thành cựu phụ trách trưởng quản hành động cùng tình báo đội ngũ trực tiếp người phụ trách đối với mình thủ hạ lại xuất hiện như vậy ác liệt phản bội cảm thấy sâu sắc phẫn nộ đồng thời hắn cũng ở trong lòng thầm m ắ n g phùng thừa minh thằng ngu này thức người không rõ lại trực tiếp đem một cái người lai lịch không rõ sắp xếp tiến vào trọng yếu như vậy hành động ở trong phùng thừa minh thành tựu i sắp xếp lần hành động này trách nhiệm người ta dự định đem hắn lần này hai nạn khen thưởng khấu trừ tương tự ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm ta lần này hai nạn khen thưởng đồng dạng khấu trừ mà b a dung nói như vậy có điều ánh mắt nhưng nhìn về phía bên người hai vị chiến hữu cái này trước tiên không nói vấn đề là quân cách mạng bên kia làm sao bây giờ đúng đấy quân cách mạng đám người kia nói là hợp tác với chúng ta người nào không biết mục đích của bọn họ chỉ là cờ bờ é phòng p thí nghiệm bên trong cái kia thu nhận khu cách ly bên trong vật phẩm nếu để cho bọn họ biết chuyện này chỉ sợ là tô minh dương một mặt lo âu nhìn về phía triệu quân hồng triệu quân hồng nghe vậy không nói gì mà là lẳng lặng mà nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh ngón tay của hắn nhưng đang không ngừng xoa động mã b á dung cùng tô minh dương hai người liếc mắt nhìn nhau l ặ n g lặng chờ đợi kết quả cuối cùng một lúc lâu lao tô lao mã ta nhớ rằng vương tân dương đại ca chính là từ số 99 c ă n cứ khu đi ra đi triệu quân hồng âm thanh chậm rãi vang lên tô minh dương cùng mã b á dung nghe được triệu quân hồng trong miệng danh tự này nhất thời nổi lòng tột tính phía sau l ư n g đều ở vô ý thức bên trong nhanh chóng thẳng tắp không sai vương tân dương đại ca chính là từ số c h căn cứ trong thành phố đi ra ý của ngươi là triệu quân hồng lúc này cũng đã hoàn toàn xoay người lại nhìn mình thân mật nhất hai cái chiến hữu không riêng là vương tân dương đại ca còn có lưu thanh phong dù nam đều là từ số 99 c ă n cứ khu bên trong đi ra có thể nói chúng ta du kỵ binh mặc dù có thể kéo dài đến hiện tại số 99 c ă n cứ khu hạt giống không thể không kể công các ngươi cảm thấy đến như vậy một cái căn cứ khu khinh u lực bồi dưỡng được đến vương bài hạt giống sẽ làm ra phản bội chúng ta sự tình chuyện này mặc dù là mã bá dung lúc này cũng không biết nên nói cái gì nhìn hai người vẻ mặt triệu quân hồng hừ lạnh một tiếng lúc trước vương tân dương đại ca là chết như thế nào các ngươi cũng đều biết tuy rằng ta không rõ ràng cái này vương bá h ổ cụ thể tình huống thế nào thế nhưng chỉ bằng hắn là từ số 99 c ă n cứ trong thành phố bồi dưỡng được đến điểm này ta gặp đối với hắn nắm giữ bảo lưu thái độ tô minh dương cùng mã bá dung nghe vậy xứng sở ý của ngươi là bên trong tổ chức có nội quỷ cái kia tư lệnh ý của ngươi là triệu quân hồng t ừ tồn ó i chúng ta liền tạm thời duy trì quan sát thái độ được rồi một là nhìn này vương bá h ổ đón lấy thái độ là cái gì hai là chúng ta cũng có thể thừa cơ hội này hảo hảo quan sát một chút bên trong tổ chức thành viên theo ta thấy hiện tại cũng đến lại quét sạch một lần thời điểm mặt khác cái kêu bạch c h á m đường cùng phùng thừa minh l á o mã ngươi cũng cần lưu ý một hồi bởi vì hiện tại liên quan với lần hành động này sở hữu tin tức tất cả đều là hai người bọn họ cung cấp cho tới quân cách mạng nơi đó ta không muốn cho hắn cái gì bàn giao mọi người đi vào thế nhưng vận khí không tốt không đi ra này không phải chuyện rất bình thường hắn muốn nghi vấn vậy thì lấy ra chứng cứ đi ra có bản lĩnh hắn đến nội thành tìm chúng ta đến a 18. từ khi đánh chết cái kêu ba tên người đổi g i ế t sau đường vũ nên đón một đoạn hiếm thấy thời gian bình tĩnh lòng đất hai tầng đường vũ nhìn trên bàn ăn tràn đầy dao dưa lộ ra ánh mắt kinh ngạc tiểu bát chúng ta r a u dưa thành thục tiểu bát bưng cuối cùng một c h ậ u rau dưa thang đi ra cao hứng nói rằng không sai lao bản tiên sinh chúng ta trồng trọt lều lớn gốc thứ nhất rau dưa đã thành thục rau xà lách khoai tây cà chua đậu giải những thứ này đều là sản lượng không sai mặt khác cải trắng cùng bí đỏ chờ rau dưa cũng đều tình hình sinh trường khả quan một hồi cơm nước xong ta liền đem này một vòng thành thục rau dưa đều v ặ t hái lên ngày mai là có thể gieo vòng thứ hai rau dưa đường vũ nhìn trên bàn xa lát rau trộn khoai tây đậu dài quái thịt bò nạm cụ từ củ cải hầm thịt dê không khỏi muốn ăn mở ra trực tiếp cắp lên một khối thịt bò n nồng nặc hương vị trực tiếp ở đường vũ trong miệng nổ tung lại ăn thêm tràn đầy một ngụm lớn s a lát r a u trộn loại tiêu miệng đầy nhẹ nhàng khoan khoái khéo nói cảm giác để đường vũ mê say đồ sơn hề ngươi làm sao sẽ làm nhiều như vậy đồ ăn đồ sơn hề nghe vậy đem trong miệng thịt dê n u ố t xuống nhìn về phía đường vũ kỳ thực ta ở mới vừa gia nhập thế giới tận thế ngày thứ nhất liền bất ngờ tìm tới một bạn gọi là nấu nướng đại sư thư tịch đang học tập sau khi liền trực tiếp thu được mấy ngàn loại đồ ăn cách làm đồng thời ta đối với mỗi loại đồ ăn lý giải cũng ở chế tác đồ ăn trong quá trình tăng lên vì lẽ đó một cách tự nhiên liền đều sẽ làm đường vũ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. c hát l n h vị này m ớ i là đệ n h ấ t Âu Hoàng, l ạ i n g ă y t h ứ n h ấ t liền t ì m đ ế n một b ả n h hữu s á c h kỹ n ă n g c h ỉ có t h ể n ó i như b ứ c Có điều n h ì n m ì n h t r ư ớ c m ặ t bảy m n ơ i lăm tận g thế n h ư ơ n g nhân đến thương nhân k h i t p s m chương một trăm bảy mươi lăm tận thế thương nhân đến thương nhân khiếp sợ chương một trăm bảy mươi lăm tận thế thương nhân đến thương nhân khiếp sợ buổi tối bảy h năm mươi tám bạch tháp công viên ở ngoài theo không khí một trận vật mẹo một cái vóc người cao to trên người mặc bên ngoài trang c ó n lấy ba lô chắt đuôi ngựa nhỏ trong tay cầm một cái cần câu dáng dấp người đàn ông trung niên xuất hiện ở đây t lần này lại đem ta truyền tống tới chỗ nào trong miệng nói như vậy người trung niên này nam nhân đã nhìn về phía chỗ cổ tay của hắn màu đen đồng hồ đeo tay ma di o tiến hành tọa độ đ ị n h vị theo người đàn ông trung niên âm thanh vang lên đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ trên bắt đầu xuất hiện dạ đạ tìm kiếm đồ án tọa độ đã đ ị n h vị càng hiệu là đại lục thành phố tức loa bạch tháp khu bạch tháp công viên lệ khỏi khu vực mục tiêu 8.984 km nhìn thấy kết quả này người trung niên không còn gì để nói tình huống thế nào ma di ô ngươi thật sự nên sửa chữa một hồi nổ nước bọt một hồi cuối cùng vẫn là bất đắc gì nói rằng một lần nữa hiệu trình định vị mở ra không gian truyền t ố n g mục tiêu định vị đã hiệu chỉnh chính đang tích chữ không gian truyền t ố n g năng lượng đếm ngược m ộ ư ơ i phân năm mươi chín giây l i ê n mắt nhìn chính đang không ngừng giảm thiểu đếm ngược người trung niên n g mở đầu nhìn hướng về bạch tháp công viên v ừ a vặn đi vào nghỉ ngơi một chút nói liền hướng bạch tháp bên trong công viên đi đến mà đường vũ lúc này cũng đã rời đi nơi ẩn thân đi đến tàu điện ngầm chỗ lôi vào l i ê n chú ý tới bạch tháp công viên bản đồ giả lập bên trong xuất hiện một cái tỏa r a tia sáng màu vàng bóng người đồng thời chính đang hướng về công viên vị trí trung tâm đi đến n h ấ t định phải ma u c h ó n g c h ỉ có 10 phút. Nghĩ như vạch ậ y b ư thần mai rùa trung h p tâm tình báo tin g nhân vị tức chiến lược trợ g i ú ấ trung tâm lựa t đường vạn sữu chiến h địa lộ tin tức kiểm phương n là tra hệ ắ t h a n c n g mỗi m tin t cái tên r không ngừng t xuất e hiện tâm tình tin tức chi đường vũ lúc này cũng đã cẩn thận địa đi đến người đàn ông trung niên hai mét ở ngoài duy trì một cái tương đối an toàn xã giao khoảng cách nhìn đối phương rất hứng thú nhìn sang ánh mắt đường vũ tuy rằng rất muốn biết đối phương đang nhìn cái gì thế nhưng cân nhắc đến nói đối phương dừng lại thời gian chỉ có sau tám phút vẫn là đi thẳng vào vấn đề hỏi xin hỏi ngài là tận thế thương nhân à danh t ự này thật đúng là đã lâu chưa từng nghe qua có điều gọi ta tận thế thương nhân cũng không sai nói người đàn ông trung niên nhìn về phía đường vũ người trẻ tuổi ngươi muốn mua gì đó đây ta chỗ này thương phẩm chỉ tiếp thu hai nạn tệ giao dịch ngươi chỉ vượt qua một vòng hai nạn nói vậy trong tay nên cũng không có thai nạn tệ đi nói xong cũng lộ ra xem kịch vui vẻ mặt đây là hắn thích nhất trò đồ ù dai làm cho người ta mang đến hy vọng lại cho người mang đến không đúng tận thế thương nhân nhưng rất nhanh ý thức đến chính mình quên cái gì một cái có thể chuẩn xác biết mình xuất hiện thời gian cùng vị trí người may mắn còn sống sót mặc kệ đối phương là thông qua cái gì hình thức biết đến đều sẽ không là không có thai nạn tệ ra hỏa có chút ý nghĩa chỉ là độ cứng quá một vòng thai nạn tiểu tử ta bắt đầu có chút hiếu kỳ nghĩ như vậy đường vũ trong tay nhưng là đã xuất hiện m ư ơ i chín viên thai nạn tệ trước mua diện thế ôn dịch thai nạn tin tức sau còn lại bốn viên thai nạn tệ hai nạn tệ mỏ thu được một viên mặt quỷ xào h u y ệ t thu được m ộ ư ơ i ba viên ngày hôm nay ba người người đổi u g i ế t trên người trưng thu đến một viên có thể nói đường vũ trong tay thai nạn tệ tương đương giàu có quả nhiên thấy đường vũ trong tay xuất hiện mười chín viên thai nạn tệ người đàn ông trung niên trên mặt cũng né qua một tia kinh ngạc lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn nếu có thể lấy ra mười chín viên thai nạn tệ vậy cũng là cái buôn bán lớn có thể làm một hồi sau một khắc người đàn ông trung niên ở đường vũ ánh mắt kinh ngạc dưới trên người khí chất phát sinh biến hóa nghiêm trời ai nha hóa ra là khách hàng lớn a đến đến, đến, đến ngươi tìm tới ta là tìm đúng người rồi thời gian cấp bách đây là ta nắm giữ vật phẩm danh sách một cái máy tính bảng xuất hiện ở đường vũ trước mặt mặt trên xuất hiện lít nha lít nhít vật phẩm tin tức cùng hình ảnh có điều đường vũ đã sớm sớm đem chính mình muốn cần gấp vật phẩm nghĩ đến một lần trực tiếp nhìn về phía người đàn ông trung niên người nơi này có hay không tay không biển sâu lặn dưới nước sách kỹ năng tay không biển sâu lặn dưới nước lần này người đàn ông trung niên sửng sốt một chút lập tức khẽ lắc đầu thật không thiện ta chỗ này có bơi tinh thông sách kỹ năng dưới nước phương tiện giao thông điều khiển sách kỹ năng thế nhưng ngươi nói cái tia tay không biển sâu lặn dưới nước sách kỹ năng vẫn đúng là không có không có sao đường vũ lông mày nhất thời chăm chú nhăn lại vậy thì không dễ xử lý vốn cho là cái này cái gọi là tận thế thương nhân trong tay có thể giải quyết tay không lặn sâu phiền phức bây giờ nhìn lại hắn cũng chỉ có thể thử một chút cái k i a mạo hiểm biện pháp lại lần nữa nhìn về phía người trung niên đường vũ trong ánh mắt đã có một chút ánh mắt hoài nghi suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng hỏi vậy có không có có thể thu nhận cách ly cấm kỵ vật phẩm phương tiện bản vẽ hoặc là vật phẩm t mẹ nó đường vũ vừa dứt lời nhưng là đã thấy đối diện tận thế thương nhân trên mặt lộ ra như là gặp ma vẻ mắt liền bị tận thế thương nhân che l ỗ t hai lơn tiếng đánh gãy đừng nói thấy đường vũ rốt cục i miệng m tận thế thương nhân lúc này mới hoảng sợ lau chán một cái trên mồ hôi một bộ lòng vẫn còn sợ h ã i r á n vẻ lại lần nữa nhìn về phía đường vũ trong ánh mắt nơi nào còn có lúc mới bắt đầu cảm giác ưu việt ánh mắt của hắn từ lâu trở nên vô cùng trong suốt ha <cười> ha cái kia vị này khách hàng trong tay ta không có người cần loại kia vật phẩm có thể thỏa mãn người yêu cầu này chỉ có thám bí người mới có khả năng nắm giữ thám bí người đó là cái gì nghe được đường vũ vấn đề tận thế thương nhân nhưng là khẽ lắc đầu vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi chỉ có chờ ngươi đ ạ t đến cấp bậc kia thời điểm một cách tự nhiên liền biết rồi ngươi nếu biết cấm kỵ vật phẩm danh từ này vậy hẳn là biết những thứ đó không thể nói không thể xem không thể nghe câu nói này nói xong tận thế thương nhân nhìn một chút trên đồng hồ đeo tay thời gian nhắc nhở đường vũ vị khách hàng này ta còn có hai phút thời gian liền muốn rời đi ngươi xem nghe đến lời này đường vũ cũng lập tức hiểu không là lúc nghĩ những thứ này chỉ là liên tục hai cái vật phẩm đối phương tất cả cũng không có cái gọi là tận thế thương nhân vầng sáng đã ở trong mắt hắn rút đi xem ra cái này cái gọi là tận thế thương nhân cũng không ra sao a vậy ngươi n đừng nói cho ta t h ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu mua số liệu hướng dẫn định vị trung tâm tan vỡ tận thế thương nhân chương một trăm bảy mươi sáu mua số liệu, tâm, số liệu hướng dẫn định vị trung tâm tan vỡ tận thế thương nhân vậy ngươi đừng nói cho ta nói số liệu hướng dẫn định vị trung tâm kiến tạo bản g vẽ cũng không có tận thế thương nhân khoe miệng hơi co giật nơi nào nghe không ra đường vũ ý tứ trong lời nói có điều con mắt của hắn nhưng là sáng lên bởi vì vật này thật là có chỉ là loáng một cái trong tay hắn đã xuất hiện một tấm bản vẽ đường vũ thấy thế cũng là xứng sở nhìn sang sau một khắc đã là lộ ra vẻ mặt vui mừng từ tận thế thương nhân trong tay tiếp nhận bản vẽ cẩn thận kiểm tra không sai chính là số liệu hướng dẫn định vị trung tâm phương tiện kiến tạo bản vẽ cái này bao nhiêu tiền ta m u ố n thanh huệ giới mười viên thai nạn tệ bao nhiêu đường vũ khó mà tin nổi địa nhìn về phía tận thế thương nhân cái giá này là có thật không đối phương hiển nhiên đã sớm dự liệu được đường vũ phản ứng mở miệng giải thích tấm bản vẽ này nhưng là cái giá này toàn thế giới đều là công khai niêm giá dù sao cái này phương tiện vô cùng quý giá mặc dù là ta cũng chỉ có một phần mà thôi tận thế thương nhân còn đáng kể đường vũ xác thực đã trong lòng đang suy nghĩ có muốn hay không nổi lòng ác độc một hồi dù sao mười viên thai nạn tệ cái giá này quả thực chính là giá trên trời đều có thể lại dự đoán một lần thai nạn tin tức mà tận thế thương nhân nhưng thật giống như rõ ràng đường vũ suy nghĩ trong lòng bình thường trên mặt lại lần nữa lộ ra cân nhắc nụ cười vị khách hàng này ta hy vọng ngươi gắng giữ tỉnh táo đối với chúng ta như vậy đều tốt thuận tiện nhắc nhở một hồi ngươi hiện tại chỉ có bốn mươi tám giây thời gian có thể cân nhắc nghe được lời của đối phương đường vũ hít sâu một cái mười viên thai nạn tệ đã đưa cho tận thế thương nhân thành g i a o cha cha cảm tạ chăm sóc tận thế thương nhân vui dạo rực mà tiếp nhận thai nạn tệ lấy ra hai viên đặt ở bên thai nhẹ nhàng va chạm lắng nghe va chạm phát ra âm thanh rơi vào say x ư a xác nhận thai nạn tệ không có vấn đề tận thế thương nhân lộ ra thỏa mãn vẻ mặt nhìn xuống trên đồng hồ đeo tay thời gian nói với đường vũ rất hân hạnh được biết người đây là ta danh thiếp lần sau gặp lại có thể cho ngươi đánh chín giảm hai mươi hoặc là có yêu cầu cũng có thể trực tiếp hô hoa ta muốn nên đi gặp lại theo tận thế thương nhân lời nói ngay ở đường vũ nhìn kỹ cả người biến mất không còn tăm hơi chỉ có một tấm màu đen thẻ từ không trung rơi xuống đem danh thiếp chộp vào trong tay antony h tư dợ do tư trở lại nơi ẩn thân tiểu bắt đã chờ đợi ở nơi đó nhìn thấy đường vũ xuất hiện trên mặt tràn ngập vẻ mặt kích động lão bản tiên sinh thật sự xuất hiện ngươi xem kỳ thực không cần tiểu bắt nói đường vũ cũng nhìn thấy tiểu bắt trong tay cầm mấy cái vật phẩm lộ ra quả thế vẻ mặt thú vị không nghĩ tới đường trưng thu đối với tận thế thương nhân thật sự có hiệu quả tận thế thương nhân ở bạch tháp công viên bên trong đợi mười phút thời gian dựa theo qua đường trưng thu đặc tính sẽ ở đối phương lúc rời đi trưng thu trên người sở hữu giá trị năm vật phẩm hai nạn tệ hai mươi năm viên cộng thêm hai bản thư tịch đây chính là từ tận thế thương nhân trên người trưng thu tới được vật phẩm tiên tiên là thật sự có tiền a lão bản tiên sinh mới bắt đầu chỉ xuất hiện một cuốn sách mà ngay ở hai phút trước hai mươi năm viên thai nạn tệ cùng mặt khác một cuốn sách mới xuất hiện ở trong kho hàng hai nạn tệ thu vào ba lô không gian không nghĩ đến tốn ra mười viên kết quả thu hồi hai mươi năm viên không chỉ có một phần không tốn còn cũng kiếm lời mười lăm viên vui dạo d ự c mà mặt khác hai bản thư tịch nhưng là mạng n g h ĩ ổ thực đơn cùng đặc trùng phương tiện giao thông điều khiển này hai bản thư tịch cũng chính là hy hữu sách kỹ năng tịch cái kêu bản thực đơn không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp giao cho đồ sơn hề là tốt rồi chính là không biết nàng hiện tại đã không phải người may mắn còn sống sót thân phận không biết có thể hay không học tập tiểu bát đem đồ sơn hề gọi một hồi đường vũ tiếp theo nhìn về phía mặt khác một bản đặc trùng phương tiện giao thông điều khiển mặt trên bao dung đại đại nho nhỏ sở hữu vượt qua thường quy đặc trùng phương tiện giao thông điều khiển phương pháp không chỉ có xe bọc thép xe tăng lái máy bay trực thăng phương pháp thậm chí còn có tàu ngầm máy bay chiến đấu t h u ấ n cấu cơ điều khiển phương pháp nhiều vô số số lượng đa dạng có điều học tập yêu cầu khá là đặc thù cần nơi ẩn thân có một cái phương tiện giao thông cải trang loại phương tiện cùng gaza mới được hiện nhiên đường vũ vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu có điều hắn nhưng đang nhìn đến những n à y yêu cầu sau con mắt sáng lên lúc này đồ sơn hề cũng đi đến đường vũ bên người lão bản người tìm ta một mặt khác tận thế thương nhân antony tư giờ do tư đã xuất hiện ở một cái to lớn trong dây núi nhìn xuống cảnh vật chung quanh lộ ra thỏa mãn vẻ mặt ma lần này định vị truyền tống cũng không tệ lắm tuy rằng vẫn là lệch khỏi ba trăm km thế nhưng đã rất hiếm có đây là tháng này chết đi ít nhất một lần ngày hôm nay thực sự là hoàn mỹ một ngày không ít thấy thức đến một cái tràn ngập tiềm lực người mới còn hoàn thành rồi một bút đại giao dịch nói như vậy tận thế thương nhân lại lần nữa đưa tay tiến vào túi tiền chuẩn bị lại cảm thụ một chút hai nạn tệ cái k i a tươi đẹp t âm thanh chỉ là ngay ở hắn đưa tay luồn vào treo ở bên hông túi tiền lúc cả người đều sững sờ ở tại chỗ trong ánh mắt vui sướng từ từ biến thành nghĩ hoặc khó mà tin nổi lại tới cuối cùng k i ế p sợ sau một khắc tận thế thương nhân một mặt không dám tin tưởng mà đem toàn bộ túi tiền cầm hạ xuống cẩn thận kiểm kê bên trong số lượng chết thiệt pháp khắc nhi ta tiền đây ta tiền đây dòng rác ít đi hai mươi lăm viên thai nạn tệ thế nhưng sao có thể có chuyện đó ở tại chỗ xoay chuyển ba bốn vòng thậm chí nằm trên mặt đất cẩn thận kiểm tra vẫn như cũ không thu được gì cùng với lại lần nữa xác nhận túi tiền không có tổn hại sau tận thế thương nhân rốt c u ộ c khó có thể tin tưởng địa tiếp nhận rồi hiện thực này nhưng là tiền đến cùng đi nơi nào nghĩ như vậy đâu ó c hắn nhưng né qua một ý nghĩ tuy rằng không quá tin tưởng nhưng vẫn là đem phía sau ba lô lấy xuống liền tức chó pháp khắc nhi ngày hôm nay thực sự là gây go một ngày a a thật là thoải mái đường vũ uống tiểu bát đưa tới nước trái cây nhìn đã nằm ở xây dựng trạng thái số liệu hướng dẫn định vị trung tâm trong lòng một trận thoải mái số liệu hướng dẫn định vị trung tâm đồng dạng ở dưới đất hai tầng kiến tạo không riêng như vậy đường vũ còn trực tiếp đối với chữa bệnh trạm tiến hành rồi thăng cấp chữa bệnh trạm thăng cấp bản vẽ chữa bệnh phòng thí nghiệm tấm bản vẽ này là đường vũ từ mặt quỷ xào huyện bên trong siêu tập đến rất rõ ràng cái này nên cũng là mặt quỷ cố ý thu thập phòng thí nghiệm vật phẩm tuy rằng cái này chữa bệnh phòng thí nghiệm thăng cấp yêu cầu rất nhiều không chỉ có yêu cầu có chữa bệnh chạm cái này bố trí trước phương tiện thăng cấp vật tư bên trong lại còn có một tấm cờ bờ s phòng thí nghiệm phỏng vấn chìa khóa thẻ đối với những khác người may mắn còn sống s ó t tới nói quả thực khó i như lên trời nhưng đường vũ trong tay cũng đã nắm giữ ba tấm phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ vì lẽ đó hắn tiêu hao một tấm không có một chút nào áp lực trở lên hai cái phương tiện tất cả đều thuộc về siêu hiếm phương tiện thời gian kiến tạo hai mươi b ố tiếng mà thí nghiệm loại phương tiện lại là mặt khác một tấm trưng bày quán kiến tạo bản vẽ bố trí trước kiến tạo điều kiện đ ư ờ n g vũ đối với tấm này từ ả lụ t ẹ t viện bảo tàng quán trưởng thất tìm tới hy hữu bản vẽ hết sức cảm thấy hứng thú dù sao đây là một cái nắm giữ ngoài ngạch không gian phương tiện tuy rằng không phải siêu hiếm bản vẽ nhưng cũng tương đương vì giá hiện tại hắn thai nạn tệ số lượng thắt tận thế thương nhân phúc đã đi đến ba mươi b ố viên đợi được ngày mai sáng sớm hai nạn tệ mỏ liền có thể lại lần nữa thu hoạch một viên thai nạn tệ tổng số lượng sẽ đi thẳng đến ba mươi lăm viên số lượng quả nhiên người không tiền bất nghĩa chẳng giàu mà ngay ở hắn n o tưởng lần sau tận thế thương nhân khi nào xuất hiện thời điểm nhưng cảm giác được ba lô không gian tin tức máy thu phát thu được một cái tin tức Trước tô 4S cửa hàng ô, tô 177, cửa hàng ô tô lấy ư trước lưu u dân dân sùng Không, hàng sùng Không. 4S đột đột tô ô cửa l ra tin tức máy thu phát mở ra xem lại là hắc cầu tin tức chinh phục giả đại nhân mặt quỷ vừa n ã y đột nhiên xuất hiện cuối cùng thương nghị quyết định buổi tối chín giờ ba mươi phút đối với thẻ ban phát động tấn công có điều tâm tình của hắn tựa hồ rất không ổn định đường vũ đ ỗ n g nhiên đứng lên khoe miệng lộ ra nụ cười muốn bắt đầu rồi sao cho tới mặt quỷ tâm tình sẽ không là hắn đã phát hiện chính mình xào hiệp bị bưng đi có khả năng a thật muốn nhìn cái tên này ngay lúc đó vẻ mặt hiện tại thời gian đã đi đến tám h ba mươi đường vũ cho tiểu gấu mẹo gửi tới một cái tin tức sau bắt đầu thu dọn trên người trang bị cùng bổ sung đạn dược thế nhưng rất nhanh hắn động tắc ngừng một chút suy nghĩ hai giây sau cho vương bá hổ gửi tới một cái tin tức đường vũ tự lẩm bẩm ai bảo ca không duyên cớ được ngươi hai cái hàng hiếm có đây cha cha vương bá hổ lúc này chính đang nơi ẩn thân bên trong cẩn thận thu dọn bạch c h á m đường cùng phùng thừa minh hai người tin tức nếu đã biết hai người kia là kẻ phản bội tuy rằng hiện tại chính mình cũng bị du kỵ binh truy nã nhưng bất luận làm sao hai người kia đều phải chết đang lúc này đường vũ tin tức phát ra lại đây Đường vương ũ giờ d ớ i tối, thẻ nhục cầu gặp đánh lén ban. Hả? cầu gặp v ư bá hổ nhất thời mở to hai mắt một lần nữa nhìn một lần nội dung không có nhìn lầm nhìn thời gian cũng không sai xác thực đã vượt qua vòng thứ nhất thai nạn vỗ một cái mặt của mình có chút đau vậy thì giải thích không phải là mình ảo giác cũng không phải là một cảnh ta dựa vào trả lại vương bá hổ lần này triệt để không bình tĩnh ở vòng thứ nhất trong thai nạn nhục cầu đánh lén thẻ ban cũng đã rất thái quá thế nhưng vào lúc ấy độ khó hạ thấp cũng khả năng giải thích tình huống lúc đó có thể hiện tại đều tiến vào chân chính tận thế trò chơi a tại sao còn có thể trở lại một lần vương bá hổ không phải đại thần ngươi đến thật sự đường vũ đương nhiên là thật sự a mặt quỷ cũng sẽ đi a có ý nghĩ lời nói nhớ tới cẩn thận điểm đến đây vương bá hổ triệt để tin tưởng đường vũ lời nói mẹ nó đây thực sự là thái quá về đến nhà đại thần này không khỏi quá mạnh đi ban ngày cương mánh một làn sóng kết quả buổi tối liền lại có động tác lớn có điều vương bá hổ rất nhanh sẽ sừng sốt một chút không đúng mặt quỷ không phải là bị đại thần nổ chết sao lẽ nào không chết hơn nữa nghe đại thần ý tứ tối hôm nay hắn nên cũng sẽ không tham dự đến bên này chiến đấu cho nên mới phải thông báo ta để ta có thể sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng vương bá hổ đại não nhanh chóng chuyển động rất rõ ràng nhu cầu tập kích thẻ bàn tin tức này tất nhiên là đường vũ mới vừa biết đến bằng không ban ngày thời điểm liền sẽ nói cho hắn mà đối phương hiện tại biết rồi tin tức này nhưng không chuẩn bị tham gia không nghi ngờ chút nào lấy vương bá hổ đối với đường vũ hiểu rõ đối phương tất nhiên có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm ngày hôm nay bởi tối cửa hàng bốn s nên cũng sẽ đối với đường vũ hành động có nhất định ảnh hưởng có cái này nhận thức sau vương bá hổ khỏe miệm lộ ra y cười không nghĩ đến mới vừa bị du kỵ binh truy nã hạn chế ta phát triển tốc độ liền đưa tới cho ta lớn như vậy một phần lễ vật vậy ta cũng không thể cho hắn cản trở á. vương bá hổ rõ ràng đại thần chờ ta tin tức tốt nhìn thấy vương bá hổ hồi phục đường vũ hải lòng g ậ t g ù vượt qua trước lần kia trải qua tin tưởng vương bá hổ lần này nhất định gặp cho mặt quỷ lưu cái ấn tượng tốt lập tức hắn cho hắc c ầ u gửi đi tin tức rõ ràng tối hôm nay ngươi nghĩ biện pháp thoát ly chiến đấu chớ bị ngộ thương chờ hắn sắp xếp xong tiểu gấu mèo tin tức cũng phát ra lại đây ta đã liên lạc với quân nhu quan có thể cung cấp cho chúng ta đảng k i a quân dụng vật tư có điều cần mượn viên thai nạn tệ mới có thể có thể đường vũ hơi những mày khẩu khí thật là lớn há mồm chính là mượn viên có điều hiện tại kiến tạo tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm yêu cầu cũng chỉ còn sót lại những n à y quân dụng vật tư đây là duy nhất có thể nhanh chóng thu được những n à y quân dụng vật tư cơ hội bằng không liền cần muốn những biện pháp khác đường vũ cao mày c h ầ m tư hắn ngược lại không là lo lắng cái khác chủ yếu hay là bởi vì mặc dù tìm tới cái khác thu được quân dụng vật tư con đường chờ hắn thu thập đủ nhiều như vậy vật tư còn không biết cần chờ bao lâu mà thông qua cái này quân nhu quan tuy rằng giá cả đắt giá thế nhưng là có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều không cần thiết thời gian mà hắn hiện tại thời gian thật sự vô cùng căng thẳng đường vũ trong lòng đã có quyết định đường vũ có thể đáp ứng điều kiện của hắn có điều cần mau chóng hoàn thành giao dịch ba dọn rocket rõ ràng ông chủ đường vũ chuyện này hoàn thành cho ngươi một cái thứ tốt tiểu gấu m è o nơi ẩn thân phương tiện giao thông xe đổ bên trong ba dọn rocket chính đang cho một cái xe đạp tay lái nơi lắp đặt đèn tin cầm tay liền nhìn thấy đường vũ phát tới tin tức cảm thấy kinh ngạc thứ tốt lão bản ánh mắt không thấp hắn nói được lắm đổ vật cái kia Con của mắt hắn lại ú c này s á lần nữa n chóng h đi n đến dê được chạm tàu điện ngầm bên trong ban ngày chiến đấu dấu vết như cũ tồn tại tuy rằng khói thuốc súng đã tàn đi nhưng chỉ là nhìn thấy trên mặt đất cái tia nhiên liệu thiêu đốt quá cháy đen dấu vết cũng có thể giải thích nơi này trước chiến đấu khốc liệt đường vũ nhanh chóng rời đi tàu điện ngầm hướng về thư viện vị trí chạy đi đêm nay hắn muốn ôm tây đợi thỏ bụt ép cửa hàng ô tô bên trong thẻ ban chính đăng vài tên tiểu đầu mục cùng đi uống rượu ăn thịt cái khác hơn trăm danh lưu dân cũng phân tán ở chống trải cửa hàng bốn s bên trong ăn ăn uống uống ngay ở thẻ ban ăn uống no đủ chuẩn bị lên lầu sùng hạnh hai mỹ nữ kia thời điểm một tên tiểu đệ nhưng v ộ i vội vàng vàng mà đi đến bên cạnh hắn lão đại không tốt vừa nay có một mũi tên phong tới mặt trên có một tờ giấy ngươi xem thẻ ban nghe vậy s ữ n g sở lúc này nắm quá tờ giấy kia liếc mắt nhìn đêm nay chín giờ rưỡi n h ụ cầu c sẽ liên hợp mặt quỷ tập kích các ngươi số lượng từ rất ít thế nhưng nội dung cũng tương đương chấn động thẻ ban chai rượu trong tay bị hắn vô ý thức tạo thành n á t t a n nhìn về phía tiểu đ ệ tìm tới người bắn tên không không có chúng ta đi qua sau đó không nhìn thấy bất luận người nào nhìn xuống thời gian đã chín giờ hai mươi không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thẻ ban chỉ là đơn giản suy nghĩ một hồi trong lòng có quyết định trong mắt đã xuất hiện khiếp người phong mang n h ụ cầu c lá gan không nhỏ lúc này toàn bộ cửa hàng bốn s bên trong toàn viên hành động lên bọn họ cũng không có la to mà là vẫn như cũng dựa theo t r ư ớ c dáng r ấ p lớn tiếng vui cười mê hoặc khả năng giám thị bọn họ theo dõi người nhưng trên thực tế tất cả mọi người cũng đã nhanh chóng trang bị lên vũ khí đồ phòng hộ thẻ ban cũng đi đến chính mình kho vũ khí trước cầm lấy một cái toàn thân màu đen tờ cờ tờ súng máy hạng nhẹ lắp đặt băng đạn cửa hàng 4 s chu vi sở hữu mìn toàn bộ mở ra cố định tay súng máy toàn bộ vào chỗ tay súng máy kiểm tra vũ khí đạn dược phụ trợ tay súng máy vận chuyển đạn dược cùng với xếp bao cát sơn hịp tờ quan sát tay toàn bộ vào chỗ vẹn vẹn mấy phút hạ xuống cửa hàng b s trước thả lỏng bầu không khí không còn x u t lại chút gì trái lại đầy dây nồng nặc khí tức sơ xác cửa hàng b s ở ngoài nơi nào đó ẩn nấp g ở vương bá hổ tầm nhìn bên trong xa xa đen kịt đường phố trên một loạt hàng xe cộ nhanh chóng hướng về bên này lại tới bốn mươi năm mươi lượng cải trang ô tô chạy ở phố không người đạo động cơ nổ vang ở yên tĩnh trên đường phố vô cùng rõ ràng không giống với cực địa bao tuyết đêm ấy nhu cầu cùng mặt quỷ lần này không có bất kỳ trái lấp trực tiếp hướng về cửa hàng bốn s vị trí phóng đi bởi vì mặt quỷ nói cho n h ụ cầu c cũng không có ở thẻ ban nơi đóng quân tìm được sở t í phần vậy bọn họ cũng sẽ không cần phải có bất kỳ kiêng rẻ nào ở h á c cầu rực dây cùng mặt quỷ dưới sự kiên trì n h ụ cầu c lần này dốc hết toàn lực tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đem thẻ ban một nhóm toàn bộ giết chết một lúc động tác tất cả nhanh lên một chút v à n g không trung ương nội thành quân đội liền sẽ tới đón quản chiến trường bọn họ không cho phép chúng ta phát sinh nội đấu nhu cầu thông qua xe tải máy bộ đàm đem sở hữu lưu dân truyền đạt chỉ lệ bên cạnh mặt quỷ nhưng một mặt xem thường yên tâm bọn họ phản ứng lại đến tới gần n làm sao cũng cần hơn nửa giờ trở lên thời gian lần này ngươi không phải đem sở hữu vũ khí hạng nặng đều lấy tới sao thời gian đầy đủ mà nhu cầu động tác của bọn họ cũng rất nhanh bị những người may mắn sống sót phát hiện cũng ở thành phố tức loa kênh khu vực bên trong nhấc lên thảo luận bàn tán sôi nổi mà c ũ n g đại đa số người may mắn còn sống sót không giống một ít khiêu giác nhạy cảm thâm n i ê n người may mắn còn sống sót nhưng là đã lặng yên rời đi nơi ẩn thân hướng về nhu cầu phương hướng của bọn họ đuổi theo bọn họ biết tất nhiên là có việc trọng yếu phát sinh đây là bọn hắn kiếm lậu thời cơ tốt nhất vương bá hổ thành cự vạn năm lặn dưới nước quả nhiên không ngoài dự đoán lời nói hiện tại nên có không ít ra hỏa nút trong bóng tối chờ cơ hội cũng may vương bá hổ đã sớm đối với này có suy đoán vì lẽ đó cũng không ngoài ý muốn dù sao thu được cao cấp vật hy hữu tư cơ hội liền như vậy mấy cái mà rõ ràng nhất đơn giản chính là này mấy cái l ư u dân nơi đóng quân hiện tại cái này trường hợp không thể nghi ngờ là tốt nhất tình huống giờ khắc này cửa hàng 4 s bên trong thẻ ban một nhóm cũng đã nghe được ô tô hăng hái l á i tới nổ vang một nơi điểm cao nhất vài tên sợi bị vợ đã xuyên t ấ u qua ống nhắm nhìn thấy lai tới đón xe hai ngay bên trong cũng đồng thời chuyển đến thẻ ban phát động tấn công mệnh lệnh theo vài đạo tiếng súng vang lên nhu cầu đoàn xe mặt trước mấy chiếc t ỉ cục người điều khiển khoảnh khắc mất mạng ô tô cách con đường và về phía ven đường sơn h ị p tơ thẻ ban người phát hiện chúng ta nhu cầu đã thông qua kính viễn vọng nhìn thấy tình huống hỏa lực hạng nặng tay đem cái kia mấy cái điểm cao nhất cho t a dệt đi theo nhu cầu mệnh lệnh b a n xuống mặt sau xe cộ bên trong mấy cái trên vai gánh đạn dọc kẹt lưu dân đã dựa theo nhu cầu cung cấp tọa độ bắt đầu n h ắ m vào ccc năm sáu phát hỏa tiễn gậy tại phóng da dược cường lực thúc đẩy dưới nhanh chóng hướng về cửa hàng bốn s cái kia mấy chỗ điểm cao nhất bay đi Đáng chết, nhảy xuống đạn dọc kẹt phóng ra ngay lập tức cái kia vài tên sợ nhị vợ cùng quan sát viên cũng đã phát hiện liền vũ khí cũng không kịp thu thập trực tiếp liên tục lăn lộn địa hướng về dưới lầu nhảy xuống vain v a n n v a n n v a n n v a n n theo năm sáu đóa cao cao bay lên lửa cháy hương h ự c nương theo bị nổ tung phá hủy kiến trúc m ạ n h vỡ bùn đất dì rào hạ xuống bạch tháp khu hai cái lưu dân thế lực chính thức mở ra một hồi cục bộ chiến đấu xảy ra chuyện gì các viện m ư ơ i tầng tòa nhà nhỏ bên trong đô tể chính đang vì là mã t á o cùng hạt tử lập ra đêm nay đi đến nội thành bệnh viện thu được phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ kế hoạch lại đột nhiên nghe được liên tục không ngừng tiếng súng cùng kịch liệt nổ tung chuyển đến tuy rằng nghe âm thanh khoảng cách hắn còn rất xa nhưng quanh năm cuộc chiến sinh tử lưu lại bản năng vẫn để cho hắn ngay lập tức đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ đô tể lão đại chúng ta đông nam vị trí phát sinh kịch liệt chiến đấu nhìn dáng dấp tựa hồ vận dụng vũ khí hạng nặng nghi ngờ đạn dập két đông nam vị trí đô tể trong lòng bỗng nhiên cả kinh đông nam vị trí nơi nào có phải là cửa hàng bút s hắn cầm lấy máy bộ đàm cấp t h i ế t hỏi mấy giây sau máy bộ đàm lại vang lên không sai lão đại đúng là cửa hàng 4S p h ụ cận dáng vẻ nghe được câu trả lời này đô tể đặt mông ngồi ở trên ghế lông mày chăm chú nhăn lại thẻ ban xảy ra chuyện gì ai sẽ nghĩ không ra gây sự với hắn bên hai kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng không dứt bên hai trải qua này hai phút thời gian chiến đấu không chỉ có không có đình chỉ trái lại có loại càng lúc càng kịch liệt cảm giác ở thẻ ban địa bàn có thể cùng hắn đánh cho có đến có về người nhu cầu nghĩ tới đây cái khả năng đô tể trái tim nhất thời đập bị bịch sau một khắc trên mặt của hắn đã xuất hiện vẻ mặt vui mừng nếu như đúng là nhục cầu lời nói mặc kệ hắn vì sao lại đi tấn công thẻ ban vậy bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất sao đồ tể bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về mã táo cùng h thẻ tử Cơ ộ i sai tốt, ta t nếu như ta không đoan Hẳn là nhục cầu cùng cầu h là ban làm lên cái kia nhục cầu tất nhiên sẽ đem hắn lưu thủ ở nội thành bệnh viện nhân thủ điều đi các ngươi đã hai cái không yên lòng s ổ rộ phái tới cái kia hai cái du đ á n giả g vậy thì hai người các ngươi đồng thời cùng bọn họ đi một chuyến mau chóng đem sở tí phần kết sắt bên trong đồ vật cầm về nghe được đồ tể lời nói mã táo cùng h ạ tử hai người liếc mắt nhìn nhau lập tức hướng về đồ tể trọng trọng gật đầu cái kia đồ tể đại nhân chúng ta vậy thì mau mau chuẩn bị tranh thủ mau chóng đem đồ vật mang về hạt tử nhưng là nhìn về phía đồ tể có điều đồ tể đại nhân sơ tí phần tuy rằng ở trong tay của chúng ta nói ra kết s ắ t mật mã thế nhưng ta lúc trước cùng hắn tiếp xúc bên trong nghe nói hắn còn nắm giữ cái khác chúng ta không biết bí mật vì lẽ đó ngươi xem cái gì hắn còn có bí mật đồ tể nghe vậy nhất thời do dự lên dưới cái nhìn của hắn sơ tí phần chính là một cái bom hẹn giờ bắt được vật mình muốn sau để hắn trực tiếp biến mất mới là vương đạo có điều bây giờ nghe hạt tử lời nói hắn nhưng là có chút do dự bởi vì hạt tử nói tới vô cùng có đạo lý sở tí phần thành t i ể u hàn ni bản chu đ ệ đệ xác thực có rất lớn khả năng nắm giữ càng nhiều bí mật đặc biệt là liên quan với phòng thí nghiệm mà m a t á o ở mấy tiếng trước cũng đã cùng hạt tử đạt được liên hệ đồng thời cũng biết mặt quỷ đại nhân kế hoạch vì lẽ đó giờ k h ắ c này tuy rằng không biết hạt tử vì sao lại đối với đồ tể nói câu nói này nhưng nghĩ tới khả năng là mặt quỷ đại nhân có sắp xếp khác sau khi suy nghĩ một chút cũng lên tiếng nói rằng đồ tể đại nhân hạt tử nói rất có đạo lý hơn nữa ta cảm thấy đến mặc dù sở tí phần không có giá trị sau cũng có thể vấn đề hắn sống sót dù sao thành tựu chu tiên sinh đệ đệ hắn chỉ cần sống sót tại trong tay chúng ta chính là một lá bài t ẩ y một tấm bùa hộ mệnh ngày sau mặc dù đối mặt chu tiên sinh cũng có thể có càng nhiều quyền chủ động nghe được chính mình tín nhiệm nhất thủ hạ cũng nói như vậy đô tể cũng không có nói thẳng cái gì tuy rằng hắn cũng đã có vẻ siêu lòng có điều hắn vẫn là nhìn về phía hai người từ t ô n nói ta biết các ngươi mau chóng xuống chuẩn bị đi đợi được hai người rời đi đô tể lúc này mới mở cơ quan đi vào mặt thất nhìn cả người vết máu ngã trên mặt đất sợ tí phần cười nói sợ tí phần chúc mừng ngươi chương một trăm bảy mươi chín dị thương khốc liệt chiến đấu vương bá h ổ ba diết chương một trăm bảy mươi chín dị thường khốc liệt chiến đấu vương bá h ổ ba diết a đáng chết cẩn thận có đất lôi liệu dân cao giọng hô chỉ là tiếng nói của hắn mới vừa hạ xuống bên người cũng đã có người không cẩn thận giống bên trong vê anh một cái không ngừng tư huyết bắp đùi cao cao địa để qua không trùng nhưng là căn bản không ai quan tâm bọn họ không ngừng hướng về cửa hàng bốn s bên trong phát động công kích k h ố n nạn sơn nịp thợ nhanh đi chiếm lĩnh chu vi kiến trúc điểm cao nhất nhanh, nhanh nhanh nhục cầu thông qua chiến thuật m i c h a đem chính mình âm thanh truyền đạt đến mỗi một danh lưu dân thai nghe ở trong lúc này thì có bảy tám tên gánh súng trường ngắm bắn lưu dân hướng về chu vi điểm cao nhất vị trí chạy đi đồng thời dưới sự chỉ huy của nhu cầu hỏa lực hạng nặng tay cũng trốn ở an toàn vị trí tìm cơ hội quay về cửa hàng 4 s bên trong tiến hành hỏa lực trợ giúp Cốc cốc cốc cốc cốc cốc xe tải súng máy cũng bắt đầu dí cảo t ừ n g viên một đạn cỡ nòng lớn trực tiếp xuyên tấu h cửa hàng 4 s sắt lá cùng vách tường đem trốn ở vách tường mặt sau lưu dân chặn ngang đánh gãy chỉ là bên này vừa mới bắt đầu phát huy một phát đạn dọc kẹp cũng đã hăng hái bay tới trực tiếp đem chiếc xe tỉ cục này nổ bay đến giữa không trùng xoay chuyển rơi xuống trong đất bốc cháy lên ng Cửa hàng 4 sau thẻ n súng một cái kéo dài tay máy, chính mình đi đến cố định máy bên, thay cái dài đi kéo chính bên, n một cục đặc. Cái đục cầu, đầm muốn quái ngươi ngươi. nếu Sau gì vậy thành chết ta tắt sẽ thành người. Sau một khắc này rất cố định súng máy bốc lên ngọn lửa ở thẻ ban sự k h ô n g chế thật giống như bách phát bách chúng bình thường mỗi một viên đạn đều có thể mang đi một khối tứ chi linh kiện rất nhanh tấn công lưu dân bị kẹt ban áp chế trốn ở kiến trúc vách tường mặt sau không dám thò đầu ra thẻ ban lộ ra giữ tợn ý cười trực tiếp thay đổi lòng súng quay về một bức vách tường chính là liên tục xa kích 1 2 7 i h n m chín mm đạn cỡ nòng lớn đánh ở trên vách tường mỗi một kích đều có thể đánh ra một cái mười mấy cm cái hố vẹn vẹn mười mấy hai mươi thương sau theo phù một tiếng bức tường kia trực tiếp bị đánh ra tới một người mười mấy c m h à n g lớn, mà hàng lớn mặt sau nhưng là nương theo hết thảm một tiếng một cái lưu dân bụng trực tiếp bị nổ ra một cái lô máu lớn bằng m i h n g chén ngã trên mặt đất hai cổ lưu dân thế lực trong lúc đó chiến đấu trực tiếp làm cho cả kênh khu vực người may mắn còn sống sót rơi vào đ i ê n cuồng tất cả mọi người đều bị cuộc chiến đấu này kịch liệt cùng tán khốc chấn động lưu bàu ta dựa vào chân chính tận thế chơi thế giới chiến căn thế thế mạnh như vậy sao? Vòng thứ nhất thai tận Vòng nạn căn bản không đến trò vậy giới với đấu đều sao? so A. phung sợ tỉnh, tỉnh trên lầu tỉnh lại đi mặc dù ngươi có gi giờ g một phát đạn dọc k á c h ít nhất tám trăm linh tận thế tệ ngươi có thể đã tiêu hao lên vương bá hổ nhìn lướt qua kênh khu vực l i ê n lại lần nữa cầm lấy thiết bị nhìn đêm trước mắt hắn mới thôi đã tìm ra ba tên nút trong bóng tối quan sát thâm niên người may mắn còn sống sót chiến đấu vừa mới bắt đầu xem tên khu vực dáng vẻ nên có nhiều người hơn đã phản ứng lại nên có nhiều người hơn chạy về đằng này đi có điều xem tình huống bây giờ nên phản quân cũng đã phát hiện bên này chiến đấu nếu như t r ư ớ c bạch chám đường lời nói là thật sự vậy bọn họ hiện tại cũng có thể chạy về đằng này vương bá hổ lộ ra xem kịch vui vẻ mặt vừa lúc đó dưới chân hắn nhưng là đã liên tục vang lên nổ tung âm thanh thu hoạch thời điểm đến rồi vương bá hổ lộ ra nét mặt hưng phấn lão đại thẻ ban trôn bố trí cà bẫy đánh lén tiểu đội ở chiếm lĩnh điểm cao nhất nửa đường bị bên trong đại lâu bẫy mìn cạm bẫy công kích tất cả đều xuất hiện thương vong n h ụ cầu c chính đang cầm hắn sọt gùn công kích nhưng đ ỗ n g nhiên nghe được tiểu đệ tin tức chuyển đến nhất thời sắc mặt đen lên hắn sao thẻ ban đầu góc có bệnh a chu vi nhiều như vậy nhà lớn tất cả đều bố trí cà bẫy ngay ở hắn chuẩn bị tức giận lúc mặt quỷ âm thanh nhưng từ hai ngay bên trong chuyển đến âm lanh âm thanh trực tiếp tới tắt nhục cầu lựa giận được rồi ta đã để hai tên tín đồ đi điểm cao nhất thời gian không nhiều mau chóng kết thúc chiến đấu mà thẻ ban nơi này nhưng là cũng phát hiện mặt quỷ bóng người. người này chính là một cái quỷ mị tồn tại tuy rằng người trốn ở năm trăm mét ở ngoài trong bóng tối thế nhưng mỗi lần ra tay tất nhiên mang đi một cái mạng đánh một súng đổi một vị trí chết tiệt đạn dọc c á c đây oanh cho ta hắn nghe được thẻ ban lời nói lưu dân lúc này cầm lấy rtg bắt đầu nhắm vào chỉ là sau một khắc đúng ngay ở thẻ ban nhìn kỹ cái t i a gánh rtg thủ hạ đã ngã trên mặt đất chỗ mi tâm một vệ huyết dịch từ mi tâm trong lỗ đạn chậm rãi chảy ra vương bá hổ chính đang thu thập lưu dân sơn y vợ rơi xuống vũ khí trang bị bởi vì đồ vật quá nhiều hắn chỉ có thể trước đem những món đồ này thu thập lên tìm cái ẩn nấp vị trí tăng lên kết quả là ở mới vừa giấu kỹ ba lô chuẩn bị đứng dậy thời điểm nhưng đột nhiên từ h a i ngay bên trong nghe được một k i a quần áo ma sát âm thanh trong lòng đống nhiên cả kinh lập tức đã biết người tới là ai có thể đem t ĩ n h bộ sử dụng đến tốt như vậy hiện nay hắn bản thân biết cũng chỉ có đường vũ cùng tà thần tín đồ nắm giữ năng lực này thế nhưng đường vũ đã biểu thị không gặp quà đến vậy thì chỉ còn một cái kết quả hai ngay bên trong nghe cái kia nhẹ nhàng đến cực điểm quần áo tiếng ma sát đối phương ngay ở vách tường mặt sau vẫn là hai người vương bá hổ trong tay đã xuất hiện một cái chính xác xạ thủ xuống trường có điều hắn cũng không có liền làm như thế ba ba địa chờ t h a n h cựu đã liên tục đánh chết vài tên tà thần tín đồ hắn mà nói đã sớm đối với tà thần tín đồ rõ như lòng bàn tay chỉ thấy vương bá hổ một tay cầm súng làm cảm giác đối phương đã đi đến cửa lẳng lặng chờ cơ hội thời điểm cái tay còn lại trực tiếp đặt ở ba lô trên kéo dài khóa kéo theo khóa kéo ma sát â m thanh văng lên không ra vương bá hổ d ự liệu hai đạo bóng người màu đen b ỗ n nhiên lao ra chỉ là n ê n tiếp bọn họ nhưng là hăng hái mà đến viên đạn viên đạn xuyên thấu thân thể máu tươi nhuộm đỏ mặt đất vương bá hổ lộ ra ý cười. câu cá thành công tà thần tín đồ a mỗi một bộ thi thể đều là một cái hàng hiếm có mang theo lọ chứa thay đổi băng đạn sau liền bước nhanh hướng về tà thần tín đồ đi đến ngay ở hắn mới vừa đi ra cửa phòng chuẩn bị không lưng tìm kiếm chiến lợi phẩm lúc nhưng là đột nhiên dưới chân mánh dỡ mặt đất cả người hóa thành bóng đen lăn lộn đi ra ngoài mà ngay ở hắn lăn lộn đi ra ngoài đồng thời d â y đặc viên đạn đã hướng về hắn hăng hái phong tới đùng đùng đùng, đùng. tiếng súng văng lên viên đạn đi theo vương bá hồ lăn lộn thân thể di chuyển nhanh chóng đáng tiếc đều là lấy chút xíu kém còi bị vương bá hổ nẹ qua vương bá h trong tay đã nắm bắt một viên bom c h ó n g đi ra cũng rút ra cắm vào hàn o đang lăn lộn tiến vào góc tường công sự đồng thời này viên bom c h ó n g đã bị hắn hướng về vị trí của kẻ tập kích ném đi ra ngoài Ít ít ít một câu nghe không hiểu lời nói sau theo bom c h ó n g nổ tung một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng đồng thời vang lên vương bá hổ đã lại lần nữa lăn lộn mà ra cả người ngã sấp trên đất một cái chính xác xạ thủ súng trường xuất hiện ở hắn trong tay con mắt xuyên thấu qua nhìn ban đêm ống nhắm đã khóa chặt cái tia chính đang bưng lỗ hai thống khổ kêu trên huyết bức tộc thâm niên người may mắn còn sống sót đầu đâu khoe miệng khanh đ ế m Tiếng nổ mạnh. giờ khắc này đường vũ đang ngồi ở một cái giá sách mặt sau ăn châu cổ lết tuy rằng trước đã ăn xong cơm tối nhưng hắn vẫn là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu địa bổ sung thân thể năng lượng bởi vì lập tức có thể sẽ không để hắn lại có thêm như thế nhản nhã thời gian chỉ là hắn bên này vừa mới khối tiếp theo châu cổ lết trên tay nhưng là đã nâng lên quay về trên đỉnh đầu lầu hai lan căn vị trí trực tiếp nổ súng ẩm một bộ thi thể từ lầu hai lan căn nặng nề g h nện ở đường vũ trước mặt nhấc lên một trận cho b ụ i tuy ý nhìn lướt qua đã bị cưỡng chế trưng thu đi sở hữu vật phẩm vạn tộc người may mắn còn sống sót đường vũ trong lòng không có bất luận rung động gì thứ ba lô không gian lấy ra một bình nước uống lên thức loa thư viện một cái nơi ẩn thân bên trong nhìn rơi xuống ở lầu một thi thể vạn tộc người may mắn còn sống sót bất đắc dĩ thán xả giận ệ và cả đúng là điên đều nói cho hắn người này là cái s ắ thần hắn tại sao liền không e đây nói tên này vạn tộc người may mắn còn sống sót đưa mắt nhìn về phía trước mặt quản chế màn hình may m à trước hắn ngay ở thư viện vị trí then chốt lắp đặt mấy cái loại nhỏ máy thu hình cũng chính là thông qua này mấy cái máy thu hình hắn toàn bộ hành trình quan sát người sắt thần này buổi sáng đánh chết cái kia vài tên người đổi u giết hình ảnh rất là chấn động mà ngay ở hắn vì chính mình đồng bạn tử vong cảm thấy thổn thức thời điểm lại đột nhiên cả người chấn động ý l ệ n h thấu xương từ trong thân thể bốc lên trực tiếp đông lại linh hồn của hắn cùng thực thể chỉ vì trước mặt bọn họ khối này trong màn ảnh một đôi không hề dao động mà ánh mắt thâm thùy chính đang trừng, trừng địa xuyên tấu qua màn hình nhìn về phía hắn phảng p h t một cái vực sâu không đáy đường vũ lẳng lặng mà nhìn chằm chằm cách đó không xa cái k i a loại nhỏ máy thu hình khoe miệng b ứ ớ c lên một cái có chút khuyết đại đủ cười tìm tới ngươi quay về máy thu hình nói xong câu đó một viên đạn đã bắn ra trực tiếp đem cái k i a loại nhỏ máy thu hình đánh cho nát tan nhìn bản đồ giả lập bên trong cái k i a trốn ở nơi ẩn thân bị hắn vừa nay một màn sợ đến run lẩy bẩy vạn tộc người may mắn còn sống sót đường vũ lộ ra một tia trò đùa dai thực hiện được bình thường ý cười trước đây xem phim sợ nhất chính là như vậy nội dung vợ kịch không nghĩ đến còn rất có hiệu quả trong lòng nghĩ như vậy hắn nói chuyện riêng bảng điều khiển lại đột nhiên t i ệ u k i n lại đ bà giòn r o k é t bà giòn r o k é t lão bản ta đã tới chỉ định vị trí đường vũ c ự i khẽ có cái tên này hỗ trợ xác thực b ấ t lo không ít đường vũ được dựa theo kế hoạch tiến hành đúng rồi ta nhường ngươi chuẩn bị phương tiện giao thông chuẩn bị xong chưa tin tức phát sinh một giây sau đường vũ đã thu được tiểu gấu mẹo gửi đi đến giao dịch xin lập tức đồng ý giao dịch một cái xe đạp xuất hiện ở đường vũ trước mặt chỉ là cùng phổ thông xe đạp không giống chính là chiếc xe đạp này có rõ ràng bị cải trang dấu vết máy nước bộ điều khiển bình đặc quy tại đây chút linh kiện ra chỉ dưới một chiếc đất hoang phong chạy bằng điện xe đạp lóe sáng ra trận đ ư ờ n g vũ nhìn bị tiểu gấu mèo chi kỳ lắp đặt coi như đèn xe sử dụng đèn tin cầm tay nguyên bản còn cảm thấy đến tiểu gấu mèo làm việc hiệu suất cao mà cao cao nhất lên khoai miệng không tự chủ được mà giật lên nhìn xuống nhìn xuống cố nén giết chết đối phương kích động một tay đỡ c h á n miệng lớn địa hít sâu lên hắn thật sợ mình một ý nghĩ giết chết hắn a đ ư ờ n g vũ lắp ráp chắp và xe đạp hình ảnh ít một vì lẽ đó đây chính là ngươi chuẩn bị cho t a phương tiện giao thông rất nhanh tiểu gấu mèo hồi phục phát ra lại đây ba g i n r o c cái kia lão bản cái này xác thực thời gian e o hẹp điểm không kịp chú ý ngoại hình thế nhưng ngươi yên tâm cái này chạy bằng điện xe đạp tuyệt đối là dựa theo yêu cầu của ngươi cải tạo ngoại trừ tạo hình bên ngoài chất lượng cùng tính năng tuyệt đối không thành vấn đề điểm ấy ta dám c a m đoan nhìn tiểu gấu mẹo trả lời đường vũ bất đắc dĩ thở ra một hơi nghĩ đến cũng là cái tên này chạm vạng thời điểm mới từ hoa viên c h ạ m tàu điện ngầm nơi ẩn thân rời đi trở về dự trữ c h ạ m đến hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng mới ba bốn tiếng ở cùng quân nhu quan liên hệ giao dịch vật tư điều kiện tiên quyết còn có thể dành thời gian làm ra xe này chạy bằng điện xe đạp đã vô cùng ngưỡ bức đường vũ lần này thì thôi chuẩn bị đi mà một bên khác tiểu gấu mèo trốn ở một cái bên trong gian phòng nhìn chính mình lão bản gửi đi tới được tin tức lúc này mới vô bộ ngực thanh tính lại hù chết ta có điều cuối cùng cũng coi như quá hải lập tức hắn nhìn mình trong phòng này bộ trang sức lộ ra đăm chiêu nụ cười lão bản lại còn nắm giữ nhiều như vậy thú vị địa phương không thẹn là có thể cùng ta ký kết khế ước bắp đ u ổ i kiếm lời đã tê dần nói hắn ngay ở gian phòng này ở trong tìm kiếm lên đường vũ bên này nhưng là nhìn xuống thời gian đã mười giờ tối nghe cửa hàng bốn s phương hướng chuyển đến kịch liệt chiến đấu âm thanh yên lặng tính toán thời gian từ cửa hàng bốn ép h ư ơ n g hướng nếu như thông qua lòng đất đường hầm đàm mạng p h ỏ n g chừng làm sao cũng cần sắp tới hơn nửa giờ thời gian còn muốn chờ một chút nghĩ như vậy đường vũ trực tiếp nhắm mắt dưỡng t h ầ n lên mà cùng lúc đó dự t r ữ chữ t r ạ u đất đỏ trong rừng rậm nam cái trang bị dù lượn võ trang nhân viên lặng yên hạ xuống bọn họ nhanh chóng thu cẩn thận dù lượn đồng thời lẫn nhau xác nhận câu thông tọa độ chính xác hội nghị khóa chặt mục tiêu vị trí ngay ở vùng này bên trong đại gia cẩn thận tìm tòi tỉ mỉ nhất định cẩn thận cái này tinh anh treo giải thưởng người thực lực không tầm t ư ờ n g đội trưởng nghe nói cái này treo giải thưởng người lá gan không nh lại dám hắt tiến vào đại lục hội nghị nhiệm vụ quản lý trung tâm tiến hành số liệu đánh cắp có phải là thật hay không nghe được người này lời nói ánh mắt của những người khác cũng r ồ n dập nhìn về phía bọn họ đội trưởng dù sao bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói như vậy thái quá sự tình đội trưởng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là gật đầu nói nghe nói xác thực là như vậy có điều cũng nhờ có cái tên này gan to bằng trời bằng không hội nghị cũng không cách nào khóa chặt hắn nơi ẩn thân vị trí cụ thể nói xong câu đó đội trưởng lại lần nữa nhìn một chút đồng hồ đeo tay lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cái khắc bốn tên đội viên được rồi nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc chuẩn bị chiến bị đội ấ u Theo đ trưởng ra l ệ nhanh một t i á chóng cũng vào hỏi rất nhanh theo đội viên tại trên dạ đã đơn giản thao tác hai lần nơi ẩn thân bên trong hình ảnh nhẹ xuất hiện ở trên màn hình tìm tới bảy giờ phương hướng năm mươi m nơi nơi ẩn thân bên trong có ba người nghi ngờ hai nam một nữ nơi ẩn thân vị trí cây giống r u n t động phía dưới chính là hắn cây giống ruột động lòng đất nơi ẩn thân nhưng là mặt khác một bức cảnh tượng đoàn xoáy cùng lưu khánh minh nhìn lồng sắt bên trong nữ nhân vui vẻ ăn nổi lầu hát ca hai người đụng vào nhắm rượu ly đoàn xoáy nhìn nữ nhân cười nói đại ca nhờ có ngươi khi đó có dự kiến trước bằng không chúng ta hiện tại cũng không biết làm sao tạ hỏa lưu khánh minh nghe vậy nhưng là cười cận đang muốn nói chuyện lại đột nhiên Vâng, nơi ẩn thân trực tiếp ở một đạo kịch liệt nổ tung bên trong, hóa thành tiếp liệt trực một tích. Trước kịch hóa phế ở đạo theo năm tên người đổi u r ế t tiến vào bị bạo phá ra một lỗ hổng lớn nơi ẩn thân rất nhanh tìm tới đã bị nổ chết đoàn xoáy cùng lưu khánh minh hai người trái lại là cái kia bị giam ở lồng sắt bên trong nữ nhân bởi vì lồng sắt giúp nàng ngăn trở hạ xuống hòn đá may mắn địa còn sống đội trưởng kiểm tra xong xuôi mục tiêu đã tử vong chỉ còn dư lại một nữ tính người may mắn còn sống sót người đổi u r ế t đội trưởng đi đến đoàn xoáy cùng lưu khánh minh trước người hai người đem bọn họ l ắ n tới chụp ảnh tải lên bức ảnh chuẩn bị đệ trình nhiệm vụ chỉ là sau mực khắc cảnh cáo mục tiêu sai lầm xin mời một lần nữa xác nhận nhiệm vụ mục tiêu cái gì? lần này người đuổi g i ế t năm người tất cả đều sửng sốt lập tức bọn họ khó mà tin nổi địa nhìn về phía dưới chân hai người trải qua cùng bức ảnh cẩn thận so với bọn họ không phải không thừa nhận hai người này xác thực không phải cái kia tên là đường vũ mục tiêu đội trưởng nhìn xuống thời gian đáng chết thời gian không nhiều nếu không phải bọn họ vậy thì hẳn là cái khác mấy cái nơi ẩn thân bên trong người may mắn còn sống sót tiếp tục theo cửa hàng bốn s chiến đấu khí thế hừng hực địa tiến hành trong thư viện đường vũ cũng là vẻ mặt nghi hoặc không đúng vậy chứ không phải người rét làm đến rất chăm chỉ sao lần này đều qua thời gian dài như vậy làm sao còn không có xuất hiện đây hắn sở d ĩ chờ ở chỗ này chính là vì ở m ộ ư ơ i hai giờ trước lại đánh chết một nhóm người đuổi giết lấy này đến tăng lên nhiệm vụ của chính mình hoàn thành đánh giá mang theo như vậy nghi hoặc thời gian đã đi đến mười h tối bốn mươi đường vũ thu được vương bá hổ tin tức vương bá hổ đại thần cạ bằng lần này vẫn như cũ đào tẩu năm phút trước phản quân đến đã khống chế cục diện thế nhưng cạ bằng cũng chưa từng xuất hiện đường vũ t ố t biết rồi đóng k í n bảng điều khiển đường vũ nhưng chăm chú nhữ mày chẳng trách hắn từ vừa nãy cũng đã cảm thấy đến không đúng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi vấn đề xuất hiện ở nơi nào dựa theo vương bá hổ b a ngày tin tức phản quân ở phát hiện lưu dân phát sinh quy mô lớn thời điểm chiến đấu nên ngay đầu tiên đứng ra ngăn lại dựa theo trung ương nội thành đến bạch tháp khu khoảng cách ở phản quân có xe bọc thép tình huống nhiều nhất hơn nửa canh giờ nên chạy tới thế nhưng hiện tại căn cứ vương bá hổ lợi nói vừa n ã y phản quân lần này đầy đủ dùng hơn một giờ mới chạy tới đường vũ bản năng nhận ra được không đúng hắn liên tưởng đến trưa mai sắp mở ra cờ bờ ép thí nghiệm sẽ không cùng cái kia có quan hệ đi mà giờ khác này lòng đất đường hầm đảo m ạ n bên trong cạ bằng đoàn người đang đảo m ạ n đường nối nhanh chóng bun ba may mà đem đường nối lối vào nổ phá hủy bằng không nhục cầu tên kia bởi theo liền phiền p ư ớ c lão đại chúng ta đón lấy làm sao bây giờ hiện tại các anh em đều chết rồi làm sao báo cửu cạ bằng nghe được thủ hạ lời nói trong lòng hắn cũng là vô cùng phẫn nộ thế nhưng khoe miệng nhưng là lộ ra một tia g i ữ t ậ n ý cười không sao ta ở tại khu khác còn có c h ế c sớm sắp xếp h i n h đệ chỉ cần ta phát sinh tin tức bọn họ liền sẽ trở về đến thời điểm chúng ta cho nhục cậu một cái đại rất nhanh đoàn người xuyên việt thông đạo dưới lòng đất đi đến âm nhạc suối phun phía dưới vị trí lão đại lập tức tới ngay âm nhạc suối phun đại ra tốc độ nhanh một chút kết quả sau ba phút cạ bằng nhìn phía trước đã sụp đổ âm nhạc suối phun lối ra mở miệng một trận d i i ra đây là cái gì tình huống không biết ta ta t h á n g trước trả lại kiểm tra tình huống tất cả bình thường a cạ bằng nhưng là đã có loại dự cảm không tốt nhanh lập tức đi thư viện cái kia lối ra mở miệng nhìn có phải là cũng bị nổ phá hủy nghe được cạ bằng lời nói lúc này thì có một cái lưu dân hướng về thư viện phương hướng chạy đi cạ bằng sắc mặt biến ảo không ngừng hắn hiện tại liền xem một cái cửa ra khắc tình huống làm sao nếu như một cái cửa ra khắc bình yên vô sự vậy cái này lối ra mở miệng thì có khả năng là ở trong lúc vô tình bị người nổ hủy khả năng là cái khác lưu dân cũng có khả năng là người may mắn còn sống sót này còn nói được nhưng nếu như một cái cửa ra khác cũng bị nổ hủy vậy thì phiền phức lớn rồi ba cái lối ra mở miệng toàn bộ phá hỏng bọn họ sẽ bị trực tiếp vây chết ở chỗ này cũng may mấy phút sau thủ hạ mang về tin tức tốt lão đại ta đến xem thư viện không có bất cứ vấn đề gì ta trả lại đến xem một hồi không có bất kỳ người nào nghe được thủ hạ câu nói này cạ bằng vẫn nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống được rồi đại gia đừng lo lắng mau mau đi thư viện sau năm phút tuy rằng vừa nãy tiểu đệ đã kiểm tra một phen nhưng hiện tại là tình huống đặc biệt vẫn như cũng là một tên tiểu đệ đi đến xác định không ai sau cạ bằng lúc này mới ở thủ hạ dưới sự giúp đỡ bỏ ra thông đạo dưới lòng đất theo thủ hạ một cái cái rời đi đường nối đứng ở thư viện bãi đậu xe dưới đất cạ bằng lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười các anh em yên tâm chúng ta lập tức liên hệ những minh đệ khác đón lấy chính là báo thủ chỉ là vê anh vê anh đột nhiên xuất hiện to lớn nổ tung tại đây còn lưu dân bên cạnh liên tục phát sinh nhất thời sở hữu lưu dân tất cả đều bị nổ tung hất tung ở mặt đất có hai người càng là trực tiếp đang kịch liệt nổ tung bên dưới thân thể chia năm xẻ bảy t ử t r ạ n g thế thảm toàn bộ bãi đậu xe dưới đất càng là tại đây vài đạo kịch liệt nổ tung dưới bị sóng khí cuốn lên vô số cho bụi mãi đến tận hai phút sau đường vũ lúc này mới cầm đèn tin không nhanh không chậm địa đi ra cầu thang đường nối đi đến bãi đậu xe dưới đất nhìn vẫn như cũng đụi b ằ n g tung bay phòng dưới đất k h ẽ nhữ mày từ ba lô trong không gian lấy ra một cái khăn mặt vây quanh ở miệng mũi nơi hướng về cạ bằng mọi người phương hướng đi đến theo khoảng cách càng ngày càng g Đường vũ đã có thể nghe được các lưu dân thống khổ kêu dên đ ó âm thanh ngôi tốt chăm chú tính ra chúng ta này xem như là lần thứ nhất gặp mặt nguyên bản ta dự định đưa ngươi giết chết như vậy ta mới có thể bắt được kỹ thuật viên trong tay tấm kia dưới nước súng trường bàn vẽ có điều ta hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý lập tức đường vũ đứng dậy chiến thuật đại sư súng lục đã biến mất hắn trong tay nhưng là xuất hiện một cái dài đến một mét màu đen roi dài tuần thú sư roi tuần thú sau đó đường vũ đeo lên lưu dân chinh phục giả hy hi hữu danh hiệu ở cạ bằng ánh mắt sợ h ã i bên trong cánh tay cao cao v u ơ n lên sau mười phút đường vũ nhìn thông qua cao cấp túi cấp cứu đem thân thể thương thế trị liệu gần như cạ bằng hỏi ra trong lòng quan tâm nhất vấn đề cạ bằng ngươi hiện tại trong tay còn có cái nào nắm giữ sức mạ cung kính mà đứng ở đường vũ trước mặt cạ bằng nghe vậy lập tức trả lời nói chinh phục giả đại nhân ta hiện tại ở bạch tháp khu sức mạnh đã toàn bộ diệt có điều ta ở tại hắn mấy cái nội thành tất cả đều có sớm sắp xếp nhân thủ toàn bộ gộp lại lời nói nên còn có năm mươi sáu mươi người đường vũ nghe vậy hơi kinh ngạc cái này cạ bằng có thể a hiểu được phòng ngừa chú đáo t r ứ n g gà không thể thả ở đồng nhất cái rổ bên trong đạo lý vậy bây giờ nói một chút ngươi ở thành phố tức loa giao thiệp tài nguyên đi thì như cái kia kỹ thuật viên rs rất nhiều càng chương một trăm tám mươi hai lưu dân chinh phục giả đeo yêu cầu hoàn thành nửa đêm đỗ xe khen thưởng thêm t r ư ơ n g chương một trăm tám mươi hai lưu dân chinh phục giả đeo yêu cầu hoàn thành nửa đêm đua xe khen thưởng thêm t r ư ơ n g vậy bây giờ nói một chút ngươi ở thành phố tức loa giao thiệp tài nguyên đi thì như cái kĩa kỹ thuật viên đường vũ hỏi ra trong lòng để ý nhất vấn đề cả bằng nghe vậy không do dự trực tiếp mở miệng nói rằng chinh phục giả đại nhân kỹ thuật viên vị trí của hắn ở sát vách hồng nhà k c u hắn cũng không phải thành phố tức loa người mà là ở một năm trước chạy nạn tới đây sau bị tác cứu sau khi chúng ta liền vẫn duy trì nhất định liên hệ người này cũng không mong muốn trở thành chúng ta một thành viên thế nhưng hắn đối với súng ông cải tạo năng lực tương đương xuất sắc t cái cái nhất nhất đại, như đại nhân là như vậy nửa năm trước thành phố tức loa phía tây đường ven biển khu vực thủ hạ nói cho ta trong biện phát hiện ban đêm thì có một chỗ gặp phát sinh tia sáng kết quả ta đi thăm dò xem sau phát hiện một nơi dưới nước độc đá bên trong tựa hồ thông suốt nơi nào đường vũ nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo dưới nước động đá cạ bằng khe gật đầu trong ánh mắt lộ ra kinh diễm cùng vẻ hồi ức cái k i a dưới nước động đá chỉ là từ bên ngoài xem liền hết sức kỳ lạ không riêng là các loại dưới nước san hô màu sắc khác nhau vô cùng đẹp đẽ chỉ cần tới gần chỗ đó liền sẽ cảm giác được một trận thoải mái vậy ngươi không có vào xem xem bên trong tình huống thế nào cạ bằng lộ ra cười khổ không có chúng ta đang luôn xuống kết quả nhưng từ cái k i a dưới nước động đá du đi ra một cái hơn m ư ơ i mét trường to lớn ra nước lần đó chúng ta xuống hơn hai mươi người chỉ sống sót trở về năm người đường vũ nghe đến đó đã rõ ràng cạ bằng tìm kiếm dưới nước súng trường nguyên nhân mà hắn tâm tư cũng đặt ở cạ bằng nhắc tới cái kia dưới nước động đá mặt trên trực giác nói cho hắn cái kia dưới nước động đá bên trong tuyệt đối có thứ tốt thật giống như chiếc tiểu gấu mèo nhắc qua cái kia nơi gãy biển cao đất màu mỡ n h ư n g có một cái to lớn bạch thuộc bảo vệ bình thường một cái hơn mười mét trường rắn biển không phải là dễ dàng có thể dài thành vậy bây giờ ngươi còn có thể tìm tới chỗ đó sao cạ bằng nghe được đường vũ vấn đề lúc này lập tức gật đầu nói cái này xin mời đại nhân yên tâm ta vẫn lưu ý chỗ đó tuyệt đối có thể tìm tới nếu như vài ngày sau có một hồi đại hồng thủy nhấn chìm toàn bộ thế giới đây còn có thể tìm tới sao a cạ bằng lúc này sửng sốt một chút lập tức rất nhanh h i ể u rõ ra đường vũ trong lời nói ý tứ đại nhân ngươi là nói mấy ngày sau sẽ phát sinh hồng thủy thai nạn đường vũ khẽ gật đầu lập tức nghĩ tới điều gì hướng về cạ bằng hỏi đúng rồi các ngươi trước mỗi lần gặp phải thai nạn là làm sao vượt qua tại sao các ngươi luôn có thể bình yên vô sự địa vượt qua những ngày thai nạn đại nhân kỳ thực chúng ta mỗi lần ở hai nạn đến mấy ngày trước đều sẽ thu được chu đại nhân nhắc nhở đồng thời chu đại nhân cũng sẽ vì chúng ta cung cấp vượt qua t a i nạn tương ứng vật tư Có điều gần theo cá h u bằng giải thích một cái như có như không ý nghị xuất hiện ở đường vũ đầu góc đường vũ ngẩng đầu nhìn hướng về cả bằng được rồi ngươi tiếp tục dựa theo trước ngươi ý nghĩ tụ tập thủ hạng ta sẽ để người trợ giúp ngươi đến thời điểm người kia sẽ cùng ngươi liên hệ đường vũ đồng dạng giao cho c ả bằng một tin tức máy thu phát ngươi vẫn là cùng trước đây như thế nhưng nếu như hai ngày nay phản quân cùng ngươi liên hệ nhất định phải đúng lúc thông báo ta còn có ta cần ngươi mau chóng hoàn thành một chuyện vậy thì là đi cùng kỹ thuật viên hoàn thành giao dịch đem dưới nước xuống trường chế t á c bản vẽ cho ta mang về có vấn đề sao ta rõ ràng chinh phục giả đại nhân ý chí của ngài chính là ta đi tới phương hướng sau đó đường vũ nhìn về phía cạ bằng phía sau hắn chuyên môn lưu lại hai cái thoi thóp người sống giờ khác này bọn họ đang nằm trên đất trong thống khổ chen lẫn khiếp sợ nhìn đường vũ cùng lão đại của bọn họ hai người kia đều là chức vị gì đại nhân mập cái kia là ta trợ thủ chuyên môn giúp ta quản lý cửa hàng bốn s sự vụ một cái khác người gầy nhưng là bình thường giúp ta bày mưu tinh kế mẹ nó n à y còn có quân s ư a đường vũ cũng không phí lời đối với hai người này chính là một trận yêu quất sau một phút hai người toàn bộ chinh phục xong xuôi do cả bằng vì là hai người trị liệu đến đây cả bằng một nhóm chính thức bị đường vũ chinh phục sau đó ba người dưới sự chỉ huy của đường vũ đem những cái khác vài tên bị đường vũ giết chết lưu dân tất cả đều chuyển tới thư viện cửa lớn vị trí hu ắ c nắm chặt treo lên đường vũ nhìn bị dây thừng treo thật cao ở thư viện cửa lớn bảy tám bộ thi thể lộ ra thỏa mãn vẻ mặt những thi thể này tất cả đều là cả bằng thủ hạ tinh anh không phải tiểu đội trưởng chính là trung đội trưởng hoàn mỹ phù hợp lưu dân chinh phục giả đeo yêu cầu quả nhiên ngay ở những ngày lưu dân bị cả bằng ba người treo lên thật cao đồng thời hy hữu danh hiệu lưu dân chinh phục giả đeo yêu cầu đã hoàn thành nhìn thấy nhắc nhở đường vũ khỏe miệng cười khẽ bởi vì cả bằng ba người vũ khí trang bị tất cả đều ở vừa nãy nổ tung bên trong xuất hiện tổn hại đường vũ trực tiếp từ ba lô không gian lấy ra ba bộ trang bị đưa cho bọn họ c á p bằng vậy thì dựa theo ta vừa nãy nói cho kế hoạch của ngươi hành động đi có việc trực tiếp liên hệ ta rõ ràng chinh phục giả đại nhân xem ba người rời đi bóng người đường vũ lại lần nữa ngẩng đầu nhìn một ánh mắt bị treo lên thật cao lưu dân thi thể xoay người trực tiếp rời đi ở mấy phút đồng hồ trước tiểu gấu m è o tin tức đã phát ra lại đây b à giòn rocket lão bản tất cả quyết định từ ba lô không gian lấy ra trước kia đất hoang phong chạy bằng điện xe đạp n h ữ n ngôi đường vũ vẫn là cưỡi đến l i n h động xe đạp ra tốc lấy tay sau một khắc đường vũ lại như một nhánh tên rời cung bình thường gọt ra ngoài mẹ nó mắt thấy liền muốn va vào ven đường cây cối đường vũ nhất thời eo mã hợp nhất thay đổi phương hướng lúc này mới may mắn tránh được một tiếp nhưng cũng trực tiếp ngã t r ổ n g vó ở ven đường mặt cỏ bên trên có lần thứ nhất thử nghiệm đón lấy vô cùng thuận lợi đường vũ cưới x e n à y tốc độ lên đến sáu mươi km giờ chạy bằng điện xe đạp hướng về dê được chạm tàu điện ngầm phương hướng đua xe mà đi thật sự là người ở mặt trước phi hồn ở phía sau truy để đường vũ trực tiếp cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích trải nghiệm、Thảo. xe này tại sao không có điều tiết tốc độ công năng chỉ có mãn đương cùng thanh đương r ờ i ạ r do két n g ư ơ i con mẹ nó cho ta chở、12.